chương năm mươi chín thất khiếu linh bảo hóa cảnh võ học ảo ảo mục hoán thu cùng thanh loan trên thi thể chân linh lực cùng huyết khí bị rút ra hóa thành chạy nhỏ giọt dòng suối khí lưu nhanh chóng chui vào ninh thác nơi ngực có hai cái hôn độn trí tôn cốt phía sau loại kia b á đạo thôn vệ lực càng mạnh mẽ không bao lâu trên mặt đất chỉ còn dư lại hai cỗ bộ xương mỹ nữ ninh thác lấy tay ở giữa đem thanh loan cùng mục hoán thu nhẫn chữ vật thu đi tiếp lấy vung tay lên lôi điện cùng hỏa diễm đồng thời lên nghiền xương thành cho theo sau ninh thác theo lệ xử trí lại đem trác sơn chờ hoàng cung nhóm cấm vệ thi thể xử lý sạch lông đông tuyết lớn đầy trời qua không được bao lâu tính cả tranh đấu dấu tích đều sẽ bị vùi lấp mất đây mới gọi là một cái giết người trong vô hình ninh thác hơi hơi cảm thụ được nơi ngực thôn vệ hơn mười vị thiên tượng cảnh cao thủ cùng một nhóm tử phủ cảnh chân linh lực cùng miết khí phía sau hôn độn trí tôn cốt rõ ràng góp nhặt không ít năng lượng khoảng cách sinh ra khối thứ ba cốt sợ rằng cũng phải không được bao lâu ninh thác nhanh chóng cất bước rời đi hắn hiện tại giết người dương hôi thủ pháp bộ phát t h u t h ụ toàn bộ quá trình rất nhanh kết thúc một bên đi ninh thác một bên kiểm tra lần này lấy được n h ữ n chữ vật đầu tiên chắc sơn cùng những cái tiêu hoàng cung nhóm cấm vệ đại bộ phận t ấ đây là bỗng u y ê nhiên t c t một chỗ, đại khái đại là 300 linh thác c c h hữu. i này hai thường. Tuy là thiên tượng cảnh là c là... mắt tỏa sáng theo thanh loan trong túi chữ vật lấy ra một mai cầu ngọc mai này cầu ngọc phi thường kỳ lạ phía trên có bảy cái khiếu lỗ cổ vận d ạ n rào cẩn thận chú đáo lại có mấy phần như là đầu người dĩ nhiên là thất khiếu linh bảo linh thác có chút kinh ngạc cái gọi thất khiếu linh bảo liền là như mai này cổ ngọc đồng dạng sinh trưởng ra bảy cái khiếu lô đặc thù bảo vật loại bảo vật này không thể tăng cao tu vi lại có một loại phi thường kỳ lạ hiệu quả giúp người tu luyện võ học đồng thời hiệu quả vô cùng rõ rệt thất khiếu linh bảo thuộc về có thể nội nhưng không thể cầu bảo vật phi thường khó tìm coi như thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trên thị trường cũng chẳng mấy chốc sẽ bị người lấy giá cao tiền mua đi đồ tốt l i n h thác đem thất khiếu cầu ngọc cất kỹ tiếp lấy kiểm tra mục hoán thu nhận chữ vật thân là linh phong quốc công chúa mục hoán thu thân ra so thanh loan muốn càng thêm giàu có phong phú đại lượng địa phẩm đang dược vũ khí linh thảo k ỳ chân còn có linh phong quốc hoàng thất võ học bí tịch công pháp trở vật l i n h thác tính toán một cái mục hoán thu trong túi chữ vật tài nguyên tổng giá trị vượt qua mười triệu linh thạch đây là tại không tính những cái k i a võ học bí tịch dưới tình huống dĩ nhiên cũng có một khối thất khiếu linh bảo để ninh thác có chút kinh ngạc chính là mục hoán thu đồng dạng có một khối thất khiếu linh bảo loại trừ thất khiếu linh bảo mục hoán thu cùng thanh loan trong túi chữ v có thể ngăn cản thiên tượng cảnh cao thủ thế công át chủ bài hiện nhiên các nàng chưa kịp dùng đến át chủ bài trung quy là tử vật tất nhiên một chút vô cùng đặc thù át chủ bài không tính loại kia lá bài tẩy s á t thực rất khủng bố nhưng tu hành quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân trên mình mục h o á n thu còn có một chỗ cơ duyên linh thác lẩm bẩm một câu hắn chém giết mục h o á n thu cùng thanh loan phía trước đã là thông qua hệ thống quan sát một thoáng các nàng thông tin cá nhân hai nữ mệnh cách đều không kém có màu xanh lá màu xanh mệnh cách nhất là mục h o à n thu còn có một cái màu xanh vượng phu mệnh cách ngược lại hợp tình hợp lý cuối cùng nàng là công chúa cao quý ninh thác lần nữa lấy ra thanh loan khối kia thất khiếu cổ ngọc kèm theo hắn đem chân linh lực dốc vào đến thất khiếu cổ ngọc bên trong lập tức cái kế bảy cái khiếu trong lỗ hào quan tỏa sáng cùng lúc đó mười điểm kỳ diệu năng lượng khí tức theo thất khiếu cổ ngọc bên trong tuấn ra nhanh chóng chui vào ninh thác thể nội ninh thác thân thể phát ra nhẹ nhàng run dày sắc mặt của hắn không tự chủ được lộ ra một tiêu phấn khởi ửng hồng thân thể ước vạn tế bào đều phảng phất bị kích hoạt lên dưới loại trạng thái này ninh thác đối thân thể khống chế biến đến đặc biệt cường đại phảng phất mỗi một tấc da thịt mỗi một khối khớp nối mỗi một sợi chân linh lực đều có thể khống chế đến cực hạn、Bệnh. ninh thác thi t r i ể n ra giả á n h c h i thân trong n y mắt liền là có đại lượng tàn ảnh bay vút quét sạch ninh thác mặc sức tu luyện một k h ắ c đồng hồ trôi qua nửa canh giờ trôi qua một canh giờ trôi qua theo lấy thời gian trôi qua bên cạnh ninh thác tàn ảnh cũng là biến đến càng ngày càng ít sau ba canh giờ tất cả tàn ảnh hết thể biến mất không thấy gì nữa nhưng ninh thắc tốc độ cũng là so trước đó tăng lên rất nhiều thân ảnh q u ỷ dị càng lộ vẻ đến bắt mải không thấu xuất thần nhập hóa liền thành một khối võ học tu luyện theo nhập môn tiểu thành đại thành lại đến viên mãn đồng dạng viên mãn liền là đỉnh điểm cứ việc viên mãn phía sau kỳ thực còn có một cái hóa cảnh thế nhưng rất nhiều người đều là trực tiếp đúng tha cái gọi hóa cảnh liền là xuất thần nhập hóa y tứ muốn đem một bộ võ học tu luyện tình trạng xuất thần nhập hóa độ khó quá lớn quá lớn bình thường yêu cầu mấy chục năm khổ công mới có khả năng nhưng hôm nay ninh thắp mượn nhờ thất khiếu linh bảo cũng là thành công đem giả ảnh tri thân tu luyện tới hóa cảnh Thân p h á p hiện ra thời gian lại không có tàn ảnh hiện lên thần quỷ khó giỏ liền là hóa cảnh tiêu chí tốt một cái thất khiếu linh bảo linh thắc cũng là cảm thán một câu nếu như làm từng bước tu luyện hắn cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể đem ra ảnh c h i thân tu luyện tới hóa cảnh hào hào ninh thắc biểu tình khôi phục lại bình tĩnh cỗ kia thần kỳ năng lượng cũng theo trong cơ thể hắn biến mất đã là tiêu hao hầu như không còn mà trong tay hắn thất khiếu cổ ngọc cũng là triệt để mất đi linh tính tinh hoa loại này thất khiếu linh bảo là vật chỉ dùng được một lần sử dụng hết liền vô dụng ninh thắc bây giờ còn có một khối thất khiếu linh bảo hắn cũng không để lại lấy trực tiếp lấy ra tu ra cửu lôi kiếp i lấy luyện k ế m Tài nguyên chuyển hóa l à m thực trọng nhất. Nguyên cơ không lựa chọn tăng lên ngân nguyệt tinh luân là bởi vì thánh giai võ học rất tăng một thất rất thể Rất tế hoạt Thậm trên trời từng từng không chọn học khó khăn tăng lên, một khối thất khiếu linh không nhanh, kích phấn khởi hiện chí hiện lực, lựa cơ có ước cảm giác cuối cùng, có là lên luân, là lên, loại lần lên. lôi lên. lại lên, mới âm mây bởi giai kia Giữa núi, rừng Nguyên ngân vạn nữa quần quần văng đến đen yếu bầu bảo bảo bị vì võ Áo áo. đoá đoá đủ. một đạo kiếm quang đột nhiên xông ra núi rừng đồng thời cái tia mây đen bên trong một đạo thô chắc vô cùng lôi điện hạ xuống cùng kiếm quang dung hợp là một m để người trong lúc nhất thời phân biệt không rõ ràng cái kia đến cùng là kiếm quang vẫn là lôi quang làm cái kia sáng rực ánh sáng lóa mắt trụ chém xuống rất nhanh liền có khủng bố tiếng oanh minh vang vọng núi rừng mặt đất dung chuyển không ngừng chung quanh yêu t h ú phân tán bốn phía thoát thân rất nhiều phi điệu bị kinh sợ hoạt động cánh bay xa đây mới thật sự là lôi kiếp k i u kiếm một đoạn thời khắc giữa rừng núi vang lên vui sướng tiếng cười đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời trong rừng trong lòng ninh thác hiện lên đủ loại h i ể u ra mượn nhờ khối thứ hai thất khiếu linh bảo hắn thành công đem lôi kiếp c ử u kiếm tu luyện tới h ó a cảnh giờ k h ắ c này hắn cũng minh bạch lôi kiếp c ử u kiếm h ó a cảnh vi năng bộ này võ học thật phi phạm khó trách sẽ bị thái huyền thánh địa thu nhận vào một trăm linh tám bộ thiên công xem như bảng hiệu bởi vì một khi tu luyện tới h ó a cảnh liền có thể mượn thiên địa vi lực dẫn lôi đình rơi xuống vi năng đem tăng lên trên diện rộng viễn siêu ngày trước tối cao tầm thứ có thể dẫn chín đạo lôi đình như là chín lần lôi kiếp đây cũng là bộ này võ học lấy tên tồn tại bất quá ninh thác bây giờ nhiều nhất chỉ có thể dẫn ba đ bởi vì tu vi cảnh giới của hắn không đủ về sau theo lấy tu vi cảnh giới nâng cao hắn có thể dẫn c à n g nhiều lôi đ ỉ n h hắn phòng trừng chờ mình đến vương hầu cảnh hẳn là có thể làm được vương hầu cảnh nghĩ tới đây ninh thắc không khỏi ánh mắt hơi hơi nhau lại tiêu thiên chính là vương hầu cảnh nội môn khảo hạch đại bị thời điểm hắn mới anh thai cảnh cùng tiêu thiên ở giữa t r ê n lệnh rất xa nhưng hôm nay hắn đã là thiên t ư ợ n g cảnh khoảng cách vương hầu cảnh cũng chỉ kém một cái đại cảnh giới mà tất cả những thứ này hắn chỉ dùng hơn tháng thời gian khủng bố như thế tiến độ tu luyện sợ là vị kia thiên mệnh nhân vật chính cũng xa không thể sánh bằng a càng mấu chốt chính là mặc dù hắn tu luyện tăng lên thần tốc nhưng căn cơ nội tình cũng là b ộ phát mạnh mẽ không có chút nào căn cơ phủ phiếm bất ổn tình huống gần nửa ngày phía sau ninh thác xuất hiện tại một chỗ quái thạch lởm chầm trên sườn núi hắn căn cứ hệ thống cho tin tức rất nhanh liền là tinh chuẩn tìm tới cùng nhau xem đi lên phổ phổ thông thông đá đ á bị cho bụi bao trùm làm cho bụi bị xóa đi phía sau trên tảng đá hiện lên rất nhiều vết kiếm chính là một hoán thu chỗ kia cơ duyên thí kiếm thạch tảng đá kia không biết do bị vị nào cường giả dùng tới tôi luyện bản thân kiếm pháp lưu lại rất nhiều vết kiếm nhưng cái kia vết kiếm rất là bất phẩm tôn lưu lấy vị cường giả kia kiếm đạo c à n hộ ninh thác mang đi thi kiếm thạch trực tiếp hướng về linh phong quốc kinh thành phương hướng đi đến trên đường hắn một bên lĩnh hội t h í kiếm thạch một bên đi trong bất chi bất giác có nhàn nhạt kiếm khí tại hắn xung quanh quanh quần bay l ư ợ n cảnh tượng như vậy dẫn đến một chút đi ngang qua tu hành giả đều là rối rít rời xa đem l i n h thác trở thành một vị kiếm đạo cường giả、Soạn. một đoạn thời khác tường đạo cực kỳ sắc bén nhỏ bé kiếm cương lấy ninh thác làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng k h c h sạn tại dưới đất lưu lại tường đạo danh sâu h o m tứ phẩm kiếm đ linh thác ánh mắt không khỏi sáng mấy phần khối này thi kiếm thạch thật phi phạm ẩn chứa rất nhiều kiếm đạo càng ngộ tất nhiên hắn có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ tứ phẩm kiếm đạo chân ý cùng thanh l i ê n kiếm tâm cũng là rất có quan hệ chính là bởi vì dung hợp thanh l i ê n kiếm tâm thiên phú kiếm đạo của hắn mới sẽ hết sức xuất sắc lĩnh hội thi kiếm thạch cũng so người khác lại càng dễ kỳ thực coi như không có khối này thi kiếm thạch linh thác làm từng bước tu luyện kiếm đạo của hắn chân ý tốc độ tăng lên cũng sẽ viễn siêu đồng dạng tu hình giả bốn phía dần dần biến đến người âm thanh ồ nào người đi đường nhiều hơn l i n h thắc nước mắt nhìn tới một đầu phi thường rộng lớn có nói n kéo dài hướng phương xa mà tại quan đạo cuối cùng liền là một tòa nguy nga hùng thành linh phong quốc kinh thành l i n h thắc cũng không có dọc theo có nói n tiến về linh phong quốc kinh thành mà là hướng về kinh thành phía đông đi đến tại nơi đó có một tòa nguy nga núi lớn trên núi có cây t h ư a tớt h rất rất nhiều màu trắng đã trần trụi bên ngoài xa xa nhìn tới liền giống như một tòa to lớn ngọc sơn lộ ra thánh khiết vô hạ đó chính là bạch ngọc sơn tại linh phong quốc lưu truyền một cái truyền thuyết trước đây thật lâu bạch ngọc sơn nguyên bản một vị tu vi cực cao thánh nhân đạo trưởng lúc đương thời vô số người quý bái cho đến vị thánh nhân kia t ỏ a hóa bạch ngọc sơn mới từng bước phai mở chúng sinh nhưng mọi người suy đoán vị thánh nhân kia t ỏ a hóa phía sau khả năng lưu lại cái gì đặc thù truyền thừa nguy ê n cơ có cái này suy đoán là bởi vì thật sự có người tại bạch ngọc sơn đến cơ duyên hơn nữa cơ hồ mỗi qua mấy năm loại chuyện kia liền sẽ phát sinh cái này cũng liền dẫn đến linh phong quốc rất nhiều người trẻ tuổi đều sẽ tiến về bạch ngọc sơn tính toán đạt được cơ duyên linh thắc cất bước đi tới bạch ngọc sơn dưới chân nơi này có đại lượng linh phong quốc kinh thành ngự lâm vân bọn hắn đem bạch ngọc sơn bao vây lại nhưng cũng sẽ không trọn vẹn ngăn cả người khác leo núi đến giao tiền. một ngày một trăm mai linh thạch linh thác cho ngự lâm quân một trăm mai linh thạch theo sau cất bước leo núi kỳ thực hắn có thể nhìn ra linh phong quốc hoàng thất cử động lần này ẩn chứa hai tầng ý tứ một liền là thu tiền thuê kiếm tiền hai là giám thị nếu có người theo bạch ngọc sơn bên trong đạt được đặc biệt chân quý cơ duyên liền sẽ bị ngự lâm quân phát giác cuối cùng trọng đại cơ duyên xuất thế không có khả năng không chút động tính linh phong quốc hoàng thất hiển nhiên không nguyện ý bạch ngọc sơn bên trong cơ duyên dẫn ra ngoài ai đến cơ duyên hoặc làm bọn hắn sử dụng hoặc liền là bị bọn hắn sử dụng hoặc liền là bị bọn hắn lặng lẽ cất đoạt giết người đoạt tại bạch ngọc sơn tầm bảo đồng dạng có hai loại phương thức một là tìm tới bảo vật vị trí cụ thể hai liền là tiến hành đặc thù cảm ứng truyền thuyết bạch ngọc sơn bên trong bảo vật có linh sẽ tự mình tìm chủ nếu như thành tính đi cảm ứng bảo vật tự sẽ xuất thế linh thắc dùng chính là loại thứ nhất loại thứ hai quá mức hư vô mờ mịt bình thường chỉ có nhân vật chính ninh thắc cảm thấy trong cõi u minh cái vị kia thiên đạo ba mươi ba cho các nhân vật chính đưa cơ duyên đều nhanh một bước đến bao tử ninh thắc mở ra hệ thống cho cặn kẽ tin tức phía trên có liên quan với thánh nguyên kiếm thai xuất thế cặn kẽ giới thiệu liền là theo trước mắt ngọn núi này thung lũng bên trong đi ra bởi vì nơi này dưới chân là chân không、Xoạt. xích tiêu pháp kiếm vào tay ninh thắc một kiếm chém ở dưới chân bạch ngọc sơn trên đá nhưng một kiếm này cũng không có tồi khô lạp hủ vỡ nát mất núi đá chỉ là lưu lại một đạo mấy tất sâu vết kiếm thôi toa này bạch ngọc sơn phản p h ấ t bị một cố lực lượng vô danh bảo hộ lấy dẫn đến nơi đ â y núi đá biến đến đặc biệt cứng rắn cũng nguyên nhân chính là như vậy linh phong quốc hoàng thất mới lựa chọn dùng giám thị phương thức trông coi bạch ngọc sơn mà không phải trực tiếp đào dông núi lớn tìm kiếm cơ duyên bởi vì không làm được nghe nói nếu như đối bạch ngọc sơn phá hoại lực độ quá lớn cô kia không hiểu thủ hộ chi lực liền sẽ trực tiếp đem kẻ phá hoại đổi ra ngoài sau đó cũng đừng nghĩ trở lại linh thác không ngừng xuất thủ một kiếm lại một ki c u mặc dù như thế linh thác phía dưới động phía trước vẫn là lần nữa chuyển đến một khối núi đá che đậy kín cửa động đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời 61, Thánh nguyên kiếm thai, Thất Cường giả thân. bốn phía vách đá nhắn bóng ẩm ướp dưới chân giống như không có tận cùng thâm nguyên lại tựa như tiền sử cự thú tĩnh mịch miệng lớn ninh thác chậm chậm hạ xuống tòa này động sâu càng hướng xuống phạm vi càng lớn một đường hạ xuống mấy ngàn mét phía sau ninh thác mới là đi tới đáy động nơi đây đã là bạch ngọc sơn tận cùng dưới đáy nói cách khác hang núi này quán xuyên chỉnh tọa bạch ngọc sơn phóng tầm mắt nhìn tới đây là một tòa to lớn tự nhiên đậu quật bốn phía trên vách đá điêu khắc có rất nhiều đặc thù phụ văn từng đầu to lớn xích sắt dọc theo người ra ngoài lại tại ở giữa nhất trên một tòa bệ đá tụ hợp bệ đá kia toàn thân đỏ rực như lửa là một loại phi thường đặc thù nham tương đá trên bệ đá nghiêng cắm một chỗ kiếm cái kia từng đầu to lớn xích sắt liền là khóa tại thanh kiếm kia bên trên kỳ thực không phải là khóa đây là một tòa trận pháp đặc biệt nhìn như là khóa kiếm trên thực tế cũng là tại nuôi kiếm thánh nguyên kiếm thai n i n h t h á c ánh mắt không khỏi sáng mấy phần thanh kiếm kia vẫn chưa khai phòng thậm chí nhìn qua chỉ là một cái thô giáp kiếm phôi nhưng mà chỉnh tọa trong động vật cũng là lấy trôi kiếm thai kia làm trung tâm tiêu tán lấy kiếm khí vô hình nếu như tu vi thấp tu hành giả sông lầm đi vào rất có thể bị những cái kia kiếm khí vô hình ngay tại chỗ chu sắt mất mạng chỉ là một trôi kiếm thai lại dị thường sắp bén trên thân kiếm có rất nhiều phức tạp đường vân cũng không phải là người làm đ i ề u k h á c mà là tự nhiên tạo thành ninh thác thậm chí có thể cảm nhận được một chút thánh đạo trật tự chi lực ninh thác xích tiêu pháp kiếm trong tay đông nhiên nhẹ nhàng bắt đầu run r u dậy đây là đang run r u dậy tựa như là thỏ các loại động vật gặp phải lá hổ vẹn vẹn lá hổ khí t r à n g liền có thể để thỏ hai chân phát run cảm thấy sợ hãi thật mạnh một c h i kiếm trong lòng ninh thác sợ h ã i thàn phục xích tiêu pháp kiếm dù sao cũng là thiên phẩm pháp kiếm rõ ràng còn không tới gần liền bị thánh nguyên kiếm thai khí tràng uy hiếp lại ninh、so、thác đem xích tiêu pháp kiếm thu vào nhẫn chữ vật theo sau hắn cất bước hướng đi thánh nguyên kiếm thai chân linh lực nhanh chóng lưu chuyển tứ phẩm kiếm đạo c h â n ý cũng tại lúc này hiện hiện ra nhưng dù cho như thế ninh thắc vẫn như c ũ là cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác c áp bách trong lòng hắn thất kinh chật bước nhanh hơn như vậy thần binh thanh kiếm nhất định cần nắm bắt tới tay một khi bị tiêu thiên chỗ đến lấy đối phương thiên tư thực lực e rằng sẽ không có gì không phá ninh thắc trèo lên bệ đá bắt lấy chỗ kiếm tứ phẩm kiếm đạo trân ý cùng hắn hùng hậu tu vi căn cơ nội tỉnh tại lúc này đưa đến chợ giúp rất lớn cứ thế mà kháng trụ thánh nguyên kiếm thai như thế ninh thắc dùng sức n ổ một cái dĩ nhiên là không thể rút lên t h á n h nguyên kim ế thai. h ả i biết, lấy hắn bây giờ nhục tân h chi lực, cứ việc không có toàn lực xuất thủ, cũng có thể thoải mái đem mười mấy vạn c â n vật nặng nâng lên. cho ta đến. linh thác quát lạnh một tiếng, toàn lực xuất thủ. hai cánh tay của hắn bên trên, thậm chí có gân x a n h nô lên, thể n ộ i chân linh lực, cũng tại điên c u ồ n g vận chuyển lấy. Tu h vi cùng nhục tân h chi lực một chỗ d ù n g tới. ầm ầm. cũng vào lúc này, mặt đất bắt đầu kịch liệt lạng l ư thành nguyên kim thai bị tầng chút một rút lên. hào quang dựa, theo trên tân kim tiêu tan maza, chỉnh t h o động có bị chiếu sáng như ban ngày. linh thác sợi tóc bay lên quần áo phân vật kính phong lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch tàn phá b ố n phía cái k i a từng đầu to lớn xích s á t bắt đầu lần lượt đứt đoạn vỡ vụn cuối cùng liền dưới chân bệ đá đều nứt ra ra từng đầu vết rách to lớn x o ạ n x o ạ n một đoạn thời khắc làm thánh nguyên kiếm thai bị ninh thắt triệt để rút ra tới một đạo vô cùng khủng bố kiếm quang phóng lên tận trời đánh nát vô số v ế t đá dọc theo sơn động mà lên sông thẳng thiên cung ầm ầm ngoại giới vô số người nhộn nhịp lần đầu nhìn phía cái tia một đạo ó n g ánh hoa mỹ kiếm trụ đó là cái gì trọng bảo bạch ngọc sơn bên trong có trọng đừng nói là bạch ngọc sơn bốn phía ngự lâm quân liền linh phong quốc kinh thành đều có thể rõ ràng trông thấy đạo kia trùng thiên kiếm trụ kiếm kia trụ phảng phất có thể đánh nát thương k h u n g thẳng tới t h i ê n giới nhanh chóng đi bạch ngọc sơn hoàng cung phương hướng từng vị vương hầu cảnh cường giả nhanh chóng bay ra bọn hắn đều là hoàng thất trụ cột vững vàng giờ phút này tất cả đều là đã bị kinh động không bao lâu bạch ngọc sơn bốn phía trên bầu trời đã là tụ tập rất nhiều cường giả hơn nữa kinh thành phương hướng còn có nhiều người hơn chạy đến xa xa nhìn tới người kia chiều giống như màu đen làn sóng vào tới trình tọa kinh thành đều a n h động cuối cùng kiếm trụ quá m ai cũng có thể nhìn ra cái này tất nhiên là bạch ngọc sơn bên trong có kinh người bảo vật xuất thế không qua bao lâu kiếm kia chủ quang mang từng bước tiêu tán sau đó một bóng người phóng lên tận trời cầm trong tay thánh nguyên kiếm thai người mặc trường bảo màu đen anh vĩ bất phạm một người một kiếm sắc bén vô s o n g các hạ là ai có biết cái này bạch ngọc sơn là ta linh phong quốc hoàng thất tất cả một vị lao giả dâu tóc bạc trắng khí tức hùng hậu như v ự c sâu thần sắc trang nghiêm nhìn kỹ linh thác như vậy tư thế hiển nhiên sẽ không dễ dàng để linh thác đoạt bảo rồi chạy linh thác lợi dụng hệ thống nhìn một chút tính danh mục sơn hà tu vi trí tôn cảnh th quốc vận phúc phận xanh siêu quần bạc tụy cam độ thiệt cảm hai mươi nhân sinh k ự c bản không gần đây cơ duyên không đó là một vị trí tôn cảnh thất trọng cừng giả tại trận lấy hắn tu vi c a o nhất bên cạnh đó đáng giá nhất đến lưu ý liền là đối phương m à u xanh mệnh cách quốc vận phúc phận nói rõ đối phương hơn phân nửa là linh phong quốc hoàng thất thành viên trọng yếu không phải không hưởng thụ được quốc vận phúc phận g ra trì Các hạ thế nào sẽ có hoán thu công chỗ、lệ? Mục sơn hà mặt lại. Tự nhiên là Hoán Hoán hạ thế Thu lệnh? Hà nhiên Thu lại. mặt Tự nào Sơn sẽ sầm là đưa cho ta. Linh Thác bắt trước Linh ta. bắt một Hoán Thiên đồng thành, thanh tuyến lại lộ ra mấy phần khẳng khẳng, để người nhất thời khó mà phân đồng tuyến người Tiêu biệt lại để mà ra mấy lộ cái đưa chữ để mục sơn hà không khỏi s ư ơ n g sở người khác không rõ ràng nhưng hắn thân là linh phong quốc hoàng thất tam hoàng thúc tự nhiên là biết mục hoán thu cùng t i ê u tiên h quan hệ trong đó nếu như mục hoán thu sẽ đưa người công chối lệnh vậy cũng chỉ có một người liền là tiêu tiên hơn nữa hắn gần nhất còn nghe nói mục hoán thu rời đi kinh thành tựa hồ là muốn trộm trộm gặp một lần tiêu tiên ta còn có chuyện quan trọng n g à y khác lại đến linh phong quốc t i ế p kiến cái này kiếm thai tình trạng đến lúc lại cùng nhau trả lại ninh thắc không cần phải nhiều lời nữa n ữ khí của hắn lộ ra mấy phần vô hình tiêu căng nói xong liền là thân ảnh loại lên nhanh chóng lướt về phía bầu trời phương xa mục sơn hà không nghĩ tới ninh thắc cứ đi như thế hình như thật vội vã đi làm chuyện gì cái này tam hoàng thúc làm sao bây giờ lần này bên cạnh mục sơn hà hoàng thất các cờ ư n giả g hết t h ả đều không biết nên làm gì bây giờ mục sơn hà do dự mấy phen cuối cùng vẫn nói trước về hoàng thành đem việc này bẩm báo quốc chủ nhưng quốc chủ không phải đang lúc bế q u a n ư quan hệ trọng đại chỉ có thể là quấy n h u một toán h g quốc chủ mục sơn hà biết linh phong quốc quốc chủ một mực là phi thường tán thành tiêu thiên cùng một hoán thu kết giao cuối cùng tiêu thiên thân phận t ô n quý thiên phú cực cao tương lai linh phong quốc chỉ cần có thể vững vàng đứng ở tiêu thiên cái kia trên thuyền tất nhiên tiền đồ vô lượng nguyên cớ mặc dù hắn trong lòng có nghi ngờ nhưng vẫn là không lựa chọn đổi tới vạn nhất đắc tội tiêu thiên sự tình liền sẽ cực kỳ phiền t h i đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương sáu mươi hai mù dày đặc giải khai cái bây động t r i linh t h ắ c nhanh chóng đáp xuống một mảnh giữa rừng núi mai kia công c h ú a lệnh tự nhiên là hắn giết mục hoán thu phía sau theo đối phương trong túi chứa vật tìm tới kỳ thực hắn ngụy trang thành tiêu thiên thời điểm sơ hở rất nhiều nhưng có một điểm rất giống hơn nữa người bình thường căn bản là không có cách bắt trước đó chính là hắn đạt được thánh nguyên kiếm thai thánh nguyên kiếm thai giấu tại bạch ngọc sơn vô số năm bao gồm linh phong quốc hoàng thất đều không thể đắc thủ chỉ có tiêu thiên loại kia thiên mệnh nhân vật chính vừa ra tay liền có thể đạt được tán thành đồng thời náo da động tinh to lớn chấn kinh toàn bộ kinh thành một điểm này người khác coi như muốn bắt trước cũng căn bản bắt trước không được trừ đó ra lấy tiêu thiên thân phận linh phong quốc hoàng thất tất nhiên sẽ n ị n h b ở hắn không dám suy đoán lung tung sơ hở cũng liền không dễ dàng lộ ra tới tất nhiên không thể lâu dài nguyên cớ ninh thác lựa chọn nhanh chóng rời đi lùi một vạn bước mà nói coi như thật bị khám phá hắn còn có hậu thủ diệp thanh ca tìm được mai kia ẩn trốn phụ chú phía trước thu được cựu chuyển âm dương thánh thể thời điểm ninh thác từng dùng qua một lần nhưng ẩn trốn phụ chú bên trong năng lượng vẫn chưa hao hết bây giờ còn có thể dùng tới hai lần nếu như ngụy trang thật bại lộ dựa vào ẩn trốn phụ chú ninh thác cũng có lòng tin phong rong rời đi linh thắc cẩn thận chu đáo lấy trong tay thánh nguyên kiếm thai đây là một trôi tiên tiên kiếm thai tự nhiên thành hình thuộc về nhân vật chính chuyên môn loại trưởng thành vũ khí bởi vì nó có thể thôn vệ vũ khí khác không ngừng trưởng thành một khi khai phong thấp nhất đều là thánh binh nếu như thôn vệ vũ khí đủ nhiều sau này thậm chí khả năng từng bước một lộ sắt thành t h ầ n khí trước mắt cứ việc không có khai phong nhưng hắn trình độ s ắ c bén cũng là viễn siêu tiên phẩm xích tiêu pháp kiếm đồng thời trôi kiếm này còn có thể nuôi người cái gọi kiếm nuôi người liên lạc có thể trợ giúp người lĩnh hội càng cao phẩm chất kiếm đạo chân ý cái này so phía trước ninh thác lấy được t h í kiếm thạch kiếm đồ công hiệu đều muốn càng tốt hơn ninh kiểm tra đo lường đến ký chủ đại lượng chặn được nhân vật chính cơ duyên chém giết nhân vật chính hồng nhàn c h i kỷ tổn hại nhân vật chính khí vật ký chủ mệnh cách ngay tại phát sinh thay đổi thay đổi hoàn thành hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ninh thác không khỏi xứng sở tỉ mỉ nghĩ lại theo hắn chặn được lâm trần cơ duyên lại đến tiêu tiên đích thật là số lần không ít hình như giết m ụ h o à thu còn tổn hại tiêu thiên khí vật ninh thác cấp bách xem xét bản thân tin tức tính danh ninh thác tu vi thiên tượng cảnh nhất t r ọ n g mệnh cách yêu vận thông h ư ở n g s a n h nhân định thắng thiên siêu thoát nhân sinh k ỳ bản phản phái đại ma đầu gần đây cơ duyên một bàn tay vô hình che lại thiên cơ ngài tương lai như là một mảnh xương mù dày đặc đáng giá nhất đến quan tâm dĩ nhiên chính là mệnh cách nguyên bản màu đỏ thường thường không có gì lạ đã là biến mất mà là nhiều hơn một cái mới mệnh cách nhân định thắng thiên siêu thoát người ý chí không hẳn không thể chiến thắng thiên đạo sau đó mạng của ngài vận để cho chính mình trưởng khống không tại trong tâm giới mẻ ra trong ngũ hành mặt chữ ý tứ rất dễ lý giải nhất khiến người kinh dị là siêu thoát hai chữ cái khác mệnh cách đều có màu sắc xác định cấp bậc phẩm giai nhưng cái này nhân định thắng thiên nhưng không có mà là được trao cho siêu thoát hai chữ hệ thống sau đó ta lại giết nhân vật chính sẽ còn chịu đến thiên đạo phản vệ ư ninh thác do hỏi phía trước hắn giết lâm trần tuy là thiên đạo không thể chính diện can thiệp nhưng cũng là để hắn nhiều một cái gặp kịch biến màu s á n mệnh cách cái t i ế p nhưng thật ra là phản vệ cũng chính là bởi vì cái kêu màu s á n mệnh cách vô hình ảnh hưởng để hắn tại nội môn khảo hạch đại bị thời gian bị tiêu thiên nhằm vào mới có phía sau gia nhập lịch mệnh sơn có siêu thoát chủ mệnh các n à i đã không tại trong tâm giới này g ra trong ngũ hành trong c õ i u minh thiên đạo cũng không cách nào lại ảnh hưởng cùng nhìn trong ngài âm thanh hệ thống vang lên ân linh thác gật gật đầu cái này cũng xác nhận trong lòng hắn suy đoán nhân định thắng thiên đã trở thành hắn chủ mệnh cách loại này không cấp bậc siêu thoát loại mệnh cách chỉ sợ là khắp thiên hạ phần độc nhất đã có cái này mệnh cách phía sau coi như hắn sau đó lại sát khí vận nhân vật chính thiên đạo cũng không cách nào phản vệ hắn nói chắn g ra liền là hắn không quy thiên đạo trừng quản siêu thoát tại phiến thiên điện à y mà trước lúc này hắn sẽ là chịu đến thiên đạo ảnh hưởng loại trừ chủ mệnh cách yêu vận thông hưởng cũng là vẫn còn nhưng đã bị định nghĩa làm phó mệnh cách bộ mệnh cách cũng không thể nói không trọng yếu cuối cùng nhiều một ít tốt bộ mệnh cách đối linh t h á c tất nhiên cũng là chuyện tốt linh phong quốc cương vực biên giới một mảnh bao la giữa rừng núi mây đen giang đầy sấm sét v a n g rội ầm ầm đại lượng lôi điện theo trên bầu trời đánh rơi phản phất muốn đem mảnh rừng núi này san thành bình điệm ngụy nhạc cầm trong tay từ lôi kiếp tử ngọc trúc luyện chế lại một lần thành ngự sấm cờ đứng ở giữa không trung khống chế lôi đỉnh thẳng hướng phía trước đạo kia trẻ, tuổi thân ảnh. trẻ tuổi thân ảnh anh vĩ bất phàm phong thần tuấn lãng ánh mắt lộ ra tự tin cùng mấy phần kiến nạo chính là tiêu、thiên. mà tại tiêu thiên chỗ không xa còn có ngụy tướng nguyên cầm đầu ngụy tộc các cường giả đã là đối tiêu thiên tạo thành bao vây xu thế ninh thác cho ngụy nhạc cung cấp tin tức là tiêu thiên sắp tiến về bạch ngọc sơn nhưng ngụy tộc còn có tin tức của mình con đường chỉ cần xác định tiêu thiên đại khái vị trí tiếp xuống liền làm rất dễ bọn hắn không chờ tiêu thiên đến bạch ngọc sơn liền sớm khóa chặt tiêu thiên hành tung đồng thời bố trí mai phục tiêu thiên hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ngụy n h ạ đại hống cái kia khủng bố lôi đỉnh tiểu thảm cày qua núi rừng vô số cây tối bị phá hủy tiêu thiên người mặc màu vàng nhạc huyền hiện lên rất nhiều phức tạp trận văn những cái kia trận văn nhanh chóng xen lẫn rất nhanh liền hóa thành màn sáng ngăn ở phía trên đỉnh đầu hắn cái kia vô số lôi đình đánh rơi dĩ nhiên cũng không thể thương tổn đến tiêu thiên bất quá lôi đình uy lực vẫn là khủng bố tạm thời đem tiêu thiên vây ở tại chỗ giết ngụy tướng nguyên hét lớn một tiếng ra lệnh mỗi người bọn họ trên mình đều mang theo có ngụy nhạc trước đó luyện chế tốt tị lôi phủ có thể t h ô n g d ò n g tại vô số trong lôi đình xuyên qua sẽ không bị mộ thương tự tìm cái chết lại một lần nữa bị ngụy tộc cường giả phúc sát tiêu thiên cũng là trong lòng tức giận trên mặt hiện g i khí tức sơ xác ầm ầm sau một khắc hùng hậu vô cùng tu vi theo tiêu thiên thể nội mãnh liệt mà ra một tràng đại chiến nháy mắt bạo phát đây đối với người bình thường mà nói liền là một tràng cục tất sát thế nhưng tiêu thiên cũng chưa chết thậm chí hắn tìm đúng cơ hội một t r ư ờ n g khắc ở một vị nụy g tộc cường giả ngực đem đối phương sinh cơ nháy mắt c h ấ n vỡ vương hầu cảnh ngũ trọng cẩn thận cảnh giới của hắn đột phá tiêu thiên không chỉ là đột phá mà lại là liên phá hai cảnh cái này làm cho chiến l ư c của hắn tiêu chuẩn so sánh ở mảnh này man hoàng chi địa thời điểm cường đại đâu chỉ gấp mấy lần các ngươi thật cho là có thể phục sát ta sao tiêu thiên lạnh nhạt mở miệm tu vi toàn diện phong thích để hắn trực tiếp chiếm cứ chủ động chân linh lực c u ẩ n c u ộ n như c u ồ n g chiều dân trào cục tất sát giải quyết dễ dàng đồng thời hắn bắt đầu phản s á t ngụy tộc các cường giả rút lui trước ngụy tộc các cường giả thấy tình thế không ổn không thể không lựa chọn rút lui muốn đi hỏi q u a ta sao tiêu thiên cũng không tính thả ngụy tộc các cường giả trực tiếp truy sát ra ngoài bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô an tô hủ tiếu các bạn mới chương sáu mươi ba tin chết xác định tiêu thiên cân giận mấy ngày sau linh phong quốc bạch ngọc sơn một đạo lưu quang theo chân trời rong rồi mà tới quan mang tiêu tán tiêu thiên thân ảnh hiện lộ ra hắn truy sát đám kia ngụy tộc c ư ờ n g giả thao tốn một chút thời gian cuối cùng vẫn bị ngụy tướng nguyên cùng ngụy nhạc hai người đào tẩu nhưng người khác tất cả bị hắn chém giết náo nhiệt như vậy tiêu thiên liếc nhìn dưới chân núi không khỏi s ư n g sờ chỉ thấy vô luận là bạch ngọc sơn bên trên vẫn là dưới chân núi đều là tụ tập đại lượng đám người bên trong lại lấy người trẻ tuổi chiếm đa số từng cái trong t h ầ n sắc lộ ra một loại không h i ể u phấn khởi cùng chờ mong c h ô i kiếm thai kia coi là thật thần kỳ ta nghe trong tộc trưởng bối đàn luận vậy rất có thể là một trôi thánh minh nhà ta t r ư ở n g đối cũng là cho rằng như vậy chỉ có thánh binh xuất thế mới có cái kia đ ộ n tĩnh nhanh leo núi nói không cho phép bạch ngọc sơn bên trong còn có mặt khác đại cơ duyên đây linh thác lấy đi thánh nguyên kiếm thai chấn động linh phong quốc kinh thành cũng để cho bạch ngọc sơn biến đến so ngày trước náo n h i ệ t rất nhiều những người trẻ tuổi kia đều muốn thử nghiệm thu hoạch cơ duyên phía d ư ớ i đ à m luận cũng rơi vào tiêu thiên trong thai khiến hắn không khỏi nhữ mày mà lúc này một bóng người nhanh c h ó n g theo dưới chân núi quân doanh bên trong bay tới giữa không trung tiêu chân chuyển mục sơn hà nhìn về tiêu thiên thính thăm dò nói phía trước hắn chưa từng gặp qua tiêu thiên nhưng tiêu thiên khí chất phi phạm như hạc giữa b ầ y gà rất dễ dàng bị hắn chú ý tới ngươi là tiêu tiên h dò hỏi tại hạ mục sơn hà hoàng thu tam thúc mục sơn hà tự giới thiệu mình nguyên lai là mục hoàng thúc tiêu tiên h hơi hơi ô quyền mục sơn hà gặp tiêu thiên bộ g á n g kia cảm thấy khó tránh khỏi có chút mẹ hoặc mấy ngày trước hắn mới gặp qua tiêu thiên thế nào hôm nay vẫn là một bộ lần đầu gặp mặt bộ g á n g hắn nguyên cơ không tại hoàng cung mà là chở ở dưới bạch ngọc sơn quân doanh vẫn là bởi vì quốc chủ hạ lệnh để hắn tại nơi này chồng coi nên đón tiêu thiên đây này tiêu chân chuyển chúng ta không phải mấy ngày trước vừa mới gặp qua đi. quốc chủ nói n g à i thứ nhất liền là xin ngài vào cung mục sơn hà cười ha hà nói chúng ta mấy ngày trước gặp qua tiêu thiên có chút kinh ngạc hắn không nhớ đến chính mình ở đâu gặp qua mục sơn hà tiêu chân truyền cũng thật là người hay quên sự t ì n h ngài lấy đi kiếm thai thời điểm lúc ấy không phải đã nói có chuyện quan trọng tại thân qua một thời gian ngắn lại đến tiếp kiến mục sơn hà cười nói kiếm thai mục hoàng thúc ngươi là có hay không nhận lầm người lấy tiêu thiên trí tuệ rất nhanh liền ý thức đến cả kiện sự tỉnh không được bình thường hắn cấp bách cùng mục sơn hà khơi thông kỳ thực mục sơn hà đối vài ngày trước sự tỉnh Trong một lo nghĩ, phút lo lòng cũng phần nghĩ, này nói giờ lấy ôm sau hắn rất nhanh rất cũng đó ế n chính mình n bị lửa. Không, không lâu tiêu thiên đi theo mục sơn hà vào hoàng cung nhìn thấy linh phong quốc quốc chủ mục thiên nguyên mục thúc hoán thu cùng thanh luân đây tiêu thiên hỏi. Các n n à gật đầu lại nói n g ư ta cũng đi tìm một thoáng để non sông đi theo ngươi có tin tức trước tiên nói cho chấm mục tiên h nguyên đạo tiêu thiên ra hoàng cùng liền là lấy ra một mai đặc thù ngọc trạm gác hắn thổi lên ngọc trạm gác phía sau không qua bao lâu một đầu toàn thân trắng như tuyết hùng ưng nhanh chóng bay tới đây là vân linh chuẩn không chỉ có thể ngày bay vạn dặm đồng thời còn có thể phân biệt khí thức dù cho cách nhau lấy khoảng cách rất xa cũng có thể nhanh chóng tìm người triệu đến tin tức mang ta đi tìm thanh loan tiêu thiên hướng về vân linh chuẩn nói vân linh chuẩn thuộc về yêu thú đồng thời đã thông suốt linh tính có thể nghe hiểu người nói rất nhanh vân linh chuẩn vũ cánh bay cao tiêu thiên phất tay một kiện thảm đen hiện lên hắn cùng mục sơn hà đứng ở thảm đen bên trên theo vân linh chuẩn đằng sau gần nửa ngày phía sau vân linh chuẩn xuất hiện tại nguy nga trên tuyết sân k h ô n g không ngừng xoay quanh trong miệng phát ra đặc thù kêu to mục hoàng thúc hẳn là nơi này tiêu thiên quan sát không thấy bóng dáng mênh mông núi tuyết một lòng chầm xuống ký ức của vân linh chuẩn lực kinh người nó có thể nhớ kỹ thanh loan khí tức cuối cùng xuất hiện vị trí không có sai vậy chúng ta tách ra tìm kiếm mục sơn hà nói hai người tìm tỏi mấy canh giờ cũng không có thu hoạch sống không thấy người chết không thấy xác Mà tại một tại ạ đ o nhưng t ờ i Tiêu Thiên đi tới nhưng tại sau một khắc, phía d ớ i ú tại u y ế t cứ c c nơi n đây sao một m khắc hãng cổ tay trái đeo một mai vòng tay màu đen bên trong cũng là có từng tia từng tia từng sợi huyền diệu năng lượng tiêu tán đi ra những năng lượng kia nhanh chóng bao trùm lấy tất cả tranh đấu dấu tích không bao lâu tựa như cùng thủy triều lui về mai kia vòng tay màu đen bên trong thiên nhi nơi đây hoàn toàn chính xác có thanh loan cùng mục h o á n thu còn sót lại mấy sởi khí t ứ c vòng tay màu đen bên trong vang lên một giọng rán mua ngay vậy tiêu thiên thân thể hơi chấn động một chút thần s ắ c cũng là biến đến phi thường trầm lạnh khó coi lấy trí tuệ của hắn làm sao không có thể đoán được kết quả giết người hủy thi. thiên s o n g quyền theo bản năng nắm chặt trong ánh mắt tơ máu răng đầy khủng bố sát ý mãnh liệt mà ra lấy hắn làm trung tâm nhấc lên từng đợn cương phong chẳng cần biết ngươi là ai dám giết hoán thu cùng thanh loan ta tất lấy tính mạng ngươi tiêu thiên ngửa mặt lên trời gào thét lựa giận ngập trời nghe hỏi mà tới mục sân hà trông thấy tiêu thiên bộ rắn g kia đều là xa xa đường đấy không dám tới gần thiên nhi đ ừ n g loạn tâm cảnh có lẽ đây chính là mục đích của đối phương vòng tay màu đen bên trong thanh âm giàn mua vang lên lần này ngươi gặp được đối thủ thế nhưng tiêu thiên lại phảng phất không nghe thấy mục hoán thu chết đối với hắn đả kích rất lớn giờ phút này hắn chỉ muốn giết người Tiêu Thiên mới là c h ậ m rãi trở lại bình tĩnh n Thế h ư n g s o n g thâm thúy trong ánh mắt vẫn như cũ là tỏ ánh như khắp lấy Vẫn cũ là sáu t t ý lệnh như băng h mươi ờ i Đẩy ra ư n g g dày đặc, ả i khai cái b y đ ộ n g trời Chương 64, chu ma thành thánh nhân giao phong tại tiêu thiên xác định mục hoán thu lúc chết ninh thắc đã sớm rời đi linh phong quốc mặc kệ là lý thương văn đám người chết vẫn là mục hoán thu cùng thanh loan chết ninh thắc đều là cẩn thận xử lý không có tại hiện trường lưu lại dấu vết gì coi như những người kia tin chết bị xác định cũng không phát hiện được là hắn làm nhất là hắn còn có không có mặt chứng cứ trước mắt mọi người đều cho rằng hắn còn tại nịch mệnh sơn đây thâm sơn đại trạch quanh năm sương ngủ tỏ khắp mà tại cái kia trong sương ngủ giờ phút này đứng đấy một đạo thân ảnh chính là ninh thác rời đi linh phong quốc phía sau hắn liền đi tới nơi đây ninh thác nhìn phía trước chỗ không xa nơi đó có một đoàn mở mịt quang mang lấp loẹ không ngừng hắn vài lần thử nghiệm tới gần nhưng cuối cùng đều là thất bại nhìn tới còn cần chờ bên trên một chút thời gian ninh thác tự lẩm bẩm nơi đây liền là tiêu thiên chỗ thứ ba cơ duyên chỗ tồn tại đoàn kia mở m ị quang mang liền là thánh võ bí cảnh lối vào nhưng thời gian còn sớm còn chưa mở ra dựa theo nguyên bản nội dung chuyện tiêu thiên cũng xác thực sẽ ở hai tháng sau mới sẽ phát hiện thánh vo bí cảnh nhưng ninh thác quan sát đến thánh vo bí cảnh lối vào cảm giác có lẽ không cần dùng lâu như vậy đại khái hơn một tháng liền có thể mở ra thánh vo bí cảnh là tiêu thiên gần đây cơ duyên bên trong quan trọng nhất một chỗ thuộc về trọng đại cơ duyên ninh thác nhất định cần nắm bắt tới tay rời đi đầm lớn phía sau ninh thác liền là khởi hành trở về nịch mệnh sơn đường về trên đường gió h em sóng lặng không cùng người nào phát sinh mâu thuẫn va chạm các loại mấy ngày sau nịch mệnh sơn đã là thấy ở xa xa nhưng tại nịch mệnh sơn phương hướng c ũ ninh g là có ba đ g n thắc ánh mắt r ngưng trời, n n lại hắn không nghĩ tới ra ngoài trở về dĩ nhiên sẽ có như vậy lớn biến cố nhìn bức kia tình cảnh rất có thể là quý cựu thương cùng thái huyền thánh địa thánh cảnh đại cường già đánh võ ân thế nào sẽ có một tòa thành tiếp theo ninh t h á c lại là phát hiện tại n ị c h mệnh sơn ngoài sơn môn dĩ nhiên tự nhiên nhiều hơn một tòa thành chỉ. nhìn lên tựa hồ là mới kiến không lâu tòa thành kia quy mô cũng không tính đặc biệt lớn nhưng vị trí kia cũng là để n ị c h mệnh sơn phi thường lúng túng vừa vặn bị ngăn chặn sơn môn ninh t h á c không cần nghĩ đ ề u biết khẳng định là thái huyền thánh địa thủ bút hắn rời đi n ị c h mệnh sơn thời gian không lâu lắm nhưng nếu như thái huyền thánh địa muốn xây một tòa thành cũng là trọn vẹn đầy đủ nguyên cớ liền là bởi vì tòa thành kia mới đưa đến quý cựu thương cùng lý huyền trân chờ thái huyền thánh địa giả ra tay đánh nhau hình như không đúng lắm ninh thắc cảm thấy quý cựu thương hẳn là sẽ không xúc động như vậy hơn nữa cục diện dưới mắt là đệ tử tranh phong song phương cao tầng sẽ không sống mái với nhau mới đúng đến cùng chuyện gì xảy ra trong lòng ninh thắc đầy bụng không hiểu hắn bước nhanh hướng về n ị c h mệnh sơn bước đi khoảng cách càng gần người đi trên đường cũng là nhiều hơn hơn nữa rất nhiều người đều đang thảo luận n ị c h mệnh sơn cùng thái huyền thánh địa ở giữa tranh phong cái này đều rằng qua ba ngày các ngươi nói lúc nào có thể kết thúc không biết rõ từ trước mắt tình huống tới nhìn n ị c h mệnh sơn cái vị tia đại mã đầu cùng thái huyền thánh địa các thánh nhân đều khó mà không biết làm sao hai bên tôn này đại ma đầu cũng thật là lợi hại a dĩ nhiên dựa vào sức một mình chống lại thái huyền các thánh nhân đó là bởi vì hắn thân ở n ị c h mệnh sơn chiếm hết địa lợi đổi lại địa phương khác thử một chút ai có thể nghĩ tới sự tình nguyên nhân gây ra rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu ha ha muốn ta nói cái ninh thác kia cũng thật là không loại cái này đều ba ngày còn không dám hiện thân nghe nói nha đầu kia vẫn là thị nữ của hắn đây mấy tên tràn đầy phấn khởi thảo luận người qua đường đông nhiên chỗ cổ nhộn nhịp xuất hiện thanh máu bọn hắn một mặt hoảng sợ chừng tóm mắt nhưng lại không ngăn cản được huyết thủy dân trào rất nhanh từng cái lần lượt đổ vào trên mặt đất linh thắc mặt không thay đổi hướng phía trước đi đến hắn đã đem tình huống đại khái hiểu rõ sự t ì n h nguyên nhân gây ra là ứng lăng tiêu hạ lệnh tại n ị c h mệnh sơn bên ngoài kiến tạo một tòa thành trì cử động lần này phi thường là m người buồn nôn phải biết thành trì một khi xây sóng trong thời gian ngắn liền sẽ không biến mất như thế sau này một đoạn thời gian rất dài n ị c h mệnh sơn đều sẽ bị ngăn cửa biến thành trò cười huống chi ứng lăng tiêu còn đem tòa thành kia đặt tên là chu ma thành như thế nào chu ma thành giết liền là n ị c h ma sơn ma giết người chu tâm cũng bất quá như vậy đây là tại tùy ý trà đạp n ị c h mệnh sơn tôn nghiêm không khó tưởng tượng quy cựu thương khẳng định tức giận dựng râu trừng mắt tử hy cũng rất tức giận cho nên nàng ban đêm vụ n trộm chạy tới chu ma thành liên tiếp vài đêm tử hy ám sát không ít thái huyền thánh địa đệ tử nhưng nàng cũng bởi vậy bị thái huyền thánh địa nhằm vào tử hy ẩn nút ẩn nấp năng lực rất mạnh coi như là thái huyền thánh địa nội môn đệ tử cũng cực kỳ khó phát hiện hành tùng của nàng quy tích nguyên bản không có nguy hiểm thế nhưng thái huyền thánh địa những cái tia tu vi cao tâm trưởng lão lại có thể phát hiện bọn hắn trong bóng tối chỉ điểm thái huyền th những chuyện này quý c ử u thương tại ba ngày trước liền trực tiếp tiết lộ đi ra tất nhiên thái huyền thánh địa lại có một phen khác lý do thoái thác tiến hành giải thích lần này quý c ử u thương không thể nhịn trực tiếp xuất thủ tính toán đem tử hy cứu trở về tiếp lấy lý huyền chân chờ một nhóm thái huyền thánh địa thái huyền trưởng lão hiện thân s o n g phương ra tay đánh nhau liền là tạo thành bây giờ cục diện trừ đó ra thái huyền thánh địa còn hạ năm ngày kỳ hạn trong năm ngày nếu như ninh t h á c không xuống núi cứu người bọn hắn liền sẽ trực tiếp giết tử hy cử động lần này liền là tính toán bức g a ninh thác tiếp đó cùng nhau chu sát hiểu rõ rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối ninh thác trong ánh mắt cũng là hiện đầy h à n ý hắn cất bước hướng đi chu ma thành bây giờ n ị c h mệnh sơn bên trên tình huống là cục diện bế tắc lý huyền t r â n đám người không làm gì được quý kiểu thương nhưng quý kiểu thương cũng như bị vây ở trong núi ra không được chỉ có hắn có thể cứu người sau đó không lâu ninh thác đi tới chu ma thành cửa thành chỗ không xa tại cái kia trên đ ầ u thành một vị thiếu nữ ao tím bị đính tại trên trụ đá phân bụng vị trí cắm một chui s ắ c bèn kiếm cái kia theo thân kiếm chạy xuôi huyết thủy đã ngưng kết thiếu nữ hơi lim rí mắt không rõ sống chết chính là từ hy ninh thắc trong lồng ngực s á t ý như lửa tuôn ra hắn đã về trễ rồi hắn không phải khí vận nhân vật chính dù sao vẫn có thể tại thời khắc nguy cấp nhất chạy tới tiếp đó ngoài miệng nói lấy ta đã về trễ rồi trên thực tế cũng là vừa vặn tiếp theo chính là trang một cái lớn hắn là thật trở về m u ộ n nếu như hắn có thể sớm mấy ngày trở về tử hi liền sẽ không dẫn đến thê thảm như thế hạ tràng mà giờ khắc này hắn thậm chí không cảm giác được tử hi khí tức、Soạn. lóa mắt kiếm quang sáng trói sáng lên trước nay chưa có lạnh t ấ u xương sắt ý mãnh liệt mà ra giờ khắc này ninh thắc rất muốn giết người bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương sáu mươi lăm giết người đệ tử c h ấ p pháp trường bào màu đen nổ thành vô số miếng vải đối ninh thác mà nói giờ phút này lại che giấu tung tích đã là không có chút nào ý nghĩa mà khi kiếm quang sáng lên trong chốc lát liền là kinh động đến trên đầu thành đại lượng nội môn đệ tử thái huyền thánh địa từng cái n ộ n nhịp rút kiếm rút đao ma đầu ninh thác ngươi cuối cùng dám ra đây còn tưởng rằng ngươi sẽ ở trong lịch ma sơn làm cả đời rùa đen rút đầu đây cùng tiến lên lịch ma sơn ma đầu người người có thể chu diện hiện trường loại trừ thái huyền thánh địa đệ tử ngoài thành kỳ thực còn tụ tập đại lượng khán giả có tới từ thái huyền cổ thành có tới từ ngũ hồ tứ hải thánh nhân tranh phong lý huyền trân chờ thái huyền các trưởng lao đích thân xuất thủ đây là đại s ự kinh tiên động địa tình húng chi rằng có sơ sơ ba ngày tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số người tới trước cái tiêu tiểu ma đầu ninh thác rõ ràng còn thật dám Ác hiện thân đây. Ác giám ả c ác báo, Lao Phu nhìn hắn h ô nay n tất hiện ê n Không có người nào có thể nói rõ, Ninh khó khỏi thoát chết. thể Thác thể h có có cái cái cụ c gì làm rõ, qua u y t hơn ư g Nhưng người thiên rất hại nhiều lý. mà, mà vậy đây ề u là m bởi vì hắn là nghịch ma sơn ma đầu đây chính là thái huyền thánh địa thân là nam hoang đạo thứ nhất thống lực ảnh hưởng thái huyền thánh địa công bố tin tức rất nhiều người đều sẽ theo bản năng đi tin tưởng mà nghịch mệnh sơn những năm này hình tượng càng là đã sớm bị thái huyền thánh địa bôi nhọ dối tinh dối mù là người người lại sợ vừa hận đại ma núi thậm chí tại rất nhiều người nhìn tới thái huyền thánh địa lần này diệt ma tiến hành là tại vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ đây linh thác yên lặng không tiếng động hắn không để ý đến các đệ tử thái huyền thánh địa n h ụ mạ cũng không có hướng đi ngoài thành đám khán giả giải thích cái gì người trong lòng thành kiến là một tòa man không nổi núi lớn mà h hắn hiện tại muốn giết người vê anh thánh nguyên kiếm thai hóa thành một đạo khủng bố lưu quang vô cùng tốc độ nhanh diễn ra những cái kia theo trên tường thành bay vút mà xuống các đệ tử thái huyền thánh địa đao kiếm trong tay vừa mới tiếp xúc đến thánh nguyên kiếm thai liền là tan giã tan giã sau một khắc huyết vũ bay tán loạn vô số thái huyền thánh địa nội môn đệ tử bị thánh nguyên kiếm thai xuyên qua thân thể bị mất mạng tại chỗ mà lúc này linh thác đã thân ảnh loại lên xuất hiện tại bên cạnh tử hi hắn muốn giết người nhưng hắn quan tâm hơn tử hi an uy linh thác bắt lấy cổ tay của tử hi xem x é t tử hi mạch đập tim đập mạch đập còn có. tim đập cũng còn có chỉ là đều cực kỳ mỏng manh thậm chí mỏng manh đến không tỉ mỉ đi nhận biết đều cực kỳ khó cảm giác được mức độ đây mới thực là mạng sống như treo trên sợi tóc ninh thác không dám tùy ý rút tử hy phần bụng thanh kiếm kia hắn thận trọng đem tử hy ôm vào trong ngực bốn phía có đại lượng nội môn đệ tử thái huyền thánh địa vào tới thế nhưng thánh nguyên kiếm thai hóa thành đỏ d ự c như lửa lưu quang quét ngang g i ế t địch dẫn đến bất luận kẻ nào đều không thể thành công tới gần ninh thác chỗ kiếm này phản phất cảm giác được chủ nhân trong lồng ngực như sấm sắt ý hung y khủng bố ninh thác ôm lấy tử hy bay lên、trời. Bây giờ chỉ có lần này thái huyền thánh địa các nội môn đệ tử lập tức cũng chỉ có thể giương mắt nhìn bọn hắn sẽ không bay đã khó mà uy hiếp đến ninh thắc ta nói ngươi vì sao có dũng khí hiện thân nguyên lai là vào thiên tượng cảnh bất quá ngươi cho rằng thiên tượng cảnh liền có thể giết chúng ta đồng môn xứ đệ còn có thể toàn thân chở lui thư chu ma thành bên trong lần lượt từng bóng người nhanh chóng bay lên trời bọn hắn người mặc thái huyền thánh điệu đặc thù phục sức nơi n g ự c tiêu khắc lấy một chỗ u kiếm bên hông còn treo một mai lệnh bài phía trên điêu khắc có c h ấ p pháp hai chữ đội c h ấ p pháp ninh thác ánh mắt nhau lại thái huyền thánh điệu nội môn đệ tử tu vi đạt tới thiên tượng cảnh phía sau có hai loại đường ra một loại liền là thăng cấp chân truyền nhưng điều kiện hạ khắc rất nhiều người đều không làm được một loại khác liền là trở thành đệ tử chất pháp đây cũng là tuyệt đại đa số người lựa chọn nguyên cớ phàm là đệ tử chất pháp đều là thiên tượng cảnh tu vi về sau nếu như có thể vào vương hậu cảnh thì sẽ có cơ hội tấn thăng làm trưởng lão đệ tử chấp pháp là duy trì thái huyền thánh địa quy củ của tông môn lực lượng trung tiên đồng thời bọn hắn cũng sẽ xử lý bên ngoài thái huyền thánh địa sự tình tỷ Tì như cái gì tông phái thế lực đắc tội thái huyền thánh địa đệ tử chấp pháp liền sẽ xuất động bên trong chém đệ tử bên ngoài giết đ ị ợ h người đây chính là đệ tử chấp pháp nhóm quyền hành cũng để cho bọn hắn sát khí rất nặng uy danh hiền hách từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt bọn hắn không thuộc về đệ tử tại rất nhiều tông phái thế lực bên trong bình thường đều là chấp sự các loại gọi bắt lại cầm đầu một vị thanh niên lạnh nhạt mở miệm tính danh lưu vũ tu vi thiên tượng cảnh tam trọng siêu quần mặt tụy vàng nhân sinh kịch bản không gần đây cơ duyên không nhìn đại lượng đệ tử chấp pháp vào tới ninh thác thần sắc không có chút rung động nào hắn tay trái ôm lấy tử hy tay phải triệu hồi thánh nguyên kiếm thai thi t r i ể n ra lôi kiếp cựu kiếm chỉ thấy kiếm quang sáng chói dường như sấm xét d t ra ẩm ẩm vẹn vẹn vừa đối mặt liền có ba vị đệ tử chấp pháp bị kiếm quang chặn ngang c h é m giết bọn hắn thi triển võ học cùng trong tay binh khí căn bản ngăn không được thánh nguyên kiếm thai ninh thác không nguyện ý chỉ hoãn thời gian cho nên trực tiếp đem lôi kiếp cựu kiếm thi c h u ể n đến thực h ạ n theo lấy hắn d chỉ thấy nguyễn lệ vô cùng kiếm quang phóng lên t ậ n trời cùng lúc đó tại trên thiên khung kia một đạo thô chắc lôi đ ỉ n h hạ xuống kiếm quang dẫn động lôi quang cả hai hợp nhất sau một khắc l i ề n lạc có khủng bố quang mang q u a n h s á t mà xuống đem phía trước lấy lưu vũ cầm đầu hơn mười vị đội chấp pháp đệ tử cùng nhau bao phủ b ả o phủ cẩn thận cái kia mang nhiệt đem lôi kiếp cựu kiếm tu luyện tới hoa cảnh màu tránh ra chỗ không xa mấy vị thái huyền thánh địa trường lao biến sắt mặt vội mở miệng nhắc nhở lưu vũ đám người nhưng đã chậm lôi điện tốc độ vốn là c ứ n nhanh như thế nào mở miệm nhắc nhở liền có thể thông rong tranh thoát khủng bố không còn. một màn này rung động trong thành ngoài thành vô số người chẳng ai ngờ rằng linh thác thực lực dĩ nhiên cái kia cường hành liền thái huyền thánh địa đệ tử c h ấ p pháp đều là nói rét liền g i ề n rét đơn giản thoải mái thái huyền thánh địa mấy vị trưởng lão kia cũng là tức giận sắc mặt phát xanh cũng không dám động thủ ta tới gặp một lần ngươi chương ũ n này, một bóng người g vào lúc một t e o trong thành nhanh trong lúc dày đặc, giải khai sáu mươi sáu chu sắt chân truyền ninh thắc cũng không n g o ạ i ý muốn liên tiếp có người ngăn cản thái huyền thánh địa d á m cầm tử hy l à p mùi nhử tất nhiên là bày ra thiên la địa võng nếu như không phải hắn đột phá thiên tượng cảnh tu vi tăng tiến quá nhanh đổi lại dưới tình huống bình thường vừa mới đội chấp pháp đã là tất sát t ử cục phía trước đạo thân ả n h kia trẻ tuổi tuấn lãng khí chất phi phạm tu vi khí tức cũng là đặc biệt hùng hậu phía dưới đã là có đại lượng thái huyền thánh địa nội môn đệ tử tại hô to hiến sư minh ế nhưng c â n truyền nói các loại lời nói đối p h ơ là một t vị chân r u yến ề n tính, danh, đệ tử mục thu Tu Vi, chiến lược tiêu chuẩn tuyệt đối không phải lưu vũ trợ đệ tử chất pháp có thể so sánh bởi vì thái huyền thánh địa có một cái yêu cầu nghiêm khắc muốn thăng cấp chân truyền nhất định cần thấp nhất có cảng tam giai chiến lược tiêu chuẩn nguyên cớ yến mộc thu chân thực chiến lược đã đạt tới thiên tượng cảnh ngũ trọng người ta vốn có thể trở thành đồng môn nhưng ngươi hết lần này tới lần khác ngu xuẩn mất hôn làm trái thánh địa gia nhập nịch m a sơn yến mộc thu lời nói còn chưa nói xong ninh thắc liền là một kiếm chém ra ngoài sắc bén vô song kiếm cương vô cùng tốc độ nhanh xuất hiện tại yến mộc thu trước người để s ắ c mặt hắn khai biến vừa sợ vừa giận nhưng yến mộc thu phản ứng vẫn là cực nhanh một trôi trường đao ngăn ở trước người hùng hậu đao cương nháy mắt hiện lên ngăn lại ninh thắc kiế cương ngu xuân mất hôn như vậy ta liền thay thánh địa thanh lý môn hộ yến mộc thu mới nói phân nửa lại là một đạo kiếm cương đánh tới linh thắc căn bản lười phải cùng yến mộc thu nói nhảm đối phương một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng kỳ thực còn không phải muốn giết hắn một lần hành động thăng cấp trung tâm chân truyền bất quá yến mộc thu thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường linh thắc quan sát y ế n mộc thu đao cương thời gian cảm giác được đối phương đã tìm hiểu ngũ phẩm đao pháp chân ý so kiếm đạo của hắn chân ý phẩm dai càng cao hắn làm ư ợ n nhờ thánh nguyên kiếm thai sắc bén mới có thể hơi chút á p yến mộc thu một đầu nhưng điều này hiển nhiên không đủ nguyên cớ hắn không có nhiều thời gian trì hoãn hơn nữa kéo dài càng lâu chỉ biết đối với hắn càng bất lợi thái huyền thánh địa cũng không chỉ yến m ộ c thu một vị chân truyền đệ tử mà là có trọn vẹn ba trăm dư vị đồng thời tại cái k i a ba trăm chân truyền bên trên còn có cựu đại trung tâm chân truyền hào hào có ngánh tinh huy hiệu lên t r ă n g bạc binh khí vạch phá bầu trời cơ hồ trong n g á y mắt liền xuất hiện tại yến m ộ c thu trước người đổi lại người bình thường còn không phản ứng lại liền sẽ bị nháy mắt mặt sát nhưng yến mục thu tốc độ phản ứng cực nhanh hắn dĩ nhiên rất nhanh liền thi triển ra một bộ thiên phẩm võ học đứng hàng thái huyền thánh địa một trăm linh tám bộ thiên công c Bộ nhưng à y t i tại n sao một c h khắc n hống g h chỉ thấy ngân nguyện tinh luân hào quan Nga, tỏa sáng lấy không thể địch nội tư thái trực tiếp đem chín vị yêu thú hư ảnh liên tiếp chém nát yến mộc thu nhịn không được phun ra huyết thủy sắc mặt hắn c ấ p biến vạn không nghĩ tới ngân n g u y ệ t tinh luân khủng bố như thế liền là dự định b ư t ra l u i lại nhưng đã là m u ộ n phấp huyết thủy vẩy trời cao yến mộc thu ngực bị ngân n g u y ệ t tinh luân xuyên qua một tiếng ẩm vang bóng dáng linh thắp đông nhiên phủ xuống một cú đạp nặng nề đạp tại trên mình yến mộc thu lực lượng kinh khủng trực tiếp đem yến mộc thu đạp thân thể bạo liệt chết không thể chết lại mà giờ khác này ngân nguyện tinh luân thế đi không suy chủ nhiệm oanh kích ở trên tường thành ầm ầm vô cùng ngân huy nở rộ tinh thần chi lực tàn phá bốn phía mánh liệt mảng lớn tường thành sụ đổ đứng ở trên tường thành đại lượng đệ tử thái huyền thánh địa cũng là khó thoát khỏi cái chết chỉ thấy bụi mù quần quận tỏ khắp bên trong còn có đại lượng huyết vụ tuân ra một cách kia không biết có bao nhiêu thái huyền thánh địa đệ tử chết thảm ngay tại chỗ đ o á n sơ qua c h í ít mấy trăm người toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ tiến m ộ t thu chết ngân n g u y ệ t tinh luân uy thế đều cực lớn t r ù n g kích thần kinh của mọi người đây chính là chân truyền đệ tử mọi người đã không nhớ rõ thái huyền thánh địa đã có bao nhiêu năm không có chết qua chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử là từ vô số người bên trong lan truyền ra thiên phú của mỗi người đều phi thường xuất sắc bị thái huyền thánh địa ký căn bản không có người nào dám giết chân truyền đệ tử cái kia sẽ bị thái huyền thánh địa điên cùng trả thù nhưng hôm nay tiến m ộ c thu chết mà lại là tại trước mắt bao người bị ngược sát đây đối với thái huyền thánh địa mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã ta thái huyền thánh địa chân truyền ở đâu giết giết cái kia mang nhiệt g không t i ế c bất cứ giá nào mấy vị thái huyền thánh địa trưởng lao tiếng giống to từng cái sắc mặt tức giận vô cùng nhưng giờ phút này ninh t h á p thân ảnh cũng đã biến mất không thấy hắn không thể trì hoán được nữa cho nên khi cơ hội quyết đoán sử dụng ẩ n trốn phụ trú mang theo tử hy nhanh chóng trở về n ị c h mệnh sơn giết người rất trọng yếu n h ư n g cứu tử h y quan nay trọng hơn、Sự、tình hôm Sự c ũ n g k h ô không n chứng này sẽ không cứ tính như vậy. Đã thế nhân g có thúc cứ kết thế Bút à vậy sẽ Đã l m h ắ n làm liền làm ma một máu đầu Để Vậy ngập cái biển máu ngập trời để người n g h e tin đã sơn ợ mất mật ma đầu tốt. Mệnh tốt đầu Ninh s ninh thác giết tốt quý cựu thương tiếng hét lớn vang lên lộ ra nồng đ ầ m khoái ý thánh nhân nhận biết như thế nào nhạy bén ninh thác tại chu ma thành một trận chiến quý cựu thương nhìn rõ ràng không chỉ là quý cựu thương lý huyền c h â n trờ thái huyền thánh địa các thái thượng trưởng lão đồng dạng là nhìn rất rõ ràng nguy cơ từng cái sắc mặt đều khó coi thiều mang h i ệ t người chết tiệt lý huyền trân không nhịn được giận mắng mở miệng hắn đường đường thánh nhân thái huyền thánh địa thái thượng đại trưởng lão cao cao tại thượng đối với nam hoang vô số tu hành giả mà nói hắn cùng thần linh cũng không khác biệt trong mắt hắn ninh t h á c bất quá chỉ là một con rôn dế thế nhưng hắn lại liên tiếp tại trong tay ninh t h á c bị thua thiệt mặt mũi mất đi nguyên bản hôm nay là cục tất sát hắn liền làm muốn ninh t h á c chết ở trong chu ma thành kết thúc mất thái huyền thánh địa cùng lịch mệnh sơn ở giữa tranh đấu chưa từng nghĩ lại bị ninh thắc giết chân truyền đệ tử còn cứu đi tử hi đây quả thực là vô cùng n h c nhã đã bao nhiêu năm thái huyền thánh địa đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. trên thiên khung dày nặng tầng mây ẩm vang đè ép mà xuống giờ k h ắ c này trong lòng lý huyền t r â n l ử a giận đại thịnh tính toán thừa cơ một lần hành động giết chết quý c ử u thương cùng linh thác đem lịch mệnh sơn san thành bình điện đẩy ra sương n g ù dày đặc giải khai cái bây động trời chương sáu mươi bảy ẩn tàng mệnh cách hát cám đ ầ y trời Cút. đối mặt lý huyền t r â n cùng một nhóm thái thượng trưởng lão toàn lực xuất thủ quý c ử u thương vẫn chưa e ngại ngược lại gầm thép một tiếng sau một khắc chỉ thấy cái kia vô số mộ bia bên trong chấp niệm hiển hóa t h n g đạo hư ảnh bay ra phóng tầm mắt nhìn tới tựa như cùng một chi theo minh giới mà đến âm minh đại quân、giết. vô số chấp nghiệm hư ảnh cùng nhau mở miệng tiếng giết chấn thương cung quý cựu thương bước ra một bước liền đứng ở vô số chấp nghiệm hư ảnh đằng trước nhất h á n đại thủ tìm đòi lực lượng kinh khủng đánh về phía để ép mà xuống to lớn t ầ n g mây cùng lúc đó cái kia vô số chấp nghiệm hư ảnh nhanh chóng dung nhập quý cựu thương trong một trường một trường kia phản phất có thể đem trời chọc ra một cái lỗ thủng một trường kia là nghịch mệnh sơn vô số tiền bối ý chí bất khuất đang thủ hộ ngọn núi này thủ hộ lấy trong lòng bọn hắn cuối cùng một trốn cực lạc ầm ầm chỉ thấy cái kia dậy nặng vô cùng tầm mây dĩ nhiên là từng khúc ngay sau đó lý huyền t r â n chờ không ít bóng người nhộn nhịp theo tầng mây kêu bên trong bay ra ầm ầm cũng vào lúc này tầng mây triệt để sụp đổ bị một lần hành động đánh tan quý cựu thương lão phu tất diệt n g ư ơ i n lịch mệnh sơn lý huyền t r â n giống giận sắc mặt tái xanh đứng ở giữa không trùng hận không thể đem quý cựu thương cùng ninh thác thiên đao và quả nhưng lại hết lần này tới lần khác không làm được vậy liên tới đại gia ta chờ ngươi quý cựu thương một mặt khiêu khích khinh thường nói lý huyền chân ngươi thật coi chính mình là cái nhân vật nếu không lão phu tu vi tàn phế giết ngươi như là mổ gà lấy trứng ngươi, lời này lý huyền chân cứ việc hết sức tức giận nhưng lại phản bác không được、Cút. quý c ử u thương không cần phải nhiều lời nữa bởi vì hắn biết tử hi thương thế vô cùng nghiêm trọng chỉ hoan không được rất nhanh hắn liền là đi tới bên cạnh linh thác đi theo ta không bao lâu linh thác theo sau lưng của quý cựu thương đi tới một tòa cung điện bên trong hào hào quý c ử u thương cũng không nói nhảm lòng bàn tay quang mang lấp lóe đem tử hi phần bụng thanh kiếm kia rút ra đồng thời đem tử hi thể nội xuất lại kiếm khí rút ra tiếp lấy lại lấy ra mấy loại chân quý đan dược luyện hóa thành ó n ánh xanh biết năng lượng chầm chầm dung nhập tử hi thể nội chỉ thấy tử hy miệng vết thương ở bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thế nhưng quý cựu thương lại vẫn như cũ cao mày tử hy cũng không có tỉnh lại chuyện gì xảy ra linh thác không khỏi hỏi tử hy thương tích quá nặng cứ việc ta hiện tại chưa khỏi thương thế của nàng nhưng nàng sinh cơ trôi qua quá nhiều quý cựu thương sắc mặt khó coi nói không những biện pháp khác ư linh thác chưa từ bỏ ý định hỏi nếu như chỉ là bù đắp sinh cơ cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp ta có thể đi một chuyến thần linh sơn nhưng tử hy thể nội còn có một loại mười điểm âm quỷ hát cám khí tức q u ý cựu thương trầm giọng nói loại kia hát cám khí t ứ c tại không ngừng thôn vệ tử hi sinh cơ ta cũng là thúc thủ vô sách hơn nữa q u ý cựu thương dừng một chút mới là nói lấy tử hi hiện tại tình huống ta p h ỏ n g trừng n à n g khả năng liền một canh giờ đều không thể kiên trì nữa yên lặng trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh ninh thắc không nghĩ tới tình huống dĩ nhiên đã như vậy hỏng bét ninh thắc vô ý thức lợi dụng hệ thống xem xét tin tức của tử hi tính danh tử hi tu vi anh hai cảnh tam trọng mệnh cách siêu quần bạch tụy xanh trời sinh yêu thể tím hữu chủ tím h á cám đời trời tử kim nhân sinh c h bản nửa người nửa yêu thiếu nữ theo lúc sinh ra đ ờ i liền chú định cô độc độ thiệt cảm một trăm gần đây cơ duyên làm hát cám phủ xuống thiếu nữ vận mệnh sẽ phát sinh biến đổi lớn ai có thể trở thành trong lòng nàng còn xuất lại cuối cùng một kia quang minh đây linh t h á c không khỏi s ư ơ n g sở t ử hy mệnh cách rõ ràng phát sinh thay đổi nhiều hơn một cái màu vàng tím hát cám đầy trời gần đây cơ duyên cái kia một cột càng là nói t ử hy vận mệnh sẽ phát sinh cải biến cực lớn những cái này đều không trọng yếu trọng yếu là linh thắc ý thức đến t ử hy sẽ không chết bởi vì nếu như tử hy sẽ chết lời nói cái kia hệ thống liền sẽ không biểu hiện gần đây cơ duyên cuối cùng một kẻ hấp hối sắp chết còn nói gì cơ duyên hệ thống t ử hy mệnh cách tại sao lại phát sinh biến đổi lớn ninh thác dưới đáy lòng hỏi chuyện này quá kỳ quái mệnh cách là trời sinh hậu thiên cơ hồ không cách nào thay đổi nhưng tử hy lại thành một cái dị số hệ thống thế gian luôn có chút ít đặc thù sinh linh trên mình sẽ có ẩn tàng mệnh cách chỉ có dưới tình huống đặc thù ẩn tàng mệnh cách mới sẽ hiệu lộ ẩn tàng mệnh cách ninh thác lòng tràn đầy kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này hệ thống hiển nhiên đã sớm hiểu rõ chỉ sợ cũng một n g ư ờ i biết tử hi thân mang ẩn tàng m ệ n h cách chỉ là không có lúc trước bảng tin tức bên trên hiệp lộ ninh t h á c vừa cẩn thận xem xét tử hi ẩn tàng m ệ n h cách hắc cám đời trời thiếu nữ là duy nhất theo âm phủ trong bóng tối giáng sinh hài nhi sắp gặp tử vong thời khắc hắc cám âm phủ tri nguyên sẽ theo đó thức tỉnh đoạn văn này giải thích có chút mơ hồ ninh t h á c cũng không biết cái kêu hắc cám âm phủ tri nguyên đại biểu lấy cái gì tử hi lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào nhưng tử hi sẽ không chết liền là lớn nhất tin tốt lành à à. cũng vào lúc này ninh thắc nhìn thấy trên mình tử hi có đại lượng hắc á m khí tức hiện lên rất nhanh liền đem tử hi đoàn đoàn ba đây là mau lui lại quý c ử u thương sắc mặt biến hóa nhanh chóng kéo lấy ninh thác lui lại bởi vì cái kia đại lượng hắc cám khí t ứ c còn đang không ngừng khuyết trương dài đằng đắng rất nhanh chỉnh tọa cung điện đều rơi vào không có tận cùng hắc cám đó là một loại tuyệt đối hắc cám coi như là thánh nhân quý c ử u thương cũng không thể xem thấu quý c ử u thương một mặt chấn kinh lẩm bẩm nói như vậy thuần túy hắc cám khí t ứ c cái này e là cho dù tại âm phủ địa ngục cũng phi thường hiếm thấy tại sao có thể như vậy hắn hít sâu một hơi nghiêng đầu nhìn về ninh thác ninh tự tử tử hi tình huống quá không bình thường ta cũng không biết nàng biến thành dặng gì bất quá tin tốt lành là tử hi dường như không chết được ân ninh t h á c gật đầu nói chỉ cần tử hi sẽ không chết liền là chuyện tốt này ngược lại là nghe vậy quý cựu thương cũng là lộ ra nụ cười c h ỉ ít trước mắt hẳn là sẽ không là xấu nhất tình huống quý lao đầu tử hi nơi này liền giao cho ngươi tới c h i ế u cố ta trước đi tu hành ninh t h á c nói tiểu tử ngươi là muốn mạnh mẽ trả thù thái huyền thánh điệp quý cựu thương cảm nhận được trong lòng ninh t h á c cất dấu cái k i a m ộ t phần s á c ý ngưng tụ không tan ân ninh thắc gật đầu cũng không che giấu ý nghĩ của mình vậy ngươi định làm gì quý cựu thương hỏi hắn có chút bận tâm linh thác hành động theo cảm tính mất mạng n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không xúc động làm loạn linh thác dừng một chút trong mắt hàn quang lấp lóe tòa chu ma thành kia đều là muốn hủy đi trừ đó ra ta muốn cho thái huyền thánh địa truyền thừa đứt đoạn nói xong hắn liền l à quay người rời đi quý cựu thương nhìn bóng lưng linh thác mỹ mắt không khỏi nhảy nhảy hắn vốn cho là linh thác, thác giã tâm lớn hơn cái gì gọi là truyền thừa đứt đoạn cái kia nhất định cần giết chết đại lượng đệ tử thái huyền thánh địa mới xem như tỷ như thái huyền thánh địa mười vạn nội môn đệ tử nếu như chết mất năm sáu vạn ba trăm dư vị chân truyền đệ tử nếu là chết mất một hai trăm n h ư thế thái huyền thánh địa liền sẽ nguyên khí đại thương cuối cùng bồi dưỡng nhiều như vậy nội môn cùng chân truyền đệ tử thế nhưng hao tốn đại lượng tâm huyết tinh lực cùng thời gian đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương sáu mươi tám trung tâm chân truyền tìm tới cửa c h ọ n vẹn bao phủ tại trong bóng tối cung điện vô luận là ban ngày vẫn là ban đêm tất cả là một vùng tạm tối bất luận cái gì tia sáng đều không thể xuyên suốt ánh nắng rơi vào phía trên liền sẽ bị tự động ngăn cách mất trừ đó ra mỗi đến ban đêm tòa kế hát cám trong cung điện lại còn sẽ truyền đến một chút đặc thù âm thanh như là giã quỷ nỉ non lại như là thâm viên cự thú đang gầm thét tòa kế hát cám cung điện phản phất nối liền âm phủ địa ngục khiến thân là thánh nhân quý tiểu thương đều là thường xuyên hoảng sợ run dậy không dám khoảng cách cung điện quá gần hậu sơn linh thác xếp bằng ở vô số trước m ộ đ ị a quanh thân linh v ậ n chạy xuôi vô cùng dày đặc linh khí tiêu tán phía trước ra ngoài hắn đạt được lượng lớn tài nguyên tu vi đã quyết định mục tiêu hắn nhất định phải cố gắng tăng lên chính mình dù sao lấy hắn trước mắt tu vi căn bản không đủ lấy hủy đi chu ma thành càng chưa nói là để thái huyền thánh địa truyền thừa xuất hiện đứt đoạn hắn nhất định cần để chính mình biến đến càng mạnh hắn không để cho hỗn độn trí tôn cốt đi thôn vệ tài nguyên tu luyện hỗn độn trí tôn cốt đích thật là một đầu nhục thân vô đ ị c h lộ nhưng con đường này vừa mới bắt đầu trước mắt không bằng tăng cao tu vi càng trực tiếp thuật thiện nguyên cớ ninh thác dự định đem co tài nguyên đều là dùng đến để thăng tu vi của mình thiên tượng cảnh nhất trọng thiên tượng cảnh nhị trọng thời gian từng ngày đi qua ninh thác tu vi cũng tại vững bước tăng lên lấy tu vi đến thiên tượng cảnh sau đó vô luận là đột phá độ khó vẫn là đối tài nguyên tu luyện lượng tiêu hao đều so trước đó lớn rất nhiều lần nhưng ninh t h á c tu hành tiến độ vẫn như cũ có thể nói tiến triển cực nhanh m ớ i ngày sau hắn liền đột phá đến thiên tượng cảnh tham trọng loại trừ tăng cao tu vi ninh t h á c còn đang lợi dụng thánh nguyên kiếm thai tăng lên kiếm đạo của mình chân ý bây giờ kiếm đạo của hắn chân ý đã tăng lên tới ngũ phẩm cùng phía trước kiến một thu giống nhau trừ đó ra ninh t h á c không làm gì liền sẽ lĩnh hội sơn hải độ quyền tính toán tăng lên sơn hải chân ý một ngày này trong đêm quý cựu thương đi tới hậu sơn bên ngoài tới mấy người tựa hồ là muốn tìm ngươi quý cựu thương nói tạm thời không cần để ý ta còn cần tiếp tục tăng cao tu vi ninh thác nói đích thật là thái huyền thánh địa người nhưng mà hình như không phải đến gây chuyện nếu không ngươi đi gặp một lần đừng ra núi là đủ quý cựu thương đề nghị ân ninh thác có chút mê hoặc bất quá gặp một lần hình như cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian hậu sơn chân núi đây là có một rừng cây một mực kéo dài đến bên ngoài làm ninh thác lúc đến nơi này liền phát hiện chân núi bên ngoài đứng đấy năm bóng người tất cả đều là người trẻ tuổi đồng thời mỗi người tu vi khí thức đều là dị thưởng t â m hậu dĩ nhiên tất cả đều bước vào vương hậu cảnh hơn nữa từng cái khí chất phi phạm siêu quần mặt tụy linh thác mở ra hệ thống nhìn tới tính danh mộ long sơn tu vi vương hầu cảnh thất trọng mệnh cách long vận gia thân lam thiên tư thông minh xanh trời sinh bất phảm xanh nhân sinh kịch bản thái huyền phi thăng t r u y ệ n vai phụ độ thiện cảm không gần đây cơ duyên tạm thời chưa có loại trừ mộ long sơn còn lại bốn người mệnh cách đều rất không tệ nhân sinh kịch bản cái kia một cột hết thể đều là thái huyền phi thăng t r u y ệ n vai phụ tu vi thấp nhất đều có vương hầu cảnh tham trọng trong đó lại lấy tu vi cảnh giới của mộ long sơn cao nhất cao tới vương hầu cảnh thất t ọ n linh thác đã đoán được thân phận của đối phương thái huyền thánh địa trung tâm chân truyền chỉ có trung tâm chân truyền mới có cái tiêu cao t h ầ m tu vi cảnh giới mộ long sơn cũng không dài dòng đi thẳng vào vấn đề mà nói ninh thác chúng ta tối nay tới trước là muốn cùng ngươi hợp tác hợp tác với ta ninh thác vẫn thật không nghĩ tới mộ long sơn có thể như vậy nói đúng liền là hợp tác chúng ta sẽ giúp ngươi một chỗ giết tiêu thiên mộ long sơn nói ta không nghe lầm chứ các ngươi cùng tiêu thiên là đồng môn ta là thái huyền thánh địa người người có thể chu diệt ma đầu hiện tại các ngươi muốn cùng ma đầu hợp tác giết đồng môn của mình ninh thác hơi hơi lắc đầu nói chuyện này thế nào nghe đều cảm giác có chút nói mơ giữa ban ngày n g ư ơ i nói đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng mộ long sơn cải chính tại công chúng ta thực sự là đối thủ nhưng trong l âm thầm chưa hẳn không thể hợp tác bởi vì so sánh với giết n g ư ơ i chúng ta càng muốn giết hơn tiêu thiên linh t h á c vẫn như cũ lắc đầu nói giết ta các ngươi loại này trung tâm chân truyền thế nhưng có thể trực tiếp tấn thăng làm thánh tử giết tiêu thiên các ngươi có thể có chỗ tốt gì giết n g ư ơ i thật sự có thể trở thành thánh tử nhưng trở thành thánh tử lại như thế nào thánh tử không giống với n ị c h ma sơn người thừa kế vẫn như cũ sẽ có đối thủ cạnh tranh mộ long sơn nói lấy ứng lăng tiêu đối tiêu thiên coi trọng mức độ hắn tất nhiên sẽ tìm cơ hội s á t phong tiêu thiên làm thánh tử đến lúc đó vị trí trưởng giáo sẽ còn là tiêu thiên ninh thắc cũng không thể không thừa nhận mộ long sơn nhìn thấu triệt đích thật là có chuyện như vậy bất quá ninh thắc vẫn là nói vị trí trưởng giáo đối các ngươi trọng yếu như vậy sao còn có các ngươi tối nay tìm ta liền không sợ ứng lăng tiêu biết đây chính là làm trái thái huyền thánh địa tội lớn sợ mộ long sơn cực kỳ thẳng thắn gật đầu lại nói nhưng coi như sợ chúng ta cũng nhất định cần tới nói một chút ninh thắc nói ninh thắc ta thừa nhận mình muốn làm trưởng giáo thế nhưng không phải toàn bộ ngươi có biết tiêu thiên gia nhập phía trước thái huyền thánh đ ị a n g u y ê n lai có bao nhiêu vị trung tâm chân truyền mộ long sơn cũng không chờ ninh thác trả lời liền la nói tổng cộng mười vị nhưng tiêu thiên gia nhập phía sau bây giờ lại chỉ còn dư lại chín vị ninh thác nghĩ đến cái gì nói hai vị khác bị tiêu thiên giết mộ long sơn gật đầu nói tuy là chúng ta không chứng cứ nhưng nhất định chính là tiêu thiên hai người k i u cùng tiêu thiên va chạm nghiêm trọng đã là không chết không tôi h cục diện ninh thác ngươi lại có hay không biết tiêu thiên là khi nào gia nhập thái huyền thánh đ i ệ hắn gia nhập phía sau cũng đều làm một ít gì những chuyện k i a n linh thác hoàn toàn chính xác không biết rõ mộ long sơn rất nhanh nói tới tiêu thiên là tại năm năm trước gia nhập thái huyền thánh điệp về mặt thời gian tới nhìn so mộ long sơn những cái kia trung tâm chân truyền muốn muộn rất nhiều năm nhưng tiêu thiên vùng dậy tốc độ cũng là cực nhanh vẹn vẹn một năm ngay tại nội môn khảo hạch đại bỉ bên trên rực rỡ hào quang liên tiếp g õ v a n g chín lần thánh vương trùng kinh đ ộ n g ứng lang tiêu đặc biệt thăng cấp chân truyền danh sách tiêu thiên tính cách tự tin bên trong lộ ra mấy phần cao ngạo rất nhanh liền cùng không ít chân truyền đệ tử phát sinh va chạm tiếp đó lại dính dấp tới trung tâm chân truyền linh thác nghe đến đó liền có thể tưởng tượng đến cái k i a tất nhiên liền là liên tiếp trang bức đánh mặt nội dung chuyện tiêu thiên thân là nhân vật chính quật khởi mạnh mẽ con đường tự nhiên là không thể thiếu rất nhiều đá đặt chân cùng p h o n g nền nguyên cớ các ngươi đều cùng tiêu thiên mâu thuẫn không nhỏ linh thác nhìn mộ long sơn đám người nói phía trước xem như thủy hỏa bất dung bây giờ lời nói đã là không chết không thôi mộ long sơn hình như nghĩ đến cái gì sắc mặt tái xanh nói ồ đây là vì sao linh thác có chút hiếu kỳ mà hỏi đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái b â động trời chương sáu mươi chín thiên tượng cảnh c ự trọng cái tia tính sổ bởi vì nếu như i không phải trở ngại quy củ của tôm môn chúng ta e rằng đã phân ra sinh tử nguyên cớ một khi để tiêu thiên trở thành trường giáo kết quả của chúng ta đều sẽ rất thê thảm chúng ta nhất định cần ngăn cản tiêu thiên đánh cược một phen ninh thác nghe được tiêu thiên lầm tưởng là mộ long sơn đám người giết mục hoàng thu ninh thác cũng có chút im lặng nguyên cớ mộ long sơn đám người tối nay tìm đến vẫn là chính mình vô hình t h u n g một tay thúc đẩy đây coi như là vô tâm cắm liễu l i ê u xanh gù mư như vậy vì sao tìm đến ta đây ta chỉ là thiên tượng cảnh tu vi làm sao có thể giết tiêu thiên n i n h t h ắ c lắc đầu nói mặt ngoài nói như vậy kỳ thực trong lòng hắn đã là tin tưởng mộ long sơn đám người thành ý cuối cùng tiêu thiên loại kia nhân vật chính gia nhập thái huyền thánh địa phía sau làm sao có khả năng không cùng đồng môn các sư huynh đệ xuất hiện mâu thuẫn đây không đánh mặt nhân vật chính vậy còn gọi nhân vật chính như dựa theo thái huyền phi thăng chuyện nội dung chuyện mộ long sơn liền là tiêu thiên ở trong thái huyền thánh địa lớn nhất phản phái đối đầu tất nhiên cũng là lớn nhất một khối đá đặt chân tiêu thiên cùng mộ long sơn ở giữa chỉ sợ sớm đã là oán hận chất chứa đã lâu nguyên cớ tiêu thiên mới sẽ đem mộ long sơn xem như là giết chết mục h o á n thu hung thủ mộ long sơn không chỉ có động cơ còn có thực lực tuyệt đối về phần hắn linh thác trước mắt e rằng còn không bị tiêu thiên để vào mắt cuối cùng nếu như không phải có quý cựu thương bảo vệ bằng hắn tu vi hiện tại tiêu thiên tiện tay liền có thể đánh giết linh thác nếu như ta nhớ không lầm ngươi tại nội môn khảo hạch đại bị thời điểm vẫn chỉ là anh thai cảnh tu vi a mộ long sơn bỗng nhiên mở miệng nhưng ngươi hiện tại đã vào thiên tự cảnh loại người như ngươi khủng bố tu vi tốc độ tăng lên thậm chí so tiêu thiên nhanh hơn trừ đó ra ninh thắc còn từng đem thánh vương trung g õ vang một ư ơ i tiếng lực á p tiêu thiên một đầu sau đó lại tạo nên xuất thế ở giữa mạnh nhất tử phủ nhiều mỗi một loại này đều để mộ long sơn theo trên mình ninh thắc nhìn thấy hy vọng cứ việc ninh thắc trước mắt tu vì còn chưa đủ nhưng hắn tin tưởng ninh thắc rất nhanh liền có khả năng vùng dậy đến lúc đó liền đủ để uy hiếp đến tiêu thiên ninh thắc cũng là nhìn ra mộ long sơn ý nghĩ đ ố n g nhiên nói ngươi trước đây có phải hay không không chút đem tiêu thiên để vào mắt đây mộ long sơn khỏe miệng co giật mấy lần ngực mơ hồ cảm giác đau đớn hắn trước đây đích thật là dạc kia hắn đột phá vương hầu cảnh thời điểm tiêu thiên vẫn chỉ là t ử p h ụ cảnh tiện tay liền có thể nghiền ép nhưng hắn k i n h thường xuất thủ mà là để một chút nội môn đệ tử chân truyền đệ tử đi đối phó tiêu thiên kết quả trong bất chi bất giác tiêu thiên liền lấy tốc độ khủng khiếp của thời chờ hắn phản ứng lại đã là cực kỳ khó lại đối phó tiêu thiên cũng chính là bởi vì hấp thu phía trước giao hấn nguyên cớ lần này mộ long sơn rút kinh nghiệm sương máu dự định liên hợp hết thể lực lượng đi đối phó tiêu thiên hợp tác ta đáp ứng linh tháp bỗng nhiên nói đối với mộ long sơn trải qua hắn không có chút nào bất ngờ phản phái bình thường chết bởi tự đại đi hắn không can dự lời nói mộ long sơn h ẳ n phải chết không nghi ng mộ long sơn nói t h à n đây là đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác cũng là trước mắt biết đánh nhau nhất động linh thác điều kiện có thể linh thác gật đầu một cái mộ long sơn vì chơi chết tiêu tiên đạt được vị trí trưởng giáo liên đồng môn sư minh đệ chết sống đều không để ý quả nhiên là một cái thật tốt phản phái vai phụ ninh t h á c cũng không để ý đây chỉ là một chàng tạm thời hợp tác hơn nữa đối với hắn rất có lợi trở lại hậu sơn ninh t h á c tiếp tục đêm ngày tu luyện bất chi bất giác một tháng trôi qua trên mình tài nguyên tu luyện đã là tiêu hao không sai bị lắm bao gồm bốn cái thiên phẩm đ a n dược nhưng ninh t h á c tu vi cũng là đột phá đến t i ê n tượng cảnh cựu trọng đinh phong trừ đó ra sơn hải chân ý tăng lên tới nhị phẩm kiếm đạo chân ý tăng lên tới lục phẩm chân ý tăng lên càng về sau càng khó lục phẩm kiếm đạo chân ý đã là tương đối cao coi như tại thái huyền thánh địa i chỉ sợ cũng là chưa có chân chuyển đệ tử có khả năng làm đến một điểm này hơn nữa trong một tháng này quý k i ự u thương thường xuyên mang ninh thác đi ba vạn trượng không trung tu hành đồng thời quý k i ự u thương còn cho ninh thác ba khối thất khiếu linh bảo tại hấp thu đại lượng tinh thần tri lực cùng n g ư ợ n ba khối thất khiếu linh bảo diệu dụng phía dưới ninh thác thành công đem ngân nguyện tinh luân tu luyện tới tiểu thành c h i cảnh uy năng so trước đó tăng lên rất nhiều một ngày này chạm vào tối ninh thác đi tới h á cám cung điện phía trước trong cung điện vẫn như c ũ là một mảnh đạn kịt ngăn cách bất luận cái gì t i sáng thử hy còn không tỉnh lại ninh thác ở trước cung điện đứng một canh giờ cho đến màn đêm phủ xuống chuẩn bị xong quý cựu thương hỏi ân l i n h thắc gật gật đầu so sánh với một tháng trước thực lực của hắn tăng lên rất rất nhiều phía trước s ổ sách bây giờ cũng là thời điểm chính thức thanh toán hắn không phải nhân vật chính hắn tu vi có khả năng tăng lên nhanh như vậy đều dựa vào một đường cấp đoạt cơ duyên nhưng báo thù loại chuyện này không hẳn chỉ có nhân vật chính mới có thể làm l i n h thắc nước mắt nhìn lên trời mây đen gió lớn thời tiết rất không tệ、Bảnh. bóng dáng ninh thắc lóe lên bắt đầu từ biến mất tại chỗ không thấy chu ma thành một tháng trôi qua không chỉ phía trước bị ninh thác hủy đi một đoạn tường thành đã lần nữa chữa trị đồng thời chu ma thành chỉnh thể diện tích đều là khuyết đại gia rất nhiều trong thành có đại lượng thái huyền thánh địa đệ tử bao gồm ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử thậm chí còn có không ít chân truyền đệ tử phía trước k i ế n m ộ t thu chết để thái huyền thánh địa ý thức đến ninh thác tu vi đã so nội môn khảo hạch thời gian lợi hại rất nhiều nguyên cơ có rất nhiều chân truyền đệ tử tòa c h ấ n nhưng mặt ngoài nhìn không ra cái gì vị tiên ninh thác khẳng định không thể tưởng được đã có trên trăm vị chân truyền sư minh ở trong chu ma thành tu hành đây nếu như hắn g i m đến tử đảm bảo để hắn có đến mà không có về mấy tên nội môn đệ tử xì xào bàn tán ban đêm c ử a thành đóng chặt mà tại trên đầu thành đứng đ ấ y không ít thái huyền thánh địa đệ tử c h ấ p pháp từng cái khuôn mặt túc s á t cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần một đoạn thời khắc những cái kia tuần tra đệ tử c h ấ p pháp đ ỗ n g nhiên nhìn phía ngoài thành từng cái con ngươi hơi co lại ngoài thành phương hướng một bóng người theo nghịch mệnh sơn bên trong cất bước đi tới đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời t r ư ơ n g bảy mươi tối nay chỉ nói dưới người ngoài thành cái kia một đạo áo đen thân ảnh phản phất cùng bóng đêm tư dung theo lấy hắn đến gần trong không khí nhiệt độ phản phất đều là lạnh leo mấy phần Một ngoài thành c ninh thác phản phất tử trong bóng tối đi tới áo đen phần phật ánh mắt lãnh túc giờ khác này hắn coi là thật có mấy phần ma đầu khí thế ninh thác không dự định cùng các đệ tử thái huyền thánh địa nói thêm cái gì trực tiếp tế ra thánh nguyên kiếm thai rất nhanh thánh nguyên kiếm thai toát ra hảo quang trói mắt nửa đêm bị chiếu sáng như ban ngày k è một theo thắc thâu tiếp trong trời từng tầng từng tầng mây đen hiện lên, sớm xét ninh không chân linh hiện đen ngừng quán quang cũng càng ngày càng sáng, lên, vắng kiếm kia lực, bầu mây là đêm, sớm đó r m ộ đoạn thời khắc một đạo vô cùng thô chắc lôi đình đánh rơi mà xuống lôi đình kia cùng kiếm mang dung hợp quý nhất chính là hóa cảnh lôi kiếp kiểu kiếm n i n h thắc cầm kiếm chém thẳng mà xuống chỉ thấy một đạo vô cùng lóa mắt trói mắt kinh thiên kiếm trụ ẩm vang chém về phía tường thành chu ma thành phương hướng nhanh mau tránh ra trên đầu thành đại lượng thái huyền thánh địa đệ tử chấp pháp sắc mặt k ị biến cái kia nghe họ chạy tới các nội môn đệ tử đồng dạng là từng cái hồn bay lên trời chẳng ai ngờ rằng linh thác vừa ra tay rõ ràng liền trực tiếp vận dụng hóa cảnh lôi k ế p kiểu kiếm không khỏi cũng quá quả quyết tàn nhẫn ẩm ẩm nổ thật to đinh thai n h ứ c góc đại địa đang run dày như là phát sinh đại địa c h ấ n cái k ê a cao lớn cửa thành đ m vang vỡ nát dây tường thành cũng như đậu phụ yếu ớt nhanh chóng băng liệt tăng giã không ngừng hướng về xa xa lan tràn tác động đến bùi mùi quần quần phóng lên tận trời hồi lâu động tính mới là dần dần thu nhỏ phóng tầm mắt nhìn tới mấy dặm dáng dấp tường thành bị phá hủy mất tường thành phía sau mảng lớn phóng lốp cũng không có thể may mắn thoát khỏi mà tại cái kia phía sau cửa thành đường biến thành một đầu to lớn khe ránh một đường kéo dài mấy ngàn trượng xa xúc mục kinh tâm về phần có bao nhiêu thái huyền thánh địa đệ tử chết thảm đã là không cách nào thống kê mọi người chỉ có thể theo cái kia khe ránh bên trong nhìn thấy đại lượng tản chi đoàn thể cùng vô số vết máu mang h i ệ t linh thác ngươi đang tìm cái chết ta thái huyền chân truyền ở đâu nhanh chóng chu s á t linh thác mấy vị tọa c h ấ n chu ma thành thái huyền thánh địa trưởng lão lần lượt mở miệng gầm thét kỳ thực không cần bọn hắn mở miệng những cái kia giấu ở trong chu ma thành chân truyền các đệ tử đã là từng cái lần lượt phóng lên tật tr tất cả là nhân trung long phượng từng cái tu vi trong k h í tức tu lại hùng hậu giờ phút này cũng đều là sát khí tràn đầy mà tại những đệ tử chân truyền kia đằng sau còn có hơn một ngàn đệ tử c h ấ p pháp đều là thiên tượng cảnh tu vi chu ma thành bên trong càng có mấy vạn nội môn đệ tử như là một chi mấy vạn đại quân tinh nhuệ nhưng lúc này ninh thắc không có chút nào do dự cầm kiếm đi vào chu ma thành tối nay phía sau hắn muốn tỏa thành này xóa tên khỏi thế gian hắn muốn để thái huyền thánh địa không dám tiếp tục xây dựng mới thành vê anh thánh nguyên kiếm thai lại lần nữa chém ra hòm ánh hoa mỹ kiên quang đem m ả n g lớn công trình kiến trúc phá hủy tính cả trong phòng n g o à i phòng các đệ tử thái huyền thánh địa cũng bị cùng nhau chém giết tự tìm cái chết liên tiếp mấy đạo thân ảnh từ giữa không trung đánh tới tất cả là chân truyền đệ tử mỗi người tu vi chiến l ự c đều so hiến m ộ t thu mạnh mẽ hơn nữa bọn hắn nhanh trong thi triển bản thân võ học nhưng vào lúc này thánh nguyên kiếm thai giống như một vòng như lôi đình quán xuyên bầu trời đêm m ả n g lớn huyết vũ bay tán loạn về xuống mấy vị kia chân truyền đệ tử võ học vỡ nát thân thể cũng bị kiếm quang xuyên qua linh thác tắm huyết vũ mà đi tối nay chỉ nói g i người cẩn thận thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều người cảm thấy trong lòng run sợ đây chính là chân truyền đệ tử lại bị ninh thác thoải mái chém giết như là mổ gà lấy trứng càng nhiều chân truyền đệ tử xông về ninh thác mỗi người đều không dám k i n h thường phóng thích cả đời tu vi chiến lược toàn bộ triển khai thế nhưng cơ h ộ không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn trở ninh thác h u n g u y ngược lại thì có chân truyền đệ tử đang không ngừng v ấ lạc một màn này chấn kinh tất cả mọi người chẳng ai ngờ rằng vậy mới ngắn ngủi một tháng thời gian ninh thác tăng lên đã là như thế lớn phía trước hắn giết t ế n mục thu thời điểm rõ ràng có chút phí sức đây chính là thánh thể tốc độ tiến triển ư mấy vị t i a thái huyền thánh địa trưởng lão tất cả sắc mặt khó coi vô cùng bọn hắn ánh mắt bên trong sát ý phun trào thận không thể đích thân động thủ giết linh t h á c thế nhưng bọn hắn lại không dám bởi vì ở trên lịch mệnh sơn có tràn đầy thánh uy hiển lộ đó là q u ý c ử u thương tại cách không uy hiếp nếu như bọn hắn dám phá hỏng q u ý củ xuất thủ q u ý c ử u thương đồng dạng sẽ xuất thủ lấy đối phương thánh nhân uy lực chỉ sợ bọn họ còn không thương tổn đến linh thắc chính mình liền đã chết lôi đình rơi xuống đánh nát hát c m linh thắc lại một lần nữa thi c h u ể n ra hóa cảnh lôi kiếp cựu kiếm chỉ thấy một đạo tiếp một đạo lôi đình không ngừng oanh sát ra ngoài Bây giờ, tu vi của hắn. đã tăng lên tới thiên tượng cảnh cựu trọng đình phong lấy kiếm dẫn sấm một chiêu này có thể liên tiếp thi triển bây giờ hắn một lần có thể dẫn động năm đạo lôi đỉnh hơn mười vị chân truyền đệ tử liên thủ lại thêm hơn một ngàn vị thiên tượng cảnh đệ tử c h ấ p pháp chiếm hết nhân số ưu thế bọn hắn nguyên bản đã đối ninh thác tạo thành vây kín xu thế nhưng bây giờ theo lấy đạo thứ năm lôi đ ỉ n h rơi xuống cái kia vây kín xu thế bị cứ thế mà sẽ rách đồng thời liên tiếp hơn mười vị đệ tử chất pháp bị lôi đình kiếm quan bao phủ thân thể ngay tại chỗ n đ nát vụn hóa thành k ế p cho、Phúc. bóng dáng ninh thác lói lên quỷ dị xuất hiện tại một vị chân truyền đệ tử bên cạnh tiếp lấy thánh nguyên kiếm thai gác ở cổ của đối phương bên trên một kiếm c h ậ n đầu ninh thắc bắt lấy đầu của đối phương cách không ném về phía mấy vị kia thái huyền thánh địa trưởng lão cầm lấy đi an táng người mấy vị trưởng lão kia tức giận toàn thân phát r u n đây là trắng trận khiêu khích hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có cách nào xuất thủ kỳ lăng thanh giết cái kia mang nhiệt không tiếc bất cứ giá nào thái huyền thánh địa các trưởng lao giống giận ninh thắc nhìn phía cầm đầu vị kia chân truyền đệ tử tính danh kỳ lăng thanh tu vi thiên tượng cảnh cựu trọng mệnh cách thiên tư thông minh xanh nộ tính phi phạm xanh mây hỏa chi linh xanh nhân sinh kịch bản thái huyền phi thăng chuyện vai phụ độ thiện cảm sáu mươi gần đây cơ duyên tạm thời chưa có thiên tượng cảnh cựu trọng tu vi cũng để cho kỳ lăng thanh nhiều một cái thân phận chân truyền đệ tử đệ nhất nhân loại trừ cựu đại trung tâm chân truyền thái huyền thánh địa đệ tử bên trong liền lấy tu vi của hắn cao nhất thực lực mạnh nhất phối hợp ta làm việc kỳ lăng thanh một mặt lanh tục nói theo sau ánh mắt của hắn lạnh giá nhìn về ninh thác còn không chờ hắn mở miệng cái gì đây hắn liền thấy bóng dáng ninh thác thoáng qua liền la theo biến mất tại chỗ không thấy kỳ lăng thanh ánh mắt n ư n g lại vậy hắn cảnh giác cỡ cao nháy mắt rời đi tại chỗ、Ấm、ẩm sau một khắc một vòng lăng lệ vô cùng kiếm quang đột nhiên rết ra đem nửa đ ê m xe rách khiến kỳ lăng thanh vừa sợ vừa giận nếu như hắn vừa mới phản ứng chậm hơn nửa nhịp rất có thể đã bị thương nặng linh thác không chỉ kiếm pháp cực mạnh đồng thời thân pháp đồng dạng nhanh đến mức khó mà tin nổi hóa cảnh thân pháp kỳ lăng thanh rất nhanh ý thức được linh thác thân pháp đồng dạng tu luyện tới hóa cảnh Kỳ lăng lên lẫn thanh dưới chân hiện giận, sen thành tức một hỏa chi dưới mây đ thậm chí so ninh thắt nhanh hơn trong trước mắt liền là xuất hiện tại ninh thác sau lưng t r u n g điệp ánh lửa ngưng kết hóa thành một đạo bá liệt đao cương chém về phía ninh thác đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời chương bảy mươi mốt chém giết vương hầu cảnh trưởng lão thái huyền đại bại vâng thánh nguyên kiếm thai quét ngang mà ra hóng ánh kiếm cương cùng bá liệt đao cương ẩm vang đụng vào nhau chỉ thấy khủng bố dư ba hóa thành cương phòng hướng về xung quanh tàn phá bốn phía khuyết tàn ra tiếp theo một cái t r ớ c mắt mọi người liền là trông thấy ninh thác cùng kỳ lăng thanh thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa vâng vất quá trong chốc lát, thân ảnh của hai người đồng thời hiện lên lại là một lần quyết liệt va chạm tốc độ của bọn hắn đều cực nhanh thân ảnh quỹ tích nhanh đến mắt thường khó phân biệt mức độ cái này dẫn đến cái khác chân truyền đệ tử đều là không cách nào nhung tay chỉ có thể lựa chọn tạm thời quan chiến phanh phanh phanh trong bầu trời đêm ninh thắc cùng kỳ lăng thanh kịch liệt triển khai giao phong thân ảnh của hai người thường xuyên biến mất lại sẽ ở tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên hiện lên sau đó liền một lần quyết liệt phanh tích mau nhìn kỹ sư h u n h chiếm lợi thế tốt không hổ là thứ nhất chân truyền lợi hại phía dưới quan chiến đệ tử cùng các trưởng lão nhộn nhịp hai mắt tỏ kỳ vừa vặn rất tốt cảnh trí không dài một đoạn thời khắc kỳ lăng thanh thân ảnh bỗng nhiên như hám vũng bùn bị một cố lực lượng vô danh áp chế nhất thời khó mà tránh thoát cao thủ tranh phong vốn là kém một đường linh thắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ một kiếm phủ đầu chém về phía kỳ lăng thanh kỳ lăng thanh ánh mắt chấm xuống không thể không cầm đ a o ngăn cản một thân hùng hậu chân linh lực bị hắn t h ọ n vẹn phong thích thế nhưng Cái k bá lăng i ệ t bao q u thanh, thanh, thanh trừng vào mắt nhưng lời nói còn chưa nói xong chỗ cổ liền có đại lượng huyết thủy quần quận tuân ra tiếp lấy thân ảnh của hắn ngã rơi, rơi xuống đất đến chết hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận chính mình là thế nào bại vòng tại ninh thắt trong tay lĩnh vực loại c r â n ý mấy vị vương hầu cảnh trưởng lão cũng là nhìn ra đầu mối ninh thác không chỉ kiếm đạo chân ý cao thâm đồng thời rõ ràng còn tìm hiểu một loại phi thường thần kỳ lĩnh vực loại chân ý khiến mấy vị trưởng lao kia s á t mặt biến đến cực kỳ khó coi kỳ lăng thanh thế nhưng thái huyền thánh địa thứ nhất c h â n t r u y ề n rõ ràng cũng chết tại trong tay ninh thác tối nay một trận chiến này vô luận kết quả cuối cùng như thế nào e rằng đều sẽ manh động nam hoàng thái huyền thánh địa đã có quá nhiều năm không có chịu như vậy nặng nghề tốn thất giết hắn mấy vị kia vương hầu cảnh trường lão không thể kịp được bọn hắn liều lĩnh xông về ninh thác dự định không tiếc bất cứ giá nào giết ninh thác ầm ầm nhưng tại lúc này, lại có khủng bố huy áp phủ xuống mấy vị kia vương hầu cảnh trưởng lão còn không tới gần ninh thác liền bị cố huy áp kia cách không chấn vỡ thân thể hóa thành từng đám từng đám hết u y vụ bị mất mạng tại chỗ vung tay đi giết nhân vật giả cả giao cho ta là đủ quý cựu thương âm thanh rơi vào ninh thác trong hai hào hào thánh nguyên kiếm thai lần nữa nở rộ lóa mắt hào quang trói sáng kỳ lăng thanh cùng mấy vị kia vương hầu cảnh trưởng lão chết triệt để để chu ma thành bên trong các đệ tử thái huyền thánh địa sĩ、si、khí rơi xuống đến n a y vực lên tới chân truyền cho tới phổ thông đệ tử lại không một chiến giú khí trong ngày thường thân phận tôn sùng thiên tư phi phạm thực lực mạnh mẽ bọn hắn giờ khác này ở trước mặt ninh thác lại như là một nhóm gà đất chó sành không chịu nổi một kích bầu trời đem rơi xuống phía dưới rất nhiều máu mưa loại trừ chân truyền đệ tử những cái tia đệ tử chất pháp ninh thác đồng dạng không công tha thánh nguyên kiếm thai phản phất hóa thành tử thần thu hoạch tính mạng liêm đao lỗi đình đem hắc cám đánh nát đồng thời lại đem từng cái hoạt bát sinh mệnh hóa thành kiếp cho thời khắc này linh t h á c v ĩ như một tôn thế gian c h ê n ma những nơi đi qua liền là núi thây biển máu chết đột nhiên ở giữa trong thành một tòa phong ốc bên trong một đạo trung niên thân ảnh vô cùng tốc độ nhanh xung ra đồng tử của hắn bên trong lóe ra v ẻ tàn nhẫn thu vi của hắn khí tức mười điểm hùng hậu chính là vương hầu cảnh trong thành lại còn có dâu thái huyền thánh địa một vị vương hầu cảnh trưởng lão cái kia xú nha đầu liền là ta âm thầm ra tay để bóng dáng nàng hiền lộ bị thương nặng nàng phân bụng thanh kiếm kia cũng là bút tích của ta mang nhiệt hiện tại đến với ngươi trung niên mở miệng một mặt dữ tợn ấm lãnh linh t h ắ c trong ánh mắt sát cơ đại tịnh hào hào hai tay của hắn ở giữa đồng thời hiện ra hai đạo trang bạc băng nhận tiểu thanh hiếm thấy thánh phương pháp ngân n g u y ệ t tinh lần có thể đồng thời ngưng luyện ra hai đạo trang bạc băng nhận loại trừ số lượng gia tăng còn có uy năng gấp đôi tăng lên vô tận tinh huy chiếu sáng lên bầu trời đêm linh t h ắ c thân ảnh hóa thành lưu quang cả hai tay giữ trang bạc băng nhận hướng phía trước xuyên qua mà đi ầm ầm tên kia vương hầu cảnh trưởng lão hùng hậu tu vi lại là ví như giấy bị xe rách tiếp lấy thân thể của hắn bị ánh sáng màu bạc nháy mắt xuyến đấu huyết vũ bay tán loạn v ẩ xuống tên h i kia vương hầu cảnh trưởng lao không khỏi trường lớn hai mắt mặc dù hắn chỉ là một vị tân tấn t r ư ở n g lao tu vi chỉ có vương hầu cảnh n h ị trọng nhưng cũng là quang minh chính đại vương hầu cảnh hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại bị ninh thắt giết phải biết vương hầu cảnh cùng thiên tượng cảnh ở giữa khoảng cách thế nhưng cực lớn dù cho là k ỳ lan g thanh cũng khó có thể chống lại vương hầu cảnh n h ị trọng ẩm ninh thắt một c ư ớ c trùng điệp đạp tại tên kia vương hầu cảnh trưởng lao trên mình tràn đầy lực lượng bạo phát đối phương thân thể nháy mắt chia năm xẻ bảy một đoàn huyết vụ nổ tung giết hai đạo ngân nguyện tinh luôn thẳng hướng những đệ tử chân truyền kia cùng đệ tử chất pháp từng đạo lưu quang nhanh chóng xuyên qua bay vút những nơi đi qua tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt không bao lâu trong bầu trời đêm cũng chỉ còn lại linh tháp một người trên trăm vị c h â n truyền hơn một ngàn đệ tử chấp pháp gần như chết hết đây là một trường giết chóc mà trận này đổ sát vừa mới bắt đầu dừng tay vô cùng chấn nộ tiếng quát theo thái huyền thánh địa phương hướng chuyển ra từng đạo khủng bố thánh uy nhanh chóng từ xa mà đến gần mà tại nịch mệnh sơn phương hướng một đạo thánh quang phóng lên tận trời nhanh chóng ngăn tại linh tháp phía trước quý cựu thương quần áo phân phận ánh mắt s ắ c lệnh nhìn về phương nam bầu trời đêm lý huyền chân n g ư ơ i dám phá hỏng quy củ nhúng tay ta liền dám ở trong một ý niệm san bằng chu ma thành quý cựu thương n g ư ơ i dám lý huyền chân nổi giận quất lên ha ha ha n g ư ơ i đại khái có thể thử một lần loại trừ chu ma thành sau này n g ư ơ i đệ tử thái huyền thánh địa đi ra một cái ta giết một cái chẳng phải là không tuân theo quy củ ư ta một cái chân trần còn có thể sợ các ngươi mang dậy không được quý cựu thương không chút kiên kỵ nói người lý huyền chân thân ảnh xuất hiện tại chu ma thành bên ngoài trên bầu trời trừ hắn ra còn có ứng lăng tiêu chương ũ n n g rất bảy mươi hai luyện ma phong thiên đại trận trong bầu trời đêm lý huyền chân l ử a giận ngập trời tức giận toàn thân phát r u n nhưng hắn nhưng lại không dám ra tay bởi vì hắn biết quý c ử u thương thật là nói được thì làm được nếu như hắn trước phá quý cụ quý c ử u thương tuyệt đối sẽ xuất thủ một lần hành động san bằng chu ma thành đến lúc đó chu ma thành bên trong các đệ tử đồng dạng khó thoát khỏi cái chết ninh thác ngươi dám tiếp tục giết người ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh ứng lăng tiêu phẫn nổ quát ứng lăng tiêu loại uy hiếp này ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không ninh thác tại khi nói chuyện lấy thánh nguyên kiếm thai dẫn động lôi đình chỉ thấy lôi âm quần quận bên trong khủng bố kiếm cương thẳng hướng ph vẹn vẹn dưới một cách này liền không biết có bao nhiêu thái huyền thánh địa đệ tử mất mạng trường giáo cứu ta thái thượng trưởng lão cứu mạng a chu ma thành đã là hoàn toàn đại loạn ninh thác tựa như là một tôn cái thế ma đầu tại truy sát vô số thái huyền thánh địa đệ tử chỉnh tọa chu ma thành như là nhân gian luyện ngục một màn này để lý huyền chân ứng lăng tiêu sắc mặt khó coi đến cực điểm trung tâm chân truyền đây t i ể u thiên đây vì sao còn không có hiện thân lý huyền chân quát lạnh tiếng như sấm chu ma thành bên trong vô số đệ tử đều là đại biểu lấy thái huyền thánh địa tương lai bây giờ lại tại bị ninh thác trắng trận đồ sắt lấy người tới nhanh chóng để tiêu tiên h mộ long sơn chở trung tâm chân chuyển tới trước ứng lăng tiêu nhanh chóng hạ l ệ chu ma thành bên trong ninh thác không quan tâm tiếp tục giết người tối nay mấu chốt của trận chiến này chỗ chính là ở chu ma thành bên trong cũng không có trung tâm chân chuyển tọa c h ấ n thậm chí coi như giao phong bạo phát cho tới bây giờ cũng không có một cái trung tâm chân chuyển xuất hiện cái này tự nhiên không phải t r ù n g hợp mà là hắn trước đó cùng mộ long sơn đám người kế hoạch một phen không chỉ mộ long sơn năm người sẽ không xuất hiện bọn hắn sẽ còn nghĩ biện pháp ngăn chặn cái khác trung tâm chân chuyển trong đó quan trọng nhất liền là tiêu tiên trung tâm chân chuyển không tại liền không người có thể ngăn cản linh thác Soạn. một đạo lưu quang bay đến bên cạnh ứng lăng tiêu rất nhanh hóa thành một vị trung niên thân ả n h chính là thái huyền thánh địa một vị trưởng lão khởi bẩm trường giáo tiêu thiên cùng mộ long sơn đám người đều không tại thánh địa tựa hồ là s o n g phương h ẹ n s o n g tại phía nam c ử u tinh phong bên trên một trận chiến vị trưởng lão kia bẩm b ả o nói để bọn hắn hết thảy lăn trở về lập tức lập tức ngay vậy ứng lăng tiêu sắc mặt tái xanh nói hắn tự nhiên là biết tiêu thiên cùng mộ long sơn đám người ở giữa xưa nay mâu thuẫn không nhỏ gần nhất mâu thuẫn càng là càng ngày càng nghiêm trọng đã khó mà điều hòa chỉ là không nghĩ tới như vậy không t r ư n g hợp x o n g phương vậy mà tại tối nay ước chiến cựu tinh phong khoảng cách chu ma thành có hơn vạn dặm xa coi như lúc này chạy về chỉ sợ cũng là mượn m chuẩn bị luyện mà phong thiên đại trận lúc này lý huyền trân âm thanh tại ứng lăng tiêu bên thai vang lên ứng lăng tiêu sắc mặt biến hóa những đệ tử kia đã không sống nổi bây giờ quan trọng nhất là giết quý cựu thương cùng linh thác chấm dứt hậu hoạn lý huyền trân không cần mảy may tình cảm nói ứng lăng tiêu hít sâu m ộ t hơi gật đầu nói Tốt. Chu ma thành bên trong ninh thác không có hạ thủ lưu t ì n h thân s ắ c lạnh nhạt như lạnh đại lượng thái huyền thánh địa nội môn đệ tử nhanh chóng kết trận tính toán cùng hắn chống lại đó là thái huyền thánh địa hợp kích trận pháp có khả năng đem nội môn đệ tử thực lực gấp bội phát huy ra nhưng mà song phương tu vi cảnh giới t r ê n l ệ n h quá xa coi như là hợp kích trận pháp cũng căn bản ngăn không được ninh thác như sấm kiếm cương đem những cái kia hợp kích trận pháp màn ánh sáng xé rách tính cả bên trong đại lượng nội môn đệ tử cũng đều là cùng nhau chém giết vô số phòng ốc sụp xuống đường không còn tồn tại chu ma thành biến thành phế tích chiến trường ninh thác tình huống có chút không đúng không thể chỉ hoán quá lâu quý kiểu thương đỗng nhiên truyền âm cho linh thác có chuyện để hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái đó chính là chu ma thành náo ra động tĩnh lớn như vậy nhưng tại thái huyền cổ thành phương hướng cũng không có bao nhiêu người tới trước quan chiến trên thực tế thời khắc này thái huyền cổ thành đã phong thành tòa cổ thành này từ thái huyền thánh đ i ệ a một tay xây dựng tự nhiên cũng có tuyệt đối trưởng không quyền mọi người cứ việc hiếu kỳ chu ma thành bên trong phát sinh cái gì nhưng cũng ra không được thành là muốn phong tỏa tin tức không cho bê bối bạo lộ ư quý k i u thương lắc đầu tối nay thái huyền thánh địa chết quá nhiều đệ tử chu ma thành đều sắp bị san thành bình địa chuyện lớn như vậy thái huyền thánh địa cũng phong tỏa không được tin tức cũng không phải nguyên nhân này trong lòng quy cựu thương dự cảm không tốt càng lúc càng n ồ n g nặc khiến hắn không còn dám tiếp tục trì hoãn ninh thác chúng ta đi quý cựu thương dự định trực tiếp mang ninh thác t r ư ớ c về n ị c h mệnh sơn n ị c h mệnh sơn có vô số anh linh chấp niệm thủ hộ v ữ n g như thành đồng thái huyền thánh địa không làm gì được bọn họ quý cựu thương ngươi đi không được nhưng tại lúc này lý huyền chân bước ra một bước trực tiếp thẳng hướng quý cựu thương ẩm ẩm quý cựu thương một quyền d a n sát k h n g bố thánh uy sôi c h ả m liệt ngăn lại lý huyền chân thế công thế nhưng, lý huyền trân rất uống nhanh nói ứng lăng tiêu động thủ bẻ trợ ngay vậy ứng lăng tiêu phất tay từng cán cổ lao trận kỳ hiện lên hóa thành từng đạo lưu quang nhanh chóng rơi vào chu ma thành bốn phía đem chọn tòa thành bao phủ tại bên trong chư vị trưởng lão theo ta kết trận ứng lăng tiêu quát lạnh một tiếng rất nhanh bên cạnh hắn những cái tia thái huyền thánh địa các trưởng lão nhanh chóng bay đến từng cán cổ lao trận kỳ bên cạnh là luyện ma phong tiên đại trận linh thác đi quý cựu thương sắc mặt đột biến linh thác cũng đã ý thức được khớp ổn thân h n h nhanh chóng lấp về phía ngoài thành còn không xông ra đại trận phạm vi bao phủ hắn liền thấy ứng lăng tiêu đứng ở bên ngoài đại trận c ư ờ i lạnh nói ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được sao linh thác ánh mắt ngưng lại thái huyền thánh địa đây là bị ép đã không tuân theo quý cụ lý huyền chân luyện ma phong thiên đại trận một khi rơi xuống chu ma thành bên trong tất cả thái huyền thánh địa đệ tử đều sẽ chết ngươi là điên rồi sao quý c ử u thương quát lạnh mở miệng bọn hắn là chết bởi trong tay n ị c h ma sơn không phải ta lý huyền chân cũng là đạo mạc mà nói hơn nữa bọn hắn thân là đệ tử thánh địa tự nhiên có thay thánh địa hy sinh chuẩn bị đây là vinh quang của bọn hắn hắng h vô số hào quang ngút trời mà lên nhanh chóng xen lẫn trong trước mắt l i ề n có một tòa to lớn màn ánh sáng kết giới bao phủ lại trong ngoài chu ma thành trận pháp bố trí thành công t a nhổ vào lý huyền chân ngươi còn thật là không biết xấu hổ tổn hại môn hạ đệ tử tính mạng rõ ràng còn có thể nói như vậy đường đường chính chính quý cựu thương trợn cười to lên cái gọi đạo thứ nhất thống liền là như vậy làm việc ư quả nhiên là bật cười rs mọi người trong nhà tiếp tục cầu một thoáng ngũ tinh khen ngợi chỉ cần động, động ngón tay chỉ một thoáng là được trọn vẹn miễn phí cũng không cần nhìn quảng cáo thật n h ư vậy bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s lẽ vô an tô hủ tiếu các bạn mới chương bảy mươi ba tiến một viên cùng quý c ử u thương ninh thắc cũng không nghĩ tới lý huyền trân vì giết hắn cùng quý c ử u thương rõ ràng trái cố c á c đệ tử thái huyền thánh địa chết sống cũng thật là điên đ rồi phải biết chu ma thành bên trong còn có mấy vạn thái huyền thánh địa đệ t ử đây luận ma phong thiên đại trận đã bố trí xong tòa trận pháp này liên quý c ử u thương đều là phi thường kiếm kỵ hiển nhiên kinh khủng dị thường ninh thắc rất rõ ràng chỉ dựa vào hắn bản thân tu vi tuyệt đối không trốn thoát được bây giờ trong tay hắn có thể sử dụng cũng chỉ có ẩn trốn phụ chú nhưng ẩn trốn phụ chú chỉ còn d hơn nữa ninh thác cũng không dám khẳng định ẩn trốn phủ chú có thể hay không giúp hắn thoát khốn nguyên cơ không có vội vã đi dùng vạn nhất ẩn trốn phủ chú mất đi hiệu lực hắn nhưng chính là thật một điểm chỗ dựa cũng không có ninh thác nếu như chuyện không thể làm ta sẽ đem hết toàn lực đem ngươi đưa vào l ị c h mệnh sơn trong truyền thống trận đến lúc đó ngươi liền mượn truyền thống trận rời đi quý cựu thương truyền âm cho ninh thác trong lòng ninh thác hơi chìm giờ phút này những cái t i a cấp đệ tử thái huyền thánh địa từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bất an trường giáo nhanh cứu chúng ta a mau thả chúng ta ra ngoài vương bắt đản lý huyền chân ngươi không được ch ta phát thảo tổ tông chu ma thành bên trong một mảnh bối rối những cái kia các đệ tử thái huyền thánh địa đều đã biết được chân tướng có người cầu xin không có kết quả phía sau liền trực tiếp chửi ẩm lên cuối cùng mệnh đều muốn không còn coi như lý huyền chân là thái thượng trưởng lão bọn hắn cũng không có gì nhưng cố kỵ chết phía trước vẫn không thể mắng bên trên bài câu ẩm ẩm lý huyền chân đứng ở thương cung cao cao tại thượng ánh mắt lạnh nhạt đ ỗ n g nhiên hắn đại thủ tìm tỏi chỉ thấy từng đạo thô to quang trụ màu đen bắt đầu từ trời mà hàng mỗi một đạo quang trụ màu đen tất cả ẩ n chứa khủi năng quý cựu thương vội vàng đem linh th sau đó giữa hai tay quang mang phun trào nhìn lên k h á c đẩy liền có dày nặng màn ánh sáng hiện lên những cái kia màu đen cổ sáng oanh kích ở trên màn sáng buộc phát ra nổ thật to lấy quý c ử u thương tu vi tạm thời còn có thể chống đỡ nhưng những cái kia các đệ tử thái huyền thánh địa liền l à tao đ ư ờ n g những cái kia quang trụ màu đen tiến hành không khác biệt công kích chỉ dựa vào các đệ tử thái huyền thánh địa lại như thế nào ngăn cản vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới liền có vô số đệ tử thái huyền thánh địa tan thành mấy khói rất nhanh chỉnh tọa chu ma thành đều bị triệt để san thành bình đ i ệ trước sau bất quá mấy hơi thở thời gian mấy vạn thái huyền thá không ai sống sót lao chó điên quý cựu thương nhịn không được mắng một câu lý huyền trân môn hạ của chính mình đệ tử ngươi cũng có thể hạ thủ được ư cũng thật là diệt tuyệt nhân tính lúc này một đạo lãnh đạm thanh â m nữ tử vang lên tiếp theo tại đêm đó không trung tuyết lớn đầy trời không khí nhiệt độ đ ố n g nhiên giảm xuống theo sau hai đạo thân ảnh nhanh chóng phủ xuống chính là yến m ộ h u y ê n cùng diệp thanh ca công tử diệp thanh ca mặt m ũ i tràn đầy vui thích nhìn phía ninh thác từ biệt nhiều ngày khí chất của nàng càng xuất trần thoát tục ngũ quan tinh xảo như vẽ tư thái thức tha u y ệ n chuyển đèn xâm tịch lệ mái tóc như là ngân hà thác nước thanh、ca. ninh t h ắ c cũng là lộ ra vui mừng bất qua mấy tháng liền có thể lần nữa nhìn thấy diệp thanh ca hắn cũng rất vui vẻ mà lúc này hiến một huyên nhìn phía lý huyền trân đạm m ạ c mà nói lý huyền trân ngươi là dự định để ta tự mình đ ộ n g thủ phá ngươi cái này luyện ma phong thiên đại trận l ư các h ạ cái này là thái huyền thánh địa cùng n ị c h ma sơn ở giữa sự t ì n h tiến tộc không có chút nào lý do thăm ra e rằng không hợp quy củ a lý huyền trân sắc mặt khó coi nói quy củ hiến m ộ huyên lãnh đạo liếc qua lý huyền trân ngươi có tư cách gì cùng ta nói quy củ hơi anh hiến m ộ huyên nhẹ nhàng lộ ra bàn tay lại có một cỗ khủng bố vô cùng bị áp bao phủ hướng lý huyền t r â n ninh t h á c thậm chí đều không thấy rõ ràng yến một u y ê n đậu thủ hắn liền thấy lý huyền t r â n bị v a n h bay ra ngoài hoa một tiếng phun ra một ngụm màu lớn nước thật mạnh yến một u y ê n thực lực mạnh gần như không thể lấy tu vi cảnh giới mà nói nàng nhìn như cái cao hơn lý huyền t r â n mấy cái tiểu cảnh giới song phương đồng thánh nhân cảnh nhưng ở trước mặt nàng lý huyền t r â n rõ ràng liền năng lực hoàn thủ đều không có người tiếp nối ta một chiêu tư cách đều không có còn mưu toàn cùng ta nói quy củ yến một viên thanh lãnh mà nói hiện tại ta sẽ nói cho người biết cái gì gọi là quy củ to bằng nắm tay liền là quy củ ẩm ẩm nàng phát tay một chuôi khủng bố băng xương cự kiếm hiện lên ở trên thiên cung chỉ thấy cái kêu băng xương cự kiếm ẩm vang rơi xuống trong n h á y mắt l u y ệ n ma phong thiên đại trận kết giới liền là chia năm xẻ bảy tính cả duy trì trận pháp ứng lăng tiêu cùng một nhóm thái huyền thánh địa trưởng lão hết thể bị đánh bay từng cái đồng dạng phun m á u phè phè chật vật không chịu nổi Cút! Các cường việc Tiến một thật thế thủ đoạn. Việc này, ta sẽ lên báo thái huyền thần lười lại miệng. đến huyền đoạn, này, lên huyền sơn. mở hạ là báo sẽ diệp thanh ca vui vẻ bay về phía ninh thác mặc dù chỉ là tách ra m ấ y tháng nhưng đối với nàng mà nói cũng đã dài đằng đắng quý cựu thương đi đến yến một huyên trước người trên mặt chất đầy đủ cười một huyên ta liền biết ngươi sẽ đến ta chỉ là xem ở thanh ca mặt mũi tới cứu ninh thác về p h ầ n ngươi ngươi là ai yến một huyên mặt không thay đổi nhìn kỹ quý cựu thương quý cựu thương đã sớm tập mãi thành thói quen liếm l ắ p mặt cười nói được được mặc kệ như thế nào m ộ huyên ngươi có thể tới ta đều đặc biệt cao hứng ngươi lại loạn hô một tiếng m ộ huyên ta không ngại để n ị c h bệnh sơn lại thêm một ngôi mộ yến m ộ huyên lạnh mặt nói Quý kiểu t ừ đáng lời ngượng tiếng, nói, lại xuất thủ, chỗ a không xa diệp thanh ca nhìn thấy một màn này những cái mối đáng yêu thấy thế ninh thắc không khỏi nói thanh ca ngươi thật giống như biết quý lao đầu cùng yến yến bối ở giữa sự tỉnh ân sư phụ nói cho ta biết diệp thanh ca gật gật đầu rất nhanh liền là e m thai nói nguyên lai quý cựu thương cùng yến mộ c huyên lúc còn trẻ đã từng là tình nữ ngay lúc đó quý cựu thương là n ị c h mệnh sơn người thừa kế mà yến mộ c huyên thì là yến tộc thiên tri tiêu nữ bị yến tộc ký thác kỳ vọng yến tộc tự nhiên không đồng ý yến mộ c huyên cùng quý cựu thương kết giao đừng nói n ị c h mệnh sơn đã sớm chắn nạn còn trên lưng n ị c h ma sơn tên tuổi coi như thời kỳ cường thịnh cũng không cách nào cùng thần linh sơn yến tộc so sánh yến tộc cao tầng đều cho rằng quý cựu thương không xứng yến mộ huyên nhưng yến mộc huyên không chú ý nàng vẫn như cũ kiên định lựa chọn quý kiểu thương thậm chí hao phi rất lớn khổ công t r ồ n g thuyết phục y ế n tộc các t r ư ở n g bối để bọn hắn đồng ý nhưng tại hai người chuẩn bị thành hôn thời điểm quý kiểu thương cũng là hối hận ngay đại hôn chỉ có tân n ư ơ n g lại không tân lang ninh thác sau khi nghe xong ninh thác cũng không biết nên nói cái gì khó trách yến mộc huyên bây giờ đối đãi quý kiểu thương là bộ kia thái độ đường đường yến tộc thiên tri tiêu nữ nguyện ý vị ái tình liều lĩnh kết quả thành hôn thời điểm tân lang lại không tới ngay lúc đó tràng diện khẳng định cực kỳ lúng yến tộc cao tầm cùng ngày liền buông lời sau đó gặp lại quý k i u thương trực t nếu c như đổi lại địa phương khác nàng sẽ lập tức nghĩ biện pháp phong ấn chỉnh tọa cung điện âm phủ địa ngục từ trước đại biểu lấy chẳng lành cùng tạ ác cùng tương quan hết thảy đều bị trong nhân thế chỗ không được yêu cầu trước tiên thanh trừ hết để tránh hậu hoạn vô cùng nhưng nàng lại rất rõ ràng vô luận là ninh thác vẫn là quý kiểu thương đều không cho phép nàng làm như vậy bởi vì nếu thật là xuất thủ phong ấn tử hy cũng khả năng không sống nổi yến yến bối có biện pháp để tử hy nhanh lên một chút khôi phục ư ninh thác hỏi ta còn có thể cảm nhận được nha đầu kia khí thức nàng tình huống trước mắt không thích hợp cưỡng ép can thiệp hết thể thuận theo tự nhiên là tốt yến mộ huyên dừng một chút lại nói bất quá ninh thác ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị có lẽ làm nha đầu kia lại lần nữa tỉnh lại nàng đã không phải là lúc đầu cái nàng kia đây là ý gì ninh thác có chút không hiểu tạm thời ta cũng nói không rõ ràng đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch yến mộ huyên lắc đầu không nguyện nói tỉ mỉ một đêm này yến mộ huyên cùng diệp thanh ca tạm thời ở tại n ị c h m ệ n h sơn tuy là nghịch m ệ n h sơn phòng ốc đơn sơ cũ nát nhưng đối diệp thanh ca mà nói chỉ cần có thể cùng ninh thác tại một chỗ coi như lại cũ nát nhà nàng cũng sẽ đặc biệt vui vẻ yến mộ huyên liền không giống với lúc trước mặt mũi tràn đầy ghét bỏ trừng mắt liếc theo sau l ư n g quý cựu thương trên mặt quý cựu thương lại tràn đầy nụ cười đây chính là theo nhiều năm trước tới nay yến mộ huyên lần đầu tiên ở trong n ị c h bệnh sơn ngủ lại đây cảm tạ ninh thác vô số năm qua thái huyền thánh địa chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy đến mức rất nhiều người nghe được tin tức phản ứng đầu tiên đều là không tin thái huyền thánh địa thế nhưng nam hoàng bá chủ là chính đạo đạo thứ nhất thống ai dám để cho bọn hàn ăn thiệt thòi lớn như thế đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày tất nhiên mọi người không biết đại lượng nội môn đệ tử nhưng thật ra là chết bởi trong tay lý huyền t r â n bởi vì ứng lăng tiêu cùng lý huyền t r â n đem hết t h ể đều đẩy lên trên đầu ninh thác cái này cũng dẫn đến bây giờ chỉnh tọa nam hoang đều nhớ kỹ ninh thác danh tự đều đã biết hắn vị này lịch mệnh sơn người thừa kế thái huyền thánh địa trực tiếp hạ chu sắc kiến ai có thể giết ninh thác liền có thể trực tiếp tu luyện thái huyền thánh địa chấn tông thần giai công pháp thái huyền thập nhị trấn kinh cái này so bất luận cái gì treo giải thưởng đều càng hấp dẫn người cử động lần này liền làm u ố n để ninh thác thế gian đều là địch t r i để biến thành người người kêu đánh ma đầu. Mà lúc này linh t h á c đã cùng diệp thanh ca thông qua tòa kia cổ lao truyền tống trận rời đi nghịch mệnh sơn khoảng cách tiêu thiên phát hiện tòa thánh v õ k ê u bí cảnh đã chỉ còn dư lại nửa tháng tả hữu tự nhiên cũng nên động thân linh t h á c cũng không biết tiến một huyên suy nghĩ cái gì rõ ràng không có vội vã trở về thần linh sơn vậy hắn đương nhiên sẽ không vứt xuống diệp thanh ca một người hai người vừa vặn kết bạn tiến về thánh v õ bí cảnh bây giờ diệp thanh ca đã sớm không phải lúc trước cái kia sẽ không tu hành tiểu khất cái duyên hoa xóa hết vẹn vẹn tu luyện mấy tháng diệp thanh ca tu vi liền là không chút nào yếu hơn linh thắc tính danh diệp thanh ca tu vi thiên tượng cảnh cựu trọng mệnh cách nữ đế truyền thế tử kim thiên mệnh tri nữ tử kim phong hoa cai thế tử kim trời sinh thần nhân tử kim vượt phù tử kim nhân sinh kịch bản thiên mệnh nữ đế nhân vật chính độ t h i ệ t cảm một trăm gần đây cơ duyên một sau một ngày đi ngang qua một chỗ không tên rừng gây thời gian nhặt được một mai thánh linh thạch gần đây cơ duyên hai ba ngày sau tại trong núi sâu phát hiện một chỗ linh thạch mạch mỏ gần đây cơ duyên ba sau năm ngày tiến vào thánh vo bí cảnh thu được đại lượng thiên tài địa b ả o gần đây cơ duyên bốn gần đây cơ duyên năm linh thắc không nhìn tin tức của diệp thanh cá cũng là còn tốt vừa nhìn lên kém chút liền trói mù cặp mắt của hắn ngũ đại tử kim mệnh cách tản ra trói loa mắt và mang làm người không ngừng hâm mộ gần đây cơ duyên càng là xoắt nhín bước đi đều có thể trực tiếp nhặt được thánh linh thạch thánh linh thạch đây chính là thánh nhân đều bon chen tài nguyên tu luyện a đây chính là thiên mệnh nữ đ ế ư linh t h á c cảm giác cùng diệp thanh ca so sánh tiêu thiên vị tiêu thiên tuyển c h i tử đều không coi vào đâu hả linh t h á c chợt nhớ tới một việc nếu như dựa theo nguyên bản nội dung chuyện diệ thanh ca trở thành thánh nữ thái huyền lời nói chắc chắn sẽ cùng tiêu thiên các bạn một cái là thiên tuyển chi tử, một cái là thiên mệnh chi nữ. quả thực là trời đất tạo nên một đôi bất quá bởi vì hắn tồn tại nhân sinh của diệp thanh ca nội dung chuyện thay đổi nàng không có gia nhập thái huyền thánh địa ngược lại là vào thần linh sơn tu hành đồng thời đối tiêu tiên h chỉ có phản cảm mà hảo cảm đối với minh độ lại trong bất chi bất giác thăng lên đến mát trị số một trăm điểm công tử chúng ta đi đâu cái phương hướng trong rừng cây diệp thanh ca hỏi cái kia tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ cùng công tử cùng nhau bên ngoài lịch luyện tu hành thế nhưng nàng tha thiết ước mơ sự tình đây là vô số lần tưởng tượng qua tốt đẹp hình ảnh bây giờ cuối cùng thực hiện đi bên kia a ninh thác chỉ một cái phương hướng sau một ngày hoa công tử ngươi nhìn tảng đá kia tựa như là thánh linh t h ạ c h đây ta tại hiến tộc thời điểm gặp qua trong rừng cây diệp thanh ca nhặt lên một khối tiêu tán lấy thần thánh quang huy ngọc thạch một mặt nhảy nhót hướng ninh thác nói thanh ca thật là lợi hại cái này bước đi đều có thể nhặt được bảo vật đây ninh thác cười lấy tán dương ta mới không lợi hại là bởi vì công tử chỉ đường ta mới có thể nhặt được thánh linh thạch diệp thanh ca đem thánh linh thạch nhét vào trong tay ninh thác công tử cái này thánh linh thạch thế nhưng có lẽ về ngươi tất cả nhà dù cho lấy da mặt của ninh thác cũng là mặt mò v đỏ nếu không vẫn là ngươi cầm lấy ta không được công tử sư phụ cho ta thật nhiều tu hành tài nguyên đây kỳ thực ninh t h á c hiện tại cũng không thiếu đồng dạng tu hành tư nguyên chu ma thành một trận chiến chết nhiều như vậy thái huyền thánh địa đệ tử cứ việc t ò a luyện ma phong thiên đại trận kia oanh kích dẫn đến rất nhiều đệ tử nhận chữ vật cùng nhau hôi phiên ê n d i ệ t nhưng vẫn là có thất lạc nhất là phía trước ninh t h á c giết chân truyền đệ tử đ á n g người hắn cơ bản đều là thuận tay lấy xuống nhận chữ vật bây giờ hắn thân ra phong phú viễn siêu ngày trước bất cứ lúc nào ba ngày sau diệp thanh ca lại phát hiện một chỗ linh thạch mạch mỏ hai người đồng tâm hiệp lực tổng cộng đào ra trên ngàn vạn khối linh thạch diệp thanh ca lại là một mạch nhét vào ninh thác trong túi chữ vật công tử n g ư ơ i thật là quá lợi hại thế nào đi tới chỗ nào đều có thể phát hiện cơ duyên a diệp thanh ca thật to con mắt linh hoạt bên trong tràn đầy ánh sáng tuy là cơ duyên đều là nàng phát hiện nhưng đường đều là ninh thác chỉ nàng liền cảm thấy đến hết thể đều là bởi vì ninh thác ninh thác đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương bảy mươi năm thánh võ bi cảnh thất sát thánh linh h u ế t thâm sơn đại trạch sương mù quanh năm hội tụ không tiêu tan một đoàn m ở mịt quang mang ẩn giấu ở x ư ơ n g mù dày đặc c h ỗ sâu công tử trong này liền là phía trước ngươi đề cập qua ngẫu nhiên phát hiện tòa bí cảnh kia ư diệp thanh ca nhỏ giọng nói ân linh thác khẽ gật đầu sau đó không lâu hai người tới mở mịt phía trước quang mang so sánh với hơn một tháng trước đoàn kia mở mịt quang mang phạm vi khuyết đại ra rất nhiều lần v ĩ như tỉ mỉ nhìn chăm chú thậm chí còn có khả năng nhìn thấy núi sông rừng rậm hình ảnh thỉnh thoảng trợt lóe lên tòa này thánh võ bí cảnh còn chưa chính thức mở ra mờ m ị quang mang còn đem tiếp tục khuyết trương bất quá trước mắt đã là có khả năng trực tiếp xông vào Thanh ca, chúng ta chúng ca, đi. lần ấ y tay Diệp dáng hai người loại chui Thanh trong. nhanh chóng ca quang mang ngọc, bóng lên, mịn bên l vào mở này không có như phía trước cái k i a bị ngăn cản cứ việc còn có lực cản nhưng ninh thắc cùng diệp thanh ca đều là hoàn toàn có thể khắc phục hai người nắm chắc tay của nhau p h ò n g ngừa tiến vào bí cảnh thời gian tẩu tán kèm theo một trận trời đất quay cùng cảm giác làm ninh thắc cùng diệp thanh ca khôi phục tầm mắt thời điểm đã là xuất hiện tại một mảnh xanh l a m trời cao phía dưới phóng tầm mắt nhìn tới phía dưới thương sơn lên xuống cổ thụ che trời lộ ra một loại nguyên thủy tăng thương khí tức đây là một tòa chưa bao giờ có người chen chân bí cảnh hai người tới nơi đây liền tương đương với khai hoang khai hoang chỗ tốt lớn bao nhiêu tự nhiên không cần quá nhiều lời nói miêu tả nếu để cho tiêu thiên đến chỗ này lấy đối phương tiên tư tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều đến lúc đó e rằng thế hệ trẻ tuổi cực kỳ khó lại có người là đối thủ của hắn kỳ thực không chỉ là tòa này bị cảnh còn cũng có phía trước thánh nguyên kiếm thai nếu như bị tiêu thiên đặt được không nói những cái khác mộ long sơn đ á m người một đêm tiêu cựu tinh phong chi chiến e rằng đều sẽ đổ máu v ấ lạc tay cầm thánh nguyên kiếm thai tiêu thiên tất nhiên như hổ thêm cánh hống yêu thú tiếng gào thét tại giữa rừng núi vang lên bầu trời phương xa h u n g cầm tre khuất bầu trời phi hành khai hoang không chỉ mang ý nghĩa có thể đạt được đại lượng cơ duyên đồng thời cũng sẽ gặp phải rất lớn nguy hiểm phổ thông yêu thú ninh thắc không để vào mắt có giá trị hắn lưu ý chính là thiên yêu thú cái gọi thiên yêu thú liền là chỉ tu vi đến thiên tượng cảnh yêu thú trên thiên yêu thú liền là yêu vương thu vương tương đương với nhân loại vương hầu cảnh cừng giả thanh ca chúng ta trước đi thánh v õ bí cảnh chỗ s â u nhất ninh thắc nói tại thánh v õ bí cảnh chỗ xấu nhất liền là ẩn chứa tòa này trong bí cảnh lớn nhất một chỗ cơ duyên dựa theo nguyên bản nội dung chuyện tiêu t i h ân công tử vậy chúng ta mượn nguyệt nha thuyền đi đường a diệp thanh ca phất tay một chiếc bạch ngọc chế tạo thuyền nhỏ hiện lên cái kia thuyền nhỏ đón gió tăng vọt rất nhanh liền biến thành một cái hình t r ă n g khuyết ngọc thuyền linh thác trèo lên ngọc thuyền tiếp lấy diệp thanh ca đánh ra một đạo chân linh lực sau một khắc n g u y ệ t nha thuyền liền là hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi tốc độ phi hành cực nhanh đồng thời đối tu vi hao tổn cực nhỏ phi thường thích hợp khoảng cách dài đi đường thánh võ bí cảnh rất lớn cho dù lấy nguyện nha thuyền tốc độ phi hành hơn nửa ngày cũng không có đến cuối cùng ngược lại thì trên đường tao nộ không ít yêu thú tập kích bất quá đều bị hai người nhẹ nhóm giải quyết đi dù cho là thiên yêu、thú. kỳ thực cũng không quá bị ninh thác để vào mắt trừ phi là loại kia thân mang đặc thù huyết mạch dị chủng yếu thú thiên phú cường hành nguyệt nha thuyền bay qua một tòa lại một tòa thương sơn cuối cùng sau một ngày ninh thác trong tầm mắt xuất hiện một màn đẹp đẽ bao la hùng v ĩ kỳ cảnh chín tòa đỉnh núi đứng sừng sững ở trên mặt đất giống như chín chuôi to lớn thần minh lại như là cựu tinh của nguyệt bởi vì tại cái kia chín tòa đỉnh núi ở giữa nhất còn có một tòa cảng nguyên nga cự phong tòa kia cự phong giống như quân vương quan sát chỉnh tòa thánh võ bí cảnh công tử là ở đó ư diệp thanh c á hỏi ân ninh thắc gật gật đầu ánh mắt cũng là không khỏi sáng mấy phần theo lấy tới gần n g u y ệ t nha thuyền tốc độ bắt đầu dần dần trì hoãn ninh thắc cùng nét mặt của d i ệ p thanh ca cũng là trang nghiêm mấy phần hai người đều theo cái kia chín tòa trong đỉnh núi cảm nhận được phi thường hùng hậu khí tức ba đậu nơi đó có yêu thú mà lại là phi thường cường đại yêu thú n g u y ệ t nha thuyền trôi nổi tại không trung từ góc độ này nhìn tới vừa vặn có thể nhìn rõ ràng trung tâm tòa kia lớn nhất c ự phong bên trên tình huống tại cái kia đỉnh núi bên trên là một tòa to lớn tiên chỉ để cho người kinh dị liền là thiên chỉ bên trong nước hồ rõ ràng hiện ra bảy loại khác biệt màu sắc b ả trong màu cổ tịch ghi chép đối thất xác thánh linh huyết có rất nhiều miêu tả cùng suy đoán có người cảm thấy thất s ắ c thánh linh huyết là dùng bảy vị thánh nhân máu tươi rèn luyện mặt thành còn có người cảm thấy là thông qua rất nhiều đặc thù thiên tài địa bào tiến hành rèn luyện kỳ thực đều không đúng thất sắc thánh linh huyết chính là thiên sinh địa trường đồ vật là không ngừng hấp thu thiên địa tinh hoa trải qua vô số năm mới từng bước một hình thành nghe nói tại trên thất sắc thánh linh huyết còn có cựu sắc thánh linh huyết muốn càng chân quý khó tìm công tử chúng ta đến t r ư ớ c đã giải quyết những cái kia yêu vương mới ở đây diệp thanh ca sáng con mắt linh hoạt nhìn phía cự phong bốn phía cái kia chín tòa đỉnh núi mỗi một tòa đỉnh núi bên trong đều nơi dừng chân lấy một tôn yêu vương ân những cái kia yêu vương đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh mới tranh đoạt một chỗ cắm rủi vậy liền lãnh giáo một chút thực lực của bọn nó tốt linh thắc gật gật đầu cái kia chín tò đều là đánh bại rất nhiều cái khác yêu vương mới có thể sở hữu một phòng địa phương cực kỳ hiển nhiên đây không phải là phổ thông yêu vương mỗi một vị yêu vương thực lực đều là dị thường cường hành cuối cùng đều là hấp thu qua thất sắc thánh linh huyết công tử ta đi nhìn một chút có thể hay không chức dẫn một đầu yêu vương đi ra diệp thanh ca nói xong liền là thân ảnh l ó i lên hóa thành một đạo lưu quang lướt về phía trong đó một ngọn núi n h à đầu này linh thác muốn ngăn cản cũng không kịp hắn phát hiện diệp thanh ca thức tỉnh kiếp chức vô thượng thần tư phía sau so sánh với ngày trước tính cách phương diện đã có một chút biến hóa rất nhỏ thỉnh thoảng trong ánh mắt sẽ còn toát ra một tia hồi ức linh thắc cũng không biết loại tình huống này sẽ hay không tiếp tục càng sâu xuống dưới trước đây hắn cảm thấy diệp thanh ca chỉ là thức tỉnh nữ đế vô thượng thần tư sẽ không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước các loại nhưng bây giờ không dám hứa c h ắ c thức tỉnh ký ức phương thức chưa chắc là trong n g á y mắt cũng khả năng là thay đổi một cách vô c h i vô giác chậm chạp thay đổi nhưng trước mắt nhìn tới hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì đối với hắn chuyện không tốt ầm ầm rất nhanh phía trước trong đỉnh núi liền là có to lớn dao phong động tinh vang lên đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương bảy mươi sáu chín vị dị trùng yêu vương hồng trong đỉnh núi một đầu to lớn cự mãng xấu ra cự mãng thân dài vượt qua trăm trượng đồng thời sinh trưởng ra chín quả đầu h ù n g y lắm liệt yêu khí ngập trời đó là một đầu cựu đầu mãng yêu vương nếu như vào nhân loại thành trấn liền là một tôn làm loạn sinh linh đại yêu ma tại cái kia cựu đầu mãng yêu vương trước mặt một bộ quần áo màu trắng diệp thanh ca lộ ra phi thường nhỏ bé nhưng mà tay ngọc của nàng ở giữa cũng là có hóng ánh thần hà nở rộ Vậy anh, diệ cái kia nhỏ nhắn thất tha trong thân thể đúng là ẩn chứa cái kia lực lượng kinh khủng linh thắc cũng là khó tránh khỏi kinh ngạc cái kia cựu đầu mang yêu vương tu vi tuy là chỉ có vương hầu cảnh nhất trọng chỉ là nhất gia yêu vương nhưng nó thân mang đặc t h ú huyết mạch thuộc về dị t r ù n g yêu thú lại thêm đã hấp thu không ít thất sắc thánh linh huyết nguyên cơ chân thực chiến l ự c tiêu chuẩn c ự cao c e rằng đồng dạng tam gia yêu vương đều không phải là đối thủ của nó sẽ bị nó chín q u ỏ a đầu tán xé thành huyết thực suýt n ư ớ quý mất diệp thanh ca là thiên mệnh nữ đế vậy không sự tình đường đường thiên mệnh nữ đế lấy thiên tượng cảnh cựu trọng tu vi vượt cấp đẩy lùi dị chủng yêu vương đúng là bình thường. rất không h á khó í tưởng tượng e là cho dù là một mặt núi tôn cũng có thể bị nó một quyền nệ bạo sinh trưởng gia phượng hoàng lông đôi toàn thân họa diễm lượn lờ xích diễm ưng yêu vương xung quanh không khí đều bị thiêu đốt và m ẹ o nhiệt độ cao khủng bố còn có chán sinh trưởng một sừng lôi báo yêu vương các loại cái kia chín tòa đỉnh núi bên trong chín vị dị t r ù n g yêu vương dĩ nhiên hết thể vào r a yêu khí thu uy tỏ k h ắ p cảnh tượng mười điểm khủng bố phản phất trong khoảnh khắc liền có thể đem linh thắc cùng diệp thanh ca xé rách thành bài nhỏ hải c ố t không còn những cái kia dị t r ù n g yêu vương cứ việc giữa lẫn nhau thường xuyên tranh đấu nhưng nếu có ngoại địch xâm phạm bọn chúng liền sẽ lựa chọn liên thủ sẽ không cho người từng cái đánh tan cơ hội nguy cơ diệp thanh ca dẫn ra cựu đầu mang yêu vương liền tương đương chọc tổ o n g vào vẽ、Bánh. bóng dáng linh thắc xuất hiện tại bên cạnh diệp thanh ca công tử dường như hơi rắc rối rồi diệp thanh ca ánh mắt nhẹ nhàng chấp động lên không có chuyện muốn đạt được thất sắc thánh linh huyết nhất định phải đối mặt cái này chính vị yêu vương tránh không khỏi ninh thác lắc đầu nói ân vậy ta t r ư ớ c lên diệp thanh ca tiếng nói vừa ra liền là trước tiên lướt gấp mà đi ninh thác có chút im lặng hắn còn tưởng rằng diệp thanh ca sẽ có kiên kỵ đây nào biết được cái thứ nhất s ô n g tới ra ngoài nhà đầu này ninh thác nơi nào không rõ diệp thanh ca làm như thế là muốn chủ động gánh chịu phía giới nguy hiểm lớn hơn nữa trong bóng tối bảo vệ chiếu cố hắn đây lại muốn lo lắng hắn thân là nam nhân tôn nghiêm vậy mới giả trang ra một bộ xúc động bộ dáng t i ể u nha đầu suy nghĩ còn thật nhiều ninh thắc không có trì hoãn rất nhanh liền là đồng dạng lướt qua ra ngoài hai người quyết đấu chín vị dị chủng yêu vương vô luận là nhân số phương diện vẫn là tu vi cảnh giới bên trên hết thẻ đều là thế yếu hồng đầu xích diễm ứng yêu vương kia hai cánh kéo dài phần sau phượng vũ bên trên đại lượng hỏa diệm bắn ra thấu trời bao trùn hướng diệp thanh ca diệp thanh ca tuyệt mỹ tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp thần sắc không có chút dùng động nào nàng tay ngọc vũ nhẹ liền là có đại lượng phù văn hiện lên tại trước người của nàng xen lẫn thành một đạo hoa mỹ màn sáng cái kia thấu trời hỏa diễm rơi ở trên màn sáng cũng chỉ là khơi dậy từng vòng từng vòng gần sóng đi sau một khắc diệp thanh ca nhẹ nhàng quất lên chỉ thấy cái kia hoa mỹ trong màn sáng dĩ nhiên đồng dạng là có vô số hỏa diễm quét sạch mà ra thẳng hướng đầu xích d i ệ m ứng yêu vương kia loại cảm giác đó tựa như là xích d i ệ m ứng yêu vương công kích đều bị bắn ngược trở về khiến xích d i ệ m ứng yêu vương đều là ngạc nhiên không thể không lần nữa kích động cánh lần nữa kích xạ ra đại lượng hỏa diễm cùng diệp thanh ca chống lại ầm ầm lôi báo yêu vương mở ra miệm rộng lôi điện màu trắng đánh về phía diệp thanh ca. nhưng rất nhanh những cái kia lôi điện màu trắng đồng dạng là bị trước người diệp thành ca màn ánh sáng hấp thu tiếp đó bắn ngược trở về lôi báo yêu vương bước ra t r á n h n ẽ liền trông thấy những cái kia lôi điện màu trắng đánh chúng phương xa một dây núi trong khoảnh khắc oanh minh nổ mạnh sân lĩnh sụp đổ đây là cái gì võ học linh thắc nhìn thấy một màn này cũng là hơi hơi kinh ngạc Vâng, vỏ, vương. thánh nguyên óng ánh chói mắt kiếm cương, ngáy thẳng hướng mãng thai trói mắt mắt khỏi cựu đầu yêu kiếm kiếm ra k i ự u đầu mang yêu vương miệng lần lượt mở ra rất nhanh liền có quang trụ màu lục đầm phun ra ngoài k i ế m cương cùng quang trụ màu lục đầm va chạm xuất hiện c ù n g bố gợn sóng bộ dáng dư ba kèm theo một tiếng đinh thai nhức góp tiếng giống to cự viên yêu vương tay nâng bạch cốt đ ổ n g hung hăng đánh tới hướng ninh thác cái k i a bạch cốt đ ổ n g vô cùng cứng rắn to như cổ thụ thân c â y mây đen áp thành ả n h sát mà xuống một kích này nếu như gặp bên trong người đều sẽ bị nệm thành thịt nát、bạch. bóng dáng ninh thác cấp tốc l ó lên lướt qua to lớn bạch cốt bổng mà qua tiếp lấy thi triển hóa cảnh lôi kiếp cựu kiếm lôi đ hắn một kiếm mạnh mẽ bổ về phía cự viên yêu vương cũng vào lúc này cái k i a một mực không có động thủ đen hổ yêu vương trên trán mắt dọc bên trong kích xạ ra một đạo vô cùng sắc bén chùm sáng màu vàng nóng t r ù n g sáng màu vàng nóng cùng lôi đình kiếm cương va chạm thay cự viên yêu vương ngăn lại một k í c h này lại đến ninh thắp dứt khoát tiếp tục dẫn động lôi đình một trận chiến hai người kịch chiến chín vị dị t r ù n g yêu vương trong lúc nhất thời khó mà đạt được ưu thế thậm chí bị áp chế cái k i a chín vị dị t r ù n g yêu vương không chỉ chiến lực cường hành phi thường đồng thời biết hai bên phối hợp cuối cùng bọn chúng đều là đối thủ cũ lẫn nhau hiểu rất rõ rất nhanh ninh t h á c liền sơn hải chân ý cùng ngân n g u y ệ t tinh l u â n đều v ậ n dụng tinh thần quan g huy chiếu n g h i ê n g xuống hai đạo trang bạc binh khí sắc bén vô song không có gì không phá dù cho là chín vị dị chủng yêu vương đều là vô cùng kiên kỵ cái tiêu cự viên yêu vương trên ngực liền là bị trang bạc binh khí lưu lại mấy đạo vết thương huyết thủy quần c u ộ n như tôn ra nhưng dù cho như thế cũng không thể uy hiếp đến cự viên yêu vương tính mạng ninh t h á c n h u mày đơn đả độc đấu hắn có lòng tin đánh rết bất luận cái gì một đấu yêu vương thậm chí coi như một đối hai một đối ba đều có thể nhưng giờ phút này đối thủ của hắn quá nhiều to lớn giao phong động tĩnh hấp dẫn phương xa đại lượng đ á m yêu thú nhưng không có một đầu yêu thú dám tới gần phía dưới núi rừng cũng bởi vì tranh đấu dư ba bị phá hủy mạng lớn cổ thụ c h e trời vỡ nát sụp xuống đỉnh núi bị san thành bình điệm chín vị dị chủng yêu vương hình thể to lớn giống như viễn cổ thần ma hung y n g ậ p trời hào hào hào cũng vào lúc này diệp thanh ca hình như thật sự quyết tâm không muốn lại chơi xuống dưới chỉ thấy một cái chớp mắt ở giữa thân ảnh của nàng tại trong mắt của tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa sau một khắc liền là có vóng ánh thần hà lưu quang tại những cái kia dị chủng yêu vương ở giữa xuyên qua những nơi đi qua một tôn tiếp một tôn dị chủng yêu vương lần lượt đổ xuống đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương bảy mươi bảy đế tâm lục thuật thiên mệnh tâm đ i ệ n m à n g lớn hảo quang bay vút x u y ê n qua thần thánh hảo quang rơi xuống ở trong thiên địa nguyên bản hung u y ngập trời cựu đại dị chủng yêu vương dĩ nhiên lần lượt rơi xuống cái tia nguy nga thân thể cao lớn mỗi một lần đập xuống dưới đất liền sẽ để mặt đất dung chuyển mấy phen linh thắc nhìn một màn này cũng là khó nén chấn động những cái tia ngã xuống dị chủng yêu vương không chỉ toàn thân vết thương rất nhiều đồng thời tính cả khung xương đều đã vỡ vụn dẫn đến thể nội sinh cơ điên cuồng tán loạn linh thác đã không tiếp tục xuất thủ giờ phút này hắn dường như biến thành hơn một cái người còn lại đến hiện tại hắn cũng coi như nhìn ra phía trước diệp thanh ca vẫn là ôm lấy chơi một chút tâm thái cùng những cái kia dị chủng yêu vương giao thủ đây bây giờ h i ệ n nhiên là thật sự quyết tâm linh thác quan sát đến những hào quang này coi như lấy hắn bây giờ tu vi dĩ nhiên cũng mảy may nhìn không thấu chỉ là cảm giác dị thường huyền diệu khó giò kèm theo vài tiếng gào t h é t cuối cùng xích diệm ưng yêu thú cùng cựu đầu mãng yêu vương cũng là một đầu ngã ngựa vào hào quang dần dần tiêu tán hiện lộ g a diệp thanh ca thân ảnh thức t h á u y ệ n chuyển giá người hư không ba mươi tuổi mảnh khảnh eo thon trong suốt một n ắ m hai chân thon dài thẳng tắp như thác nước mái tóc đón gió thoải mái múa khí chất xuất trần thoát t ụ giống như lối v á tỉ mỉ tỉ mỉ khắc tuyệt mỹ tiên nhan bên trên một đôi mắt bên trong lộ ra mấy phần đàm mạng giờ khác này diệp thanh ca phản phất biến trở về vị kia thiên mệnh nữ đế phong hoa cải thế c ử thế vô song một lúc sau diệp thanh ca thần sắc dần dần khôi phục bình thường nàng nghiêng đầu nhìn phía ninh thác tuyệt mỹ trên khuôn mặt không khỏi hiện lên nụ cười ngọc nào bầu trời phản phất đều bởi vì cái kia một cái nụ cười mà sáng mấy phần công tử đã giải quyết diệp thanh ca bay đến bên cạnh ninh thác có chút tranh công xinh đẹp nói công tử ta vừa mới một chiêu kia có phải hay không còn thật không tệ nào chỉ là không tệ a quả thực quỷ thần khó lường ninh thác sợ hai thán phục cười một tiếng đó là đế tâm lục thuật bên trong phù quan vân hà diệp thanh ca biết gì nói nấy giải thích nói công tử cái này đế tâm lục thuật cùng thiên mệnh tâm điện liền là ta trước mắt nhìn trộm đến t r u y ề n thừa trong ký ức quan trọng nhất hai loại trong đó thiên mệnh tâm điện là thần giai công pháp đế tâm lục thuật đi trước mắt vẫn chỉ là võ học thánh phương pháp nhưng nó nguyên bản phẩm giai hẳn là thần thông, thần thông diệp thanh ca nhẹ ngạc. t h nhàng một chỉ điểm vào chỗ mi tâm linh thác sau một khắc ninh thác liền là cảm giác được có đại lượng tin tức tràn vào trong đầu lại là thiên mệnh tâm điện cùng đế tâm lục thuật pháp môn tu luyện điều này hiển nhiên là thiên mệnh nữ đế trung tâm truyền thừa diệp thanh ca lại không có mảy may do dự toàn bộ truyền thụ cho ninh thác giờ phút này linh thắc cũng minh bạch như thế nào đế tâm lục thuật bộ này thần thông tổng cộng bao hàm sáu loại phi thường cường đại thuật pháp phía trước trước người diệp thanh ca ngưng kết màn sáng bắn ngược người khác công kích đồng dạng là đế tâm lục thuật bên trong thuật pháp tên cứ gọi vĩnh hằng thiên mạc thuộc về một loại phi thường cường đại phòng ngự loại thuật pháp trước mắt diệp thanh ca tu vi có hạn nguy ê n cơ đế tâm lục thuật chân chính uy năng nàng vẫn không thể phát huy ra chân chính vĩnh hằng thiên mạc bình thường không cần thi triển sẽ tự động h ộ chủ để diệp thanh ca đứng ở tiên thế bất bại vạn pháp bất sâm cơ hồ hết thẻ thủ đoạn đánh lén đều đối với nàng vô dụng tổng thể tới nói đế tâm lục thuật vô cùng bác đại tinh thâm hơn nữa bộ này thần thông nhất định phải là phối hợp thiên mệnh tâm đ i ệ n mới có thể phát huy lớn nhất huy năng nhưng ninh thắc đã tu luyện tạo h ó a n g lịch mệnh thiên công bộ này thiên công có vô cùng vô tận tiềm lực trưởng thành hơn nữa phi thường thích hợp hắn không cần thay đổi dù vậy ninh thắc cũng có thể tìm cơ hội tu luyện đế tâm lục thuật đây chính là thần thông coi như về sau không thể phát huy lớn nhất huy năng nhưng tương tự sẽ rất cường đại loại trừ đế tâm lục thuật ninh thắc cũng có thể lĩnh hội thiên mệnh tâm điển tuy là không tu luyện bộ này thần giai công pháp nhưng có thể lĩnh hội huyền diệu trong đó trân nghĩa nhất là hàn tạo hóa nghịch mệnh thiên công cũng không hoàn chỉnh còn cần thôi d i ễ n bù đắp thiên mệnh tâm điện bác đại tinh tâm h ảo diệu vô cùng có khả năng đưa đến cực tốt lấy làm gương dẫn dắt tác dụng tất nhiên vô l u ậ n là đế tâm lục thuật vẫn là thiên mệnh tâm điện đều không thể nóng đội không có khả năng tại sớm chiều ở giữa liền có thể tìm hiểu ra thành quả Thanh ta tâm thuật thiên tâm thể lĩnh hội mệnh hay không đối ngươi có ảnh hưởng gì. Ninh nói, Sẽ không nha. Diệp thanh ca, cùng điển, ngươi lục có có đối đế gì? ta thay ngươi hộ pháp ngươi đi hấp thu luyện hóa thất sắc thánh linh huyết diệp thanh ca chỉ chỉ cự phong bên trên thiên chỉ nói một chỗ a thất sắc thánh linh huyết có rất nhiều đây ninh thác đề nghị ta không cần diệp thanh ca cũng là lắc đầu nói công tử thân ta ôm đế tâm thần cốt thất sắc thánh linh huyết đối ta tác dụng không phải rất lớn đây ninh thác khỏe miệng co giật mấy lần đây thật là một cái làm cho không người nào có thể nhiều hơn nữa nói nguyên nhân hắn cũng là không tự ti hỏi thế gian có mấy người có thể cùng thiên mệnh nữ đế sò、so、xanh a hắn ngược lại hy vọng diệp thanh ca càng mạnh càng tốt đây chính là chính mình nhà đầu loại kia nhất định muốn nam cường nữ yếu đáng thương lòng tự trọng không thể thực hiện bóng dáng ninh thắc l ó i lên bay về phía cự phong bên trên thiên trì vừa mới tới gần hắn cũng cảm giác được nơi ngực hôn độn trí tôn cốt biến đến mười điểm nóng hổi sôi nổi mức độ viễn siêu ngày trước bất cứ lúc nào ẩm b ọ t nước văng lên ninh thắc thân ảnh chui vào đến bảy s ắ c thiên trì bên trong cơ hồ không cần hắn chủ động vận chuyển hôn độn trí tôn cốt liền là không kịp chờ đợi bắt đầu điên cùng thôn vệ lên tất sắt thánh linh huyết mắt trần có thể thấy bên trong xung quanh nước hồ hội tụ hướng ninh thắc ngực thất sắc thánh linh huyết nguyên cơ t r â n quý không chỉ là bởi vì ẩn chứa phi thường thuần túy năng lượng đối rèn luyện thân thể có trợ giúp thật lớn hiệu quả còn bởi vì trong thất sắc thánh linh huyết có thánh đạo trật tự chi lực linh thắc ngược hào quang rực rỡ thánh đạo trật tự chi lực vây quanh không có đi qua bao lâu một khối hỗn độn trí tôn cốt mới mọc ra tốc độ thật nhanh trong lòng linh thắc cũng là cảm thấy kinh ngạc đổi lại phía trước hắn không biết yêu cầu hao phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện mới có thể lần nữa sinh trưởng ra hỗn độn trí tôn cốt dựa theo loại này tiến độ xuống dưới linh thắc cũng không biết lần này đến cũng có thể sinh trưởng ra bao xuất hiện như thế nào biến hóa kinh người đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương bảy mươi tám ba mươi ba khối trí tôi cốt nhục thân trí tôn nghịch m ệ n h sơn quý kiểu thương cũng không biết từ nơi nào lấy được cả b ả n mỹ vị món ngon xun g x o e đình ngọt hiến một huyên thần sắc bình thường thờ ơ quý kiểu thương t h a y quý kiểu thương thờ ơ quý kiểu thương h ờ ơ q u i ể u t h ư ơ n h ờ ơ quý kiểu t h n ơ n g thờ ơ q u kiểu thương thờ ơ quý kiểu t c ư ơ n g thay hiến một, một huyên mới là thần sắc hỏa hoãn nàng hơi hơi lắc đầu nói thanh ca lai lịch viễn siêu ngươi ta tưởng tượng nàng mặc dù gọi sư phụ ta nhưng trên thực tế ta người sư phụ này chỉ có thể coi là nàng người hộ đạo lời này thế nào nói quý c ử u thương hiếu kỳ nói cụ thể ta cũng nói không rõ ràng nhưng thanh ca hàng ngày tu hành không cần ta đi chỉ điểm vạn pháp võ học huyền diệu nàng đều có thể vô sự tự thông yến mộc huyên nói ý của ngươi là thanh ca nha đầu kia là đại năng c h u y ể n thế quý c ử u thương hỏi không đơn giản như vậy yến mộc huyên dừng một chút lại nói ta luôn cảm giác thanh ca không phải tại tu hành mà là tại trong hồng trần lịt luyện dạo chơi nhân gian quý cựu thương như có điều suy nghĩ sợ hai than nói không hổ là thần nhân chi tư a hắn tiếp tục cùng yến m ộ c huyên thảo luận diệp thanh ca chủ đề bởi vì đàm luận sự tính khác yến m ộ c huyên liền không thèm để ý hắn thánh võ bí cảnh thời gian từng ngày trôi qua diệp thanh ca xếp bằng ở trên một ngọn núi tu hành thu thủy làm thần ngọc vi cốt trong tu hành diệp thanh ca lộ ra buộc phát thần thánh phi phạm nàng quanh thân linh vận tiêu tán p ó n g ánh thần hy hào quan g chạy xuôi phản phất có thể cùng thiên địa vạn đạo xuất hiện c ộ n m ì n h hào một đoạn thời khắc từng đạo lưu quang theo chân trời bay tới đó là thánh võ trong bí cảnh một chút sinh trưởng vượt qua bảy tám vạn năm bảo dược kỳ chân đã sinh ra linh tính giờ phút này dĩ nhiên tự chủ bay tới nguyện bị diệp thanh ca l u y ệ n hóa thậm chí quần sơn ở giữa một chút sinh ra linh trí yêu thú nhộn nhịp miệng ngậm kỳ chân dị bảo chủ động vào t ạ o như vậy cảnh tượng kỳ dị nếu như bị mọi người trông thấy tuyệt đối sẽ giật n ả y mình cái này quá khó mà tin nổi một chút đại diện cho điểm lành dị thú chân cầm ở trên trời lượt vòng phát ra vui sướng kêu to càng có đại lượng yêu thú rõ ràng quỳ phục dưới đất xa xa chiều m i trên đỉnh núi diệp thanh ca khí tức biến ảo chập trần đây là sắp triệu chứng đột phá loại này dấu hiệu kéo dài mấy ngày sau phía đông vạn dặm trời cao bắt đầu có quần, quần tử khí lòng đất t u ô n ra màu vàng t u y ệ n thủy từng đoá từng đoá kỳ hoa dị thảo nở rộ ầm ầm một đoạn thời khắc từng chùm s ắ t trời phủ xuống vô tận đại đạo pháp tắc sen lẫn thành một tôn phong hoa cái thế thân ảnh hiện lên thân ảnh lộ ra hư hảo nhưng lại tràn ngập vô thượng thần uy đó là diệp thanh ca pháp thân pháp thân n g ư n g kết liền là đột phá đến vương h ầ u cảnh tiêu chí đợi đến trong thiên địa dị tượng n ộ t nhịp tiêu tán phía sau diệp thanh ca chậm chậm mở hai mắt ra lẩm bẩm nói không thể tưởng được liền đột phá đến vương hậu cảnh nàng rất nhanh nhìn phía cự phong tiên trì phương hướng thiên trì bên trong t ấ t sắc thánh linh huy、so mà tại trung tâm thiên trì hiện ra một tòa vòng xoáy bên trong như có tiếng sấm r ề n cuồn cuộn thất thải hào quang mở mịt l ợ l ờ công tử còn tại tu luyện nhìn tới lần này công tử lực lượng độc thân sẽ có rất lớn đột phá đây diệp thanh ca ánh mắt không khỏi sáng mấy phần phát hiện này hình như so với nàng chính mình đột phá đến vương h ầ u cảnh còn muốn cho nàng vui vẻ thiên trì bên trong đại lượng thất sắc thánh linh huyết nhanh chóng chui vào ninh thác ngực trước lúc này hắn cũng không dám tưởng tượng hôn độn trí tôn cốt một lần có khả năng nâng cao nhiều như vậy khối chỉ có thể nói thất sắc thánh linh huyết quá lợi hại hôn độn trí tôn cốt số lượng tăng nhiều cũng làm cho ninh thác luyện hóa thất sắc thánh linh huyết tốc độ so trước đó càng nhanh thể nội lôi âm từng trận hôn độn khí tức tỏ khắp lộ ra thần kỳ phi phạm thứ hai mươi khối thứ hai mươi mốt khối thiên trị bên trong còn thừa lại đại lượng thất sắc thánh linh huyết ninh thác đương nhiên sẽ không l ã n g phí dự định thừa thế xông lên đem co thất sắc thánh linh huyết hấp thu mỗi một ngày đi qua hắn hôn độn trí tôn cốt số lượng đều đang gia tăng cứ việc càng về sau độ khó cũng sẽ tương ứng tăng lên thứ hai mươi ba khối thứ hai mươi bốn khối thứ hai mươi lăm khối thiên trị mực nước không dừng lại hàng lấy ninh thác thân ảnh cũng là chậm rãi nổi lên mặt nước cả người hắn đều bị hóng ánh b ả y sắc h à o quan g bao phủ xung quanh hỗn độn mông lung một mảnh thứ hai mươi sáu khối thứ hai mươi bảy khối cuối cùng đến lúc cuối cùng một dọn thất sắc thánh linh huyết cũng bị ninh thác hấp thu l u y ệ n hóa trong cơ thể của hắn thành công sinh trưởng ra thứ ba mươi ba khối hỗn độn trí tôn cốt con số này phản phất là hỗn độn trí tôn cốt một cái đường r à n h giới một khi đã tới liền cùng ngày trước có rất lớn khác biệt không còn là đơn t h u ầ n số lượng nâng cao、Ấm、ẩm ẩm khủng bố lỗi âm từ ninh thác thể nội vang lên phản p h t thiên lôi quần cuộn càng có minh mông nhục thân tinh khí như kh Thành công. trên h h à n công. t đỉnh núi diệp thanh ca nhìn một màn này một đôi con mắt linh hoạt bền trong tràn đầy vui mừng tuy là nàng không rõ ninh thác thể nội đến cùng có như thế nào biến hóa kinh người nhưng coi như là đột phá đến vương hầu cảnh nàng dĩ nhiên cũng theo ninh thác trên mình cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi phải biết lấy nàng thần nhân thiên tư một khi làm thật thi triển đế tâm lục thuật coi như là vương hầu cảnh cựu trọng cường giả cũng có thể chu sát điều này nói rõ cái gì thời khắc này ninh thác cũng có thể chu sát vương hầu cảnh cựu trọng cường giả vâng bỗng nhiên ninh thác bước ra một bước Tu vi k h ô nhục g i nhiên ệ n đơn thuần mảy may, dựa dĩ là vào thân thể r í lực, đứng ngạo n g ệ Diệp tại hư không mà không rơi xuống. Nhục thân trí tôn.、Diệp、thanh ca ánh mắt bộ phát sáng dự. Nhục thân t rơi hư không không Nhục ánh Nhục xuống. sáng mà ca bộ dự. tu cùng đồng dạng tu hành giả có sự bất đồng rất lớn đại đa số tu hành giả đến thiên tượng cảnh liền có thể ngự không phi hành cứ việc tiêu hao không nhỏ nhưng nhục thân thể tu lại không được nhất định cần đột phá đến trí tôn cảnh mới có thể dựa vào khủng bố lực lượng nhục thân đứng thẳng hư không mà không rơi xuống đây là một cái rõ rệt tiêu chí giờ phút này linh thắc làm được soạn soạn trong hư không khủng bố tinh khí lang yên phản p h t lay động tương cung t h một đoạn i ệ thời khắc ninh thác ngẩng đầu ngóng nhìn thương khung bỗng nhiên quát lên tiếp lấy một quyển b à n h sát mà ra một quyền này ngưng tụ vô cùng lực lượng thân trực tiếp đem thương khung đánh ra một cái lỗ thủ lớn chỉ thấy vô số lôi đình nháy mắt vỡ nát bí cảnh thương khung mất ra chương á i kia k bảy mươi chín thập bộ cấm khu bí cảnh mở ra ba mươi ba đạo quang chủ hóng ánh đánh xuyên thương khung kinh ngợi như thế cảnh tượng cho dù cách nhau lấy vô số bên trong cũng có thể có thể thấy rõ ràng hơn nữa thánh võ bí cảnh khí thức bởi vậy hiện lộ đến ngoài giới làm cho ngoại giới thiên địa quy tắc đều phát sinh biến hóa vi d i ệ u đó là bí cảnh khí tức một chút tu vi cao thâm động hư cảnh nhân vật g i ả cả xa xa d ư ơ n g mắt nhìn lên trực tiếp liền phân biệt đi ra động hư cảnh đã là có thể sơ bộ thấy rõ thiên địa quy tắc trật tự đệ tử thái huyền thánh địa nghe lệnh nhanh chóng tiến về bí cảnh cướp đoạt cơ duyên nguy nga thái huyền trên đỉnh ứng lăng tiêu ra lệnh rất nhanh liền có đại lượng đệ tử thái huyền thánh địa nhộn n h ị hướng về thánh vo bí cảnh phương hướng tiến đến trong đó liền bao gồm chân truyền đệ tử các loại càng có mộ long sơn chờ cựu đại trung tâm chân truyền hóa thành từng đạo lưu quảng phá không mà、đi. khoảng cách thánh vo bí cảnh không tính rất xa một mảnh núi rừng tiêu thiên nước g mắt nhìn tới cũng là nhìn thấy cái kia ba mươi ba đạo quang trụ h n g ánh thật là nồng nặc tinh khí khí t ứ c chẳng lẽ tòa bí cảnh kia bên trong có cái gì rèn luyện thân thể trí bảo không được tiêu thiên trong ánh mắt bắn ra ánh sáng hắn không chỉ tu vi cảnh giới phi thường cao căn cơ h ù n g h ậ u đồng thời nụt thân tố chất cũng rất không tầm thường đi là linh vũ song tu lộ tuyến Bạch! tiêu thiên không làm do dự rất nhanh liền là bay lên trời bay về phía thánh vo bí cảnh loại trừ thái huyền thánh địa nam hoang rất nhiều gia tộc thế lực đồng dạng là có đại lượng nhân mã đều tại chạy tới thánh vo bí cảnh thánh í n t o t r a n thủ một, một, một, một vò bí, nơi nơi bí cảnh ninh tháp đứng trong hư không toàn thân khí tức nhanh chóng nội liễm nhục thân tinh khí hóa thành khói báo động lần lượt chui vào trong cơ thể của hắn hắn bắt đầu nội thị bản thân lần này một lần hành động sinh trưởng ra ba mươi ba khối hỗn độn trí tốt cốt liền như là phát sinh ba mươi ba lần thuế biến động dạng hoàn toàn chính xác để n ụ c thể của hắn đã có biến hóa kinh người chỉ là đơn thuần lực lượng n h ự c thân cũng đã là để hắn tạm thời không cách nào so sánh so trước đó tăng lên rất rất nhiều lực phòng ngự cũng là tăng lên trên diện rộng đồng thời còn sinh ra kinh người tự lành kháng độc năng lực các loại t h ể nội ba mươi ba khối hôn độn trí tôn quốc hai bên tinh khí tương dung trùng một khi vận chuyển liền sẽ liên tục thủ hộ lấy ninh thác có thể nói vạn pháp bất sâm tất nhiên nơi này vạn pháp bất sâm cũng có một cái hà độ tỉ như thánh nhân nếu như xuất thủ ninh thác tự nhiên vẫn là gánh không được cuối cùng cảnh giới cách xa quá lớn nhưng tại cùng trong cảnh giới đã c có có trên thực người tế h ể t bây giờ nhục thể của hắn vốn là một hạng lá bài tẩy bởi vì sinh trưởng ra ba mươi ba khối hỗn độn t r í tôn cốt phía sau nhục thể của hắn cảnh giới trực tiếp đạt tới trí tôn cảnh trí tôn cảnh mạnh bao nhiêu phóng nhan n a m hoang đủ để xưng bá một phương đảm đương đại tộc tri chủ lại hoặc là khai sáng một tòa hoàng triều quốc gia sở hữu vạn dạm giang sơn tay cầm ngập trời quyền thế cho dù ở trong thái huyền thánh địa trí tôn cảnh cũng là tay cầm thực quyền trưởng lao nhân vật linh thắc cũng không nghĩ tới hắn rõ ràng nhanh như vậy liền trở thành trí tôn căn cứ hắn chỗ biết coi như tại chỉnh tọa côn n ô giới tại hắn tuổi như vậy trở thành trí tôn người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay phi thường thưa thớt hơn nữa mỗi một vị thiếu niên trí tôn đều là đỉnh tiêm thánh địa hoặc là cổ lão đại tộc thiên tiêu yêu nghiệt ninh thắc lòng có cảm khái nguyên bản hỗn độn trí tôn cốt chỉ là chỉ có tiềm lực đối với hắn trợ giúp không lớn không nghĩ tới lần này trực tiếp liền đại bạo phát đầu này đ ụ c thân vô địch lộ tại luyện hóa lượng lớn thất sắc thánh linh huyết phía sau rốt cục đem vô địch tiềm lực triển lộ ra một góc băng sơn sau đó không lâu ninh thắc liền triệt để thu lại đ ụ c thân khí tức đ ụ c thân không giống với tu vi nhất là lấy hỗn độn trí tôn cốt kỳ diệu khó lường chỉ cần ninh thắc không chủ động hiển lộ khí tức người khác căn bản là không có cách phát giác được đầu mối coi như là thánh nhân đều khó mà nhị trộn như vậy hắn trọn vẹn liền có thể đem nhục thân t r í tôn c h u y ệ n này trực tiếp che giấu mặt ngoài hắn còn là một vị t i ê n tượng cảnh cựu trọng tu hành giả một khi gặp được c ư ờ n g địch đột nhiên bạo phát tuyệt đối có thể để đối phương ngạc nhiên một chiêu phán định sinh tử công tử ngươi đầu này nhục thân đường cực kỳ vô địch một khi trưởng thành coi như phóng nhãn tiên i ê n giới cũng rất khó tìm đến cùng ngươi kẻ ngang hàng diệp thanh ca xuất hiện tại bên cạnh linh thác thanh ca ngươi nhớ lại thiên giới sự tình linh thác không khỏi hỏi ta cũng nói không rõ ràng chỉ là đối với thiên giới đã có một chút mơ hồ ấn tượng diệp thanh ca lắc đầu lại nói đúng rồi công tử chúng ta yêu cầu rời khỏi nơi này trước hư v ừ a m ớ i động tinh quá lớn thánh võ bí cảnh có lẽ bại lộ ninh thắc suy nghĩ một chút lắc đầu nói không vội vã hắn phỏng chừng tiêu thiên đã tại trên đường chạy tới hắn bây giờ thành tựu nhục thân trí tôn nếu quả như thật giao phong hắn đã có mấy phần chắc chắn giết chết tiêu thiên nhưng ninh thắc cũng sẽ không lỗ m ạ n g làm việc hắn còn không rõ ràng lắm tiêu thiên đều có cái nào át chủ bài vạn nhất đối phương trên mình có một cái lao ra ra tàn hồn vậy hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ thậm chí còn có bị phản sắt nguy hiểm nguy cơ hắn chỉ là dự định thăm dò một phen tiêu thiên trừ đó ra bây giờ hắn đạt được tất h sắc thánh linh huyết tiêu thiên nội dung chuyện khả năng biết sửa chính giữa có lẽ sẽ xuất hiện mới trọng đại cơ duyên vừa vặn mượn cơ hội quan sát một phen vậy chúng ta đi s i ê u tập một thoáng trong bí cảnh bảo dược kỳ c h â n a lớn như vậy một tòa bí cảnh khẳng định có rất nhiều năm xa xưa đại dựa ư đây diệp thanh ca đề nghị Tốt. linh thác cười lấy gật gật đầu hắn cũng không lo lắng tìm không thấy tiêu tiên h nhân ra thế nhưng khí vận nhân vật chính đi đến chỗ nào đều có thể dẫn tới manh động chấn động tựa như trong đêm tối một chiếc đèn muốn tìm lại dễ dàng bật quá hứa hồ hắn còn có biện pháp liên hệ mộ long sơn đám người thâm sơn đại trạch một đạo lưu quang nhanh chóng bay tới hóa thành tiêu thiên thân ảnh quả nhiên là bí cảnh rất nhanh tiêu thiên liền tìm được bí cảnh lối vào ánh mắt của hắn sáng mấy phần so với người khác hắn chiếm cứ lấy địa lợi bản thân vị trí liền khoảng cách thánh võ bí cảnh không tính xa bởi vậy cũng là sớm nhất đến như vậy trong bí cảnh cơ duyên bảo vật hắn cũng liền có khả năng nhất nắm bắt tới tay cơ hội so người khác lớn hơn thiên nhi nhìn tòa này bí cảnh quy mô bên trong khả năng có dấu trọng đại bảo vật vòng tay màu đen bên trong truyền ra một giọng dàn mua ân ngay vậy tiêu thiên ánh mắt càng sáng bây giờ hắn cùng mộ long sơn đám người đã là không chết không thôi cục diện hắn cũng nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên tuy nói quân tử báo thủ mười năm không muộn nhưng hắn không muốn để cho mục hoán thu hoan hồn trở lâu như vậy hắn muốn mau sớm giết mộ long sơn đám người còn có cái ninh thác kia t i ê u thiên không khỏi nghĩ đến ninh thác nhưng không chút để ở trong lòng chỉ là thiên tượng cảnh cựu trọng g i ế t lên không cần tốn nhiều sức hắn từ trước đến giờ chỉ biết vượt cấp giết địch cùng cảnh giới đối thủ hắn đều không để ý chớ nói chi là so hắn cảnh giới thấp người đêm đó nếu như không phải hắn cùng mộ lòng sơn bọn người ở tại cựu tinh phong quyết chiến hắn tự tin ninh thắc không có khả năng giết chết nhiều như vậy thái huyền thánh địa đệ tử có hắn tại chu ma thành liền có thể sừng sững không ngã đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương tám mươi phía sau màn b ộ c ụ n thánh v õ bi cảnh tiêu h thiên thân ảnh nhanh chóng hiện lên thiên nhi bình thường cơ d u y n không cần để ý ngươi yêu cầu tìm được trước nơi đây lớn nhất chỗ kia cơ d u y n vòng tay màu đen bên trong vang lên thanh âm dàn mu ta cũng là nghĩ như vậy tiêu thiên gật đầu một cái lời nói mặc dù như vậy hắn không giống ninh thác dạ n g kia có hệ thống cung cấp s á t thực vị trí nguyên cớ còn cần kiên nhẫn đi tìm tất nhiên muốn một chút thời gian nhưng tiêu thiên không hổ là khí vận nhân vật chính vẹn vẹn gần nửa ngày thời gian hắn liền đã tìm tới đại thể phương hướng nếu như dựa theo nguyên bản nội dung chuyện thánh võ bí cảnh sẽ không như vậy quá sớm bạo lộ tiêu thiên là có đầy đủ thời gian đi luyện hóa thất sắc thánh linh huyết đợi đến người khác phát hiện đã là lúc này đã mượn nhưng hôm nay ninh thác một quyền đánh nát thức hùng dẫn đến thánh võ bí cảnh trước thời gian bạo lộ v vẹn ẹ vẹn những cái k i a đại tộc tông phái cùng hoàng triều tuy là nội tỉnh không sánh bằng thái huyền thánh địa nhưng cũng tương đối không tầm thường thậm chí có đại tộc hoàng triều tổ tiên đi ra thánh nhân tiêu thiên tuy là thân có ngông đen nhưng cũng không có tự lại đến cho rằng mình có thể coi trời bằng vung hắn biểu hiện vẫn tính cẩn thận bất quá hắn thanh danh bên ngoài dễ dàng bị nhằm vào dẫn đến tung tích vẫn là bị người phát hiện thiên nhi ta giúp ngươi ẩn tàng tung tích trước đến cơ duyên lại nói thanh em giản mùa vang lên、Tốt. tiêu ố t t thiên gật đầu một cái một chỗ trong rừng cây tiêu thiên thân ảnh cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể như là hư không tiêu thất không thấy theo sau hắn bước nhanh rời đi trốn xa v ù v ù tiêu thiên rời đi không lâu liền có không ít bóng người rơi xuống ồ tiêu chân truyền không phải mới vừa vẫn còn chứ nhìn tới hắn là không muốn bị chúng ta đi theo cố tình ẩ n t à n g bỏ chạy h ừ không đi theo hắn chúng ta như cũ có thể tìm được cơ d u ê n mấy nhóm nhân mã lần lượt xuất hiện trong đó liền bao gồm lấy mộ long sơn cầm đầu m ấ y vị trung tâm chân truyền sư minh làm sao bây giờ mặt khác mấy vị trung tâm chân truyền nhộn nhịp nhìn về phía mộ long sơn không được liền chia ra trước tìm cơ duyên a mộ long sơn cũng không có gì tốt biện pháp không thể làm gì khác hơn là nói như thế nhưng tại lúc này lại có một đạo lưu quang nhanh chóng bay tới mộ long sơn giương tay vồ một cái cái tia lưu quang bên trong là một cái đặc thù phụ chú tên cứ gọi vạn lý truyền âm phủ có thể cách không vạn dặm truyền âm chỉ là loại phụ chú này thuộc về hàng dùng một lần hơn nữa phí tổn đất đỏ đồng dạng không nỡ dùng đừng hòng đi có người biết tiêu thiên tung tích mộ long sơn gọi ở chuẩn bị rời đi mấy vị k h á c h c h â n truyền lại là cười lạnh nói lần này chúng ta có lẽ có thể làm thật khoảng cách tiêu thiên rời đi rừng cây chỗ không xa có hai đạo người mặc trường b à o màu đen thân ảnh cái kia hắc bảo đều là đặc thù l u y ệ n chế khó mà nhìn trộm đại ca tiểu tử kia biến mất làm thế nào một người trong đó mở miệng tiếp tục tìm ta cũng không tin tiêu thiên có thể vĩnh v i ê n biến mất một người khác trầm giọng nói hai vị cũng vào lúc này một đạo thanh âm đ ộ n g t ạ i sau lưng của hai người vang lên hai người kia quay đầu nhìn tới liền là trông thấy Chỗ h k ô người xa đứng đấy m ộ là người theo mặt nạ tuổi trẻ t nhạc n người? Người không khỏi sắc mặt biến hóa hắn không nghĩ tới chính mình cũng ẩn giấu đi diện m ạ c đối phương rõ ràng còn có thể nhận ra hắn nguyên lai là các hạ mặc kệ như thế nào ngụy nhạc vẫn là nhẹ nhàng thở ra lôi kiếp tử ngọc trúc hắn tất nhiên còn n h ớ đến đối phương tự báo nguồn gốc nói rõ chí ít không phải đ ị c h nhân tướng h nguyên huynh lần đầu gặp mặt mang lên mặt nạ người trẻ tuổi lại là nhìn phía ngụy tướng nguyên các hạ h ả o thủ đoạn ngụy tướng nguyên dứt khoát tháo cái non xuống không tiếp tục cẩn giấu cuối cùng nhân ra đều nhận ra hắn lại ẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa lần này tìm tới hai vị chính là muốn hỏi một chút phải chăng còn muốn thay ngụy tộc anh linh nhóm báo thủ mặt nạ người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là ninh thác cứ việc ngụy tướng nguyên cùng ngụy nhạc mặc vào đặc thù luyện chế hát bảo nhưng ở trước mặt hệ thống căn bản là vô dụng một chút liền có thể xem nói đến linh t h á c có thể đụng tới ngụy tướng nguyên cùng ngụy nhạc cũng chỉ là một cái t r ư n g hợp hắn là phát giác được tung tích của tiêu thiên mới tới trước nơi đây không nghĩ tới bất ngờ phát hiện ngụy tướng nguyên hai người nếu như không muốn báo thủ chúng ta cần gì phải tới trước tòa này bí cảnh trong mắt ngụy tướng nguyên lóe ra đồng đầm h ậ n ý ta sẽ an bài một tràng sắc cục không dám nói nhất định thành công có lẽ hai vị sẽ còn chết nhưng cũng hẳn là hai vị tốt nhất cơ hội báo thủ linh t h á c đi thẳng vào vấn đề nói ồ người tỉ mỉ nói một chút ngụy tướng nguyên cảm thấy hứng thú đến lúc đó hai vị sẽ cùng thái huyền thánh địa mộ long sơn mấy vị trung tâm chân truyền hợp tác ta cũng sẽ tùy thời xuất thủ nếu như tiêu thiên không có đặc thù át chủ bài liền là tình thế chắc chắn phải chết ninh thác đại khái nói một t h o á n g kế hoạch của mình mộ long sơn bên kia hắn vừa mới đã thông qua vạn lý truyền âm phủ cáo chi nhiều nhất một ngày chúng ta liền sẽ đậu thủ hai vị suy nghĩ một chút ninh thác nói không cần suy tính ngụy tướng nguyên phi thường rất khó nói chúng ta gia nhập chính là báo t h ủ bản thân liền là có phong h i ể p sự tỉnh không ai dám nói nhất định thành công mộ long sơn chờ trung tâm chân truyền tên tuổi hắn cũng đã được nghe nói cái này đích sắc là một lần cơ hội khó được nếu như bỏ lỡ lấy tiêu thiên tốc độ tiến triển về sau đều khó có khả năng lại có cơ hội gì nguyên cơ dù cho khả năng thất bại chết thảm bọn hắn cũng muốn đánh cược một lần sảng khoái linh thác khẽ gật đầu tiếp lấy hắn l ỏ n g bàn tay quang mang loay lên từng kiện từng kiện lực sát thương cường đại át chủ bài bị hắn cách không ném cho ủy tướng nguyên hai người những cái kia át chủ bài có rất nhiều hắn giết chết mục hoán thu cùng thanh loan cho đến còn có rất nhiều chu ma thành một trận chiến phía sau hắn theo những đệ tử chân truyền kia cùng mấy vị thái huyền thánh địa trường lao trong túi chữ vật tìm ra uy năng đều rất không tệ thậm chí có mấy món át chủ bài có khả năng uy hiếp đến vương hầu cảnh cựu trọng tu hành giả đa tạng ngụy tướng nguyên đem rất nhiều át chủ bài thu hồi hướng về ninh t h á t chấp tay hắn cũng nhìn ra ninh t h á t thành ý n g u y nhặt nói các h ạ chúng ta còn nhận thức một chút người đều cùng tiêu thiên c ó sinh tử đại thủ bây giờ cũng đều tới tòa này bí cảnh có thể hay không đem bọn hắn một chỗ kêu lên có thể địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu đi ninh t h á t mặt n g o à i ngữ k h í yên lặng nhưng trong lòng có chút kinh hỷ cảm giác loại này có thể không duyên cớ nhiều một ít trợ lực chuyện tốt hắn tự nhiên sẽ không tự tuyện vậy ta hiện tại liền đi thông chi bọn hắn nguy nhạc vội và nói ân chúng ta tại ước định địa phương tập hợp là đủ linh thác bàn giao phía sau đồng dạng cũng là rời đi rừng cây sau đó không lâu hắn cùng mộ long sơn đám người gặp mặt người thật có thể xác định tiêu thiên hành tung mộ long sơn hỏi tất nhiên linh thác gật đầu một cái tiêu thiên trước mắt sẽ còn dựa theo nguyên bản nội dung chuyện đi nguyên cơ tất nhiên sẽ đi thất sắc thánh linh huyết chỗ tồn tại hắn chỉ cần sớm đi qua uống cây đợi thọ là đủ đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương t á t i ê u thiên thân hám lấp lấp vào cây nội dung chuyện sửa đổi núi non trùng điệp ở giữa một đạo mơ hồ bóng người tại trong rừng rậm nhanh chóng bay vút chính là tiêu thiên tiêu thiên không có lựa chọn ở trên trời phi hành liền là lo lắng bại lộ tung tích tại rừng rậm ở giữa đi đường mặc dù là có chút chậm nhưng càng thêm an toàn tiêu thiên có thể có thành tựu ngày hôm nay tuyệt không phải cái gì hạ người lô mãng tương phản hắn cơ chí cẩn thận bình tĩnh trong tính cách loại trừ ngạo khí đồng thời cũng cực kỳ chăm chỉ cố gắng ý chí kiên định lúc trước nguyên cơ phá phỏng tâm cảnh bị tổn thương là bởi vì mục hoán thu chết đối với hắn đả kết quả lớn sau một ngày tiêu thiên đi ngang qua một dãy núi thời gian hơi hơi ngừng chân quan sát tại trong tầm mắt của hắn phương xa xuất hiện chín tòa nguy nga đỉnh núi như là k i ự u tinh cùng nguyện vây quanh một tòa cảng nguy nga hùng kỳ tự phong hẳn là nơi đó tiêu thiên ánh mắt sáng mấy phần hắn đã đi sâu tòa này bí cảnh xa xa dẫn trước tại người khác gần sát mục tiêu tiêu thiên tốc độ cũng là không tự chủ tăng nhanh mấy phần bởi vì khu vực phụ cận tạm thời không người một đoạn thời khắc tiêu thiên thân ảnh bay lên trời lấy tốc độ nhanh hơn chạy tới cái kia chín tòa đỉnh núi thế nhưng gần sát phía sau tiêu thiên không khỏi sắc mặt biến hóa hắn phát giác được nơi đây từng có quyết liệt tranh đấu dấu t í c h trên mặt đất còn có yêu thú huyết dịch chưa từng khô quan trọng hơn chính là tại tòa kia cự phong thiên chỉ c h ố n g rông không như vậy chuyện gì xảy ra có người nhanh chân đến trước ư không có khả năng tiêu thiên tâm tình không hiểu phiền não hắn tự cho là dẫn trước người khác chiếm hết tiên cơ nhưng hôm nay lại phát hiện cơ duyên bảo vật tựa hồ bị người cầm đi khiến tâm tình của hắn làm sao có thể t ố t lên có lẽ bảo vật t ẩ n giấu ở địa phương khác tiêu thiên có chút không tin tả hắn tăng thêm tốc độ bay về phía tòa kia nguy nga cự phong thiên nhi cẩn thận nơi đây tựa hồ có chút không thích hợp lúc này vòng tay màu đen bên trong thanh â m dàn mua vang lên đang nhắc nhở tiêu thiên sư phụ ta đều tới nơi đây cũng nên đi nhìn một chút tiêu thiên không có cam l ò n g nhưng làm hắn vừa mới đặt chân cự phong thời điểm thanh âm g i á n mua lại lần nữa vang lên không đúng thiên nhi mau lui lúc này trong lòng tiêu thiên đồng dạng là hiện lên một vòng nguy hiểm sẽ tới dấu hiệu hắn cũng biểu hiện cực kỳ quả quyết lập tức lùi lại hào hào cũng vào lúc này tại tiêu thiên phía sau bầu trời một đạo m ư ờ i điểm sắc bén kiếm cương phá không mà tới lan đi tiêu thiên gầm thét một tiếng quay người một quyển bánh sắt mà ra bánh t r ư n g bàng bạ quyền cương trong k h o ả n khắc liền đem cái t i ê một đạo kiếm cương đánh vỡ nát nhưng cái này cũng để tiêu thiên bỏ qua cuối cùng rút lui cơ hội thất phẩm quyền c ơ n g ư không hổ là khí vận nhân vật chính đi linh thác đứng trong hư không lẩm bẩm m ộ t câu diệp thanh ca đứng ở bên cạnh hắn bố trí ra một đạo vô hình màn ánh sáng từ bên ngoài nhìn tới ai cũng không nhìn thấy thân ảnh của hai người đây là đế tâm lục thuật bên trong đệ nhất thuật vĩnh hằng thiên mạc bên trong phương pháp v ậ n dụng lúc này chỉ thấy một đạo tiếp một đạo thân ảnh theo tiêu thiên bốn phía chín tòa trong đỉnh núi s u n g ra bất quá hít thở ở giữa cũng đã là đem tiêu thiên trùng điệp bao vây lại đồng thời tại cái tia chín tòa trên đỉnh núi rõ ràng còn có từng cán trận kỳ hiện lên đại lượng tr rất nhanh liền xen lẫn thành một tòa to lớn trận pháp đem tiêu thiên bao phủ tại bên trong mộ long sơn hải vô tâm lâm trực ngụy tướng nguyên ngụy nhạc công tôn hồng thiền đông a tiêu thiên báo ra cái này đến cái khác nhân danh tất cả đều là cùng hắn có rất sâu mâu thuẫn thậm chí là không chết không thôi mối thủ địch nhân không thể tưởng được các ngươi rõ ràng liên thủ bộ cục tiêu thiên ánh mắt lạnh lùng trong lòng hắn kỳ thực cũng cảm thấy kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới những người kia thế mà lại liên thủ đồng thời nhằm vào hắn bố trí xuống sát cục trong này có rất nhiều để tiêu thiên không hiệu địa phương tỷ như đối phương như thế nào chuyện xảy ra b i ế t t r ư ớ c hắn sẽ đến đến chỗ này đây tiêu thiên ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa mộ long sơn cười lạnh nói nhìn cho kỹ nơi này đây chính là chúng ta vì người chọn lựa nơi t r ô n g s ư ơ n g phong thủy có phải hay không rất không tệ một nhóm bại tướng dưới tay chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta tiêu tiên h rất nhanh chấn định lại hắn tâm cảnh vượt trội gặp nguy không loạn thật lâm vào lớp lớp v ò ngây ngược lại biến đến phi thường bình tĩnh đối với nguy hiểm hắn xưa nay sẽ không lạ l ắ m đã sớm là bình thường như ăn cơm tiêu thiên tiểu tặc chịu chết ngụy tướng nguyên gầm thét một tiếng xuất thủ trước vương hầu cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi phong thích hùng hậu vô cùng chân linh lực lưu chuyển hóa thành một bàn tay lớn che trời để ép hướng tiêu thiên tiêu thiên không sợ hãi chút nào rất nhanh liền là thi triển ra một bộ hiếm thấy thánh phương pháp đại thiên sơn t h á n h nhấn chỉ thấy một mai cổ lao ân ký hiện lên giống như một tòa nguy nga thiên sơn sinh ra khủng bố huy năng ầm ầm đại thiên sơn t h á n h nhấn cùng cái tia g i ả thiên đại trường đụng vào nhau tiêu thiên chỉ là thân ảnh thoang qua đội bính vương hầu cảnh cựu trọng ngụy tướng nguyên dĩ nhiên liền nửa bước đều cũng không lui lại、Soạn. cũng vào lúc này ngụy nhạc tế ra ngự sấm cờ giữa không trung hiện lên t r ù n điệp rất nhanh liền có đại lượng lôi đình đánh về phía tiêu thiên lâm trực chúng ta cũng độc thủ mộ long sơn quát khẽ một tiếng rất nhanh liền cùng mặt khác ba vị trung tâm chân truyền một chỗ thẳng hướng tiêu thiên bọn hắn năm vị trung tâm chân truyền trực tiếp xuất động bốn vị còn có một người tên gọi hải vô tâm không am hiểu chính diện chiến đấu nhưng trận pháp tạo nghệ phi thường cao thâm giờ phút này hắn liền lợi dụng nơi đây đặc thù địa thế bố trí ra to lớn trận pháp chỉ thấy tại trận pháp kia kết giới trong màn sáng rất nhiều trận văn x e lẫn rất nhanh liền có đại lượng đao quan kiếm ảnh nhanh chóng lao đi thẳng hướng tiêu thiên chúng ta cũng xuất thủ bị ngụy tướng nguyên cùng ngụy nhạc gọi tới cái khác trợ thủ tổng cộng hơn trăm người tất cả đều là vương hầu cảnh cừng giả đều cùng tiêu thiên có đại thủ công tử cái tiêu tiêu thiên nếu như không có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh e rằng lần này muốn ngã xuống a diệp thanh ca nhìn một màn này không khỏi nói nhã lực của nàng vẫn là vô cùng tinh chuẩn ta cũng không nghĩ tới ngụy nhạc ngụy tướng nguyên bọn hắn rõ ràng có thể gọi tới nhiều như vậy trợ thủ linh thác khẽ cười nói chuyện này chỉ có thể nói t i ê u thiên bình thường đắc tội quá nhiều người hắn thân ở phía sau màn tạm thời không có ý xuất thủ trừ phi thật phát r ắ t được tiêu thiên đã đến sơn cùng thủy tận một bước kia ninh thác mở ra hệ thống xem xét tin tức của tiêu thiên t í n h danh tiêu thiên tu vi vương hầu cảnh lục trọng mệnh cách thiên tuyển tri tử tím phúc t ử trên trời hạ xuống tím biến nguy thành an tím khí vận giao cảm tím tiên thiên thánh thể tím nhân sinh k ị bản thái huyền phi thăng chuyện nhân vật chính độ t h i ệ t cảm tám mươi lăm gần đây cơ duyên một năm tháng phía sau ở trong ma quỷ hồ thu được tiên tiên h thánh tâm thánh thể l ạ i thành thánh đạo trật tự chi lực tăng nhiều tu vi trên phạm vi lớn đột phá gần đây cơ duyên hai năm tháng phía sau ở trong ma quỷ hồ thu được thánh địa chấn tông cấp bậc võ học đại hàng ma thủ chiến lược tiêu chuẩn trên phạm vi lớn nâng cao có giá trị lưu ý có hai điểm một là tiêu thiên tu vi rõ ràng lần nữa đột phá đ ạ tới t vương hầu cảnh lục trọng hai liền là gần đây cơ duyên nội dung chuyện quả nhiên là xuất hiện sửa đổi mới trọng đại cơ duyên xuất hiện đồng thời có hai loại bất quá đều là tại cùng một nơi ma quỷ hồ đối với ma quỷ hồ ninh t h ắ c ngược lại có nghe thấy đó là nam hoang nổi danh nhất tam đại hung địa một trong chuyến văn trong hồ nơi dừng chân lấy khủng bố ma quỷ không có người có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài mà tiêu thiên sắp ở trong ma quỷ hồ lấy được chỗ thứ hai cơ duyên cũng thật có ý tứ thánh địa chấn tông cấp bậc cường đại võ học đồng thời tên cứ gọi đại hàng ma thủ ý tứ gì đây là trong cõi u minh thiên đạo tại chỉ dẫn lấy tiêu thiên giảm chính mình tên ma đầu này ư rs cầu một thoáng ngũ tinh khen ngợi phiền toái mọi người động động ngón tay út nhờ cậy nhờ cậy đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời chương tám mươi hai l ậ t b à n lao ra ra tàn hồn cự phong sụp đổ phía trước kích i ế n đã lâm vào gây cấn trạng thái mộ long sơn lâm trực chờ trung tâm chân truyền ngụy t ư nguyên ngụy nhạc lại thêm hơn trăm vị vương hầu cảnh cừng giả cùng nhau vây công lấy tiêu thiên dù cho tiêu thiên đã đột phá đến vương hầu cảnh lục trọng vẫn như cũng là ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng địch nhân của hắn quá nhiều trong đó còn bao gồm mộ long sơn lâm trực loại kia chân chính tiên kiêu nhân vật người khác tạm thời không đề cập tới mộ long sơn xem như thái huyền thánh địa uy tín lâu năm mạnh nhất trung tâm chân truyền vốn là thân mang thánh thể thiên phú c h ắ c t u y ệ t phi phạm lâm trực cũng là ngụy thánh thể thiên tiêu chiến lực tương đối cừng hành kỳ thực đổi lại người bình thường e rằng vừa đối mặt phía dưới liền sẽ trực tất nhiên thực lực của hắn cũng là phát huy đến c ự c h ạ n liên thái huyền thánh địa c h ấ n tông tuyệt học thương hải t ă n g đ i ể n cũng bị hắn phát huy ra chỉ thấy tại cái tiêu c ử u phong ở giữa phản phất càn k h ô n đảo ngược âm dương đi n ả o đại lượng thế công đánh về phía tiêu tiên h nhưng lại đều bị nộn nhịp cả lại Phúc phong phú phi thiên khỏe miệng có huyết thủy chẳng Hắn cuối cùng vẫn là bị thương Mặc dù hắn kinh nghiệm chiến học thường có cuối cùng Mặc cùng Tiêu tu tới miệng loại đấu đều luyện vẫn Đủ ra dù vô võ là bị đ ồ nhưng g dù cho tiêu thiên vận dụng át trù bài hắn cũng không cách nào đào tẩu trận pháp của hải vô tâm đem hắn một mực vây khốn cực kỳ khó lao ra húng chi mộ long sơn đám người cũng không cho tiêu thiên phá trận cơ hội một mực tại làm áp lực theo lấy thời gian chuyển rời tiêu thiên đã có cùng đồ mạt lộ cảm giác nhưng hắn vẫn như c ũ lộ ra rất tỉnh táo một là hắn từ trước đến giờ sẽ không bỏ qua chính mình hai là hắn còn có một hạng lớn nhất át chủ bài sư phụ nhìn tới lần này chỉ có thể xin ngài xuất thủ tiêu thiên ở trong lòng âm thầm nói sắc mặt của hắn có chút khó coi hắn kỳ thực càng muốn bằng thực lực bản thân đào tẩu nhưng cũng tiếc không làm được tốt vòng tay màu đen bên trong vang lên một giọng d á n mua phiền thoái sư phụ tiêu thiên tự nhiên rõ ràng sư phụ hắn cứ việc đỉnh phong thời kỳ mười điểm huy hoàng nhưng bây giờ chỉ còn dư lại một tia tàn hồn như là lục bình không dễ mỗi một lần xuất thủ đều sẽ trả giá cái giá không nhỏ nguyên cớ không đến cuối cùng một khắc bình thường là không nguyện ý xuất thủ ầm ầm đ ô n g nhiên khủng bố vi năng theo tiêu thiên chỗ cổ tay màu đen thủ đoạn bên trong hiện lên một cô vô cùng lực lượng mạnh mẽ tràn vào tiêu thiên thể nội muốn giết ta như thế các ngươi chết hết cho ta tiêu thiên quần áo phần phật trong ánh mắt toát ra trước nay chưa có hào quang lóa mắt đại lượng thế công phủ xuống thế nhưng tiêu thiên chỉ là chậm chậm giơ tay lên tiếp đó hư không dùng sức một nắm liền trông thấy mộ long sơn đám người thế công trong khoảnh khắc tan giã không được rút lui trước một màn này để mộ long sơn ngụy tướng nguyên đám người sắc mặt đều là đại biến thời khắc này tiêu thiên quá mạnh cho bọn hắn một loại không thể chiến thắng cảm giác cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt muốn đi hỏi q u a ta hay chưa tiêu thiên nhanh chóng xuất thủ hắn lần nữa thi triển ra thái huyền thánh địa chấn tông tuyển học thương hải tăng điển trong n g a y mắt l i ề n lạc có khí tức kinh khủng tỏ khắp không chỉ là đem mộ long sơn ngụy tướng nguyên đ á m người bao phủ tại bên trong đồng thời liền thi triển trận pháp h ả của tiêu thiên giơ phút này bị hắn vây đánh bao trùm chết hết cho ta tiêu thiên g ầ m thét một tiếng chỉ thấy khủng bố u y năng sinh ra đại lựa vương hầu cảnh cừng giả n ộ n nhịp thân thể bạo liệt bị mất mạng tại chỗ bọn hắn không có chút nào sức hoạt thủ mộ long sơn lâm trực hải vô tâm nguy tướng nguyên nguy nhạc từng cái đồng dạng phun máu phẹ phẹ mộ long sơn trong tay hiện lên một mai phủ chú tiêu tán ra như mặt nước qua mang đem hắn nhanh chóng bao phủ tiếp lấy hắn tính toán phá không mà đi thế nhưng tiêu tiên h bước ra một bước lại trực tiếp đứng ở mộ long sơn trước người theo ngươi giết hoán thu một khắc này bắt đầu kết cục của ngươi liền đã chú định tiêu tiên đồng tử lạnh giá nhìn kỹ mộ long sơn hiện tại đi trên hoàng t u y n lộ đối hoán thu sám hối bồi tội a tiếng nói vừa ra tiêu thiên nhanh chóng lấy tay chấn áp hướng mộ long sơn tiêu thiên n g ư ơ i mẹ nó đầu góc có bệnh như mục hoán thu chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta mộ long sơn gầm thét liên tục tận lực dậy rồi lấy thế nhưng hắn lại không phản kháng được thể nội sinh cơ nhanh chóng trôi qua không xương huyết nhục đều bị lực lượng kinh khủng nhấn g i nát vê anh cuối cùng mộ long sơn thân thể bạo liệt hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu thiên n g ư ơ i đ i ê n rồi sao đồng môn tương tản người liền không sợ thánh địa lấy môn quy sử trí ngươi lâm trực cùng hải vô tâm chờ trung tâm chân chuyển vừa kinh vừa sợ môn quy. tiêu thiên cũng là t h ờ ơ đạo mặc nhìn về hải vô tâm đáng người các ngươi cảm thấy thái huyền thánh địa sẽ bởi vì mấy cái người chết mà xử trí ta sao lâm trực cùng hải vô tâm đáng người nhộn nhịp biến sắc mặt bọn hắn ha có thể không rõ tiêu thiên ý tứ thái huyền thánh địa sẽ không vì mấy cái người chết mà đem có tốt đẹp tương lai tiêu thiên xử tử cuối cùng đối thái huyền thánh địa mà nói đã tổn thất mấy vị trung tâm chân truyền không thể lại tổn thất hết tiêu thiên cái gọi xâm nghiêm môn u y đối phổ thông đệ tử hữu dụng nhưng đối với trung tâm chân truyền giang buộc đã không có mạnh như vậy thái huyền thánh địa trong lịch sử trung tâm chân chuyển tranh phong vẫn là sự tình từ trước đến giờ không hiếm thấy ầm ầm tiêu thiên không cần phải nhiều lời nữa đại thủ tìm tòi chu s á t lâm trực hải vô tâm đ ắ m người hắn giờ phút này n ắ m trong tay lực lượng quá mức mạnh mẽ lâm trực hải vô tâm đ ắ m người cứ lấy ra đủ loại bảo mệnh át chủ bài cũng không giữ được tính mạng cuối cùng là ngụy tướng nguyên ngụy nhạc hai người cậu tặc coi như chúng ta chết vẫn sẽ có người giết người chúng ta tại trên hoàng tiền lộ chờ ngươi ngụy tướng nguyên cùng ngụy nhạc hai người tự biết tất chết dĩ nhiên là trực tiếp dẫn động thể nội chân linh lực lựa chọn tự bạo ầm kèm theo hai đạo đinh thai nhức góc ầ m t h à n h huyết vụ nổ tung tràn đầy chân linh lực nhất lên đại lượng gợn sóng bộ dáng sóng xung kích hướng về bốn phía tàn phá bốn phía nhưng cái này cũng không có đả thương được tiêu thiên tự bạo uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng yêu cầu tại khoảng cách gần phía dưới tự bạo mới có thể kéo đối với thủ hạ nước lấy tiêu thiên thông minh đương nhiên sẽ không cho ngụy tướng nguyên cùng ngụy nhạc cơ hội đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời ánh mắt lấp loe không yên lẩm bẩm nói quả nhiên có một vị lao da ra, ra tàn hồn đi cứ việc vị lao da ra kia tàn hồn cũng không có lộ diện bất quá linh thắc vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được tiêu thiên cuối cùng đ ỗ n g nhiên bạo phát cái kia một thân lực lượng kinh khủng cũng không thuộc về chính hắn hiện nhiên liền là vị lao da ra kia tàn hồn đem lực lượng tạm thời cho mượn tiêu thiên linh thắc vui mừng chính mình đầy đủ cẩn thận cẩn thận cũng không có bởi vì thành tựu nhục thân trí tôn liền tự nhận làm có thể nhẹ nhõm giết chết tiêu thiên bằng không hắn hiện tại hạ tràng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào còn có thể liên lụy diệp thanh ca ân dường như diệp thanh ca không có khả năng lắm có việc cuối cùng cục diện sẽ như thế nào ninh thắc cũng khó có thể dự liệu nhưng hắn không thích loại cảm giác đó hắn càng ưa thích đem hết thể nắm giữ tại trong tay của mình hoàn m ị bô cục giết tiêu thiên tiếp xuống ninh thắc cùng diệp thanh ca rời đi thánh võ bí cảnh trong tòa bí cảnh này lớn nhất cơ duyên đã bị hắn trộ đến trừ đó ra hắn còn thu thập đến không ít năm vạn năm tả hữu kỳ c h â n đại dược cái k i a u chín vị dị t r ù n g yêu vương thi thể ninh thắc đồng dạng thu vào trong túi chữ vật dị chúng yêu vương toàn thân là bảo hắn đương nhiên sẽ không lãng phí ninh thắc cùng diệp thanh ca cũng không có vội vã trở về n ị c h bệnh s hai người một bên kết bạn tu hành một bên du sơn ngoạn thủy t h ư ở n g thức đại tự nhiên mỹ lệ cảnh t r í chỉ diệp thanh ca là vui vẻ nhất nàng cực kỳ ưa thích loại này giữa cả thiên địa chỉ còn dư lại nàng và ninh thác hai người cảm giác không buồn không lo không có phiền não thỉnh thoảng còn có thể nhặt được cơ duyên đây ninh thác không có vội vã đi luyện hóa chín vị dị chủng yêu vương thi thể bởi vì hắn sắp đột phá đến vương h ầ u cảnh một ngày này ninh thác xếp bằng ở trên một ngọn núi hai con ngươi khép hở khí tức yên lặng dần dần trên người hắn bắt đầu có linh vận tiêu tán linh khí trong thiên địa cũng bắt đầu hướng hắn hội tụ đột phá vương hầu cảnh đ i ể m trọng yếu nhất liền là cô động thuộc về mình pháp thân pháp thân càng mạnh vương hầu cảnh thực lực liền càng mạnh ninh t h á c thân mang âm dương thánh thể nguyên cơ hắn đã sớm đầy đủ cô động pháp thân điều kiện thời gian từng ngày trôi qua trên đỉnh núi ninh t h á c biến hóa cũng là càng lúc càng lớn tại bên trái hắn không khí nhiệt độ rõ ràng cứ thấp mặt đất ngưng kết b ă n g xương bầu trời bắt đầu p h i u đãng ra hoa tuyết mà tại bên phải hắn thế giới cũng là khô nóng như nóng ức đến cuối cùng cây cối tự tiêu núi đá hòa tan lộ ra mười điểm không thể tưởng tượng n i n h thác trên c h á n âm ngư cùng dương ngư hư ảnh hiện lên hai bên đầu đôi tương liên hóa thành một bộ kỳ diệu đồ án ơ n ký một đoạn thời khắc tại ninh thác sau lưng vô cùng vô tận linh khí hội tụ một tôn to lớn nguy nga hư ảnh bắt đầu hiện lên hư ảnh kia nửa người băng xương bao trùm nửa người hừng hực như lửa một âm một dương nhưng lại có thể h o à n mỹ dung hợp quý nhất cảnh tượng hết sức kỳ lạ hư ảnh trên c h á n đồng dạng có âm dương ngư đồ án ơ n ký ẩm ẩm hư ảnh triệt để thành hình phía sau thiên địa chấn động khí tức kinh khủng tỏ khắp hư ảnh này liền là pháp thân thuộc về ninh thác âm dương phát thân phát thân một thành cũng liền tại biểu lấy ninh thác chính tu h phá h c vương hầu cảnh. Cảnh tu vi i tại này còn rất yếu thời điểm nàng liền theo bên cạnh ninh thác có thể nói nàng chứng kiến ninh thác một đường vùng dậy toàn bộ quá trình tuy là lấy nàng bây giờ nhãn lực cũng biết ninh thắc trên người có không ít bí mật nhưng ninh thắc t h i ê n tư nguyên bản cực kỳ phổ thông cứ việc trên mình ninh thắc có bí mật nhưng hắn có khả năng lấy như vậy tốc độ bất khả tư nghị vùng dậy cũng là bỏ ra rất nhiều cố gắng ân cũng coi như là đột phá ninh thắc mỉm cười tâm tình rất không tệ tiếp xuống hắn bắt đầu lợi dụng hôn độn chí tôn cốt đi luyện hóa cái k i a chín vị dị chủng yêu vương thi thể mỗi một vị dị chủng yêu vương thi thể đều ẩn chứa vô cùng dồi dào tinh khí cùng chân linh lực đối với hữu trí tôn cốt trưởng thành phi thường có c h ỗ tốt đợi đến chín vị dị chủng yêu vương thi thể bị toàn bộ luy ninh thác lại sinh trưởng ra một khối hỗn độn trí tôn cốt mới tổng số lượng đạt tới ba mươi b ố khối trong những tháng ngày tiếp theo ninh thác lại để cho hỗn độn trí tôn cốt hấp thu cái k h á c thiên tài địa bảo dần dần lại là sinh ra thứ ba mươi năm cục xương tu h vi của hắn cũng tại vững bước tăng lên trừ đó ra ninh thác còn hao tốn đại lượng thời gian đi lĩnh hội thiên mệnh tâm điện tu hành đế tâm lục thuật đế tâm lục thuật tu luyện độ khó cực cao ninh thác tiêu phí mất sáu cái thất khiếu linh bảo lại thêm diệp thanh ca truyền thụ đế tâm lục thuật kinh nghiệm tâm đắc mới tu luyện thành thức thứ nhất vĩnh hằng t i ê n mạc thất khiếu linh bảo là hắn tại chu ma thành một trận chiến thời gian theo những đệ tử chân truyền kia trong túi chữ vật lấy được tổng cộng có m ộ mươi mai bây giờ chỉ còn dư lại một cái kỳ thực ninh thác nộ tính không tính kém nhưng so sánh với diệp thanh ca vẫn là kém rất nhiều ninh thác cũng không nổi giận nỗi hắn về sau liền không hẳn không thể đạt được có khả năng gia tăng nộ tính đặc thù cơ duyên loại trừ đế tâm lục thuật kiếm đạo của ninh thác chân ý cùng sơn hải chân ý đều là có tăng lên kiếm đạo chân ý thăng cấp tới t h ấ t phẩm sơn hải chân ý tăng lên tới tam phẩm cấp độ bất chi bất giác thời gian mấy tháng liền đi qua tu vi cảnh giới của ninh thác cũng là đột phá đến vương hậu cảnh tam trọng một ngày này yến m ộ huyên hiền thân đích thân tìm tới ninh thắc cùng diệp thanh ca đồng thời mang đến một tin tức tử hi có thể muốn tỉnh lại yến m ộ huyên đích thân mang theo ninh thắc cùng diệp thanh ca trở về thánh nhân đi đường tốc độ cực nhanh không bao lâu ninh thắc cùng diệp thanh ca liền trở về n ị c h mệnh sơn so sánh với phía trước n ị c h mệnh sơn lại khôi phục trong ngày thường phần kia yên lặng chu ma thành một trận chiến phía sau các đệ tử thái huyền thánh địa đã là không còn dám tới n ị c h mệnh sơn hắc á m trong cung điện cái tia đại lượng hắc á m khí tức tại chậm, chậm thu lại lấy dựa theo tình cảnh như thế hẳn là không bao lâu nữa liền có thể khôi phục bình thường khiến l i n h thác tâm tình coi như không tệ thanh ca nếu không chúng ta t r ự c về thần linh sơn a chúng ta rời đi mấy tháng ta cũng có chút sự tình yêu cầu trở về y ế n tộc xử lý một phen yến mộc huyên không dự định trở t ử hy tỉnh lại ngay vậy diệp thanh ca liền đầy mắt không thôi nhìn phía l i n h thác uy cựu thương chất đầy nụ cười nhìn về y ế n mộc huyên nếu như không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu nhiều hơn nữa ở chút ít thời gian cũng là có thể không r ả n h yến mộc huyên lãnh đạm trở về hai chữ cuối cùng diệp thanh ca vẫn là đi theo h ế n mộc huyên rời đi nàng ở trong lòng an ủi chính mình chia nhau chỉ là vì lần tiếp theo tốt đẹp hơn chủng cũng sẽ không chia nhau quá lâu ân chính là như vậy đợt hai ngày này có việc gấp cần phải đi nơi khác xử lý tạm thời hai canh thực tế xin lỗi r a mặt dày tiếp tục cầu một đợt ngũ tinh k h e n n g ợ i nhờ cậy mọi người động động ngón tay út động động ngón tay út động động đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời hữu trên i quý k i biết cái gì. q u thương khé thở dài một hơi nói một chút ninh thắc lòng bàn tay quang mang nói lên trong tay nhiều hai bầu rượu quý kiểu thương cầm bầu rượu lên miệng lớn uống rượu rất nhanh một bình rượu liền bị hắn một hơi uống cạn sạch ninh thắc lại lần nữa lấy một bình rượu người đi theo ta quý c ử u thương cất bước hướng phía trước đi đến ninh thắc bắt kịp không bao lâu hai người tới một ngọn núi trên dốc nơi này có một ngôi mộ lẻ loi trên bia mộ khắc lấy một nhóm chữ hồng nhan hồ tiểu anh hồ tiểu anh là một cái tên nhưng n g h e lên lại không giống như là nhân tộc danh tự nơi này lại có ngôi mộ ninh thác có chút kinh ngạc lịch mệnh sơn viếng mộ rất nhiều nhưng đều tại hậu sơn đây là hắn lần đầu tiên phát hiện ngọn núi này trên dốc rõ ràng còn có một ngôi mộ lẻ loi hắn nhìn về quý cựu thương tính tham dọ a mà nói quý lao đầu vị này là hồng nhan tri kỷ của ngươi ân quý cựu thương gật đầu một cái thở dài tiểu anh là một vị hồ yêu Ta cuối cùng có một lần quý cựu thương cùng độ mạt lộ đó cũng là hắn cùng yến một huyền đại hôn mấy ngày trước thái huyền thánh địa không muốn nhìn thấy quý cựu thương cùng yến một huyền đại hôn bởi vì như vậy thứ nhất quý c ử u thương liền tương đương đã có yến tộc cường đại như vậy hậu thuẫn nguy cơ thái huyền thánh địa tỉ mỉ bố cục không tiếc bất cứ giá nào đó là quý c ử u thương tao nộ lớn nhất nguy cơ tại hắn đều cho là chính mình tất thời điểm chết hồ tiểu anh liệu mình cứu nàng lấy tính mạng để đánh đổi bố trí ra hồ tộc mạnh nhất với vực không trụ thái huyền thánh địa cao thủ trước khi chết hồ tiểu anh nói ra những năm kia một mực ẩ n sâu dưới đáy lòng phần kia ưa thích nàng không muốn lưu lại tiếc n ố i chết đi thế nhưng chính là cái kia một phần ẩn sâu ưa thích để quý cựu thương bi thống khó mà tự kiềm chế hắn không biết nên làm sao làm tiếp đó làm trong hôn lễ đào binh cho đến nhiều năm qua đi hắn mới chậm rãi mở ra khúc mắt nhưng đã hơi trễ t ế n m ộ huyên chỉ cần trông thấy hắn liền trực tiếp bạn lấy khuôn mặt mở miệng liền làm ộ t câu ngươi vị nào ngươi là ai quý lao đầu ta nhìn yến yến mối kỳ thực trong lòng còn có ngươi ninh thác sau khi nghe xong vỗ vỗ bả vai của quý tiểu thương nói thế nào quý tiểu thương không khỏi ngẩng đầu nhìn về ninh thác ngươi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng tiền yến bối vì sao tại nịch mệnh sơn lưu lại mấy tháng lâu dài nàng là tại lo lắng thái huyền thánh địa lại hoặc là thái huyền thần sơn người tới gây phiền phức cho ngươi chỉ là nàng trên miệng không nói ra thôi ninh thác giải thích nói có đạo lý a nghe vậy quý tiểu thương không khỏi ánh mắt sáng mấy phần thành như ninh thác nói hắn trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng một khi bị ninh thác vật trần hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch chỉnh toạng lịch mệnh sơn chấn động một thoáng ninh thắc cùng quý cựu thương vô ý thức ngẩng đầu hướng hát cám cung điện phương hướng chỉ thấy dưới bóng đêm đại lượng hát cám khí tức phóng lên tận trời che khuất bầu trời bao phủ chỉnh toạng lịch mệnh sơn ngay sau đó một đạo thon thả nhỏ nhắn bóng dáng thiếu nữ xuất hiện ở giữa không trung t ử hy ninh thắc không khỏi ánh mắt sáng lên cái kia giữa không trung thân ảnh chính là tử hy chỉ là thời khắc này tử hy toàn thân tỏ khắp lấy đáng sợ h á cám khí tức nhất là đôi chóng mắt kia càng là đen như mực giống như thâm nguyên không tốt lắm quý cựu thương sắc mặt hơi đổi cũng vào lúc này giữa không cũng phát hiện thương. phát quý kiểu ẩm ẩm sau một khắc tử hi mang theo bọc lấy khủng bố hát cám khí tức nhanh chóng rết xuống cẩn thận chớ bị những cái k i a hát cám khí tức n h i ê m đến quý kiểu thương ánh mắt hơi chìm bàn giao một câu liền là nhanh chóng bay lên trời linh thác mở ra hệ thống xem xét tử hi tính danh tử hi tu vi vương h ầ u cảnh ngũ trọng mệnh cách trời sinh yêu thể tím hữu chủ tím hát cám đ ầ y trời tử kim u minh tri nữ tử kim nhân sinh kịch bản u minh truyền thuyết nhân vật chính độ thiện cảm một trăm gần đây cơ duyên h á cám phủ xuống nửa người nửa yêu thiếu nữ đem hóa thân minh tri nữ tản sát n h â n gian loại trừ độ t h i ệ t cảm bản tin tức của tử hy đã đại biến dạng đầu tiên là tu vi rõ ràng đột phá đến vương hầu cảnh ngũ trọng lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi thứ yếu là mệnh cách nguyên bản màu xanh siêu còn bạn tụy biến mất tiếp sau màu vàng tím h cám đầy trời phía sau lại thêm một cái mới t ử kim mệnh cách u minh trí nữ bây giờ tử hy dĩ nhiên đầy đủ hai đại tử kim mệnh cách nhân sinh kịch bản cũng thay đổi rõ ràng biến thành u minh truyền thuyết nhân vật chính tổng hợp nhiều hạng tin tức có thể xác định chính là bây giờ tử hy hơn phân nửa triệt để biến thành một vị u minh trí nữ ầm ầm quý cựu thương triệt lộ thánh nhân tu vi đem đ ạ i lượng hắc cám khí tức ngăn cản ở ngoài cũng vào lúc này tử hy sau lưng trong hư không quần quân hắc cám khí tức phun trào rất nhanh một tòa hắc cám âm u to lớn cửa ra và bắt đầu hiện lên không tốt đó là u minh chi môn quý cựu thương sắc mặt đại biến một khi u minh chi Tri môn triệt để mở ra liền chẳng khác gì là đả thông u minh cùng nhân gian thông đạo đến lúc đó u minh địa ngục t ạ ác sinh linh liền sẽ phủ xuống nhân gian đây tuyệt đối là một t r à n g thiên đại làm loạn hơi không cẩn thận côn n ô giới đều sẽ hủy diệt bị u minh địa ngục thốt vệ ầm ầm quý cựu thương tu vi mở ra nhưng lúc này tử hy lúc a tòa hồ là theo tòa kêu、u、Minh Chi này ninh thắc đống nhiên hô lớn một tiếng trong bầu trời đêm tử hy không khỏi thân thể mềm mại chấn động tiếp lấy nàng cái tia đen kịt đồng tử nhìn chăm chú ninh thắc u minh c h i môn dừng lại bị quần quận hắc cám khí tức bao phủ không có thêm một bước mở ra tử hy tỉnh một chút ninh thắc nhìn thấy tử hy dừng lại liền là tiếp tục mở miệng hắn dám làm như thế liền là có mấy phần lòng tin bởi vì bảng tin tức của tử hy bên trong độ thiện cảm vẫn như cũng là một trăm linh ể Xoạc. Thử t r g mắt hắc cám hắc bắt đ ầ u t i ê u Sau tán. lưng u m i chi n h mát ô n biến mất, cuối cùng tính cả bên cạnh nàng chậm chậm cuối cả hắc mất, m khí ứ c cũng nhanh chóng nhanh t h Linh thác. Thử hy bờ môi hơi hơi u nhu lại. môi đôi động, một bờ r ò n cũng trong g mắt phục là khôi số u t Đẩy đ dày ra sương ặ chưa giải k a i cái đậu trời. bây động n g từng r n giảm t ộ thiểu trùng sáng.、Thiếu、nữ đứng áo tím Cái kia tiếp r à tà ác chẳng lành ám khí thức, lúc này cũng là n ngập chẳng cũng thức, t ác ám hắc lúc khí ê u tán trong t không. i theo một cái trước mắt tử hy theo trong bầu trời đ ê m biến mất nàng lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất chạy về phía ninh thác ôm ốc. nàng ôm thật chặt ninh thác không nguyện b u ô n g ra phản phất ôm chính là thế gian trí bảo không có việc gì hết thể đều đi qua ninh thác nhẹ giọng an ủi tử hy cho đến nửa ngày tử hy tâm tình mới là trở lại yên tĩnh một chút đối ninh thác mà nói chỉ là đi qua mấy tháng nhưng đối với tử hy tới nói cũng là dài đẳng đang giống như mấy cái kỷ nguyên mà tại mấy cái kia kỷ nguyên bên trong nàng mục đích vị trí tới đều là một vùng tầm tôi đó là tuyệt đối hắc cám tràn ngập nồng đậm âm u tuyệt vọng sợ hãi các loại khí tước nàng tính toán thoát đi mảnh hắc cám kia nhưng vô luận nàng làm thế nào cuối cùng đều là thất bại về sau nàng mới hiểu được bởi vì nàng bản thân liền là hắc cám không phải hắc cám bao quanh nàng mà là nàng mới là cái kia hắc cám tri nguyên tự nhiên cũng liền trốn không thoát mà phát hiện kia cũng để cho tử hy tín nhiệm kém chút sụp đổ mất nàng chỉ muốn làm một cái nửa người nửa yêu thiếu nữ cứ việc bị ghét bỏ nhưng chí ít còn có thể cô độc sống sót hơn nữa nàng hiện tại cũng không cô độc nhưng nếu như nàng hóa thân h ắ cám vậy liền mang ý nghĩa nàng đem bị thế gian chỗ không được l i ê n duy nhất làm bạn ninh thác cũng có thể sẽ cách nàng mà đi hát cám không ngừng thôn vệ lấy t ử hy tâm thần từng bước một t a n mòn chỉ dẫn lấy nàng hướng đi biến chất thâm n g uyên nhưng mà nàng t r u n g quy là không có triệt để chấm luân bởi vì tại cái kia bóng tối mênh mang bên trong vẫn như c ũ còn có một trung sáng t ử h i rời đi ninh thác ôm ấp một đôi con mắt linh hoạt bên trong lóe ra hóng ánh nước mắt lại l à nhuận miệng cười ninh thác còn có thể gặp lại ngươi thật tốt ninh thắc liền là trong bóng tối cái kia chùm sáng từ hy từ nhỏ cùng cô độc làm bạn nàng không có bằng hữu thẳng đến gặp được ninh thác cứ việc gặp phải phương thức không tốt nhưng dần dần, dần nàng đã đem linh thác trở thành nàng quan trọng nhất bằng hữu về phần cái bằng hữu kia bên trong lại xen lẫn bao nhiêu bằng hữu bên ngoài tình cảm trong lòng tử hy cũng không rõ ràng nhưng nàng cực kỳ xác định một việc nàng không muốn mất đi linh thác cái bằng hữu kia cho nên nàng kháng cự tà ác cùng chẳng lành mê hoặc chấm luân cỗ kia cường đại chấp nghiệm dĩ nhiên là để tử hy chống đỡ được để nàng không có c h ọ n vẹn biến chất chấm luân ta cũng vậy có thể nhìn thấy ngươi thật rất tốt linh thác cũng cười đã từng một lần hắn cũng cho là tử hy muốn chết n g u y cớ nhìn thấy tử hy lần nữa đứng trước mặt của hắn hắn cũng đặc biệt vui vẻ lúc này quý cựu thương cũng là đi tới hướng về tử hi c ư ờ i nói tử nha đầu ngươi xem như tỉnh lại tiền bối vừa mới có nhiều đ á c tội nhiều lớn điểm sự tình quý cựu thương không sao cả k h o á t khoác tay cắt ngang tử hi nói xin lỗi hắn đối tử hi từ trước đến giờ k h o a n dung trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất là tử hi cùng hồ tiểu anh lúc còn trẻ rất giống đều là cái kia độc lập cứng cỏi nguyên cơ quý cựu thương thường xuyên chủ động giáo dục tử hi tu luyện bình thường nhìn tử hi trong ánh mắt cũng là ẩn sâu một phần yêu triều tựa như ra ra tại nhìn mình tôn nữ tiền bối biết không phải chuyện nhỏ nhưng lúc này tử hy cũng là lắc đầu nói u minh c h i nữ vẹn vẹn bốn chữ này liền sẽ để ta bị thế nhân không được nhân thần cộng phẫn đến lúc đó l ị c h mệnh sơn cũng sẽ bị san thành bình đ i ệ n ninh thác còn có tiền bối các ngươi đều sẽ bị ta liên lụy tử hy dự định rời đi l ị c h mệnh sơn rời đi ninh thác đây là bất đắc dĩ lựa chọn u minh địa ngục đại biểu lấy tạ ác cùng chẳng lành một khi thân phận của nàng lộ ra rồi tuyệt đối sẽ liên lụy ninh thác đến lúc đó nàng và ninh thác sẽ thế gian đều là địch ninh thác không có trực tiếp khuyên tử hy mà chỉ nói kỳ thực đi cùng k h n g đi không hề khác gì nhau t r ê ngay khuôn mặt c vậy tử hy không khỏi trầm mặc uy cựu thương cũng là nói nói tử nha đầu ninh tháp nói đúng hơn nữa ngươi lưu lại có ta cùng ninh t h á c tại thân phận của ngươi bại lộ tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều trái lại ngươi một mình bên ngoài lại càng dễ bại lộ nguyên cớ coi như vì không liên lụy ninh tiểu tử ngươi cũng đến lưu lại thử hi nhất thời không nói nàng đích sắc không có ninh thác suy tính như thế rõ ràng nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận ninh thác nói rất có lý rời đi nhìn như là không muốn dính liễu ninh thác nhưng lại cũng là sai lầm quyết định thái huyền thánh địa rất rõ ràng nàng và ninh thác quan hệ một khi thân phận của nàng bạo lộ thái huyền thánh địa tuyệt đối sẽ cầm chuyện này làm văn trường l ử a giết ninh thác cái kia không đi thử hi óng ánh m ô i đỏ không tự chủ dương lên lấy trong nội tâm nàng tự nhiên là không nguyện ý rời đi ninh thác thế mới đúng chứ thấy thế quý cựu thương cũng là không khỏi cười nhưng rất nhanh hắn lại là dặn dò từ n h ắ đầu sau đó không phải vạn bất đắc dĩ ngươi không thể thi triển hắc cám lực lượng nhất là tòa kêu u minh chi môn dừng một chút trong mắt quý cựu thương lại lộ ra một phần túc s á t nếu như bất đắc dĩ nhất định cần vận dụng hắc cám chi lực vậy liền bảo đảm chém hết được đầu minh bạch t ử hi gật đầu một cái nàng hắc cám chi lực tựa như cùng nhục thân của ninh thác Chi tôn có thể ẩn tàng liền tận lực ẩn tàng coi như bản thân một hạng lớn nhất át c h ủ bài tới dùng không sử dụng thì đã một khi vận dụng nhất định nếu không để lại người sống mà theo lấy tử hi tình lại ninh thác cũng không có ở trong lịch mệnh sơn lưu lại quá lâu mấy ngày sau quý cựu thương mở ra cổ lao truyền tống trận ninh thắc cùng tử hy cùng nhau rời đi ninh thắc thế nhưng còn nhớ tiêu thiên sửa đổi nội dung chuyện phía sau trọng đại cơ duyên đây nguyên cớ ma quỷ hồ hắn nhất định cần đi một chuyến đồng thời muốn đi tại phía trước tiêu thiên tu vi cảnh giới tăng cao phía sau đi đường cũng thay đổi đến thuận tiện rất nhiều không có tiêu phí quá lâu thời gian ninh thắc cùng tử hy liền là đi tới ma quỷ hồ tất nhiên mặt ngoài nhìn lại chỉ có hắn một người trở thành u minh c h i nữ phía sau tử hy ẩn nút ẩn nấp năng lực so trước đây càng thêm cường đại có thể nói quỷ thần khó lường hóa thành vô hình ven hồ ninh thắc phóng tầm mắt nhìn tới phía trước b ắ t ngát ao hồ giống như một tòa m ê n h mông biển lớn làm người ta chú ý nhất chính là hồ nước đen như mực chính là ma quỷ hồ ai cũng không biết cái kia đáy hồ bên trong đến cùng cất dấu dạng gì hung hiểm nhưng hình như từ xưa đến nay liền không có người nào có khả năng thành công theo ma quỷ hồ bên trong sống sót mà đi ra ngoài ta cảm giác được nồng đậm hắc cám khí tức lúc này thử hy âm thanh tại ninh thắc bên thai vang lên ninh thắc cũng cảm nhận được ma quỷ hồ bên trong hắc cám khí tức phi thường nồng đậm đây cũng là rất nhiều người đối ma quỷ hồ trùn bớt nguyên nhân tu hành giả đều sợ nhiễm phải hắc á m khí tức như là t a i họa xâm lấn những ủ cái kia hắc ám khí tức phản phất là bị một cố lực lượng vô danh cách trở bên ngoài đây là âm thầm tử hi tại giúp ninh thắc cách chở hắc ám khí tức căn bản không cần ninh thắc làm loại chuyện này phiền não tiến vào ma quỷ hồ phía sau t ử hi liền lặn như cá g ặ p nước nàng phản phất hóa thành trong vô hình nhưng lại là đâu đâu cũng có ninh thắc không sử dụng hệ thống căn bản không phát hiện được tử hi nửa điểm ký tước ninh thắc bắt đầu lặn xuống ma quỷ hồ mười điểm tính mịch lặn xuống mấy ngàn thức cũng không gặp đáy hiu đột nhiên nhẹ nhàng vạch nước gầm hưởng đến một đạo ư u ảnh vô cùng tốc độ nhanh tập kích hướng ninh thác Phúc. thế nhưng còn không chờ đạo ư u ảnh kia tới gần ninh thác liền là phản phất bị cái gì lưỡi đao đông c ú n g máu tươi thâm nhập nhuộn đỏ xung quanh hồ nước ninh thắc định nhãn nhìn tới cái kia h u ảnh là một con cá thân dài hơn một mét trong miệm sinh trường r toàn thân lân phiến đen như mực tiêu tán lấy hát cám khí tức thu vi khí tức chỗ tại thiên tựa cảnh tựa hồ tại ninh thác trong mắt cũng không coi vào đâu nhưng ninh thác cũng là lộ ra vẻ thận trọng trước khi h ắ n tới tự nhiên là tìm đọc qua không ít liên quan tới ma quỷ hồ tài liệu trong đó liền ghi chép có loại cá này loại tên cứ gọi ma linh ngư thuộc về đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h hung danh hiển hách tồn tại bởi vì ma linh ngư là quần cư loại cá đồng thời số lượng rất nhiều hiu hiu hiu quả nhiên tại trong nhận biết của ninh thác đại lượng u ảnh bắt đầu xuất hiện lít nha, lít nhít. số lượng cơ hồ là vô cùng vô t ậ n để người tê cả ra đầu đừng nói là vương hầu cảnh coi như cao hơn tu vi một khi bị ma linh ngư bao vây hạ tràn g cũng sẽ cực kỳ thảm ma linh ngư quá nhiều cơ hồ rét không hết húng chi trên mình ma linh ngư có nồng đầm hắc cám khí tức ai cũng không nguyện ý nhiễm nguyên cớ ninh t h á c chuẩn bị rút lui tránh trước ma linh ngư lại nói nhưng lúc này tử hi âm thanh lại chuyển tới không cần đi ta có biện pháp kèm theo một đạo h u quang sáng lên tử hi hiện thân ngay sau đó nàng thon thả nhỏ nhắn trong thân thể đại lượng hắc á m khí tức hiện lên so sánh với ma linh ngư trên mình hắc á m khí tức tử hi h ắ cám khí tức lộ ra càng thêm thuần túy dày đặc trong lúc nhất thời một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy bốn phía cái kia lít nha lít nhít vô số ma linh ngư dĩ nhiên cùng nhau dừng lại đồng thời mắt của bọn chúng đồng tử bên trong toát ra nhân tính hóa tôn k í n h e ngại t h ư ợ n như là thần tử gặp được chính mình nữ vương lưu gia thử hi lãnh đ ạ m mở miệng hiu hiu hiu liền trông thấy cái kia vô số ma linh ngư rõ ràng bằng nhanh nhất tốc độ du tàu đến nhanh đi cũng nhanh linh t h ắ c không khỏi sợ hãi tha nói tử hi loại người như ngươi năng lực có cái gì hạn chế không có t ử hy gật đầu nói loại này uy hiếp chỉ có thể nhằm vào sơ bộ sinh ra linh trí hắc cám vũ minh loại sinh linh nếu như linh trí c h ọ n vẹn mở ra liền không quá đi linh trí c h ọ n vẹn mở ra liền đầy đủ nhân loại đồng dạng trí tuệ uy hiếp hiệu quả khẳng định còn có nhưng nhỏ yếu rất nhiều cuối cùng người khác đã có ý nghĩ của mình trừ đó ra đối với không có chút nào linh trí hắc cám loại sinh linh cũng không có tác dụng cho dù là dạng này cũng rất tốt linh thác tán dương những cái tiêu ma linh ngư số lượng rất nhiều không có từ hy hi uy hiếp như vậy nhất định lại sẽ bạo phát kịch i ế n tạm thời không cần ẩ nấp trong ma quỷ hồ này cũng không có người nào khác ninh thác gặp tử hy lại là theo bản năng dự định ẩn mất đi liền là khuyên ân tử hy suy nghĩ một chút cũng là dạng này liền đáp ứng xuống hai người tiếp tục lặn xuống một đường lặn xuống đến gần hơn vài mét mới rốt cục là đến đ á y h hồ、Soạn. phía trước một gốc cây rong tiêu tán ra ánh sáng nhu h ò a đem một mảnh khu vực chiếu sáng cây rong toàn thân đ e n kịt nhưng mà khí tức của nó lại phi thường a n lành thanh k h i ế t cùng xung quanh hát c á m khí tức không hợp nhau lộ ra m ư ơ i điểm các loại mà tâm thảo ninh thác ánh mắt sáng mấy phần tựa như là đại biểu lấy hủy diện trong n ô i đình lại ẩn chứa bảng bạc sinh cơ cầm g c h i đ ị a thậm chí sẽ sinh trưởng ra cực dương đồ vật ma tâm thảo cũng là loại tình huống này cứ việc sinh tại h tám lại ẩn chứa phi thường t i n h khiết linh khí loại thiên tài địa b ả o này mười điểm c h â n quý nhất là linh thác quan sát gốc kia ma tâm thảo khí t ứ c phản p h ấ t chi ít sinh trưởng tám vạn năm lâu dài loại này năm ma tâm thảo dược hiệu thậm chí vượt qua thiên phẩm đàn ăn dược dù cho tu vi đến vương h ầ u cảnh luyện hóa về sau cũng có thể tăng lên một đoạn dài tu vi lúc này tử hi đã lấy xuống ma tâm thảo tiếp đó giao cho linh thác đáy hồ này phỏng chừng có không ít ma tâm thảo các loại đại dược kỳ chân ngươi cầm trước linh thác nói ninh thắc ngay t tại chỗ luyện hóa ma tâm thảo bây giờ hắn tạo hóa nghịch mệnh tiên công đã tu luyện tới đệ tứ trọng tu luyện năng suất vượt qua phía trước hơn mười lần vẹn vẹn hơn một canh giờ ninh t h á c liền đem ma tâm thảo luyện hóa hoàn tất cứ việc không có phá cảnh nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được vương hầu cảnh tam trọng tu vi tăng lên rất nhiều phòng trưng lại luyện hóa hai góc ma tâm thảo liên có thể hoàn thành đột phá đây đã là cực nhanh phải biết tu vi đến vương h ầ u cảnh rất nhiều người thậm chí tiêu phí hơn mười năm khổ công đều khó mà đột phá một khi tiềm lực dùng hết càng là cả một đời cũng đừng nghĩ lại đột phá thái huyền thánh địa có rất nhiều vương h ầ u cảnh trưởng l a o cả đám đều sống mấy trăm tuổi có rất nhiều thời gian tu luyện có thể đột phá tu vi cũng cực kỳ gian nan đồng d ạ n g có người đột phá đều sẽ mở tiệc chiêu đãi người khác cùng chúc mừng bên trên một phen đến vương h ầ u cảnh mỗi một lần phá cảnh đều là thật đáng mừng đại sự linh thác cùng tử hy dọc theo đáy hồ hướng phía trước thăm dò trên đường đi lại tao nộ khác biệt h ắ cám u minh loại sinh linh đại bộ phận đều là vừa mới khai linh trí tự nhiên là bị tử hy hi uy hiếp thoát đi mà t h a m dò trong quá trình ninh thác vừa tìm được hai gốc kỳ chân đại dược năm đều cùng ma tâm thảo tương đối có tử hy hộ pháp ninh thác liền là ngay tại chỗ trực tiếp luyện hóa đợi đến hai gốc kỳ chân đại dược bị luyện hóa hoàn tất phía sau ninh thác thể nội chuyển ra lôi âm quần quận rốt cục một lần hành động phá vỡ mà vào vương hầu cảnh tứ trọng đáy hồ phạm vi cực lớn nơi dừng chân lấy đủ loại h á cám u minh loại sinh linh ninh thác cùng tử hy tiếp tục thăm dò một đoạn thời khắc ninh thác ánh mắt ngưng lại phía trước u ám trong hồ nước rõ ràng xuất hiện một bó giải khai cái bây động trời chương tám mươi bảy ma khôi thiên tiên h thánh tâm ma quỷ hồ bên trong rõ ràng còn có người khác tại trong loại hoàn cảnh này gặp được người cũng không phải chuyện tốt lành gì nhất là thái huyền thánh địa còn lấy ra thái huyền thập nhị trân kinh ban bố treo giải t h ư ở n g chu s á c h i ế n bất luận cái gì người lạ nhìn thấy l i n h thác e rằng đều muốn giết hắn thế nhưng đạo nhân ảnh kia không nhúc đ í c h hắn phảng phất liền đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên l i n h thác cùng tử hy l i n h thác bắt đầu tới gần như vậy khoảng cách phía dưới hắn có thể phát hiện đối phương đối phương tất nhiên cũng có thể phát hiện hắn có thể đến gần phía sau ninh thác lại phát hiện đối phương lại là người chết chỉ là một cỗ thi thể không có chút nào sinh mệnh khí tức ba động nơi ngực còn có một đạo xuyên qua vết thương trí mạng tới trước ma quỷ hồ tìm kiếm cơ duyên tu hành giả hư ninh thác cao mày tự nói đối phương quần áo đã trải qua bắt đầu t ố i giữa trên mình còn có trí mạng t ư ơ n g tổn rất dễ dàng liền có thể đ o á n được v ù v ù cũng vào lúc này cỗ thi thể kia rõ ràng mở mắt ra nhưng đồng tử của hắn bên trong đen kịt một màu toàn thân càng là tiêu tán ra phi thường nồng đậm hắc á m khí tức xoạt xoạt một đạo loá mắt kiếm quăng chói mắt sáng lên thánh nguyên kiếm thai ra khỏi v ỏ trong lòng ninh thác vốn là có cảnh giác tại thi thể mở mắt thời điểm trực tiếp xuất thủ kiếm quan g quán xuyên thi thể thất phẩm kiếm đạo chân ý vô thượng sắp bén trực tiếp liền đem cỗ thi thể kia xé rách thành m ả n h nhỏ hóa thành kiếp cho tiêu tán ninh thác loại thi thể này thuộc về ma khôi t ừ ử hy nói ma khôi ninh thác có chút không hiểu ân cái gọi ma khôi là thi thể dính đại lượng hát cám khí tức phía sau từng bước một diễn biến đi ra dưới tình huống bình thường ma khôi không có chút nào linh trí từ hy giải thích nói nhưng chúng nó có khả năng g ử được người sống khí tức đồng thời xuất hiện thôn vệ săn giết bản nam dục vọng nàng trở thành u minh c h i nữ phía sau trong đầu nhiều hơn một chút tương tự truyền thừa ký ức khiến nàng đối với u minh hắc á m hết thảy đều hiểu rất rõ chiếu ngươi nói như vậy đáy hồ e rằng có không ít ma khôi ninh thắng nói ma quỷ hồ hung danh hiền hách là nam hoang tam đại hung đ i ệ m có thể đồng thời nơi này cũng có thật nhiều cơ duyên không nói những cái khác vẹn vẹn đáy hồ sinh t r ư ở n g ma tâm thảo chờ đại dược kỳ chân liền đầy đủ hấp dẫn người cho nên vẫn là sẽ có người mạo hiểm vào hồ nhiều năm xuống chết tại ma quỷ hồ tu hành giả không biết có bao nhiêu nhưng số lượng chắc chắn sẽ không thiếu đi nếu như sau khi chết đều biến dị thành ma khôi cái kia chính là cực kỳ đáng sợ một việc hơn nữa ma khôi bình thường không có chút nào linh trí chỉ có đ ố i nhau người săn giết bản năng cũng sẽ không bị tử hi u minh c h i nữ thân phận uy hiểm ở、Ấm、ẩm ẩm đông nhiên trong hồ nước chuyển ra như sấm r ề nấm thanh tiếp lấy mấy đạo bóng người liền là nhanh chóng từ phương xa vào tới thẳng hướng ninh thác trong miệng của bọn nó rõ ràng còn phát ra trầm thấp như dã thú gà o ghét tới ngược lại rất nhanh ninh thác cũng không có e ngại ý thánh nguyên kiếm thai sáng lên phá vỡ u ám hồ nước nhanh chóng hướng phía trước đánh tới một tiếng ẩm vang đi đầu một bộ ma khôi tại bây giờ ninh thắc trước mặt căn bản không tạo thành uy hiếp lời nói mặc dù như vậy ninh thắc cũng là dự định trước lấy tiên tiến thánh tâm cùng đại hàng ma thủ hai nơi quan trọng nhất cơ duyên tránh phát sinh cái gì cái khác biên cố tòa này ma quỷ hồ trong lịch sử có rất nhiều quỷ dị truyền thuyết ninh thắc bước nhanh hơn hắn có thể thông qua hệ thống biết rõ tiên tiên h thánh tâm cùng đại hàng ma thủ vị trí cụ thể liền miễn đi rất nhiều mù quán g tìm kiếm thăm dò quá trình thời gian quý giá nhất mấy canh giờ sau ninh thác đi tới một chỗ đáy hồ đại hạp cốc trên không liếc nhìn lại t ò a kia trong đại hạp cốc vẫn chưa đen kịt tĩnh mịch một mảnh ngược lại tiêu tán lấy hào quang sáng tỏ c à n g có phi thường khí tức thần thánh phun trào tiên tiên h thánh tâm ninh t h á c ánh mắt không khỏi sáng lên t o a kia trong đại h ạ cốc chính là tiên tiên thánh tâm chỗ tồn tại vị trí cái kia hào quang sáng tỏ khí tức thần thánh tất cả đều là tiên tiên thánh tâm ti chính là thiên sinh địa trường thần thánh đ ộ vật h á n phẩm chất so thanh l i ê n kiếm tâm còn m u ố n tốt nội bộ ẩn chứa phi thường n ồ n g đậm thánh đạo trật tự chi lực đối với thánh thể tu luyện tu vi tăng lên đều có ích lợi cực lớn đây là liền thánh nhân đều sẽ phi thường động tâm trọng đại bảo vật khiến ninh thác tâm tình cũng là khó tránh khỏi xúc động chỉ là tại đại hạp cốc bên ngoài cũng là lơ lửng vô số cỗ thi thể số lượng rất nhiều tất cả đều là ma khôi đồng thời ninh thác cảm giác được không ít ma khôi lực lượng khí tức đều là tương đối cường hành lúc này những cái kêu ma khôi cũng là đánh hơi được sinh mệnh khí tức của ninh thác từng cái tất cả đều quen người á Thác. Thác Thác. Thác như ngay h m sau đó ninh thắc thi chuyển t i n hóa t cảnh t lôi kép kiểu kiếm dẫn động lôi đình chỉ thấy trong hồ nước rõ ràng kỳ dị hội tụ ra tầng tầng mây đen lôi quang hồ quang lấp l o e xuyên qua ẩm ẩm ninh thắc một kiếm hung hăng chặt chém mà xuống liền trông thấy một đạo khủng bố kiếm trụ đem hồ nước cứ thế mà chém thành hai nửa cưỡng ép xé mở vô tận kiếm cương qua n mang đem đại lượng mà khôi che hết kèm theo nổ thật to đại lượng ma khôi thân thể t r ô o v ù i hóa thành kiếp trò tiêu tán công tử một kiếm này e rằng vương hầu cảnh bắt trọng cường giả cũng chưa chắc có thể tiếp lấy thử hy nhìn một màn này trong ánh mắt hiện lên một vòng t i n dị ninh thắc cũng không có toàn lực xuất thủ nhưng một kiếm uy lực liền đủ để uy hiếp đến vương hầu cảnh bắt trọng cường giả mà hắn bản thân lại mới vương hầu cảnh t phải biết tu vi đến vương h ầ u cảnh lại nghĩ vượt cấp chiến đấu đã cực kỳ khó khăn đầu tiên vương h ầ u cảnh mỗi cái cảnh giới ở giữa khoảng cách đều phi thường lớn thứ yếu có khả năng tu luyện tới vương h ầ u cảnh cứng giả bản thân thiên phú đều không kém bọn hắn lúc trước cảnh giới bên trong cơ bản đều có vượt cấp giết địch năng lực nguyên cớ coi như là thái huyền thánh địa trung tâm chân truyền tại vương h ầ u cảnh đồng dạng cũng chỉ có vượt hai giai chiến lực như mộ long sơn loại kia thánh thể có thể càng tam giai về phần tiêu thiên hắn thân là thiên tuyển nhân vật chính tu vi căn cơ vô cùng hùng hậu lại thêm tu luyện rất nhiều hiếm thấy thánh phương pháp chiến lực mười điểm không thể tưởng tượng nổi, nhưng càng ngũ mà giờ k h ắ c này ninh thác một kiếm vi lực cũng có thể có càng tứ dai chiến lực nếu quả như thật toàn lực bạo phát hơn phân nửa cũng có thể càng ngũ dai tất nhiên đây là đơn thuần tu vi về phần nhục thân phương diện ninh thác trước mắt còn chưa có thử qua liền chính hắn cũng không rõ lắm nhưng tuyệt đối sẽ so tu vi càng mạnh cuối cùng hỗn độn trí tôn u cốt là một đầu nhục thân vô địch lộ coi như trước mắt còn không có hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng tuyệt đối không kém được phía trước ninh thác rất nhanh liền đem lên trăm cỗ ma khôi chém giết ts đã trở về ngày mai khôi phục canh ba câu một đợt ngũ tinh ngợi. ngũ tinh, tinh. đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bay động trời chương tám mươi tám liên phá tam cảnh thánh thể l ạ i thành đáy hồ đại hạp cấp phụ cận ma khôi rất nhanh liền bị ninh t h á t chém hết nhưng vừa mới tranh đấu động tĩnh lại hấp dẫn cường đại hơn ma khôi tới trước kèm theo một tiếng to lớn g à o t hét một bộ mặc cổ láo mục nát huyền y ma khôi xông về ninh thác cái kêu ma khôi khí tức mười điểm cường hành dĩ nhiên đã đạt tới vương hầu cảnh bắt trọng ầm ầm kiếm quang như thiên lôi hung hăng hướng phía trước xuyên qua giết mà đi thất phẩm kiếm đạo trân ý lại phối hợp thêm thánh nguyên kiếm thai bản thân sắp bén làm cho một kiếm này không có gì không phá cố kê vương hầu cảnh bắt trọng kh trực tiếp bị cứ thế mà chém giết. cứ chém bị mà nhưng lúc này tại ưu ám trong hồ nước lại còn có mấy cỗ khôi lỗi lục tục xuất hiện tất cả đều có vương hầu cảnh bắt trọng tu vi linh thác tiếp tục cầm kiếm vanh sát thử hy cũng là xuất thủ thẳng hướng trong đó một bộ ma khôi lóa mắt lại lăng lệ kiếm cương ngày càng ngạo nghễ một bộ tiếp một bộ ma khôi lần lượt bị chém nát thân thể những cái này ma khôi thân thể không nát coi như bị chém dụng thủ cấp cũng không có ý nghĩa bọn chúng như cũ có thể giết người nhất định cần tan thành mây khói mới xem như triệt để chết hết không bao lâu tất cả vương hầu cảnh bắt trọng ma khôi hết thể hóa thành tiếp cho ninh thắc không khỏi nhìn về tử hi tử hi cũng có thể chém giết vương hầu cảnh bắt trọng ma khôi đồng thời có chút thoải mái ninh thắc cũng không có bất ngờ tử hi bây giờ thế nhưng u minh trí nữ đồng thời tu vi so hắn cao hơn một cái cảnh d ư ớ i chỗ tại vương hầu cảnh ngũ trọng càng tam giai giết địch hiển nhiên không thành vấn đề trước mắt ninh thắc gặp phải người bên trong tử hi mệnh cách không phải tốt nhất tốt nhất là diệp thanh ca ngũ đại tử kim mệnh cách nhưng mà tử hi cũng là đặc thù nhất một cái bởi vì nàng đầy đủ l n tàng mệnh cách theo nửa người nửa yêu thiếu nữ lộ sắc thành u minh trí nữ hồng đột nhiên một đạo để người linh hồn run dày thét to vang lên mới ma khôi xuất hiện đồng dạng là người mặc cổ lao p h ụ c sức cũng không biết là cái nào thời kỳ tu h à n h giả nhưng nhìn qua hẳn là vô cùng rất xưa tu vi khí tức m ộ ư ơ i điểm cường hành đặt tới vương hầu cảnh cựu trọng ma khôi chỗ đáng sợ nhất chính là ở có thể bảo lưu lấy khi còn sống đại bộ phận tu vi thậm chí có khả năng thi triển khi còn sống am h i ể u võ học các loại linh thác không do dự lập tức xông tới hào hào hai vòng trang bạc binh khí hiện lên ó n g ánh tinh huy tại u ám trong hồ nước to khắp rơi xuống sau một khắc hai vòng trang bạc binh khí liền là vô cùng tốc độ nhanh phá vỡ hồ nước thẳng hướng c ố kia ma khôi vương hầu cảnh cựu trọng ma khôi không hề tầm t h ư ờ n g nguyên bản tu vi chân linh lực đã là chuyển hóa thành hắc cám chi lực quần quận phun trào như là ma vụ đây là một tràng c ị c chiến hồ nước đại diện tích bị bốc hơi mất càng xa sôi lại là nhấc lên từng đợt c h i ề u dâng ninh t h ắ c vô cùng hùng hậu chân linh lực quần quận khuấy động dân g trào lấy đến cuối cùng ninh t h ắ c vận dụng sơn hải chân ý phối hợp ngân nguyện tinh luân rốt cục đem cỗ kia vương hầu cảnh cựu trọng ma khôi chém giết tinh huy hò ánh đem ma khôi thân thể ma diện hóa thành kiếp cho lần này cuối cùng không có ma khôi lại xuất hiện nhưng ninh thắc cũng không có cảm thấy ma quỷ hồ bên trong ma khôi liền bị hắn giết tuyệt tất nhiên còn có càng nhiều ma khôi chỉ là ma quỷ hồ phạm vi phi thường lớn hắn vừa mới giết sạch chỉ là tiên tiên h thánh tâm mảnh khu vực này ma khôi ta dùng hắc ám chi lực bố trí cấm chế người yên tâm luyện hóa tiên tiên h thánh tâm thử hy nói ân ninh thắc gật gật đầu rất nhanh hắn liền là hướng về trong đại hạp cốc lao đi ngọn hạp cốc này phi thường sâu chừng mấy ngàn mét không lâu ninh thắc đi tới đáy hồ tại phía trước hắn chỗ không xa có một khoả lơ lửng trái tim ngay tại có quy luật này lên thế nhưng không phải nhân loại trái tim mà là tiên tiên thánh tâm nồng đầm linh vận tiêu tán chạy xuôi càng có thánh đạo trật tự chi l ự c xen lẫn quanh quẩn đồ tốt linh thác ánh mắt một mảnh sáng rực tiên tiên thánh tâm không chỉ có thể để tu vi tăng nhiều quan trọng hơn chính là nó có thể để chính mình cựu chuyển âm dương thánh thể trưởng thành thánh thể trưởng thành mang đến chỗ tốt liền là thiên phú căn cốt tu vi căn cơ thậm chí ngộ tính đều sẽ có một lần bay vọt về chất tăng lên、Soạn. cũng vào lúc này tiên tiên thánh tâm hình như phát giác được không ổn nó lại là dự định hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bỏ chạy nhưng rất nhanh tiên tiên thánh tâm liền là đụng phải một bức bức tường vô hình bên trên trực tiếp bị bắn trở về muốn đi thế nhưng không dễ dàng như vậy ninh thác cười lấy lắc đầu hắn cũng không ngoài ý tiên tiên thánh tâm đầy đủ linh tính nguyên cơ hắn đã sớm trong bóng tối lợi dụng sơn hải chân ý phong cấm nơi đây ninh thác lấy tay ở giữa đem tiên tiên thánh tâm bắt lấy vào tay có một cô nóng hổi nóng rực cảm giác phải biết ninh t h á c nhưng đã thành t i ể u n ụ c thân trí tôn n ụ c thân tố chất vô cùng cường hành liền hắn đều có thể sẽ có nóng hổi cảm giác đổi lại người bình thường thậm chí bàn tay đều sẽ bị hòa tan mất càng bảo vật cường đại cũng càng cần phải có cùng phối hợp thực lực. mới có thể luyện hóa thu phục bằng không coi như bảo vật thả ở trước mặt ngươi cũng sẽ không có cách linh thác tại chỗ ngồi xếp bằng mà xuống rất nhanh liền bắt đầu vận chuyển tạo hóa nghịch mệnh thiên công luyện hóa tiên thiên thánh tâm năng lượng bàng bạc nhanh chóng tràn vào thể nội trong đó còn bao gồm rất nhiều thánh đạo trật tự chi lực khí tức vô cùng thần thánh linh thác linh hải bên trong âm ngư cùng dương ngư hiện lên hình thể phi t ố c quyết đại như là côn bằng tại linh hải không chúng tới lui miệng lúc mở lúc đóng hấp thu thôn phệ lấy thánh đạo trật tự chi lực cùng lúc đó ngũ sát linh hải bản thân cũng tại hấp thu đại lượng tinh khiết linh khí cái tốc độ này cực nhanh cái này cũng làm cho ninh thác tu vi bắt đầu vững bước tăng trưởng vương h ầ u cảnh ngũ trọng vương h ầ u cảnh lục trọng thời gian từng ngày trôi qua mấy ngày phía sau ninh thác tu vi một lần hành động phá vỡ mà vào vương h ầ u cảnh thất trọng chỉ là mấy ngày liền là liên phá tam cảnh bù đắp được rất nhiều tu hành giả mấy chục năm khổ công mà cái này vẫn là bởi vì tiên thiên thánh tâm chủ yếu tác dụng là dùng tới thay đổi tăng lên thánh thể phẩm chất cấp độ thời khác này ninh thác loại trừ tu vi khí tức so với phía trước cường đại quan trọng hơn vẫn là hắn toàn thân chạy x ô i theo khí tức thần thánh khí chất bên trong nhiều một cỗ suất trần thoát t ụ ý lại qua mấy ngày ninh thác mặt ngoài thân thể quan mang mới là từ từ tiêu tán nội liễm trong ninh thác xem bản thân hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội thánh đạo trật tự chi lực so với phía trước nồng đ ậ m hắn thậm chí có thể dẫn động thánh đạo trật tự chi lực dung nhập vào võ học bên trong thi triển bạo phát cái này lúc trước là căn bản chuyện không thể nào cựu truyền âm dương thánh thể rõ ràng đã là đại thành ninh thác sợ hãi than một câu đây mới là lần này luyện hóa tiên thiên thánh tâm thu hoạch lớn nhất thánh thể trưởng thành chia làm tiểu thành đại thành viên mãn cứu cực bốn cái giai đoạn dưới tình huống bình thường đều là tại siêu phàm nhập thánh thời điểm t h á n Thành, n h thể theo h mới Đại sẽ đó ư n g hôm n a y Ninh g tám c gì là s ớ Đại thành. Đẩy Thành. ra mươi n ngủ g g dày đặc, ả i khai chín á i bây g 89, quyền thế ninh thắc cường hoành nhục thân thánh thể sớm đại thành chỗ tốt lớn nhất liền là tu vi căn cơ căn cốt thiên phú nộ tính chờ đều sẽ tăng lên trên diện rộng sẽ phát sinh một tràng chất thuế biến tỷ như ninh thắc về sau tu hành mãi cho đến siêu phàm n h ậ p thánh đều muốn là một mảnh đường bằng thẳng hắn sẽ không tiếp tục gặp được bình cảnh công cùng xiềng xích các loại chỉ cần hắn chân linh lực tích lũy đầy đủ liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới chẳng khác gì là nói hắn hiện tại đã là một vị c h u ẩ n thánh lại tỷ như ngộ tính tăng lên ninh thác tu luyện võ học thời điểm sẽ có việc gấp rơi hiệu quả tu luyện ngân n g u y ệ t tinh luân lại so với phía trước đơn giản rất nhiều độ khó sẽ cực kỳ giảm xuống đây là người người đều hâm mộ thiên đại cơ duyên nhất là chuẩn thánh một điểm này phải biết siêu phàm nhập thánh là rất khó một việc đối với vô số tu hành giả mà nói thánh cảnh đều là một đạo thiên đại cửa ải giống như một đạo lệch trời để ngang trên con đường tu hành không biết rõ làm khó bao nhiêu người những cái kia động hư cảnh siêu thoát cảnh các c ử giả cả một đời đều tại khát vọng nhập thánh nhưng chân chính có thể làm được người cũng là rất ít bây giờ ninh thắc liền chẳng khác gì là sớm lấy được thánh cảnh vào trận quán bóng h dáng ninh thắc lõi lên xông ra đáy hồ h ạ p cốc h ạ p cốc bên ngoài tử hi yên lặng xếp bằng ở trên một tảng đá lớn xung quanh hát cám khí tức tỏ khắp nàng nhìn như là tại hấp thu trong hồ nước hát cám khí tức nhưng trên thực tế nhưng lại cũng không phải bởi vì đối tử hi mà nói ma quỷ hồ bên trong hát cám khí tức tuy là không ít nhưng nàng đã không gì lạ nàng có thể thông qua u minh tri môn đi hấp thu u minh trong địa ngục h á cám khí tức nơi đó h á cám khí tức muốn càng thêm thuần túy dạy đặc đồng thời nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể hấp thu vương hầu cảnh lục trọng ninh t h á c cảm giác tu vi cảnh giới của tử h i cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc phải biết hắn nhưng là luyện hóa tiên t i ê n thánh tâm tu vi mới sẽ trên phạm vi lớn nâng cao nhưng tử h i chỉ cần thông qua u minh tri môn liền có thể trong thời gian ngắn như vậy để bản thân tu vi phá cảnh tử h i mở hai mắt ra xung quanh hát cám khí tức nhanh chóng thu lại chúng ta trước đi một chỗ khác ninh t h á c nói ân tử h i gật gật đầu lại đánh giá ninh t h á c nói đã thành công rồi sao đúng thế ninh t h á c gật gật đầu hơi chút vận chuyển công pháp hiện lộ ra thánh đạo trật tự chi lực nhanh như vậy đi ta dường như đến chúc mừng nơi đây trong mắt tử hy hiện lên một vòng vui mừng chỉ là nàng thở nhỏ cô độc đã quen đại đa số thời điểm đều lấy t r ầ mặc m ít nói rất nhiều không am hiểu biểu đạt trên thực tế nàng chờ tại bên cạnh ninh thác đã so ngày trước đối lập sáng sủa rất nhiều đổi lại trước đây nàng thậm chí mấy tháng đều nói không được mấy câu hai người rất nhanh rời đi tại chỗ trên đường đi lại tao nộ g một chút ma khôi trong đó còn bao gồm vương hầu cảnh cựu trọng ma khôi chỉ là bây giờ ninh thác tu vi tăng nhiều chém giết vương hầu cảnh cựu trọng ma khôi cũng lộ ra thoải mái rất nhiều không qua bao lâu ninh thác cùng tử hy đi tới mặt khác một mảnh đáy hồ đáy hồ có một khối kỳ dị to lớn hát thạch giống như một cái cự nhân bàn tay nhất là phía trên nhìn tới giống như là một cái cự nhân bàn tay theo đáy hồ l ó ra trên bàn tay có khắc họa rất nhiều cổ lao v ă n tự lần này ninh thác ngược lại không có tao nộ đại lượng ma khôi nhưng mà hắn đ ỗ n g nhiên con ngươi co r ụ t lại bởi vì tại cái kia to lớn đá vỗ lên rõ ràng ngồi xếp bằng một người không đây không phải là người mà là một bộ ma khôi ninh thác mở ra hệ thống nhìn tới hệ thống là có thể xem xét ma khôi thí t ứ c phía trước hắn liền thử qua bất quá phía trước những cái kia ma khôi tin tức vô cùng đơn giản liền danh tự đều không có tính danh cái kia một cột chỉ có đơn giản ma khôi hai chữ bên cạnh đó liền là tu vi lợi dụng hệ thống quan sát ma khôi tu vi xem như duy nhất giá trị nhưng giờ phút này ninh thác lợi dụng hệ thống xem xét lại có chút không quá bình thường tính danh ma khôi tôn giả tu vi trí tôn cảnh lục trọng mệnh cách hướng chết mà sinh s a n h nhân sinh kịch bản thái huyền phi thăng chuyện vai phụ độ thiệt cảm không gần đây cơ duyên không phía trước ninh thác quan sát khối lỗi loại trừ danh tự cùng tu vi cái khác hết thể đều là không nhưng hôm nay tôn này ma khôi rõ ràng còn có mệnh cách cùng nhân sinh kịch bản thông qua kịch bản có thể nhìn ra dựa theo nguyên bản nội dung chuyện đối phương tất nhiên sẽ cùng tiêu thiên tao nộ thậm chí có khả năng c ó thể sẽ bị tiêu thiên h à n g p h ụ về phần mệnh cách cũng là tiết lộ không ít tin tức cái gọi hướng chết ma sinh hẳn là chỉ tôn này ma khôi tại sao khi chết thu được tân sinh nhưng không phải khởi tử hoàn sinh mà là sinh ra mới linh trí về phần trí thông minh cao bao nhiêu tạm thời không biết nhưng đối phương tu vi cảnh giới đích thật là phi thường cao lại có trí tôn cảnh lục trọng vượt xa phía trước ninh thác tao nộ cái khác ma khôi lúc này tôn này ma khôi đồng loại mà lúc này tôn này ma khôi cũng thật là bị tử hy hấp dẫn lấy hắn theo trên mình tử hy cảm nhận được một cỗ để hắn linh hồn run dày nhưng lại không hiểu hưng phân khí tức khiến hắn toàn thân hắc cám khí tức đại thịnh hắn đồng t ử gắt gao tập trung vào tử hy trên người ngươi lại có như vậy nồng đậm thuần túy hắc ám khí tức thôn vệ người ta chắc chắn sẽ phát sinh thiên đại thuế biến ầm ầm ma khôi tiếng nói không hạ hắn liền là kinh ngạc nhìn thấy ninh t h á c trực tiếp hướng hắn lao đến tử hy cũng là lấy làm kinh hãi tự tìm cái chết tôn này ma khôi tức giận mở miệng cùng lúc đó khủng bố hắc ám khí tức theo trong cơ thể của hắn tuân ra trí tôn cảnh lục trọng tu vi phong thích để xung quanh hồ nước nhấc lên triều dân mà ninh thắc thân ảnh lấy vô cùng ngang ngược tư thái phá vỡ trùng điệp triều dân ngay sau đó hắn không có chút nào lôi cuốn một quyền cách không đánh về phía tôn này mà thôi một quyền này cũng không có chút nào chân linh lực ba động thế nhưng làm một quyền này đánh ra phía trước hồ nước lại bị một cố lực lượng vô danh đẩy hướng về sau xoay tròn nhắc lên vô số trượng làn sóng đây là thế lực lượng tu hành giả lĩnh hội nộ đạo chân ý mà nhục thân thể tu thì n ắ m trong tay thế nhưng cùng phổ thông tu hành giả khác biệt chính là nhục thân thể tu thế không cần đi lĩnh hội làm thể phách đạt tới trình độ nhất định phía sau liền sẽ tự nhiên mà nhưng nắm giữ nói chăng ra thế là từ cường h à n h lực lượng nhục thân hình thành liền như là phổ thông một quyền đánh ra sẽ ở trong không khí n h ấ c lên một điểm quyền phong làm lực lượng nhục thân cường hành tới trình độ nhất định quyền kia gió liền trực tiếp hóa thành quyền thế cũng bởi vì có thế tồn tại nhục thân thể tu cũng không cần tới gần đối thủ đồng dạng có thể cách không giết người đây là thuộc về nhục thân thể tu đặc thù tiêu chí năng lực tất nhiên cận thân chém giết mới là tốt nhất quyền quyền đến thì thời điểm lực lượng nhục thân mới có thể phát huy đến cực hạn nhưng dưới tình huống bình thường tu hành giả tao n ộ nhục thân thể tu đều sẽ tránh cùng cận thân sẽ không dễ dàng cho cơ hội ầm ầm giờ phút này tôn à y ma khôi cũng là phát giác được ninh thắc quyền thế khủng bố cỡ nào kinh người hắn lập tức thi triển trong ký ức thu hoạch võ học quân quân hắc cám khí tức phun trào hướng về phía trước dễ ra nhưng sau một khắc làm quyền thế b a n h kích mà tới tất cả hắc cám khí tức cầm v a n g tan g ã đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời chương chín mươi vượt lục giai nục thân chiến l ự c linh thác quyền thế vô cùng đáng sợ cứ việc tôn này ma khôi có được trí tôn cảnh lục trọng tu vi rõ ràng cũng không thể ngăn trở hắn cái k i a thi triển võ học bị tồi khô lạp hủ đánh nát khiến tử hy đều là choáng cái tia xinh đẹp tinh xảo trên mặt nhỏ một mảnh n g c trệ lộ ra mấy phần tự nhiên ngốc manh cảm giác nàng cũng không biết ninh thắc rõ ràng còn có dạng này át chủ bài đây quả thực là một chương vương bài ẩm ẩm quyền thế chỗ qua lôi âm cuồn cuộn làn sóng hướng về sau có n g ư ợ c tôn này ma khôi bị đánh bay thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra rất nhiều rậm rạp vết n ư ớ c trong miệng tràn ra máu tươi đen ngòm nếu không hắn là ma khôi nhục thân thể phách cũng rất mạnh đồng thời cực kỳ khó bị giết chết đổi lại người bình thường giờ phút này đã là bị cách không đánh giết hống ma khôi trong miệng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ còn muốn quát tháo ư ninh thắc cũng không do dự bước ra một bước liền là vượt qua không biết bao nhiêu trượng khoảng cách tiếp lấy thân ảnh từ trên trời giang xuống một cước đạp hướng ma khôi một cước này xuống dưới trong không gian lần nữa hiện lên thế lực lượng cỗ kia tràn đầy đại thế để ma khôi cảm giác phảng phất có một tòa núi cao vạn trượng đẻ ở trên mình cả người phảng phất đều thấp một đ o ạ n dài sau một khắc khủng bố thế nghiền ép mà xuống ầm ầm ma khôi thậm chí chưa kịp phát ra kêu thảm liền là thân thể chia năm xẻ bảy bị mất mạng tại chỗ mà tại cái kia đáy hồ mặt đất nước ra vô số viên đá thổ nhưỡng bị nghiền nát nhấc lên đại lượng sương mù hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra chờ qua đường này những cái kia sương mù mới là từng bước tiêu tán phóng tầm mắt nhìn tới đáy hồ xuất hiện một tòa phương viên không biết bao nhiêu dặm to lớn hồ trời xúc mục kinh tâm chỉ có cái k i a to lớn đá tay vẫn còn ở đó một là đá tay bản thân liền mười điểm cứng rắn chất liệu đặc thù hai là ninh thắc một cước đạp xuống thời điểm cũng là tận lực tránh đi đá tay cuối cùng hắn chuyến này chính là vì đá tay mà tới đương nhiên sẽ không hư hại đáy hồ dần dần yên tĩnh trở lại từ hy sắc mặt lộ ra mấy phần rung động nhìn về ninh thắc nói ninh thắc ngươi, ngươi thân thể này khi nào biến đến cường h à n h như vậy ninh thắc toàn thân tinh khí nội liễm chậm rãi khôi phục bình thường lần trước đi thánh võ bí cảnh thời điểm đạt được không ít cơ duyên đối với tử hy ninh t h á c cũng không có che giấu đại khái giảng thuật một lần tại thánh vo bí cảnh sự t ì n h kỳ thực trong lòng hắn cũng có chấn động đây là hắn lần đầu tiên vận dụng lực lượng nhục thân hắn chỉ biết là chính mình bây giờ lực lượng nhục thân rất mạnh nhưng cụ thể cường đại đến loại trình độ nào hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng cuối cùng vẫn luôn chưa từng dùng qua cũng không có vật tham chiếu tiến hành so sánh bây giờ ninh t h á c tâm lý đã đại thể nắm chắc sinh trưởng ra ba mươi lăm khối hỗn độn trí, trí tôn hơn nữa tại trí tôn lĩnh vực hẳn là vô địch tồn tại giết một đầu trí tôn cảnh lục trọng ma khôi lại cực kỳ đơn giản mà ba mươi lăm khối hôn độn trí tôn cốt chỗ đối ứng tu vi cảnh giới hẳn là trí tôn cảnh tam trọng tả hữu nhưng hôn độn trí tôn cốt là một đầu n ụ c thân vô địch lộ chân thực chiến lược tiêu chuẩn viễn siêu n ụ c thân cảnh giới trước mắt t r í ít có thể càng lục giai đây vẫn chỉ là hiện giai đoạn về sau theo lấy hôn độn trí tôn cốt số lượng càng ngày càng nhiều thậm chí ngưng luyện ra hôn độn trí tôn bá thể ninh thác vượt cấp chiến lực chỉ biết ngày càng mạnh mẽ không phải không đảm đương nội vô địch hai chữ chúng ta rời khỏi nơi này trước ninh thác hướng về tỉ mỉ nói vừa mới tranh đấu động tĩnh phi thường to lớn mà trong tòa ma quỷ hồ này đến cùng còn có cái nào cường đại ma khôi ninh thắc căn bản không rõ ràng hắn không phải tiêu tiền không có khả năng lần lượt gặp giữ hóa lành tự nhiên yêu cầu cẩn thận một chút sau đó không lâu hai người xông ra hồ nước lần nữa về tới ngoại giới nhìn xanh thẳm bầu trời xanh u n g tươi tốt núi rừng ninh thắc cũng là có chút hưởng thụ hô hấp lấy không khí mới mẻ cứ việc có tử hy giúp hắn cách trở hát cám khí tức ăn mòn nhưng thân ở cái kêu u ám trong hồ nước vẫn sẽ có một loại cảm giác rất áp lực nguy hiểm như vậy ma quỷ hồ dựa theo nguyên bản nội dung chuyện tiêu thiên rõ ràng có thể từ bên trong thu được tiên thiên thánh tâm cùng đại hàn g m a thủ linh thắc quay đầu nhìn một cái đen kịt tâm thúy ma quỷ hồ cũng là không khỏi lắc đầu ma quỷ hồ bên trong tuyệt đối là nguy cơ từ phía không hổ là nam hoang tam đại hung địa một trong chỉ là hắc cám khí tức ăn mòn liền có thể lấy tính mạng người ta càng chưa nói còn có mấy không kể xếp ma linh ngư cùng cái khác đủ loại hắc cám loại yêu thú lại thêm cường đại m a k h ô i có thể nói người bình thường tiến vào ma quỷ hồ tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà dựa theo nguyên bản nội dung chuyện tiêu thiên rõ ràng có thể tại loại địa phương này đạt được cơ duyên quả thực không thể tưởng tượng nổi trên thực tế ninh thắc không biết là trước đây tiêu thiên đã là đi qua nam h o à n g tam đại hùng địa một trong d ồ n g h n sơn đồng thời đến không ít đại cơ duyên ninh thắc quay người rời đi hắn cũng không định ở trong ma quỷ hồ thiết kế cái gì b ấ y dập đi l ử a giết tiêu thiên một là độ khó quá lớn không tốt thiết kế hai là phía trước tại thánh võ bí cảnh đã là bố cục một lần cái kia thăm dò cũng thăm dò không sai b ị lắm bây giờ không cần thiết lại ra tay để tránh đả thảo kinh xả trên thực tế ninh thắc cũng hoài nghi lấy tiêu thiên tính cảnh giác khả năng có phát giác nguyên cơ hắn hiện tại ý nghĩ là không ra tay thì thôi một khi xuất thủ nhất định phải nhất kích tất sát tiêu tiên tuyệt không thể cho đối phương cơ hội tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải nghĩ biện pháp đã giải quyết trên người đối phương cái vị kiên lao ra ra tàn hồn sách lao ra ra tàn hồn ninh t h á c khe khẽ lắc đầu cái tia đích thật là cái đại phiền thoái hắn kiếp trước tại địa cầu cũng nhìn rất nhiều tiểu thuyết thông thường lao ra ta tàn hồn đừng nhìn chỉ là treo một hơi nhưng cơ bản đều là bờ ugờ tồn tại không chỉ bình thường có thể dốc lòng giáo dục nhân vật chính tu hành thời khắc mấu chốt còn có thể cứu nhân vật chính tính mạng phi hành không bao lâu ninh thắc liền dừng lại hắn không có ý định trọn vẹn rời đi ma quỷ hồ bởi vì tính một lần thời gian tiêu thiên cũng là sắp tới nơi này bây giờ hắn lấy đi tiên thiên thánh tâm cùng đại hàng m a thủ nếu như đoán không sai lời nói tiêu thiên trên mình nội dung chuyện cơ bản cũng là muốn đổi mới ninh thác dự định bí mật quan sát một phen cuối cùng ninh thác chọn một ngọn núi tiếp đó đào ra một tòa to lớn s ơ n động chuyện này với hắn bây giờ tu vi mà nói chỉ là một chuyện rất đơn giản đi vào s ơ n động ninh thác lấy ra to lớn đa tay dự định tu luyện một phen đại hàng m a thủ thử h y thì là tạm thời rời đi nàng yêu cầu lưu lại tại ma quỷ hồ phụ cận chờ đợi tiêu thiên tới lấy tử hi bây giờ tàng hình năng lực coi như tới gần Tiêu trời. chương chín ư a h mươi mốt thần thông nội dung chuyện lại một lần nữa sửa trong sân đậu ninh thắc đứng ở cao mấy trượng to lớn đá mặt bàn tay phía trước đá trên lòng bàn tay không chỉ có rất rất nhiều chữ viết xa xưa còn điêu khắc rất nhiều phu văn ghi lại chính là đại hàng ma thủ phát ngôn tu luyện nói đến cũng rất trầm trọng nói là đại hàng ma thủ nhưng phần cơ duyên này vị trí lại vẫn cứ là tại hát cám khí tức nồng đậm ma quỷ hồ bên trong ninh thắc cũng không quan tâm to lớn đá tay lai lịch những cái kia không trọng yếu hắn hiện tại chỉ quan tâm tu luyện như thế nào thành đại hàng ma thủ là đủ ninh thắc tại đá mặt bàn tay phía trước ngồi xếp bằng những cái kia chữ viết xa xưa hắn ngược lại tất cả đều nhận thức chủ yếu là những cái kia đặc thù phù văn yêu cầu nghiêm túc lĩnh hội lĩnh hội thời điểm ninh thắc liền phát hiện so với ban đầu dễ dàng rất nhiều bản thân ý niệm thông suốt rất nhiều phù văn ở giữa huyền diệu liên hệ rất nhanh liền có thể dung hội quan thông đọc hiểu ý tứ trong đó các loại hắn tự nhiên rõ ràng đây là bởi vì thánh thể đại thành phía sau nộ tính của hắn tăng lên trên diện rộng vẹn vẹn đi qua gần nửa ngày ninh thắc liền c h ọ n vẹn đã biết đại hàng ma thủ pháp môn tu luyện đá vỗ lên ghi chép bị hắn toàn bộ n g ộ ra nguyên lai、like、cái này đại hàng ma thủ rõ ràng vẫn chỉ là nửa bộ thánh phương pháp trong lòng ninh thắc khó tránh khỏi kinh ngạc bởi vì căn cứ hệ thống miêu tả đại hàng ma thủ thế nhưng thánh địa chấn tông cấp bậc t u y ệ t học cùng tiêu thiên nắm giữ thương hải tăng đ i ể n đồng cấp trình tọa thái huyền thánh địa chấn tông cấp bậc việt học cũng vẹn vẹn nam bộ bây giờ ninh thắc thông qua đá vỗ lên ghi chép cũng là phát hiện đại hàng ma thủ vẹn vẹn chỉ là n bởi vì hoàn chỉnh đại hàng ma thủ chính là một bộ thần thông danh t ử cũng không gọi đại hàng ma thủ mà gọi là làm thượng thương thần ma thủ thượng thương thần ma thủ tổng cộng chia làm hai thức thức thứ nhất liền là đại hàng ma thủ thức thứ hai gọi là thần minh đại thủ ấn hai thức hợp nhất mới là hoàn chỉnh thượng thương thần ma thủ đá trên lòng bàn tay vẹn vẹn ghi chép đại hàng ma thủ phương pháp tu luyện không có thần minh đại thủ ấn cùng sau này pháp môn tu luyện ninh thắc cũng không có đặc biệt thất vọng chỉ là đại hàng ma thủ liền là thánh địa chấn tông cấp bậc tuyệt học đầy đủ trước mắt hắn dùng ninh thắc hơi hơi khép lại hai con người bắt đầu chính thức tu luyện cũng tiếp h thể hắn chân e o trong lấy l cơ n hàng triển phương pháp vận chuyển thời điểm, tòa kia to lớn đá tay, đồng nhiên tiêu tán ra quán mang. h theo thủ thi pháp thời lực, dựa bắt tòa to tay, tiêu t đầu đại điểm, đá ma kia ra i theo trong lòng linh thác nổi lên mênh mông hình ảnh tại cái kia bắt nát g trong hư không xa xa đứng đấy một tôn nguy nga thân ảnh đối phương tay trái đen như mực tay phải quang minh trắng tinh làm đối phương hai tay hợp nhất liền trông thấy một đạo khủng bố giả thiên đại thủ âm vang hướng phía dưới đẻ xuống đại thủ kia quả nhiên là che khuất bầu trời đồng dạng phảng phất có thể đập nát tinh cầu có thể đem đại địa hủy diện để người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng hình như thế nào trốn cũng trốn không thoát đại thủ phạm vi bao trùm linh thắc trong đầu không khỏi hiện ra như lai thần t r ư ở n g thi triển thời gian hình ảnh cả hai rất giống tất nhiên đại hàng ma thủ không có cái tia lóa mắt phổ thế phật quang sau đó không lâu trong lòng linh thắc hình ảnh biến mất mà hắn đối đại hàng ma thủ lĩnh n g ộ cũng là tiến thêm một tầng hắn cảm giác dựa theo loại này xu thế số g ư ớ i mười ngày nửa tháng liền có thể đem đại hàng ma thủ tu luyện nhập m ô n lần mười ngày nửa tháng tựa hồ có chút lâu、Soạn. linh thắc lòng bàn tay quang mang l ó e lên một mai thất khiếu linh bảo hiện lên bây giờ trên người hắn tổng cộng còn có bốn cái thất khiếu linh bảo vừa vặn có thể đem ra tu luyện đại hàng ma thủ tài nguyên liền là dùng đến để thăng thực lực theo lấy ninh thác sử dụng tất h khiếu linh bảo lập tức hắn lĩnh ngộ năng suất tăng lên trên diện rộng rất nhanh thân ảnh của hắn ngay tại trong sơn động bốn phía bay vút lên lúc thì một trưởng tay đánh ra ra ngoài mấy ngày sau ninh thác thu tay lại ba mươi tuổi trong lòng rất nhiều hiểu ra nhanh chóng dung hội q u ò n thông hắn đã là đem đại hàng ma thủ tu luyện nhập môn làm ninh thác chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện sau lưng có c ư n g sáng trợt l n l ó e ư ờ n g s á n t r ợ l n ảnh hiện lên tới ninh thác mở miệng hỏi ân vừa tới t ử hi gật đầu một cái nói ra ngoài nhìn một chút linh thác nhanh chóng rời đi s â n đ ậ u không bao lâu hắn đứng ở một k h o ả cổ thụ c h e trời tán cây bên trong nhìn phía phương x a ma quỷ hồ bờ tại nơi đó xuất hiện một đạo trẻ tuổi anh vi thân ảnh chính là tiêu thiên linh thác mở ra hệ thống xem xét tính danh tiêu thiên tu vi vương hầu cảnh thất trọng mệnh cách thiên tuyển c h i tử tím phúc t ử trên trời hạ xuống tím biến nguy thành an tím khí vận giao cảm tím thiên thiên thánh thể tím nhân sinh k ị bản thái huyền phi thăng chuyện nhân vật chính độ thiệt cảm tám mươi lăm gần đây cơ duyên sau ba tháng tiến vào vô đệ thiên uyên đạt được trọng đại cơ duyên cường giả thời thượng cổ tinh đấu thánh tôn truyền thừa nằm giữ thượng cổ cấm kỵ sát trận lịch loạn tinh vũ sát trận đầu tiên là tu vi phương diễn biến mấy tháng đi qua tiêu thiên tu vi lần nữa đột phá đạt tới vương hầu cảnh thất trọng vừa vặn cùng ninh thác bây giờ cảnh giới giống như lúc mấy tháng liền phá nhất cảnh tiêu thiên tốc độ tu luyện viễn siêu đồng dạng tu hành giả hơn nữa đây là cơ duyên của hắn nhiều lần bị ninh thác nhanh chân đến trước dưới tình huống nếu như hắn đạt được tiên tiên thánh tâm tu vi tất nhiên không chỉ như vậy thứ yếu cũng liền là trọng yếu nhất gần đây cơ duyên quả nhiên bị sửa mới trọng đại cơ duyên xuất hiện vô hệ thiên h u y n n ư ninh thắc lẩm bẩm một câu vô để thiên u y ê n cùng ma quỷ hồ đồng dạng cùng thuộc tại nam hoang tam đại hung điệp tiêu thiên cái này cũng thật là cầm hung điệu làm chính mình đồng dạng đi dạo đây đạt được mướn ninh thắc cũng không lưu lại rất thẳng thắn lưu loát rời đi căn cứ hắn hiểu vô để thiên u y ê n có một cái đặc điểm đó chính là cấm chế vương hầu cảnh trở lên nhân vật chen chân đây là một cái cơ hội đến lúc đó tiêu thiên cái vị t i ê u lão ra ra tàn hồn rất có thể ra không được tất nhiên chuyện này còn cần hỏi một chút quý cửu t ư ơ n g nhất định cần vạn phần xác định mới được ma quỷ hồ bên trong tiêu thiên thân ảnh nhanh chóng lặn xuống lấy tại thân thể của hắn mặt ngoài bao bích, quang cháo màu ích, những cái kia cháo phủ những hắc khí một màu ám mỏng tầng tức ăn tới, ngọc ăn u cái lại đông ề u bị bên ngăn cản bên ngoài, k h thể đối tiêu t h đối i ê nhiên tạo t à n thương tồn.、Bệnh. Đồng n h Bạch! tiêu thiên thân ảnh đột nhiên gia tốc mà tại hắn vừa mới rời đi sau đó không lâu liền là có đại lượng ma linh ngư xuất hiện tiêu thiên phảng phất có thể dự đoán các hung đồng d ạ n g sớm tránh đi nguy hiểm đây là sư phó của hắn lan lão sớm cho hắn nhắc nhở lan lão đỉnh phong thời kỳ chính là một tôn gần thần nhân vật khoảng cách phi thăng phong thần đều chỉ kém một bước cứ việc chỉ còn dư lại một tia tàn hồn nhưng cũng là không thể coi thường có khả năng rất xa liền có thể phát giác được tung tích của ma linh ngư không chỉ là ma linh ngư cái khác hắc cám loại yêu thú thậm chí ma khôi lan lao đều có thể sớm phát hiện tiếp đó để tiêu thiên tiến hành tranh n ẽ cứ như vậy tiêu thiên một đường hữu kinh vô hiểm thành công đi tới đáy hồ thăm dò tầm bảo không biết đi qua bao lâu tiêu thiên đi tới tiên thiên thánh tâm chỗ tồn tại đại hạp cốc trong hồ nước vẫn như cũ lưu lại tiên thiên thánh tâm khí tức nhưng mà trong hạp cốc đã không hề có thứ gì phu cận còn có không ít tranh đấu dấu tích từng đạo xuống đất mấy c h ụ c trượng to lớn b ế kiếm các loại đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương chín mươi hai vô để thiên v i quy tắc cấm chế sư phụ nơi đây nguyên bản có bảo vật nhưng bị người khác lấy mất đ á y h hồ tiêu thiên sắc mặt không tốt làm nói thiên n h i n g ư ơ i gần đây cực kỳ không thuận n g ư ơ i có hay không có phát hiện hình như có người trong bóng tối nhằm vào lấy ngươi lan lào âm thanh theo màu đen bên trong vòng tay truyền ra ân ta cảm giác được tiêu thiên gật đầu một cái đây là một loại mơ hồ cảm giác nhưng lại có dấu vết mà lần theo theo linh phong quốc bạch ngọc sơn bắt đầu lại đến thánh vò bí cảnh lại đến trước mắt ma quỷ hồ hình như luôn có người trước hắn một bước lấy đi tất cả cơ duyên lần một lần hai là trùng hợp nhưng nhiều lần hiển nhiên cũng không phải là sư phụ bây giờ suy nghĩ cẩn thận hoán thu hình như không phải mộ long sơn giết chết người sắp chết lời nói cũng thiện mộ long sơn đến chết đều không thừa nhận hoán thu chính là hắn giết tiêu thiên dừng một chút lại nói hơn nữa lấy mộ long sơn năng lực hắn còn mưu đồ không được thánh võ trong bí cảnh loại kia sắc cục rất có thể có chút khác người khác đồng tử của hắn vô ý thức toát ra l ạ n h leo sắc ý người nói có đạo lý lan lao nói bất kể là ai trốn ở phía sau màn xú chuột một khi bị ta bắt lấy nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh tiêu thiên song quyền không khỏi nắm chặt vô luận là giết m ụ hoán thu mối thủ vẫn là đoạt bảo mối l ậ n đến lúc đó hắn sẽ thù mới hận cũng một chỗ thanh toán nên là hắn ai cũng đừng nghĩ c ư p đi ninh thác rời đi ma quỷ hồ phía sau liền là trực tiếp trở về n ị c h mệnh sơn một là hắn muốn tìm quý cựu thương hỗ trợ hai là vô địch thiên l y ê n ở vào n ị c h mệnh sơn vùng cực nam vừa vặn đi ngang qua hào tốn mấy ngày ninh thác cùng tử hy thành công trở lại n ị c h mệnh sơn quý lao đầu bồi ta đi một chuyến vô đề thiên l y ê n ninh thác đi thẳng vào vấn đề nói tiểu tử ngươi đến đó làm cái gì quý cựu thương ngay tại chỗ liền nhữ mày rất nhanh lại kiên nhẫn giải thích nói ninh tiểu tử như chúng ta dạng này mệnh cách không đi được đại hung h i ệ m mệnh cách cùng thiên phú hoàn toàn là hai việc khác nhau mệnh cách người tốt cũng liền là tục s ư n g tốt số dù sao vẫn có thể gặp d i hóa lành cũng tỷ như một t r à n g chiến tranh lại hoặc là một t r à n g sự cố bên trong tốt số nơi nơi liền là người sống sót người khác đều đã chết liền hắn không có chuyện tương tự tiêu thiên loại k i a khí vận nhân vật chính càng là thể hiện tinh tế làm việc không có gì bất lợi nhìn như gặp được nguy hiểm nhưng cuối cùng tổng hội hóa nguy hiểm thành cơ duyên chỗ tốt kiếm tận mệnh cách kém người liền sẽ cực kỳ xui xẻo có đôi khi nơi nơi bỏ ra gấp trăm ngàn lần cố gắng nhưng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì toi k ô n g bận rộn một chàng về phần cái gọi là thời cơ đến vận chuyển kỳ thực loại người như vậy bản thân mệnh cách liền rất tốt thung lũng sẽ chỉ là nhất thời ngắn ngủi chân chính mệnh cách kém người đến chết một khắc này cũng sẽ không có cái gì chuyển vận tình huống cứ việc quý kiểu thương có thể mơ hồ nhìn trộm mệnh cách nhưng hạn chế rất lớn nhất là bây giờ ninh thác mệnh cách đã là đặc biệt nhất siêu thoát loại hình quý kiểu thương căn bản là nhìn không tấu nguyên cơ hắn còn tưởng rằng ninh thác mệnh cách giống như lúc đầu thường thường không có gì lạ về phần thiên phú trong lịch sử không hề thiếu thiên phú hết sức xuất sắc thiên kiều hàng người nhưng rất nhiều đều là chất yểu loại kia thiên kiều liền là chỉ có thiên phú nhưng mệnh cách rất kém cỏi nơi nơi còn kèm theo máu đen quang chi tai nạn sống không lâu loại tình huống này nghịch mệnh sơn trong lịch sử xuất hiện qua không ít nguyên cơ quý c ử u thương rất rõ ràng hắn vừa nghe đến ninh thác dự định đi vô đề thiên u y ê n liền là theo bản năng muốn cự tuyệt hắn không muốn ninh thác chết tại vô đề thiên u y ê n loại t i a đại hung địa phương quả thực liền là mệnh cách kém người khắc tinh ta biết rất nguy hiểm nhưng lần này phải đi bởi vì ta cần phải mượn vô địch thiên liền giết tiêu thiên ninh thác biết quý cựu thương là quan tâm hắn đương nhiên sẽ không sinh khí mà là kiên nhận giải thích giết tiêu thiên quý cựu thương ngược lại không nghĩ tới ninh thác lại là ý nghĩ như vậy không khỏi s ư n g sở nhưng hắn vẫn là không có vội vã đáp ứng mà chỉ nói ninh tiểu tử ngươi có mấy phần chắc chắn tạm thời nói không rõ ràng ta yêu cầu ngươi giúp ta đi xác định một việc ninh thác nói chuyện gì quý cựu thương hỏi vô địch thiên n g uyên đối tu vi cảnh giới vượt qua vương hầu cảnh người đến cùng lớn bao nhiêu hạn chế năng lực ninh thác nói quý cựu thương suy tính một hồi mới là nói đã dặn này ta trước bồi ngươi đi một chuyến còn lại chúng ta lại chậm dãi thương nghị cũng được ninh thác gật đầu một cái quý cựu thương làm việc gọn gàng mà linh hoạt đã đáp ứng đi vô địch thiên uyên cũng không có đi qua quá lâu ninh thắc nắm nhìn phía trước mặt đất bao la trong tầm mắt liền xuất hiện vô địch thiên liên mơ hồ đường nét đó là một đầu thật dài hát tuyến tựa hồ là thần linh một kiếm đem lại địa chém thành hai nửa khoảng cách gần cái kia hát tuyến biến đến càng lúc càng lớn làm ninh thắc đứng ở vô đ ị thiên n g u y ê n trên không thời gian quan sát dưới chân liền làm một đầu phi thường rộng lớn to lớn hạp cốc thâm nguyên lạnh lùng u phong thổi đi lên vô đệ thiên n g uyên tựa như là một tôn tiền sử cự thú miệng t o như chậu máu chờ đ ợ i như con kiến hôi con mồi nhóm tự chui đầu vào lưới tuy là dựa theo nội dung chuyện biểu hiện tiêu thiên yêu cầu ba tháng mới sẽ đi tới vô đệ thiên n g uyên nhưng lần này ninh t h á c lựa chọn lấy sớm nhất thời gian chạy đến chính là vì có đầy đủ thời gian tiến hành bố cục nhu đồ từ đó bảo đảm không có sơ hở nào tiêu thiên không phải lâm trần đó là một vị đã trưởng thành nhân vật chính nội dung chuyện cũng đi tới trung kỳ giết chết tiêu thiên độ khó so với lâm trần lớn hơn đi xuống trước nhìn một chút quý cựu thương nói、Tốt. rất nhanh ba người dọc theo thâm viên hướng phía dưới phi hành ninh thác cùng tử hi không có bao nhiêu cảm giác hai người đều ở vương hậu cảnh nhưng quý k i ự u thương l ô n g mày cũng là chậm rãi nhữ lại nhất là tại hướng phía dưới phi hành hơn vạn mét phía sau quý k i ự u thương thánh nhân khí tức bắt đầu hiền lộ tựa hồ là tại đối kháng trong c ó i u minh nào đó lực cắp chế ninh thác t ừ n h ắ đầu các ngươi trước tại nơi này chờ lấy hiện tại bay hơn hai vạn mét phía sau quý k i ự u thương bông như nói、Tốt. ninh thác gật đầu một cái rất nhanh quý cựu thương một mình hướng phía dưới phi hành ẩm ẩm không qua bao lâu ninh thác liền nghe đến phía dưới chuyển đến động tính cổng lộ quý cựu thương tựa hồ tại cùng người nào giao phong sẽ đi qua một hồi quý cựu thương hóa thành một đạo lưu quang lần nữa bay đi lên ninh h ắ c tòa này v ô để thiên n g u y ê n không hề tầm thường là chân chính đại h u n g địa phương ta còn chưa có tới dưới đáy liền tao nộ g khủng bố quy tắc cấm chế ta cảm giác lại tiếp tục hướng xuống ta sẽ chết tại bên trong quý cựu thương một mặt nghiêm túc nói đồng tử của hắn bên trong còn lộ ra mấy phần nỗi khiếp sợ vẫn còn ninh h ắ c nói quý lao đầu vậy nếu như là tu vi cao hơn người, người đây tỷ như yến yến mối ngươi cảm thấy nàng có thể coi thường v u để thiên liên quy tắc cấm chế ư không được Quý chương u t rất chín mươi ba thánh nhân phát lệnh thiên u y ê n dưới đáy quý cựu thương lời nói ngược lại làm cho ninh thắc lòng tin gấp đôi đúng rồi quý cựu thương bỗng nhiên lại nói cái này vô đ ệ c h thiên u y ê n cầm chế còn có một cái đặc điểm đối nục thân thể tu vô dụng kỳ thực cái này cũng không chỉ là vô đề thiên l y ê n rất nhiều hung h i ể m t r i địa cấm chế quy tắc hạn chế đều đối nhục thân thể tu không có tác dụng gì bởi vì nhục thân thể tu tu luyện là nhục thân đơn giản thô bạo ngược lại khó mà n h ầ m vào linh thác nghe hiểu quý cựu thương ý tứ càng thứ đơn giản ngược lại càng khó lấy đi n h ầ m vào nhục thân thể tu tu luyện liền là không ngừng tăng cường thể phách lớn mạnh nhục thân không giống tu hình giả yêu cầu sáng lập linh hải cô động anh thai tử phủ diễn hóa thiên tượng các loại nhục thân thể tu kỳ thực cũng không có đơn độc cụ thể cảnh giới phân chia vẫn luôn là lấy tu vi cảnh giới làm tham chiếu l i ê n cụ thể cảnh giới đều không có chớ nói chi là áp chế cảnh giới mà đây đối với ninh thác mà nói không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự hắn bây giờ lớn nhất át chủ bài liền là nhục thân vô để thiên n g u y ê n c ầ m chế quy tắc đối với hắn phi thường có lợi nhưng phần này có lợi nguyên bản nhưng thật ra là thuộc về tiêu thiên nếu như tiêu thiên luyện hóa thất sắc thánh linh huyết vậy hắn liền sẽ thành t i ự u thánh thể kim thân quý lao đầu người đi về trước đi n ị c h mệnh sơn còn cần người trông coi ninh thác nói n ị c h mệnh sơn có vô số mộ địa còn có cái khác nội tỉnh chuyển thừa các loại đều cần có người đi thủ hộ đồng dạng quý cựu thương sẽ không rời đi n ị c h mệnh sơn coi như thỉnh thoảng ra ngoài cũng sẽ rất nhanh liền trở về sẽ không rời đi quá lâu ninh tiểu tử ngươi thật dự định vào vô đề thiên liên tiêu thiên loại kia thân mang đại khí v ậ t người không phải dễ dàng như vậy giết nếu không lại suy nghĩ một chút quý kiểu thương không khỏi q u y ế nhủ không cần ninh thác cười lấy lắc đầu nói yên tâm đi ta có mấy phần chắc chắn thật muốn đem tiểu tử ngươi đánh ngất xịu trực tiếp mang về quý kiểu thương bỗng nhiên cười mắng một câu nhưng hắn vẫn là lựa chọn tôn trọng ninh thác hắn lòng bàn tay quang mang lói lên một mai lệnh bài màu vàng sầm hiện lên trên lệnh bài không có văn tự nhưng có rất nhiều phù văn sen lẫn đồng thời nội v ẩn bảng bạc thánh đạo trật tự chi lực mai này thánh nhân pháp lệnh ngươi cầm lấy đây là thi c h i ế n phương pháp q u ý cựu thương nhẹ nhàng một chỉ điểm tại chỗ mi tâm linh thác truyền thụ lấy hắn liên quan tới pháp lệnh thi pháp pháp môn rất nhanh linh thác hiểu được thánh nhân pháp lệnh tác dụng đây là thánh nhân đặc hưu thủ đoạn đem bản thân thánh đạo trật tự chi lực khắc ghi vào vào pháp lệnh bên trong chỉ cần thêm chút dẫn dắt liền có thể buộc phát ra cường đại thánh uy cụ thể uy lực lớn nhỏ lại muốn xem pháp lệnh bên trong thánh đạo trật tự chi lực dày đặc mức độ loại trừ thánh nhân pháp lệnh còn có thánh nhân phát trị pháp kiếm các loại hình thức khác biệt nhưng nguy quý cựu thương đạo này thánh nhân pháp lệnh ẩn chứa phi thường nồng đậm thánh đạo trật tự chi lực thêm chút dẫn dắt liền có thể buộc phát ra động h ư cảnh thậm chí siêu thoát cảnh uy năng mà nếu như đem pháp lệnh bên trong thánh đạo trật tự chi lực một mạch phóng xuất ra thì là có thể so thánh nhân uy lực đây là quý cựu thương tế luyện hơn mười năm thời gian mới hình thành pháp lệnh loại pháp này khiến vô cùng chân quý căn bản là không thể lấy đơn thuần linh thạch đi so sánh giá trị quý cựu thương vẫn là lo lắng minh hắc mới cho hắn trọng đại như vậy bảo mệnh át chủ bài vạn sự cẩn thận không thể xúc động trước khi đi quý cựu thương lại là nghiêm túc dặn dò một phen theo sau mới là hóa thành lưu quang biến mất đợi đến quý cựu thương triệt để sau khi rời đi ninh thắc cùng tử h y lần nữa xuất phát vô đ ệ thiên uyên cực sâu ninh thắc cùng tử h y phi hành gần nửa ngày đều không có đến dưới đáy quả nhiên là không đáy đồng d ạ n g mà liên quan tới vô đ ệ thiên uyên cũng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết có người nói nơi này là tự nhiên hình thành cũng có người nói là thần linh dưới cơn nóng giận một kiếm chém ra tới không biết do đi qua bao lâu ninh thắc cùng tử hi cuối cùng đi tới dưới đáy vực sâu phóng tầm mắt nhìn tới dưới đáy vực sâu mười điểm vũ ám màu đen mênh mông đất này một mực kéo dài đến cuối cùng cũng không biết đến cùng có biết bao bao la cái này dưới đáy ngược lại cũng không phải âm vú đầy từ khí tương phản sinh trưởng không ít đặc thù thực vật thậm chí đầy đủ rất mạnh tính công kích khó có thể tưởng tượng những thực vật kia tại không dựa vào ánh n ă n g dưới tình huống là như thế nào trưởng thành sinh sôi loại trừ thực vật còn có cuối năm sinh hoạt tại lòng đất rất nhiều y ê u thú cùng một chút cấm chế cơ quan bấy dập tình huống nơi này so ma quỷ hồ phức tạp hơn hưu hiểm lại thêm cấm chế quy tắc hạn chế tu vì cảnh giới tỷ lệ sinh tồn sẽ biến đến thấp hơn hưu hưu hưu từng cái màu xanh sẫm có gai dây leo theo lòng đất nhanh chóng trôi ra quân quanh hướng ninh th vài đầu giống như g i á n yêu thú hình thể có thể so sư hổ tại chỗ không xa hiện lên đồng tử hiện ra u màu ngọc bích qua mang nhìn lấy chăm chú linh thác càng xa xôi đại đ ị a tựa hồ tại hơi run g r à y mơ hồ có cao lớn nguy nga thân ả n h tới trước x o ạ n x o ạ n lóa mắt kiếm q u a n g trói mắt tại khu vực phụ cận chiếu một mảnh sáng rực tại cái kia sắc bén kiếm cương phía dưới mảng lớn dây leo hóa thành một mịn giống như g i á n yêu thú hóa thành kết trò. linh thác cũng không yêu chiến nhanh chóng hướng phía trước lao đi việc cấp bách là lúc trước hướng vị kia tinh đấu thánh tôn nơi truyền t h a tiếp đó nắm giữ tòa kia thượng cổ cấm kỵ đại sắt tr Hào hào. trên mình linh thác đ ố n g nhiên hiện lên như mặt nước q u a n mang ngay sau đó thân ảnh của hắn nhanh chóng phai nhạt mơ hồ khí tức bị n g ă n cách nhất là tại cái này ưu ám lòng đất càng là lộ ra tung tích khó tìm người khi nào nắm giữ ẩn nấp phát môn hơn nữa nhìn đi lên còn rất lợi hại thử h y nhìn bên người linh thác không khỏi kinh ngạc nói người cũng nói rất lợi hại đó phải là rất tốt linh thác khẽ cười nói hắn giờ phút này thi triển dĩ nhiên chính là đế tâm lục thuật đệ nhất thuật vĩnh hằng thiên mạng cái này một thuật không chỉ có tri cường phòng ngự đồng thời còn có thể đạt tới không tệ ẩn nấp hiệu quả nhất là tại trong tay diệp thanh ca thi triển đi ra cơ c hộ ù ninh g t thắc k h gật k h á đầu nói hãng tu luyện đế tâm lục thuật sau đó cũng đã là minh bạch đế tâm lục thuật trung tâm chỗ tồn tại liền là vận dụng thi triển không gian lực lượng quy tắc nhưng không gian quy tắc quá mức mênh mông khó giỏ ninh thắc bây giờ hoàn toàn chính xác chỉ là đụng chạm đến một chút da lông mà thôi ta giúp ngươi dò đường thử h i nói xong thân ảnh liền là hoàn toàn biến mất không thấy l u ậ n ẩn nấp năng lực nàng mới thật sự là cao thủ cái này cũng để nàng dò đường biến đến cực kỳ thuận tiện một khi phát giác được trọng đại nguy hiểm tỉ như phát hiện cái gì khủng bố yêu thú nàng liền sẽ sớm cáo chi ninh thác để ninh thác xa xa lách qua bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn mới 94, lấy lực phá trận, trận tới tay. có tử hy ở phía trước dò đường trên đường đi ninh thác hoàn toàn chính xác tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm hắn nhìn thấy một tôn giống như núi nhỏ to lớn bóng đen nằm dạp trên mặt đất hình như đang ngủ thế nhưng tiếng ngáy như sấm nổ cái kia to lớn bóng đen khí thức cũng là mười điểm khủng bố như vực sâu biển lớn ninh thác xa xa lấy qua không dám áp sát quá gần vạn nhất cùng đối phương bạo phát đại chiến đưa tới c à n g nhiều q u á i vật khổng lồ tình huống liền không tốt lắm kỳ thực quan trọng nhất vẫn là ninh thác không muốn trên đường lưu lại quá nhiều dấu tích tránh cho bị tiêu thiên phát giác từ đó sinh lòng cảnh giác vô lệ thiên nguyên mười điểm bao la lại thêm, cái ũ n g kia vô số cự thạch sen lẫn tương liên kỳ thực liền là một tòa to lớn trận pháp thượng cổ cấm kỵ sát trận lịch loạn tinh vũ sát trận tòa trận pháp này là tinh đấu thánh tôn cùng cực cả đợi tinh lực thôi diễn sáng tạo ra vừa xuất thế liền tại thượng cổ trong thời kỳ đưa tới hành động to lớn tinh đấu thánh tôn cũng là bằng vào tòa này sát trận chu sát cường địch xông ra hiện hách không danh lúc này trận pháp cũng không có thật mở ra tinh đ ầ u t h a n h tôn ở chỗ này lưu lại truyền thừa của mình liền là hy vọng hậu thế thiên tiêu có khả năng đem tòa này đại sát trận kế thừa tiếp tục hiện ra hắn hung y nhưng kế thừa điều kiện cũng phi thường h ạ khắc nhất định cần xông vào trận pháp đồng thời sống sót h i ệ n nhiên trong này tràn ngập vô cùng nguy cơ linh thắc không có tùy tiện thử nghiệm vạn nhất không thành công hắn khả năng sẽ chết ở chỗ này linh thắc vây quanh trình tọa trận pháp bắt đầu quan sát nhưng mặc dù hắn bây giờ nộ tính đã tăng lên trên diện rộng nhưng muốn tìm hiểu nịch loạn tinh vũ sát trận trong thời gian ngắn cũng là cực kỳ khó làm đến khả năng yêu cầu mấy năm lâu dài trên thời gian hiển nhiên là không kịp nếu như dựa theo nguyên bản nội dung chuyện tiêu thiên chẳng lẽ là đánh bậy đánh bạ đến truyền thừa linh thắc lẩm bẩm một câu hắn cảm giác tiêu thiên ngộ tính hẳn là sẽ không cao hơn hắn bao nhiêu muốn đạt được nịch l o ạ n tinh vũ sát trận chỉ dựa vào đối phương chính mình lĩnh hội chỉ sợ cũng không được đúng rồi trên người đối phương còn có cái lao ra ra tàn hồn đây kém chút đem thứ này quên mất nếu như vị lao ra ra kêu tàn hồn trong bóng tối chỉ điểm lời nói tiêu thiên đạt được nịch đoạn tinh vũ sát trận tỷ lệ vậy liền sẽ cực kỳ đề cao quan sát sau một thời gian ngắn ninh thắc phát hiện thu được truyền thừa phương thức có hai loại một là lấy x ả o phá trận cũng liền là thông thường phá trận phương pháp hai là lấy lực phá trận tất nhiên nơi này nói tới phá trận chỉ đến độ là trận pháp chưa c h ọ n vẹn mở ra trạng thái tinh đ ầ u thánh tôn lựa chọn đem truyền thừa lưu ở nơi đây hẳn là muốn mượn vượt sâu không đáy quy tắc c ấ m chế để người đến sau không cách nào lấy lực phá trận nhưng ta không tại cái này trong hạn chế ninh thắc không khỏi trong lòng hơi động hắn là nhục thân trí tôn trọn vẹn không cần thiết giống như những người khác trực tiếp lấy lực phá trận là đủ、Và、anh nghĩ tới đây ninh thắc trực tiếp bay lên trời lấy xảo phá trận là theo trên mặt đất tiến vào nghịch loạn tinh vũ đại trận từng bước một đi đến trận pháp trung tâm trung khu lấy lực phá trận liền muốn đơn giản thô bạo rất nhiều trực tiếp từ không trung vào trận phóng tới trận pháp trung tâm trung khu tất nhiên làm như vậy nguy hiểm hệ số cũng càng cao ầm ầm ninh t h á c vừa mới đặt chân nghịch loạn tinh vũ đại trận phạm vi nhất thời liền có vô số đạo tinh quang từ phía dưới trong trận pháp v ọ n ra nhanh chóng thẳng hướng hắn những cái kia tinh quang chính là phi thường đồng đậm tinh thần chi lực ninh thắc tự nhiên không xa lạ gì ninh thắc không chút do dự một quyền đập ra chỉ thấy quyền thế như sấm quần quận hướng phía trước đè ép đi qua mảng lớn óng ánh tinh quang bị hắn phá hủy nhưng rất nhanh lại có càng nhiều tinh quang lao đến cái kia vô cùng hoa mỹ tinh quang thậm chí hóa thành một đầu to lớn tinh hà xông về phía ninh thác một k í c h này đừng nói là vương hậu cảnh bình thường trí tôn đều không thể ngăn cản mà vô để thiên n g uyên quy tắc cấm chế thế nhưng hạn chế trí tôn cảnh tu hành giả tiến vào nơi đây nguyên cớ đây quả thực là vô giải một kích nhưng hết lần này tới lần khác ninh thác là một cái khác loại riết ninh thác hét lớn một tiếng áo bào phừng lên lại đấm một quyển bánh sắt mà ra khủng bố quyền thế hướng phía trước đầy tới cùng cái kia v n g ánh tinh hà mạnh mẽ đụng vào nhau ngay sau đó tinh hà quấn ngược bị quyền thế đánh lui ninh thắc bước ra một bước đi thẳng tới nghịch l o ạ n tinh vũ sát trận trung tâm vị trí tại cái kia phía dưới có một toà ngọc thạch b ì n h đài phía trên lơ lửng một cuốn cổ lao tinh đồ chính là nghịch l o ạ n tinh vũ sát trận trận đồ nhưng tại lúc này cái kia trên tinh đồ mặt một viên tiếp nối một viên tinh thần tiêu tán ra ánh sáng sau một khắc ninh thắc liền là cảm nhận được khủng bố cảm giác g á p bách phủ xuống ngước mắt nhìn tới đen kịp trên bầu trời lại là có một viên tiếp nối một viên to lớn tinh thần truy lạc i n h thắc quần áo phân p h ậ sợi tóc bay lên trong cơ thể hắn ba mươi lăm khối hỗn độn trí tôn cốt tất cả phóng xuất ra h à o quang t r ó i mắt trong khung xương k h í tức bắt đầu sen lẫn dung hội ầm ầm linh thắc một quyền nhìn lên đánh ra một quyền này phản phất có thể đem thiên khung đập ra một cái lỗ thủ lớn một quyền này xuống dưới một ngôi sao ngay tại chỗ bị hoành nát lại đến linh thắc không ngừng xuất thủ một quyền đánh nát một ngôi sao cái kia vĩ nạn thân ảnh đứng ngạo nghệ ở giữa không t r u n g phản phất có được c ử thế vô địch khí khái、Bạch. linh thắc một hơi đánh nát chín ngôi sao phía sau thân ảnh nhanh chóng hạ xuống xuất hiện tại ngọc thạch bình đài một bên tiếp đó một tay bắt lấy tinh thần trận đồ mỗi một quả rơi xuống phía dưới tinh thần đều tương đương với trí tôn cảnh cựu trọng cường giả dốc sức một kích đổi lại người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản lấy lực phá trận là chuyện không thể nào linh thác mặc dù là làm được nhưng cũng sẽ không cho nghịch loạn tinh vũ sát trận tiếp tục công kích hắn cơ hội trời mới biết tòa này sát trận có thể bộc phát hay không thủ đoạn càng mạnh hơn cuối cùng tinh đấu thánh tôn là không có ý định để người lấy lực phá trận hắn bây giờ chẳng khác gì là chui chỗ trống tự nhiên muốn làm cơ hội quyết đoán một chút tinh thần trận đô tới tay chỉnh tọa nghịch loạn tinh vũ sát trận đều là yên tĩnh trở lại xong rồi bên ngoài trận pháp tử hi nhìn thấy một màn này. con m ắ tinh l đấu thánh g tôn lấy cả đời tinh lực diễn sáng tạo đại sát trận đích thật là ảo diệu vô cùng toà này sát trận trung tâm liền làm mượn chu thiên tinh thần trí lực đi chu sát địch nhân tổng cộng r h ừ n g tầng chín mươi chín sát kiếp tại thượng cổ trong thời kỳ không biết do có bao nhiêu t h á n h nhân chết tại tầng chín mươi chín s á t kiếp bên trong bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô an tô hủ tiếu các bạn mới chương chín mươi lăm ngân miệng tinh luân viên mãn vương h ầ u cảnh cựu trọng định phong lịch loạn tinh vũ sát trận hung danh h i y ề n hách tầng chín mươi chín s á t kiếp cơ hồ không có t h á n h nhân có khả năng đào thoát chống cự chớ nói chi là cái khác tu hành giả tất nhiên trận pháp cụ thể uy lực cùng nhiều loại nhân tố có quan hệ một là thoa trận giả bản thân tu vi tu vi càng cao trận pháp uy lực thì sẽ càng mạnh hai cùng thiên thời địa lợi nhân hòa đều có quan hệ cái gọi thiên thời l i ê n là tại ban đêm thi triển lịch loạn tinh vũ đ ạ i trận lại so với ban ngày càng cường đại hơn địa lợi chỉ là yêu cầu sớm mẹ trận người cùng chính là có thể mượn người khác lực lượng nâng cao trận pháp vi lực nếu như hết thệ đều có thể đạt tới hoàn mỹ trạng thái như thế trận pháp vi lực liền sẽ hiện ra bao nhiêu lần nâng cao biến đến phi thường khủng bố trên đài ngọc thạch hai con người ninh t h ắ c khép hở không có quan khán tinh thần trận đồ bởi vì nội dung bên trong đều đã là bị hắn ghi t ạ c trong đầu hào một đoạn thời khắc tinh thần trận trong bức vẽ tiêu tán ra nhu hòa tinh huy q u a n quẩn tại ninh thác bột phía đem thân ảnh của hắn phụ trợ đặc biệt xuất trần tho thời gian từng ngày trôi qua lấy ninh t h á c bây giờ ngộ tính đạt được tinh thần trận đồ liền có thể đủ lĩnh hội nghịch loạn tinh vũ sát trận huyền diệu bất chi bất giác hơn mười ngày đi qua làm ninh t h á c lại lần nữa mở mắt ra thời điểm trong con mắt có tinh huy đang lóe lên cuối cùng thành ninh t h á c lẩm bẩm một câu hơn mười ngày lĩnh hội hắn đã là triệt để nắm giữ nghịch loạn tinh vũ sát trận bây giờ hắn có thể tùy tiện ở chỗ này tùy ý đi sẽ không tiếp tục chịu đến trận pháp công kích hắn cũng có thể trực tiếp mang đi tinh thần trận đồ bất quá ninh thắc không có làm như vậy hắn thậm chí đem tinh thần trận đồ thả về trên đài ngọc t h ạ mặt nơi đây những cái kia v ó n g ánh của đá hắn cũng không có đi xây dịch dọn đi hết thể duy trì lấy nguyên dạng tinh đấu thánh tôn lựa chọn nơi này cũng thật là đầy đủ t à i t ì n h nhìn như là trong lòng đất thâm n g uyên nhưng lại vừa đúng đối ứng nam đấu tinh thần vị trí tìm hiểu tinh thần trận đồ phía sau ninh thác đối với chu thiên tinh thần hiểu rõ cũng s o người khác khắc sâu rất nhiều chu thiên tinh thần có hai cái vô cùng trọng yếu điểm một là nam đấu hai là bắt đầu nếu có thể ở trên mặt đất tìm tới cùng nam đấu bắt đầu đem đối ứng vị trí liền là tốt nhất bố trí địa phương có khả năng cách không tiếp dẫn càng thêm thuần túy tinh thần chi lực ninh thác yên lặng ngồi xếp b lần này hắn là tại tu luyện ngân nguyện tinh luân bộ này hiếm thấy thánh phương pháp mượn nhờ nghịch loạn tinh vũ sát trận hắn có thể hấp thu đến phi thường thuần chính tinh thần chi lực đây đối với ngân nguyện tinh luân tu luyện có thể nói rất có ích lợi hào hào trên mình linh thác lại lần nữa hiện lên óng ánh tinh h uy càng có hai vòng trăng bạc binh khí cô động mà ra vây quanh linh thác lượt vòng cảnh tượng kỳ dị thời gian vội vàng nửa tháng đi qua một đoạn thời khắc tại cái kia vòng ánh trong ánh sao vòng thứ ba trăng bạc binh khí thai n é n mà sinh điều này đại biểu lấy linh thác ngân nguyện tinh luân đã là bước vào đại thành tri cảnh nửa tháng tại không mượn tất khiếu linh bảo dưới tình、huống. đem một bộ hiếm thấy thánh pháp tu luyện đến đại thành đây tuyệt đối là để người kinh dị tu hành tốc độ loại trừ hấp thu đại lượng thuần chính tinh thần chi lực còn bởi vì ninh thác bây giờ ngộ tính viễn siêu ngày trước ninh thác vẫn chưa đến đây dừng lại hắn tiếp tục hấp thu tinh thần chi lực tu luyện ngân n g u y ệ t tinh luân nơi đây vị trí đặc thù dạng này tốt đẹp tu luyện cơ duyên hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đồng thời ninh thác đem còn lại hai cái thất khiếu linh bảo lấy ra từng cái luyện hóa hắn dự định thừa thế xông lên để ngân nguyện tinh luân tiến hơn một bước thâm viên dưới đáy u á một mảnh cảm giác không thấy thời gian trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu vòng thứ tư trang bạc binh khí bắt đầu thai nghẽn thành hình chuyện này ý nghĩa là ninh t h á c đã là đem n g â n nguyện tinh luân tu luyện tới viên mãn tri cảnh cái này lộ ra m ộ ư ơ i điểm không thể tưởng tượng nổi phải biết loại này hiếm thấy thánh phương pháp bình thường chỉ có bước vào siêu phàm nhập thánh lĩnh vực mới có thể tu luyện tới viên mãn chui vào thánh cảnh gần như không có khả năng làm được ta tới lòng đất này hẳn là cũng gần một tháng ninh t h á c mở mắt ra lẩm bẩm một câu thời gian còn sớm ninh thắc liền bắt đầu tăng lên tu vi của mình trên người hắn còn có rất nhiều phẩm chất không tệ tài nguyên tu luyện bao gồm thiên phẩm đăng dược mấy vạn năm phần đại dược kỳ chân các loại đầy đủ hắn tu luyện ninh thác lấy ra m ộ t mai thiên phẩm đan hóa. thiên dùng luyện dược r ấ tôn n h h liền cảnh l ninh chạy thác trí tôn cảnh i gian t cũng c không có thập yêu môn hạng bình cảnh nhưng muốn đột phá đến trí tôn cảnh đối với chân linh lực t i c p xúc nhưng cũng có rất cao yêu cầu trừ phi tìm được rất không tệ bảo vật bằng không muốn tích xúc đến đầy đủ chân linh lực dùng tới đ ố t phá đại khái cũng cần một hai tháng thời gian cái này kỳ thực đã rất nhanh phải biết người bình thường chỉ là hoàn thành chân linh lực tích xúc quá trình đều cần mấy năm chính là vài chục năm đợi đến tích xúc đầy đủ sẽ còn gặp được ngưỡng cửa bình cảnh rất nhiều người bị kẹt tại vương hầu cảnh cựu trọng cuối cùng thứ nhất đợi đều không thể bước qua cái kia đạo khảm Xoạt! Trận tử thân bên ngoài, hy thân ảnh hiện pháp hy bất quá đối phương e rằng không thể tưởng được hắn đã chờ đợi rất lâu liền mộ địa đều chọn tốt ninh thác nhìn tử hy cái sau tu vi cảnh giới rõ ràng cũng là đột phá đến vương hầu cảnh cựu trọng đình phong vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian ninh thác thậm chí cảm thấy đến tử hy bây giờ tiềm lực không thể so diệp thành ca thấp tu vi tăng lên tốc độ trọn vẹn không thể dựa theo lẽ thường suy đoán ninh thác đứng dậy rời đi nghịch loạn tinh vũ đ ạ i trận bây giờ hắn yêu cầu làm liền là che giấu gậy ông đập lưng ông vô lệ thiên uyên t i ê u thiên vốn không phải là, là lẻ loi một mình tại bên cạnh hắn, còn có hắn mời chào đám thị nữ tôi tớ tổng cộng mười mấy người nhân số không nhiều nhưng từng cái thiên phú xuất sắc chiến lược phi phạm binh quý tại tinh một đoàn người đi tới vua để thiên n g u y ê n dưới đáy rất nhanh liền tao nổ rất nhiều trong vực sâu đám yêu thú tốc chiến tốc thắng hành sự cẩn thận tiêu thiên không có xuất thủ chỉ là phân phó lấy thị nữ của mình những người làm tuân mệnh rất nhanh tiêu thiên đám thị nữ tôi tớ liền cùng những cái kia thâm viên yêu thú bắt đầu đại chiến âu không có kéo dài quá lâu liền đã kết thúc trong tay tiêu thiên cầm lấy một tấm bản đồ bản đồ này là ghép lại mặt h à n h tổng cộng chia làm b ạ khối ngay từ đầu tiêu thiên chỉ là đạt được trong đó một khối gần nhất mới là đem ba khối bản đồ tập hợp tiếp đó hắn liền phát hiện bản đồ này chỉ hướng dẫn cơ duyên ở vào vô đệ thiên u y ê n là liên quan tới thượng cổ tinh đấu thánh tôn trọng yếu truyền thừa tiêu thiên làm sơ chuẩn bị liền là mang theo đám thị nữ tôi tớ tới trước đi bên kia tiêu thiên chỉ một cái phương hướng bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương chín mươi sáu tiêu thiên vào trận linh thác hiện thân tiêu thiên trong tay bản đồ không chỉ rõ ràng đánh dấu giang lịch loạn tinh vũ sát trận vị trí đồng thời còn đánh dấu một đầu tương đối an toàn lộ tuyến hắn dựa theo bản đồ chỉ dẫn để đám thị nữ tôi tới mở đường từng bước một đến gần lấy nghịch loạn tinh vũ sát trận nơi đây nhất định có không ít cơ duyên chờ ta đạt được tinh đấu thánh tôn truyền thừa chúng ta lại cẩn thận thăm dò một phen cái này vô để thiên u y ê n tiêu thiên hướng về bọn thị nữ nói chủ nhân là thân mang đại khí v ậ t người cái này vô để thiên u y ê n cơ duyên tất nhiên sẽ hết thể về ngươi tất cả một tên thị nữ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn tiêu thiên không thể tự cao tự đại vô để thiên l i ê n là nam hoang tam đại hữu địa nơi này nguy cơ trùng trùng vẫn là yêu cầu cẩn thận cẩn thận ứng đối tiêu thiên cảnh cáo một phen lại nói bất quá đến cơ duyên. cũng sẽ không thiếu đi các n g ư ờ i chủ nhân từ trước đến giờ h à n phóng chúng ta liền cảm ơn trước tiêu thiên đam thị nữ tôi tớ nhộn nhịp cười nói ân tiêu thiên không cần phải nhiều lời nữa thật sự là hắn không có tự đại cho rằng mình có thể tại vượt sâu không đ ấ y không chút kiếm kỵ hắn tôi tớ bọn thị nữ cũng không phải một nhóm n g u n ốc mỗi người kỳ thực đều rất cẩn thận cẩn thận nhất là làm bọn hắn xa xa trông thấy mấy tôn nằm dạp trên mặt đất như núi bóng đen tản ra hơi thở hết sức khủng bố tất cả đều là vô ý thức nín thở hơi thở thật là mạnh mẽ chỉ sợ là yêu tôn tồn tại một vị tôi tớ nhỏ giọng sợ hai thán phục cái gọi yêu tôn, có thể so với nhân loại trí tôn cảnh cường giả bởi vì có bản đồ chỉ dẫn tiêu thiên một đ o à n người trên đường đi cũng rất thuận lợi tại nguy cơ từ phía vô để thiên n g u y ê n bên trong đi tới một đầu an toàn nhất đường mấy ngày sau phương xa trên đường chân trời có ánh sáng hiện lên cái tiêu ánh sáng trong bóng đêm phi thường dễ thấy tiêu thiên nhìn xuống bản đồ xác định một thoáng vị trí lại nước mắt nhìn về phương xa ánh mắt cũng là theo đó sáng mấy phần đã đến mục đích thiên nhi càng đến gần thành công càng yêu cầu bình tĩnh châm ổn tòa này vô để thiên liên cấm chế quy tắc quá mức cường hành ta không giút được ngươi một khi gặp được nguy hiểm ngươi liền sẽ cực kỳ phiền、thoái. Lan lào âm, âm thanh, tại tiêu h h a n t ạ t i thiên, thiên t cũng, càng càng cũng là kềm chế xúc động hắn bí mật quan sát đánh giá bôi phía tựa hộ tại tìm kiếm lấy cái gì gần nhất hắn mỗi lần tìm kiếm cơ duyên đều bị người nhanh chân đến trước liền mục hoàn thu đều có thể là vị kia phía sau màn hấp thụ giết chết khiến tiêu thiên tự nhiên cực kỳ cẩn thận hắn tìm kiếm lấy vị kia phía sau màn hấp thụ khả năng xuất hiện tung tích nhưng trước mắt không có chút nào đầu mối sau đó không lâu tiêu thiên dẫn theo đám thị nữ tôi tớ cuối cùng đi tới nghịch loạn tinh vũ sát trận bên ngoài chủ nhân chúng ta đến đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ cấm kỵ sát trận ư thật mạnh ta cảm giác chính mình căn bản không có khả năng vượt qua đây là trận pháp không có c h ọ n vẹn mở ra đây thị nữ cùng những người làm sợ h a i thán phục liên tục nhưng bọn hắn đều đối tiêu thiên rất có lòng tin cho rằng tiêu thiên tất nhiên có thể phá trận đạt được truyền thừa nhưng trên thực tế tiêu thiên quan sát đến nghịch loạn tinh vũ sát trận đồng dạng không có gì tốt biện pháp muốn thu được trận pháp truyền thừa độ khó lớn vô cùng hơn nữa tiêu thiên cũng không có vội vã vào trận hắn trong lòng nói sư phụ ngươi có phát giác được vị kia phía sau màn hát thủ t u n g t â c h ư thiên nhi linh hồn chi lực của ta không cách nào tiêu tán ra ngoài lúc đó bị nơi đ â y cấm chế quy tắc nhận biết từ đó đối ta hạ xuống sát k i ế p lan láo giải thích nói hắn nhất định cần cẩn thận khống chế lực lượng của mình trốn ở màu đen bên trong vòng tay không thể bạo lộ khí tức nhưng t i n h đấu thánh tôn lịch loạn tinh vũ sát trận hoàn toàn chính xác đến hắn cũng hy vọng tiêu thiên có khả năng nắm bắt tới tay đến lúc đó hắn có thể giúp tiêu thiên thi triển trận pháp liền tương đương nhiều một hạng uy năng mười điểm khủng bố át chủ bài sư phụ ta một đường cũng không có phát giác được chỗ khả nghi hơn nữa coi như đối phương sớm đến cái này lịch loạn tinh vũ sát trận hắn cũng khó có thể phá giải h n hổ ta cũng không thấy cái gì phá trận dấu tích tiêu thiên không khỏi nói kỳ thực hắn đã đầy đủ cẩn thận cùng trí tuệ không biết làm sao ninh thắc là lấy lực phá trận đồng thời lúc ấy động thủ thời gian cũng không có tạo thành quá lớn phá hoại rất nhiều lực lượng dư ba đều bị nghịch l o ạ n tinh vũ đại trận hấp thu ngăn cản coi như lưu lại một chút phá hoại dấu tích sau đó ninh thắc cũng là tiến hành tu b ổ phục hồi như cũ mấy tháng đi qua dấu tích đã sớm không còn đã thiên nhi muốn sông vậy liền sông a lan lao nói ân t i ế u thiên gật gật đầu hắn từ trước đến giờ tự tin không có khả năng đến nghịch l o ạ n tinh vũ sát trận trước mặt ngược lại không dám xông vào coi như khả năng có nguy hiểm vậy cũng nhất định cần thử một lần nhất là lần này hắn đi tới vô đệ thiên l i ê n phía trước còn là một phen chuẩn bị đầy đủ hơn nữa hắn bây giờ tu vi đã là vương hầu cảnh cựu trọng đình phong lấy thiên phú của hắn chân thực chiến lược tiêu chuẩn đã sớm đạt tới trí tôn cấp độ tại trong mấy tháng này hắn liền từng chém giết qua một vị trí tôn các ngươi chờ ta ở bên ngoài tiều tiên h phân phò nói chủ nhân yên tâm chúng ta hộ pháp cho ngươi không cho bất luận kẻ nào cái dày đ á m thị nữ tôi tớ lần lượt mở miệng tiêu tiên h không cần phải nhiều lời nữa hắn bước ra một bước xông vào n ị c h loạn tinh vũ đại trận hào hào nhất thời liền là có đại lượng lóa mắt tinh huy nhanh chóng thẳng hướng tiêu tiên nhưng công kích lược đạo so ninh thắc lúc ấy kém xa tiêu thiên không có lựa chọn lấy lực phá trận mà là lựa chọn lấy xảo phá trận mặc dù hắn đã có trí tôn cảnh chiến lược tiêu chuẩn nhưng lấy lực phá trận còn chưa đủ hơn nữa hắn có lan lão chỉ điểm lấy xảo phá trận mới là lựa chọn sáng suốt nhất bên trái bảy bước lại bên phải ba bước lan lão âm thanh không ngừng tại tiêu thiên trong đầu vang lên hắn lấy vô cùng lão l ạ t nhãn lực thay tiêu thiên tìm ra một đầu tốt nhất phá trận lộ tuyến cũng tại lúc này tại trận pháp bên ngoài ưu ám bên trong một bóng người cất bước đi tới ai ở đó lan đi chủ nhân phá trận nhanh chóng rời xa bằng không giết không xá tiêu thiên đám người hầu lần lượt m trong c ngươi. Ngươi lúc nhất thời tiêu thiên đám người hầu hết thể ngạc nhiên bao gồm ngay tại phá trận tiêu thiên cũng là bước chân dừng lại quay người nhìn phía ninh thác tờ s cầu ngũ tinh khen ngợi nha chấm điểm lại mất tâm thái đại băng Bạn đừng nghe a quản nguyên lại nhân vô gì trước bắt giữ hắn lại nói nghịch ma sơn ma đầu một khi nộp lên thái huyền thánh địa đôi chủ nhân mà nói liền là một cái công lớn rất nhanh tiêu thiên đám thị nữ tôi tớ liền là phản ứng lại từng cái ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ ninh thác Không, không í trong, trong trận pháp tiêu thiên nhìn thấy thị nữ của mình những người làm từng cái lần lượt đổ xuống sắc mặt một mảnh tái nhợt quá nhanh dù cho lấy nhãn lực của hắn cũng chỉ là nhìn thấy một đạo rất mơ hồ ưu ảnh theo thị nữ của mình những người làm chính giữa xuyên qua mà qua nguyên lai tưởng rằng chỉ có ninh thác một người không hề nghĩ rằng bên cạnh ninh thác còn có một vị tinh thông ám sát chân chính c a o thủ tiêu thiên ngăn chặn lấy l ử a giận máy liệt ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ ninh thác nói nguyên cớ vị k i ê u phía sau màn hát thủ liền là ngươi không hổ là khí vận nhân vật chính nhanh như vậy liền đoán được ninh thác từ chối cho ý kiến nói tiêu thiên cũng không có bởi vì câu này tán dương mà cảm thấy vinh hạnh ninh thác khi mới xuất hiện hắn còn không nghĩ tới nhưng hôm nay nếu như hắn lại bắn không được lời nói không khỏi quá ngu tiêu thiên tựa như nhớ ra cái gì đó đồng tử ứ máu mà nói hoán thu là ngươi giết chết còn có thanh loan ninh t h á c bình thản mở miệng các nàng muốn giết ta ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào làm tốt rất tốt tiêu thiên đồng tử lạnh như hầm băng sắc mặt khó coi đến cực điểm song quyền theo bản năng nắm chặt ninh t h á c ngươi chết tiệt ta tất s á c ngươi tiêu thiên âm thanh tựa như là một cái bị thương lang vương t ạ i gầm nhẹ từng chữ từng chữ nghiến răng nghiến lợi trong lòng hắn xác ý càng là tại lúc này đạt tới đỉnh điểm trái lại ninh thắc cũng là nhìn lên phi thường nghĩa lặng h ắ n không phải một cái ưa thích nói nhà người cố ý nhiều lời vài câu liền là cố tình phá tiêu thiên tâm cảnh coi như là khí vận nhân vật chính làm bị lửa giận bao phủ lý trí cũng liền cách cái chết không xa ầm ầm tiêu thiên thể nội vương h ầ u cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong khủng bố tu vi dâng trào lấy hán thời khắc này xác thực cực kỳ phẫn nộ trong ánh mắt vằn v ệ n t i ê u máu toàn thân sát ý bành trướng hưng cực thiên nhi bình tĩnh trước phá trận n ắ m trong tay trước nghịch loạn tinh vũ sát trận mới là trọng yếu nhất lan láo vội mở miệng cùng lúc đó một tia mát mẹ năng lượng thâm nhập vào tiêu thiên thể nội trợ giút tiêu thiên ổn định tâm cảnh không muốn bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí tiêu thiên đích thật là bình tĩnh rất nhiều mặc dù hắn sát ý trong lòng vẫn như cũng mười điểm nồng đậm nhưng cũng biết chính mình phải làm gì hắn bắt đầu nhanh chóng phá trận ầm ẩ m cũng vào lúc này ninh thác bước ra một bước trực tiếp là vượt qua tiêu thiên đứng ở trung ương trận pháp trên đài ngọc thạch hắn lấy tay một chiêu tinh thần trận đồ liền là rơi vào trong tay hắn một màn này để tiêu thiên sắc mặt âm trầm đến t ự c điểm chuyện cho tới bây giờ hắn nơi nào còn nhìn không ra tòa trận pháp này đã sớm bị ninh thác trổ đến h ắ n bị lừa rồi thiên nhi mau lui lại ra ngoài lan láo gấp hô tiêu thiên phản ứng cũng là cực nhanh lập tức bước ra lùi lại nhưng ninh thắc càng nhanh hắn một bước đã tiêu thiên vào trận hắn lại thế nào khả năng làm cho đối phương dễ dàng chạy đi đây ầm ầm trong nháy mắt liên lạc có khủng bố tinh quang hiện lên chỉnh tọa nghịch loạn tinh vũ sát trận bị triệt để kích hoạt mở ra hóa thành khủng bố đại sát trận thương m ậ u thánh linh thuật tiêu thiên thi triển hiếm thấy thánh phương pháp chỉ thấy hào quang sáng trói kích động như là d ò n g thác d â n trào thế nhưng, xung quanh óng ánh thời khắc này tiêu tiên như là đưa thân vào tinh không trường hà bên trong mà chỉnh tọa tinh không đều đối với hắn tràn ngập ác ý tính toán mạt sát hắn sắc kiếp phủ xuống tiêu thiên thân thể chấn động thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng tránh n ẽ thương hại tăng điển một đoạn thời khắc tiêu thiên giống giận thi t r i ể n ra thái huyền thánh địa chấn tông tuyệt học chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm tinh quang cuốn ngược cản khôn na di bộ này tuyệt học hoàn toàn chính xác phi thường đến nhất là bây giờ tu vi cảnh giới của tiêu thiên đã là vương hầu cảnh cựu trọng đình phong hắn dĩ nhiên đánh nát mấy đạo sát kiếp nhưng ninh thác thần sắc thờ ơ định đoạn tinh vũ sát trận tổng cộng chín mươi chín đạo sát kiếp chỉ dựa vào tiêu thiên năng lực của mình căn bản không trốn thoát được quả nhiên rất nhanh liền có mới sát kiếp phủ xuống tại trận pháp trên không càng là có mảng lớn tinh q u a n g bắt đầu hội tụ ra từng khỏa tinh thần ầm ầm tinh thần như vẫn thạch rơi xuống Phúc. trong miệng tiêu thiên tràn ra huyết thủy hắn bị thương những ngôi sao kia uy năng quá mức khủng bố dù cho chiến l ự c của hắn hết sức kinh người giờ phút này cũng khó có thể ngăn cản thế nào người cái vị kia tàn hồn sư phụ còn không có ý định xuất thủ ư ninh t h á c đứng ở trên đài ngọc thạch thần xác bình tĩnh một tay nắm trong tay đ ạ i c ụ nhưng trong lòng hắn đã là âm thầm cảnh giác cứ việc quý cựu thương đích thân thể nghiệt qua vô hệ thiên liên cấm chế quy tắc cường đại đến mức nào nhưng vẫn như c ũ không phải vạn vô nhất thất. nguy ê n cơ hắn mới cố tình mở miệng cùng để vị lão gia ra kia tàn hồn bất thình lình xuất thủ chi bằng trực tiếp đem hắn dẫn ra ngoài đem nguy hiểm đặt ở bên ngoài ngược lại càng tốt hơn một chút tiêu thiên không nói một lời tiếp tục tính toán xông ra c h u n g đây vị lão gia ra kia tàn hồn hình như cũng không có mở miệng cùng hiện thân y tứ n h ì n t ớ i còn cần lại thêm một mùi lửa ninh thác ánh mắt ngưng lại hắn tinh thần trong tay trật đ ổ tiêu tán ra lóa mắt ánh sáng sau một khắc chỉ thấy liên tiếp chín khoảng ngôi sao to lớn xuất hiện tại bầu trời ư ám bên trong tiếp lấy nhanh chóng thẳng hướng tiêu thiên đây cơ hồ liền là tuyệt xác chỉ ít lấy tiêu thiên thực lực trước mắt căn bả bởi vì mỗi một viên tinh thần uy năng đều tương đương với trí tôn cảnh cựu trọng cường giả dốc sức một kích a cũng vào lúc này một đạo thở dài âm thanh bỗng nhiên vang lên tiểu hữu cần gì phải hùng hồ dọa người đây làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện a ngượng ngùng ta không quá muốn gặp các ngươi linh t h ắ c lãnh đ ạ m cười một tiếng đối phương giết mộ long sơn đám người thời điểm làm sao lại không nghĩ qua tay hạ lưu tình đây lúc này tới một câu làm người lưu một đường cũng thật là đủ trầm trọng tiểu hữu ngươi khẳng định muốn như vậy ư ta như xuất thủ tất nhiên sẽ kéo lấy ngươi ngọc nát đa tan lan lão mở miệng lần nữa trong lời nói Lộ hai chữ này huy hiếp. sương hoàn toàn chính xác để ninh t h ắ c ánh mắt chấp động một thoáng bất luận cái gì cùng thần linh có liên quan đều mang ý nghĩa vô cùng phi phạm nơi đây quy tắc c ấ m chế có khả năng ngăn chặn thánh cảnh cừng giả nhưng đối thần linh liền chưa hẳn hữu dụng thậm chí hoàn toàn vô hiệu t i ê n đối là cảm thấy chính mình nói cái gì ta đều sẽ tin tưởng l i n h thắc thẳng như nói a tiểu hữu nhưng từng nghe tới thời kỳ thượng cổ có một vị dược lan đế thánh lan lão đ ô n g nhiên nói dược lan đế thánh l i n h thắc ánh mắt hơi hơi ngưng lại hắn l ậ t xem cổ tịch tài liệu thời gian hoàn toàn chính xác từng nghe tới cái tên này trong thời kỳ thượng cổ cũng là vô cùng hạng người kinh tài tuyển diễm hoành áp mấy đời người được vinh dự có hy vọng nhất phi thăng phong thần cừng giả chỉ là tại phi thăng phong thần thời khắc xảy ra vấn đề nghe nói là ngay tại chỗ vẫn lạc nhưng cụ thể vẫn lạc nguyên nhân ngược lại không có người nào rõ ràng nguyên cớ tiêu thiên trên mình lao ra ra tàn hồn liền là dược lan đế thánh cái này lai lịch cũng thật là đủ lớn ninh tháp đống nhiên n í t mép cười một tiếng nói tiền bối không bằng sau đó ta phụng ngươi vi sư giúp ngươi tái tạo nhục thân trở lại năm đó đ ỉ n h phong ngươi cảm thấy thế nào nghe vậy tiêu thiên không khỏi sắc mặt biến hóa lan lão một khi xuất thủ coi như có thể kéo ninh thác xuống nước nhưng chính hắn cũng là hắn phải chết không nghi ngờ coi như hắn đã từng mạnh hơn nhưng hôm nay cuối cùng cũng chỉ là một k i a tàn hồn chỉ có thể trốn ở màu đen bên trong vòng tay kéo dài hơi tàn lấy nguyên cớ đối lan lão mà nói v u n g tha tiêu thiên theo bên cạnh ninh thác liền là trước mắt lựa chọn tốt nhất hắn không cần chết ninh thác cũng không cần chết chỉ cần tiêu thiên chết là được rồi ta biết tiền bối theo bên cạnh tiêu thiên là nhìn chúng hắn đại khí vận cùng bản thân xuất sắc thiên phú có thể cho tiền bối mang đến hy vọng ninh thác lại là cười nói nhưng tiền bối chớ có quên đi nhà ta thị nữ thanh ca thế nhưng trời sinh thần nhân đây sau này ta mời nàng hỗ trợ giúp tiền bối tái tạo l ụ c thân chỉ sợ không phải việc khó gì nghe vậy tiêu thiên sắc mặt biến đến phi thường khó coi đây đối với lan lão mà nói hoàn toàn chính xác có hấp dẫn rất lớn lực chỉ ít lan lão bây giờ trầm m ặ t lại thái độ của hắn không có phía trước cái kia kiên quyết sư phụ hắn nói kỳ thực cũng có đạo lý tiêu thiên hít sâu một hơi đ ỗ n g nhiên sắc mặt quyết nhìn nói không bằng sư phụ liền nghe hắn thiên nhi có thể sư phụ phó mà chết chết cũng không tiếc linh thác không khỏi liếc qua tiêu thiên khoe miệng hiện lên một vòng châm chọc nụ cười tiêu thiên nhìn như thấy chết không sợn nguyện hy sinh chính mình nhưng trên thực tế đây là tại lấy lui làm t i ế n cái gì gọi là hắn có thể vì lan lão mà chết cả kiện sự tình đều là bởi vì chính hắn đưa tới cùng lan lão lại không có quan hệ gì thiên nhi không cần nhiều lời lúc này màu đen bên trong vòng tay vang lên một đạo tiếng thở dài vi sư lúc trước đã lựa chọn ngươi liền quả quyết sẽ không bỏ xuống ngươi tiểu hữu ngươi quả nhiên là không nguyện ý thả chúng ta ư ninh thắc không có trả lời ngược lại là cười nói tiền bối lúc trước vẫn lạc có phải hay không cũng bởi vì hắn ở đâu ngươi liền nhìn không ra thiêu thiên là tại đạo đức bắt cóc ngươi đây cái này lan lão không phải cái gì người xấu nhưng mà rất dễ dàng bị tình cảm giàn buộc thậm chí không phân phải trái ẩm ẩm chín khoảng ô i sao to lớn lại một lần nữa rơi xuống phía dưới lan lao đã có lựa chọn linh thắc cũng sẽ không lại dây dưa dài dòng cứ việc có ngọc đá cùng vỡ nguy hiểm nhưng mà hắn vẫn là sẽ tính toán giết chết tiêu thiên sẽ không bỏ qua không đạo lý tới mức độ này nhưng bởi vì một cái uy hiếp mà bưng tha lấy thế cục hôm nay chỉ dựa vào tiêu thiên năng lực căn bản chạy không thoát nghịch loạn tinh vũ sát trận bố trí ở chỗ này chiếm hết thiên thời địa lợi một khi toàn diện mở ra uy lực của nó mạnh đủ để dùng mấy chữ khái quát thanh nhân phía dưới đều có thể giết nhưng mà cái tiêu chín k h ỏ a ngôi sao to lớn cũng là bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn lại khoảng cách tiêu thiên chỉ còn dư lại hơn mười t r ư ợ n g nhưng lại cũng đã không thể rơi xuống hào hào cũng vào lúc này t ừ n g đạo hữu quang theo tiêu thiên màu đen bên trong vòng tay bay ra rất nhanh liền ngưng kết thành một đạo hư hào thân ảnh đứng ở trước mặt tiêu tiên h chính là lan lão đã từng dược lan đế thánh cái gọi đế thánh liền là tại thánh nhân bên trong xưng đế nhưng vô để thiên n g u y ê n cấm chế quy tắc tuyệt sẽ không đơn giản như vậy chỉ thấy tại cái kia giữa bầu trời đ ê m đen kịt từng đầu sợi xích màu đen kéo dài đi ra tiêu tán lấy làm người ta sợ hãi hú quáng những cái kia là quy tắc xiềng xích trật tự lan lão khí tức quá mạnh bị vô để thiên n g u y ê n quy tắc trật tự chỗ không được lần này lan lão ánh mắt trang nghiêm mấy phần đến hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng quất lên chỉ thấy vô cùng bàng bạc linh hồn năng lượng theo hắn hư hào thân ảnh bên trong mánh liệt mà ra ngay sau đó lại là chống lên một đạo bình chướng màn sáng đem những cái kia x i n xích trật tự ngăn cản ở ngoài n h ữ một tia k i ưu ảnh xuất hiện tại lan lão sau lưng thử hy tính toán tập sát thế nhưng lan lão lộ ra thợ ơ một đạo bình chướng vô hình đem tử hy cách trở bên ngoài giờ phút này thân ảnh của hắn lộ ra mười điểm hư hảo mơ hồ hắn là tại bốc cháy bản thân linh hồn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được đến lực lượng cường đại thành công ngăn cản những cái tia xiềng xích trật tự lan lão không để ý đến tử hy hắn lấy tay ở giữa liền là có hào quang ngóng ánh tại lòng bàn tay của hắn nhanh chóng hội tụ sau một khắc hắn cách không một trường đánh về phía ninh thác một trường này nhìn như phổ thông không có gì lạ cũng là bạo phát ra nồng đậm thánh uy đây là thánh nhân một trường đừng nói ninh thác hiện tại vẫn chỉ là vương h ầ u cảnh coi như bước vào trí tôn cảnh thậm chí động hư siêu thoát tại thánh nhân trước mặt cũng căn bản không đáng chú ý hào nhưng tại lúc này trong tay ninh thác đ ô n g nhiên nổi lên một mai ngọc lệ chính là q u ý c ử u thương thánh nhân pháp lệnh ninh thác đột nhiên đem chân linh lực rót vào đến thánh nhân pháp lệnh bên trong một mạch đem nội bộ đại lượng thánh đạo trật tự chi lực toàn bộ dẫn động ầm ầm sau một khắc tràn đầy thánh quang lóng ánh gào thét mà ra cùng lan l á o trưởng kình đụng vào nhau nổ thật to tiếng như kinh lôi khủng bố sóng xung động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán tàn phá b ố n phía trên người ngươi lại có thánh nhân pháp lệnh lan lão sắc mặt lần đầu tiên biến đến không còn thong don chấn định hắn có chút không thể tin nhìn về ninh thác ninh thác lãnh đạo cười một tiếng tiền bối còn có thể phát ra đạo thứ hai thứ hai thánh nhân uy lực ư. thiên nhi đi mò. lão a n l chỉ n là một tia tàn hồn cũng là ngắn ngủi chặn lại x i a n g xích trật tự đồng thời còn có thể thi triển thánh nhân một c í c h đây đã là phi thường biến thái nhưng cũng giới hạn như vậy sau một cách lan lão liền không có khả năng lại đánh ra kích thứ hai linh hồn của hắn sắp b u c cháy hầu như không còn hắn không nghĩ tới trên mình linh hắc rõ ràng còn có g i ấ u một đạo cường đại thánh nhân p h á p lệnh n u h ò a lại lực lượng hùng hậu đem tiêu thiên đẩy ra nghịch l o ạ n tinh vũ sát trận đồng thời một đường đẩy hướng phương xa lan lão dùng hết cuối cùng d ư lực đưa tiêu thiên rời đi làm xong tất cả những thứ này hắn vốn là phi thường hư hảo thân ảnh bắt đầu nhanh chóng tan ra tán loạn sư phụ phương xa chuyển đến tiêu thiên bi phẫn tiếng gào thét theo đuổi ninh thắc không tiếp tục nhìn lan lão thú tử hy kêu một tiếng hai người nhanh chóng rời đi n ị c h đoạn tinh vũ sát trận theo đuổi hướng tiêu thiên đào tẩu phương hướng tiêu thiên chỗ dựa lớn nhất lan lão đều đã chết ninh thác tự nhiên không có khả năng mặc kệ tiêu thiên cứ như vậy rời đi trên mình hùng hậu lại n u hòa lực lượng từng bước tiêu tán nhưng tiêu thiên bản thân tu vi cũng rất mạnh lập tức vận chuyển chân linh lực nhanh chóng phi hành trong con mắt hắn hiện đầy tơ máu tóc thai bù sù sắc mặt dữ tợn lại lộ ra chật vật không thôi ninh thác ta nhất định phải giết n g ư ơ i tiêu thiên n g h i ế n răng n g h i ế n lợi trong lòng đối ninh thác hận ý nồng đậm đến cực h ạ n mục hoán thu chết tùy tùng bọn thị nữ chết bây giờ liền một mực dốc lòng giáo dục sư phụ của mình cũng đã chết tiêu thiên chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy không có qua lớn như vậy thất bại hứng một đầu to lớn biên b ứ c yêu thú nhanh chóng xông về tiêu thiên lan đi tiêu thiên nổi giận q u á t lên tiện tay một trường liền đem biên b ứ c yêu thú h o a n h sắt thành h u y ế t vụ nhưng rất nhanh liền có càng nhiều biên b ứ c yêu thú vào tới từng cái đồng t ử đỏ tươi r ă n g nanh dày đặc diện mục dữ tợn khủng bố tiêu thiên một bên lướt gấp một bên cùng những cái k i ê u biên b ứ c yêu thú nhóm k ự c chiến vận may của hắn hình như sử dụng hết không cẩn thận rõ ràng xông vào một mảnh b ấ y dập khu vực mấy đạo u quang kích xạ mà tới tiêu tán lấy đặc biệt quy tắc trật tự khí t ư c tiêu thiên không tranh kịp sợi tóc bị những cái kêu quang chặt đức trên gương mặt cũng đã có một đạo vết thương. trong lòng hắn hơi rét những cái kêu u quang mười điểm đáng sợ thậm chí có thể tùy tiện chém giết trí tôn tiêu thiên thận trọng tránh đi những cái kêu u quang thật vất vả trốn ra bẫy dập khu vực rất nhanh lại là đối diện tao nộ không ít yêu vương từng cái tu vi đều là có thể so vương hầu cảnh cựu trọng tiêu thiên ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhưng trong lòng khủng hoảng nhưng lại như là cỏ dại sinh trường ấy mặc dù hắn đối nguy hiểm cũng không xa lạ gì ngày trước đã từng tao nộ qua vô số lần nguy cơ sinh tử nhưng lần này lại cực kỳ không giống nhau hắn nhất dựa vào sư phụ chết khiến tiêu thiên thật cảm nhận được khí tức tử vong tiêu tiên lòng có cảm giác quay người hướng về sau nhìn tới ninh thác liền đứng ở hắn ngàn trượng bên ngoài ninh thác ngươi thật coi ta sẽ sợ ngươi không được không có nghịch loạn tinh vũ sát trận chỉ bằng chính ngươi cũng muốn giết ta tiêu tiên quát lên hắn dứt khoát không trốn hắn tự tin bằng hắn vương hầu cảnh cựu trọng tu vi đủ để chu sát ninh thác ầm ầm ninh thác không nói gì thêm nói nhảm trả lời tiêu thiên là một đạo khủng bố quyền thế không có thăm dò ninh tháp vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng bản thân lớn nhất át chủ bài nhục thân cứ việc tu vi cảnh giới của hắn cũng đã là vương hầu cảnh cựu trọng đình phong lại không có ý định dùng cái k i a khủng bố quyền thế trong hư không nhắc lên từng trận lôi âm còn không tới gần tiêu thiên liền cảm nhận được cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh gần như ngạt tở nhục thân trí tôn tiêu thiên không khỏi biến sắc mặt hắn cấp bách bước ra lui lại cũng vào lúc này tiêu thiên sau lưng một đạo h u ảnh tự nhiên hiện lên một vòng lạnh giá kiếm cương xuyên qua hướng tiêu thiên vị trí hậu tâm đây là môn nhân mạng một kiế bước n g o ặ t nguy hiểm trên mình tiêu thiên hiện ra trùng điệp hỏa diễm h ỏ a diễm kia sen lẫn thành màn sáng một mực thủ hộ lấy tiêu thiên ngăn lại tử hy một kiếm này nhưng tử hy thờ ơ một kiếm không được liền là lập tức bước ra l ư i lại nhiệm vụ của nàng cũng không phải là muốn giết tiêu thiên mà là ngăn lại tiêu thiên đường đi ẩm ẩm lúc này cái kia khủng bố quyền thế oanh kích mà tới tiêu thiên cũng lại không kịp lùi lại chỉ có thể ở trong lúc vội vã thi triển đại t i ê n sơn thành ấ n tính toán ngăn cản nhưng làm quyền thế nghiên ép mà xuống cái kia đại sơn ở nóng anh ký tại vừa đối mặt phía dưới liền là băng liệt tăng ă ã ninh u đánh thắc cất h bước đi tới hắn liếc nhìn tiêu thiên thông tin cá nhân gần đây cơ duyên biến thành tạm thời chưa có tựa hồ là đối phương thiên đạo ba ba đã bỏ đi hắn ẩm ẩm ninh thắc không có nhiều lời lại là một quyển hành sát hướng tiêu thiên tiêu thiên mặc dù đã thân chịu trọng thương nhưng vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ bỏ dậy một mặt ném ra át chủ bài một bên hướng về sau bỏ chạy ninh thác lộ ra không v ộ i không chậm cường hành lực lượng một thân để hắn một đường quét ngang n h ệ n ép không biết đánh nát tiêu thiên nhiều ít át chủ bài lại có tử hy không ngừng xuất thủ tiêu thiên căn bản trốn không thoát một đoạn thời khắc ninh thác đứng ở trước mặt tiêu thiên thời khắc này tiêu thiên nằm tại một cái hố đất bên trong hơi thở m o n g m anh toàn thân máu thịt bé bét ẩm. đầu tiêu thiên vừa ra trong đồng tử của hắn còn bảo lưu lấy mấy phần trước khi chết phẫn nộ không cam lòng t i ê u hận cùng một chút mê mang tựa hồ là không nghĩ tới hắn đều phải chết linh thác rõ ràng cũng không có ý định nói cái gì bóng dáng tử hy h i lên đứng ở bên cạnh linh thác lẩm bẩm nói không có con hàng này vận mệnh của ngươi liền sẽ cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt hiện tại cũng không có gì không tốt linh thác ngược lại không sao cả mà nói quý lao đầu đối ta không tệ hơn nữa mặc kệ gia nhập cái gì thế lực tu hành cuối cùng vẫn cần nhờ chính mình điều này cũng đúng tử hy gật gật đầu lại nói tiêu thiên một cái chết thái huyền thánh địa e rằng đến giận đi lên vậy liền chỉ mong tức chết mấy cái thánh nhân ninh thác khẽ cười nói kỳ thực tiêu thiên chết cùng không chết thái huyền thánh địa thế hệ tuổi trẻ nội t ì n h đều đã là không nhiều bằng lúc trước trung tâm chân truyền mộ long sơn đám người tất cả vất lạc chân truyền đệ tử tử thương hơn trăm còn có đại lượng nội môn đệ tử trôn cất tại chu ma thành bây giờ tiêu thiên một cái chết thái huyền thánh địa thế hệ tuổi trẻ liền là thật không có người nào có thể chống lên trằng diện này lại ở một mức độ nào đó suy yếu thái huyền thánh địa tông môn khí vật đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ chém giết thiên tuyển nhân vật chính tiêu thi bắt đầu cấp cho ký chủ ban thưởng ts tiêu thiên đều gg ờ ờ có thể cho một đợt ngũ tinh khen ngợi a đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư ơ n một trăm linh công pháp thôi diễn đệ bắt trọng cả thế gian manh đậu ban t h ư ở n g một công pháp tăng lên thôi diễn ban t h ư ở n g hai mạnh nhất trí tôn chính quả ban t h ư ở n g ba đạo tâm ma cốt hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên chém giết tiêu thiên phía sau hệ thống rõ ràng liên tiếp cho ba cái ban thưởng khiến ninh thắc đều không nghĩ tới chẳng lẽ là bởi vì tiêu thiên là một vị phát triển đến trung kỳ nhân vật chính nguy cơ giết hắn ban thưởng lại so với lâm trần càng phong phú ninh thắc không khỏi trong lòng hơi động hắn bắt đầu tỉ mỉ xem xét hệ thống cho ban thưởng công pháp tăng lên t ố i diễn tạo hóa nghịch mệnh thiên công bác đại tinh thâm ẩn chứa vô tận không khuất phục chấp h nhiệm chống lại thiên mệnh chém giết khí vận nhân vật chính có thể tự đạt được thôi diễn tăng lên mạnh nhất trí tôn chính quả tấn thăng làm mạnh nhất trí tôn thiết yếu bảo v ậ n luyện hóa là được đạo tâm ma cốt hỗn độn trí tôn cốt trung cực thuế biến lại làm chư thần cấm kỵ tồn tại các không thể bạo lộ bằng không tất đưa tới thiên đại thái họa ninh thắc mang lên tiêu thiên thi thể cùng tử hy trở về tới n ị c h đoạn tinh vũ sát trận. Toa này sát trận bố trí ở chỗ này cái khác yêu thú cùng ý hiếp đều không dám tới gần là cái này vô để thiên liên bên trong tương đối an toàn một nơi ninh thác yêu cầu bế quan một phen từ h i theo lẽ thường thì chờ tại nịch loạn tinh vũ sát trận bốn phía tàng hình n h ậ nút n t hay ninh thác hộ pháp ninh thác đầu tiên là lấy tiêu thiên vòng tay màu đen vòng tay này tên gọi không gian dưới vòng trong đó bộ không gian so với bình thường n h ẫ n chữ vật lớn hơn rất nhiều lần chứng phương viên trên vật t r ư ợ n g hơn nữa yêu cầu nhỏ máu nhận chủ mới có thể mở ra chủ nhân không chết người khác coi như đạt được cũng không cách nào mở ra không gian dưới vòng bên trong bên cạnh đó ninh g à thắc còn phát hiện mười mấy mai thất khiếu linh bảo cùng mấy bộ phi thường t h â n quy thánh phương pháp các loại trong đó liền bao gồm đại thiên sơn thành nhấn thương mậu thánh linh thuật cùng thương hải tăng điền ninh thắc thu hồi không gian dưới vòng tạm thời không giành tỉ mỉ xem xét hắn dự định trước tiêu hóa hệ thống ban thưởng hệ thống thôi diễn công pháp a ninh thác ở trong lòng nói công pháp bắt đầu thôi diễn tạo hóa nghịch mệnh tiên công ngay tại thăng cấp ninh thác ngồi xếp bằng ở trên đài ngọc thạch trong nháy mắt trong đầu liền hiện ra vô số tin tức cả người hắn cũng như lâm vào trạng thái đốn nộ hệ thống thôi diễn công pháp muốn so chính hắn tới suy đoán thuận tiện trực tiếp rất nhiều lần ào ào ào. hào hào hào hào quan g sáng chói bao phủ ninh thác đại lượng đặc t h ủ phù văn chữ viết xa xưa vây quanh ninh thác bay lượn xoay quanh cái trạng thái này vẫn chưa kéo dài quá lâu bởi vì hệ thống thôi diễn thăng cấp công pháp tốc độ cực nhanh. Vù vù. một đoạn thời khắc linh thác xung quanh không gian nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng gợn sóng theo sau một chút chân cầm thụy thú hư ảnh tự nhiên hiện lên mà lúc này ngoại giới trên bầu trời càng là có đại đạo lồi ra âm hưởng lên bầu trời toát ra từng đoá từng đoá kim liên từng chùm tần h quang theo thiên tâm chiếu xả mà xuống nam hoang đại điệu một mảnh chấn động vô số cường giả n g n g đầu nhìn phía trên bầu trời dị tượng thậm chí chỉnh tọa côn ngô giới bên trong đại lượng thánh cảnh các cường giả đều là ngẩng đầu nhìn phía nam hoang trong đó còn bao gồm thần linh sơn bên trong cường giả cùng cổ lao thánh linh nhóm lần này dị tượng động tinh quá lớ phản phất như là thần linh sắp hàng thế thần tích tại hiền linh đây không phải thần linh hàng thế đây là có mới thần giai công pháp sắp xuất thế có thánh nhân đại hiền kinh hô mở miệng mỗi một bộ thần giai công pháp đều là dị thường c h â n quý siêu phàm thoát tục bởi vì chỉ có tu luyện thần giai công pháp mới có thể phi thăng phong thần cái khác bất kỳ cái gì công pháp đều không được toàn bộ côn mô giới bên ngoài cũng chỉ có bát đại thần giai công pháp trong bóng tối còn có bao nhiêu ai cũng không rõ ràng nhưng có thể khẳng định số lượng tuyệt đối không nhiều mỗi một lần mới thần giai công pháp xuất thế đều sẽ gây nên manh động sinh ra thiên địa giao cảm dị tượng chỉ là mọi người cũng không rõ ràng mới thần giai công pháp là cái gì bị người nào nắm giữ nghịch m ệ n h sơn quý c ử u thương xếp bằng ở vô số bia đá phía trước toàn thân thánh vận chạy xuôi hào quang t ỏ khắp mặt mũi của hắn lộ ra khó nén kinh hỉ đệ bắt trọng tạo hóa nghịch mệnh tiên công rõ ràng thôi diễn đến đệ bắt trọng hào tiểu tử cũng thật là tuyệt quý c ử u thương kích động tự mình lẩm bẩm người khác cảm giác không thấy nhưng bản thân hắn tu luyện liền là tạo hóa n ị c h mệnh tiên công đồng thời đã tu luyện tới đệ thất trọng sẽ ở trong cõi u minh có cảm ứng thậm chí công pháp bù đắp phía sau quý k i u thương cũng sẽ thu được lợi ích to lớn trong lòng hắn hiện lên rất nhiều hiểu ra nguyên bản hắn đem tạo h ó a n g lịch mệnh thiên công tu luyện tới đệ thất trọng đường cũng đã là đi đến cuối con đường nhưng hôm nay tại cái kia cuối cùng con đường mới xuất hiện hơn nữa là một đầu phong thần con đường tạo h ó a n g lịch mệnh thiên công tu luyện tới đệ lục trọng liền có thể siêu phàm nhập thánh đệ bắt trọng chính là phong thần đường cái này đệ bắt trọng rõ ràng có thể tu bổ ta chỗ tổn thương bản nguyên cái này tu vi của ta có thể khôi phục quý cựu thương tĩnh tâm lĩnh hội một đoạn thời khắc trong lòng bỗng nhiên đại hỷ năm đó hồ tiểu anh làm hắn mà chết bị thái huyền thánh địa giết chết như thế đại thủ hắn sao lại không báo trận chiến kia hắn giết tới thái huyền thánh địa sợ run tim mất mật cuối cùng thái huyền thần sơn người tới đem hắn đánh trọng thương ngã gục trận chiến kia cũng để cho quý cựu thương bản nguyên bị tổn thương tu vi rơi xuống thánh nhân cảnh bản nguyên tổn thương rất khó khôi phục những năm này quý cựu thương vốn cho rằng khôi phục tu vi vô vọng nhưng hôm nay theo lấy trong lòng hắn hiện lên rất nhiều liên quan tới tạo hóa nghịch mệnh t i ê n công đệ bắt trọng pháp môn tu luyện hắn rõ ràng phát hiện mình có thể chữa trị bản nguyên khôi phục tu vi quý cựu thương cấp bách ngừng lại tâm thần toàn lực tu luyện vô lệ thiên uyên linh thác hai con ngươi chậm, chậm mở ra tu vi cảnh giới của hắ cũng không có vì vậy mà nâng cao cái gì nhưng đối với tu hành lý giải l ạ i so trước kia khắc sâu rất nhiều lần quan trọng nhất vẫn là phong thần đường mở ra chỉ cần làm từng bước tu luyện tạo hóa nghịch mệnh tiên công hắn liền có cơ hội phi thăng phong thần trừ đó ra tạo hóa nghịch mệnh t i ê n công biến thành thần giai công pháp cũng để cho ninh thác tu vì căn cơ so ngày trước càng thêm hùng hậu sau này tốc độ tu luyện cũng sẽ biến đến càng nhanh trước luyện hóa mạnh nhất trí tôn chính quả ninh thác lẩm bẩm một câu món bảo vật này có thể giúp hắn phá vỡ mà vào trí tôn cảnh hơn nữa là mạnh nhất trí tôn ninh thác lòng bàn tay quang mang lại lên mạnh nhất trí tôn chính quả hiện lên nhìn lên chỉ là một mai màu đỏ thần quả nhưng phía trên lượn lờ lấy mười điểm khí tức thần thánh đồng thời xung quanh dĩ nhiên hư không tự sinh lôi đình cảnh tượng kỳ dị vô cùng linh t h ắ c không làm do dự trực tiếp nuốt vào mạnh nhất trí tôn quả ầm ầm trong n g a y mắt liền là có năng lượng kinh khủng trong cơ thể hắn phát tiết mà ra linh t h ắ c vận chuyển tạo hóa nghịch mệnh tiên công bắt đầu luyện hóa đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời Trước 101, thần linh Sơn Tiêu Tộc, Tiêu Nhi. ngoại giới vẫn như c ũ là bởi vì thần giai công pháp sinh ra mà tạo thành hành động to lớn rất nhiều cường giả đều tại quan tâm chuyện này nhất là những cái kia dựa vào bản thân cố gắng không có bối cảnh tán tu các cờ giả quan tâm nhất việc này bởi vì bọn hắn muốn tiến hơn một bước muốn tu luyện thần giai công pháp mà hiện có b á t đại thần giai công pháp đều bị thánh địa thần linh sơn nắm giữ lấy tình huống này phía dưới một bộ mới thần giai công pháp liền đại biểu lấy hy vọng bất quá không có người biết là ninh thác thôi diễn đi ra quý cựu thương đoán được nhưng hắn sẽ thay ninh thác bảo thủ bí mật này thậm chí cho dù có người phát hiện là tạo hóa n ị c h mệnh thiên công bị thôi diễn thành thần giai công pháp cũng đều sẽ không hoài nghi đến ninh thác trên đầu cuối cùng ninh thác tu vi còn kém cũng còn chui vào thành đây lại thế nào khả năng thôi diễn xuất thần giai công pháp ninh thắc cũng là tự nguyện nhìn thấy loại tình huống này hắn cũng không phải một cái ưa thích rêu r i a o cao điệu người cùng thái huyền thánh đ i ệ u tranh p h o n g thuộc về không thể không làm phiền thoái đến thăm ninh thắc cũng xưa nay sẽ không trốn tránh nhưng lúc bình thường hắn càng ưa thích tiên lặng tu luyện thông qua c ư ớ p đ o ạ t cơ duyên tăng lên thực lực của mình cuối cùng hắn cũng không phải nhân vật chính đi đến chỗ nào đều muốn có chịu chú ý hùng hậu năng lượng bằng bạc lấp thổi lấy toàn thân của ninh thắc cuối cùng lại là tràn vào linh hại bên trong bị nhanh chóng luyện hóa thành chân linh lực hệ thống ban thưởng mạnh nhất tri tôn chính quả đích thật là tương đối phi phạm ninh thác tu vi khí thức cơ h ộ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng cường lấy quanh thân hắn linh v ậ n chạy xuôi b ó n g ánh hào quang tỏ khắp thân ảnh bị phụ trợ đặc biệt xuất t r ầ n t h o á t tục giống như một tôn thiếu niên thần linh sắp đột phá trận pháp bên ngoài tử hy cảm thụ được ninh thác hùng hậu phi p h à m khí thức con mắt linh hoạt sáng rực thần linh sơn tiêu tộc tiêu tộc lai lịch mười điểm cổ lão trong thời kỳ thượng cổ tiêu tộc liền đã thập phần cường đại hắn nội tỉnh thâm hậu càng là vượt xa thái huyền thánh địa có thể nói tại tiêu tộc trước mặt thái huyền thánh địa không đáng kể chút nào phóng nhãn chỉnh tọ cái ó thể nguyên t i ê tộc h nhân thứ hai cũng là trọng yếu nhất nghe nói ở thiên l i n giới tiêu tộc đồng dạng mánh khóe thông thiên thuộc về quyền thế ngập trời bất hủ thế gia tất nhiên chuyện này là tân bí người biết được ít mà cái này tiêu tộc cũng không phải là tiêu thiên chỗ tồn tại tiêu da tiêu i a chẳng qua là tiêu tộc một cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi Tiêu lúc này tại một tòa cổ lao trong cung điện một tên người mặc quần áo màu xanh nhà thiếu nữ nhìn một chiếc đã tắt đèn đuốc không khỏi thất thần thiếu nữ tư thái thức tha ngũ quan mười điểm tinh xảo mũi ngọc tinh xảo đứng thẳng con mắt linh hoạt như chứa tinh thần mái tóc đen nhánh như thác nước thẳng tắp đùi ngọc thoảng nàng phảng phất chúa sáng thế hoàn mỹ k ế e t á c không có chút nào thì vết chỉ là giờ phút này trong đôi mắt thiếu nữ có bi thương n ồ n g đậm thống khổ cùng phẫn nộ thiên c a hồn đăng là khi nào dập tắt thiếu nữ mở miệng nhìn kỹ phụ trách thủ hộ tòa cung điện này tiêu g i a trưởng lão hỏi tên của nàng gọi tiêu tức nhi thân phận địa vị tôn sùng hán phụ thân chính là tiêu tộc đương đại t ộ c trưởng thuộc về đứng ở côn ngô giới đỉnh phong nhất đại nhân vật mà tiêu tức nhi tự nhiên cũng liền là tiêu tộc thiếu t ổ n trưởng người khác không biết là nàng còn có cảng lớn lai lịch bởi vì mẫu thân của nàng cũng không phải côn ngô giới nhân sĩ mà là tới từ thiên giới tiêu t nguyên cơ tiêu tước nhi tương lai là người khác khó có thể tưởng tượng đây là một cái theo sinh ra liền quyết định phi phạm thiếu nữ như là phượng hoàng đồng dạng bất quá tiêu tước nhi phụ thân cùng nàng mẫu thân kết hợp ngay từ đầu là bị thiên giới tiêu tộc c h ố không được tiêu tước nhi thuộc về con gái tư sinh ngay từ đầu thời điểm phụ thân nàng không dám để cho người biết liền vụ trộm đem nàng đưa đến nam hoàng tiêu gia cũng bởi vậy tiêu tước nhi nhận thức tiêu thiên thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư cứ việc về sau tiêu tước nhi rời đi nam hoàng tiêu gia quay trở về thần linh sơn tiêu tộc nhưng nàng đã là đối tiêu thiên ngẩm sinh tình cảm thời điểm ra đi nàng còn để tiêu tộc cưng giả làm tiêu thiên luyện chế ra một chiếc hồn đăng hồn đăng bất d i ệ t tiêu thiên liền sống sót thật tốt tiêu tước nhi thông qua loại phương thức này tưởng niệm lấy tiêu thiên nhưng hôm nay thuộc về tiêu thiên hồn đăng đã sớm dập tắt khiến tiêu tước nhi bị thương vô cùng cái này còn mời thiếu tộc trưởng chở trách thời gian cụ thể lão hủ cũng không rõ ràng hẳn là mấy ngày nay tiêu tước nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp toát ra mấy phần xác ý lão hủ thi pháp tên trưởng lão kia cấp bách nói rất nhanh hắn cầm lấy hồn đăng lòng bàn tay quang mang quanh quẩn bắt đầu thi pháp loại này đặc chế hồn đăng diệu dụng rất nhiều có thể cách không khóa chặt tiêu thiên tử vong địa điểm tại vô đ ệ thiên l y ê n nửa ngày tên i trưởng lão kia hồi đáp nam hoang vô đ ệ thiên l y ê n ư tiêu tước nhi nhìn một chút tên i trưởng lão kia ta muốn đi một chuyến vô đ ệ thiên l y ê n chuyện này đừng nói cho phụ thân ta ta sẽ nhanh đi mau trở về nói xong tiêu tước nhi liền là nhanh chóng rời đi cung điện phụ thân nàng một mực không đồng ý nàng và tiêu thiên sự tỉnh một mực cảm thấy tiêu thiên xuất thân quá kém coi như những năm gần đây triển lộ ra không tầm thường thiên tư thế nhưng c một u tước nhi đoạn vị、so、h vẫn là thời khắc linh một đoạn thời khác, ninh thác thể nội chuyển ra lôi âm quần quận không lâu khí tức của hắn nhanh chóng nhảy lên tới đỉnh phòng xông phá vương hầu cảnh trói buộc một lần hành động phá vỡ mà vào trí tôn cảnh mà lúc này ninh thắc linh hải bên trong lơ lửng một trái tràn ngập vô tận bàng bạc sinh cơ chính là đại biểu lấy hắn cảnh giới trí tôn chính quả chúc mừng công tử trở thành thiếu niên trí tôn t ử hy sinh đẹp cười một tiếng đứng ở chỗ không xa hướng về ninh thắc chúc mừng thiếu niên trí tôn đây là một cái siêu p h à n gọi phóng nhãn côn nô giới thiếu niên trí tôn số lượng cũng sẽ không quá nhiều thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa đại bộ phận là thần linh sơn bên trong thế lực người thừa kế lại hoặc là thánh địa người thừa kế thánh tử đám nhân vật đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời tại r đ o tâm、ma、cốt, trừ thần ma cấm kỵ. ạ côn nô giới mỗi một vị thiếu niên trí tôn cũng là phi phàm đến thân phận địa vị đại bộ phận phi thường tôn sùng nếu như tiêu thiên không chết đột phá đến trí tôn cảnh như thế thái huyền thánh địa liền sẽ lập tức sắc phong hắn làm thánh t ử đây chính là thiếu niên trí tôn hàm k i n lượng nhưng ninh thác thần sắc bình tĩnh hắn đã sớm l à i nụp thân trí tôn bây giờ tu vi đột phá đến trí tôn cảnh cũng sẽ không có cái gì quá lớn kinh hỷ cảm giác không thể tưởng được tại trong vô đị thiên liên này đột phá cảnh giới thế mà lại không chịu đến quy tắc cấm chế ảnh hưởng ninh thác lẩm bẩm một câu hắn nguyên bản còn tưởng rằng hắn đột phá đến trí tôn cảnh liền sẽ bị trong vô đề thiên u y ê n quy tắc cấm chế bài xích thậm chí bị công kích đây kết quả cũng không có hết thể như thường cái này tự nhiên là chuyện tốt bất quá coi như bị quy tắc cấm chế bài xích thậm chí công kích linh thác cũng không sợ cuối cùng hắn vẫn chỉ là trí tôn cảnh quy tắc cấm chế công kích sẽ không quá mạnh hắn hoàn toàn có thể chống đỡ được tất h nhiên không bị công kích liền tốt hơn linh thác mở ra bảng tin tức xem xét tin tức của mình tính danh linh thác tu vi trí tôn cảnh nhất trọng mệnh cách yêu vận thông hưởng xanh nhân định thắng thiên siêu thoát nhân sinh kịch bản thế gian chân ma gần đây cơ duyên một bàn tay vô hình che lại thiên cơ ngài tương lai như là một mảnh xương ngủ dày đặc có giá trị lưu ý chính là lực lượng nhục thân cũng không có biểu hiện tu vi cái kia một cột chỉ là cho thấy tu vi cảnh giới bên cạnh đó liền là nhân sinh kịch bản lại là theo lúc đầu phản phái đại ma đầu biến thành thế gian chân ma đây là bởi vì mình rết tiêu tiên h kịch bản đều theo đó thăng cấp cái này ngược lại không có gì ảnh hưởng ninh thắc cũng không để ý còn có cái cuối cùng ban thưởng ninh thắc ánh mắt c h ấ p động cái này cái cuối cùng ban thưởng tên gọi đạo tâm ma cốt căn cứ hệ thống miêu tả có lẽ tương đối phi phạm thuộc về lần này lớn nhất màn kịch quan trọng hệ thống luyện hóa đạo tâm ma cốt ninh thắc trong lòng nói、Soạ. sau một khắc liền là có một cố vô cùng năng lượng bàng bạc hiện lên thượng như là vũ trụ khai thiên tích địa thời gian nổ lớn lấy ninh thắc cường hoành ngục thân đều là đột nhiên chấn động mà lấy hắn làm trung tâm phương viên vô số bên trong giờ phút này giống như là phát sinh đại địa c h ấ n đ ộ n g dạng đây là tu luyện thế nào phương thức thế nào so ta còn muốn quỷ dị thử hi đứng ở đằng xa khuôn mặt ngẩn ngơ、Ấm、ẩm ẩm lội âm cuồn cuộn theo ninh thắc thể nội chuyển ra thân thể của hắn phản phất tại hoàn thành một tràng hôn đồn sơ khai diễn hóa ninh thắc chính mình cũng rất giật mình hắn cũng không nghĩ tới sẽ dẫn tới lớn như vậy chấn động trong cơ thể hắn ba mươi năm khối hỗn độn trí t ô n q u ố t cùng nhau nở rộ ánh sáng lóa mắt s á n g chói cái kia nồng đậm hỗn độn khí tức xen lẫn còn có thánh đạo trật tự chi lực quanh quẩn m à càng lớn biến hóa kỳ thật vẫn là đến từ ninh thác trái tim trái tim của hắn biến thành đen đen như mực giống như một tòa hát động khiến ninh thác sắc mặt cũng thay đổi đen đây coi là cái gì thế gian chân ma đã ái ngộ đặc biệt ư liên tâm đều biến thành đen lòng dạ hiểm độc chân ma bất quá ninh thác tỉ mỉ xem xét cũng là phát hiện ở trái tim bên trong rõ ràng kỳ dị sinh trưởng ra một khối cốt đó là một khối huyết ngọc cốt giờ khắc này ninh t h á c rốt c ụ c minh bạch như thế nào đạo tâm ma cốt cùng lúc đó đại lượng tin tức tràn vào trong đầu nửa ngày ninh t h á c mới là lấy lại tinh thần cái đồ chơi này chính xác đầy đủ khủng bố khó trách sẽ xưng là chư thần cấm kỵ liền hệ thống đều là cảnh cáo không thể tiết lộ ra ngoài ninh t h á c lẩm bẩm một câu cái này đạo tâm ma cốt có hai cái tác dụng một là thôn vệ bản nguyên hai là khống chế nhân tâm cái gọi thôn vệ bản nguyên liền là đem một cái tu hành giả căn cốt thu vi các loại hết thảy hết thể t h n p h ệ hóa thành chất dinh dưỡng giúp bản thân trưởng thành về phần khống chế nhân tâm s o một chút khống chế linh hồn phương thức càng thêm đáng sợ bí mật ninh t h á c không khỏi nhìn hướng tiêu thiên thi thể、Soạn. hắn lấy tay ở giữa một cỗ khủng bố lại quỷ dị thôn p h ệ lực tùy tâm bẩn vị trí hệ lên trong khoảnh khắc tiêu thiên thi thể liền là khô cạn xuống dưới một thân tu vi tinh hoa cùng quan trọng nhất thánh thể bản nguyên đều tại bị ninh t h á c thốt vệ mà ninh thắc hôn độn trí tôn cốt cũng là nhanh chóng sinh trưởng lên đạo tâm ma cốt thuộc về hôn độn trí tôn cốt trung cực thuế biến cũng bởi vậy nó có thể giút hôn độn trí tôn cốt, bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. hai cái này hoàn mỹ phù hợp thứ ba mươi sáu khối cốt thứ ba mươi bảy khối tiêu thiên thiên phú căn cốt hết sức xuất sắc nhất là hắn thánh thể bản nguyên đối hôn độn trí tôn cốt trưởng thành có ích lợi cực lớn dừng tay cũng vào lúc này một đạo quát lệnh e m hưởng đến khuôn mặt tiêu tức nhi xương l ạ n h nhìn kỹ ninh thác nàng nhìn thấy ninh thác tại thôn vệ tiêu thiên bản nguyên trong lòng lại là phẫn nộ lại là thống khổ b ị thương ninh thác không khỏi s ư ơ sở hắn không nghĩ tới thế mà còn biết có người có thể lạng yên không tiếng động tới gần thử hy đồng dạng có chút kinh ngạc cứ việc nàng vừa mới có chút đề phòng sơ xuất lực chú ý đều tập trung ở ninh thác trên mình thế nhưng không phải ai đều có thể tới gần nơi này mà không bị nàng phát giác ninh thác vẫn chưa dừng tay đã đều bị nhìn thấy cũng liền không cần thiết lại dừng lại ầm ầm rất nhanh tiêu thiên bản nguyên liền bị thôn vệ không còn chớp đoán phất qua tiêu thiên hóa thành k i ế t cho ngay tại chỗ tan thành mây khói hải quất không còn tự tìm cái chết tiêu tước nhi sát ý phun trào nhanh chóng gọt vào nghịch loạn tinh vũ sát trận thử hi thân ảnh nháy mắt theo bên cạnh ninh thác biến mất thời điểm xuất hiện lại đi thẳng tới tiêu tước nhi sau lưng lăng lệ một kiếm giết ra ngoài ưu ám kiếm cương vô cùng sắc bén thế nhưng tiêu tước nhi tựa như là sau lưng mọc thêm con mắt tay ngọc vung nhẹ liền là ngăn lại tử h i một kiếm này lộ ra thoải mái dị thường tại trên người của nàng càng là có mười điểm hùng hậu tu vi ba động hiện lên trí tôn cảnh ninh t h ắ c ánh mắt hơi hơi nhau lại hắn mở ra hệ thống xem xét tin tức của tiêu tước nhi t í n h danh tiêu tước nhi tu vi trí tôn cảnh lục trọng mệnh cách thần tâm ngọc cốt tự kim khí vận t i ê n nữ tím thần thánh h o à n thể tím phá kén thành bấm tím phúc duyên thâm hậu tím nhân sinh k ị bản thái huyền phi thăng chuyện nữ chủ độ thiện cảm năm mươi gần đây cơ duyên tạm thời chưa có đầu tiên liền là tu vi tiêu tước nhi lại đã đạt tới c h i tôn cảnh lục trọng khó trách tử hy hi uy hiếp không được nàng thứ yếu liền là mệnh cách c h ọ n vẹn năm cái mệnh cách một cái tử kim bốn cái màu tím mệnh cách nhân sinh kịch bản càng làm cho người kinh ngạc lại là thái huyền phi thăng chuyện nhân vật nữ chính khiến người ngoài ý chính là gần đây cơ duyên rõ ràng biểu hiện chính là tạm thời chưa có ninh thắc nhưng lại lộ ra đ a m chiêu thông qua bảng tin tức của tiêu tước nhi kết hợp với đối phương nhìn thấy tiêu thiên thi thể thời gian phản ứng ninh thắc đã là đại khái đoán được tiêu tước nhi lai lịch tiêu tiên biểu mụi b ậ y ngoài không nhắc tới m ộ i cũng là không trọng yếu nhưng có thể khẳng định tiêu tước nhi cùng tiêu thiên hẳn là thanh mai trúc mã quan hệ hắn địa vị tất nhiên mười điểm tôn sùng cuối cùng loại này nội dung chuyện linh t h á c kiếp trước nhìn qua trong tiểu thuyết thế nhưng có không ít nguyên cớ vị tiêu dược lan đế thánh còn không phải tiêu thiên lớn nhất chỗ dựa trước mắt tiêu tước nhi mới phải về phần vì sao không có gần đây cơ duyên là bởi vì tiêu tước nhi thân phận quá mức tôn sùng căn bản cũng không cần ra ngoài tìm kiếm cơ duyên nàng lần này đi tới vô đệ thiên uyên chỉ có một cái mục đích làm tiêu thiên báo thủ bất quá lòng dũng cảm thật là quá lớn cái gì tôi tớ đều không cần l ạ loi một mình l i ề n tới còn dám xông vào nghịch loạn tinh vũ sát trận tớ s ngũ tinh khen ngợi nha thân đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm linh ba nữ chủ cùng đại ma đầu ta muốn n g ư ơ i thay ta tiêu thiên ca ca t ù y táng trong trận pháp tiêu tước nhi lạnh lùng nhìn kỹ linh thác vánh mắt nàng lại tại truyền hồng nước mắt đang không ngừng đọc quanh tận mắt nhìn thấy tiêu thiên tan thành mây khói chuyện này đối với nàng đà kích thực tế quá lớn nàng những năm này ngoan ngoan trở tại tiêu tộc cố gắng tu hành liền là muốn chờ mình biến đến cường đại một ngày kia có thể quang minh chính đại cùng tiêu thiên tại một chỗ nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy tiêu thiên chỉ là một cỗ thi thể bây giờ rõ ràng liền thi thể đều không thấy được mà hung thủ ngay tại trước mắt khiến nàng làm sao không muốn thay tiêu thiên báo thủ rửa hận t ử hy trở về a linh thác ra hiệu tử hy hi trước lui về tới nếu như tử hy mở ra u minh chi môn khẳng định có biện pháp đối phó tiêu tức nhi nhưng không có cái kia tất yếu、Bạch. bóng ạ c h b dáng tử hy loại lên thối lui đến bên cạnh linh thác linh thác cũng không có cùng tiêu tức nhi nói cái gì trực tiếp vung tay lên liền là thúc giục n ị c h loạn tinh vũ sát trận tuy là tiêu tước nhi tu vi so với tiêu thiên môn u cao phỏng t r ừ n g chân thực chiến lược tiêu chuẩn thậm chí cũng có thể siêu việt trí t ô n cảnh đặt tới động hư cảnh bất quá trong lòng linh thắc cũng là mười điểm yên lặng tu vi cùng chiến lược cũng không thể đại biểu hết thảy tiêu tước nhi chỉ là một cái được bảo hộ rất tốt đại tộc tiên tri tiêu nữ trả i đời không sâu giờ phút này càng bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý chi đối phó cũng không phiền thoái thậm chí so đối phó tiêu thiên muốn đơn giản rất nhiều hào hào mạng lớn nóng ánh tinh huy thẳng hướng tiêu tước nhi tiêu tước nhi cũng không sợ hãi mười điểm h n g h ậ tu vi phong t à o tướng tinh sáng trói ngăn cách bên ngoài tay ngọc hơi động liền là liên tiếp thi t r i ể n ra hiếm thấy t h á n h phương pháp chiến lược quả nhiên rất mạnh đi ninh thác lắc đầu tinh thần trận đổ hiện lên rất nhanh liền có một viên tiếp nối một viên to lớn tinh thần truy lạc thẳng hướng tiêu tước nhi lần này tiêu tước nhi cuối cùng không đáng kể nơi đây lịch loạn tinh vũ sát trận thế nhưng từ tinh đấu thánh tôn chính tay bố trí cứ việc ninh thác trước mắt t u vi tương đối thấp không phát huy ra chân chính trận pháp v năng thế nhưng thánh nhân phía dưới đều có thể giết tiêu tước nhi chiến lực tiêu chuẩn lại cao cũng là có hạn căn bản là không có cách chống lại lịch loạn tinh vũ sát trận ninh thác duy nhất yêu cầu lưu ý liền là tiêu tức nhi trên mình át chủ bài tới từ tiêu tộc thiên tri tiêu nữ át chủ bài khẳng định không ít hơn nữa hơn phân nửa vô cùng không tầm thường cũng không bằng đối phương rõ ràng có c h i tôn cảnh lục trọng tu vi thế nhưng xông vào vô đề thiên n g uyên lại không có bị quy tắc cấm chế công kích liền cực kỳ bất khả tư nghị đ ồ n g nhiên kèm theo một tiếng to rõ tiếng vỡ hót một đầu to lớn phượng hoàng hư ảnh theo tiêu tức nhi sau l ư n g nhẹ lên t ắ m vô tận hòa diễm hung uy lẫm liệt rõ ràng đem đại lượng tinh thần đánh nát điều này hiển nhiên là một kiện rất cường đại át chủ bài uy năng thậm chí đến gần thá tiêu tước nhi cất bước tới gần linh thác nhưng l ị c h loạn tinh vực sát trận tổng cộng có tầm chín mươi chín sát tiếp tuyệt không phải dễ dàng như vậy loại bỏ、Soạt. tiêu tước nhi lòng bàn tay quang mang loại lên một đạo thánh chỉ hiện lên đó là thánh nhân p h á p trị nhưng nhìn thấy thánh nhân p h á p trị linh thác vẫn như cũ t h ở ơ rất nhanh thánh nhân kia trong p h á p trị liền là hiện ra khủng bố thánh uy thế nhưng vào lúc này từng đạo quy tắc d i ề n g xích trật tự t ừ trên trời ra xuống vô đệ thiên n g u y ê n cầm chế đối thánh nhân uy lực là phi thường mất cảm mặc kệ tiêu tước nhi trên người có bài tời gì có thể che lấp nàng bản thân khí tức không nhận vô đệ thiên quy tắc cầm chế ảnh hưởng có thể di động dùng th liền không dối gật được những cái kia xiềng xích trật tự ẩn chứa khủng bố vi năng để tiêu tức nhi cũng là biến sắc mặt trong tay nàng thánh nhân pháp chỉ quan g mang tiêu tán không dám vận dụng bất quá tuy là không vận dụng được thánh nhân pháp chỉ nhưng át chủ bài khác cũng là có thể linh thác dù bận vẫn nhàn chỉ cần không có thánh nhân uy lực tiêu tước nhi liền không có khả năng phá trận nghịch l o ạ n tinh vũ sát trận làm mượn tinh thần chi lực nguy ê n cơ có thể thời gian dài kéo dài nhưng tiêu tước nhi không được trên người nàng át chủ bài trung vi là có hạ tinh huy ánh nhìn như h u lệ nhưng lại ẩn chứa khủng bố sắc cơ tiêu tước nhi át chủ bài từng kiện từng kiện bị tiêu hao mà nang bản thân lại như là lâm vào vũng bùn tới gần linh thác mỗi một bước đều lộ ra cực kỳ gian nan nhưng tiêu tước nhi vẫn như c ũ một mặt cố chấp một bộ không đến mục đích thể không bỏ qua tư thế thử hy lắc đầu đều có chút lười đi nhìn nhà đầu nốc l i ề u mạng tới gần chịu chết sao chẳng lẽ liền không biết rõ trước chạy giang đ ị c h loạn tinh vũ sát trận một lần nữa nghĩ biện pháp ư trở về viện binh cũng được ca linh thác khoe miệng thủy trung mang theo một tia nụ cười như có như không phản phất là tại chờ đợi tiêu tước nhi đưa tới cửa tiêu tước nhi cũng không có để hắn thất vọng tại hao hết tất cả át c h ù bài phía sau tiêu tước nhi rốt cục tới gần linh th song phương chỉ có mấy trăm triệu đường ẩm ẩm tiêu tước nhi tay ngọc lộ ra một mai pháp tấn ngưng kết thẳng hướng ninh thác ninh thác không tránh không né không có chút nào lôi cuốn một quyền rết ra ngoài chỉ thấy khủng bố quyền thế đem tiêu tước nhi tất cả thế công tồi khô lạc h ủ n g nhấn á t cái tiêu pháp tấn càng là ngay tại chỗ hóa thành bậc miệng lực lượng lục thân của động h ư cảnh làm sao có khả năng tiêu tước nhi biến sắc mặt n h ã lực ngược lại không kém ninh thác tuy làm ở miệng nói chuyện nhưng thế công không ngừng lại là một quyền đập ra tiêu thiên thân là thiên mệnh nhân vật chính bản nguyên dị thường p i phạm ninh thác thôn vệ sau đó thu được lợi ích cực kỳ lớn h ỗ n đ ộ n trí tôn cốt thành công sinh trưởng r a thứ bốn mươi khối lực lượng độc thân cũng một lần hành động bước vào động hư cảnh đồng thời ở trong động hư cảnh đều đã là có thể nói vô địch tồn tại h ỗ n đ ộ n trí tôn cốt mỗi gia tăng một khối mang đến thực lực tăng lên đều là phi thường to lớn viễn siêu qua tu vi nâng lên thăng một cái tiểu cảnh giới tiêu tước nhi chiến lược tiêu chuẩn cũng là đạt tới động hư cảnh thế nhưng vẫn như cũ cùng ninh thác khoảng cách rất lớn phốc phốc tiêu tước nhi bị đầy l u i trong m i ệ n g chảy máu cái tiêu tinh xảo khuôn mặt xinh đẹp cũng là nổi lên tái nhật ý、Bệnh. ninh thác thừa cơ các bước đứng ở trước mặt tiêu tước nhi hai người vẹn vẹt xa một bước mà hôn độn trí tôn cốt năng lực thiên phú chính là thập bộ cấm k h u tiêu tước nhi cảm giác mình tựa như là bị một đầu hung m a n h hổ đói để mắt tới thân thể mềm mại nhẹ nhàng run r u dậy lại có vẻ hơi cứng gắc không dám luận động còn muốn giết ta sao ninh t h ắ c hỏi ta ta nhất định sẽ thay tiêu thiên ca ca báo thủ tiêu tước nhi run giọng nói chỉ là lời này thế nào nghe đều có chút niềm tin không đủ nàng rốt có biết vì sao tiêu thiên ca ca người như vậy đều sẽ chết người trước mắt này thực tế quá kinh khủng tiêu tước nhi cũng là không thể không thừa nhận tiêu thiên chết không a n người tiêu thiên ca cũng a c sẽ không sống lại không bằng ta đưa ngươi đi cùng tiêu thiên tại trên hoàng tuyển lộ đoàn tụ dặn g kia hắn c h í ít sẽ không cô đơn linh thác cười h í p mắt nói n g ư ơ i tiêu tước nhi vừa sợ vừa giận nhưng nàng cắn r ă n g không có cầu xin tha thứ mà là chấp nhận nhắm mắt lại mà vào lúc này linh thác nhẹ nhàng một trường k h ắ c ở trên ngực tiêu tước nhi a lưu manh tiêu tước nhi còn chưa hô xong liền là thân thể mềm mại chấn động một cỗ mười điểm quỷ dị năng lượng nhanh chóng thâm nhập vào trái tim của nàng bên trong bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô h n tô hủ tiếu các bạn m i chương một trăm linh bốn tiêu tước nhi thay đổi trà nội đạo ninh thắc không có lựa chọn g i ế t tiêu tước nhi tiêu tước nhi cùng một hoán thu khác biệt đứng ở góc độ của tiêu tước nhi nàng muốn thay tiêu thiên báo thủ cũng coi là có thể thông cảm được tất nhiên ninh thắc cũng sẽ không bởi vì một điểm này liền đối tiêu tước nhi mềm lòng huống hồ g i ế t tiêu tước nhi hắn còn có thể theo hệ thống nơi đó đạt được rất nhiều chỗ tốt nguyên nhân chân chính là ninh thắc không dám tùy tiện hạ sát thủ tiêu tước nhi bối cảnh lai lịch quá lớn trên người nàng phải chăng có cái gì đặc biệt bảo mệnh át chủ bài ninh thắc cũng không dám đi khẳng định vạn nhất hắn hạ sát thủ thời điểm phát động tiêu tước nhi bảo mệnh át chủ bài rất có thể chính hắn sẽ chết chi bằng lợi dụng đạo tâm ma cốt trước khống chế tiêu tức nhi hơn nữa còn sống tiêu tức nhi đồng dạng đối với hắn có rất nhiều c h ỗ t ố t năng lượng màu đen nhanh chóng thâm nhập vào tiêu tức nhi trái tim bên trong khiến tiêu tức nhi căn bản không kịp giấy ruộng nàng liền phát hiện chính mình không cách nào nhúc đ í c h l i ê n lại nghĩ gọi vài câu lưu manh đều không làm được tiêu tức nhi ánh mắt biến đến ngốc t r ệ mê mang một lúc sau nàng mới là từng bước tỉnh lại trong ánh mắt mê man dần dần tiêu tán lúc này ninh thắc đã thu tay lại ba mươi tuổi hắn nhìn tiêu tức nhi khẽ cười nói ngươi tốt ngươi tên là gì tiêu tức nhi tiêu tước nhi có chút thẹn thùng hồi đáp người đến từ nơi nào thần linh sơn tiêu tộc phụ thân ta là tiêu tộc c h i chủ tiêu quân mẫu thân mẫu thân tới từ thiên giới tiêu tộc nàng gọi tiêu nhược du tiêu tước nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra nàng luôn cảm giác trước mắt linh thác đặc biệt thân thiết tựa như là đáng giá nhất đến tin cậy thân nhân đồng dạng lại phảng phất là số mệnh bên trong muốn gặp phải người kia khiến nàng lại thẹn thùng lại mừng thầm về phần tiêu thiên tại trong ký ức của nàng cũng là dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ đây chính là đạo tâm ma cốt chỗ kinh khủng nó sẽ không trực tiếp đi khống chế một người đem biến thành k ô lỗi của mình mà là sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong làm cho đối phương nói gì nghe nấy loại thủ đoạn này so với trực tiếp đem người biến thành khối lỗi sẽ càng thêm bí mật cơ hồ khó mà phát giác được dị thường bởi vì bình thường thời khắc bị khống chế người hết thể bình thường còn tốt không có trực tiếp giết tiêu tức nhi thần linh thủ đoạn cuồn cuộn khó l ư ợ n g trời mới biết tiêu tức nhi mẫu thân tại trên người nàng lưu lại như thế nào bảo mệnh át chủ b à i vừa mới nếu như tùy tiện động thủ hắn khả năng đã n g ộ i không hổ là chính quy nữ chủ thái huyền phi thăng chuyện bên trong tiêu thiên lớn nhất chỗ dựa ninh t h á c cũng có chút vui mừng phía trước không để tiêu thiên đào tẩu nếu quả như thật bị tiêu thiên t r ộ n lớn ra đối phương rất có thể sẽ đi tìm tiêu tức nhi đến lúc đó ninh thắc thế tất sẽ có đại phiền t o á i ngươi là một người tới vô đệ thiên liên sao ninh thắc lại hỏi ân tiêu tức nhi gật gật đầu nhưng về phần tại sao lại tới vô đệ thiên、nguyên? nàng cũng là có chút không nhớ nổi bao gồm phía trước nàng và ninh thác đại chiến giờ phút này cũng là ký ức mơ hồ tan đúng rồi ta tới phía trước còn giống như đi qua một chuyến thái huyền thánh địa tiêu tước nhi bông như nói nàng đã có chút không nhớ đến vì sao muốn đi thái huyền thánh địa quan hệ tiêu thiên hết thảy đều tại trong ký ức của nàng bắt đầu phai nhạt mơ hồ bất quá ninh thác nghe được câu này tự nhiên là minh bạch tiêu tước nhi đi thái huyền thánh địa mục đích cáo chi thái huyền thánh địa liên quan tới tiêu thiên tin chết nguyên cớ thái huyền thánh địa cũng đã biết tiêu thiên chết nhiều như vậy hồi lâu phái người tới đây lấy ứng lăng tiêu đối tiêu tiên h coi trọng thái độ tất nhiên là sống phải thấy người chết phải thấy xác lúc này thử hy cũng đi tới nàng tự nhiên có thể cảm nhận được tiêu tước nhi do d ệ t biến hóa trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc ninh thác loại thủ đoạn này quả thực so ưu minh địa ngục còn kinh khủng hơn bất quá nàng cũng không có hỏi thăm cái gì ngược lại trong lòng có chút tiểu mừng thầm ninh thác nguyện ý ở trước mặt nàng bạo lộ bản thân bí mật làm sao không phải đối với nàng đủ tiểu tín nhiệm e là cho dù là diệp thanh ca cũng không có nàng càng hiểu ninh thác đây người tốt t ử hy cười lấy cùng tiêu tước nhi trả hỏi chỉ là nàng dường như có chút coi ta là tình địch từ hy lặng lẽ đối linh thắc nói điều này nói rõ trong lòng nàng có lẽ cực kỳ ưa thích ngươi ngươi có muốn hay không rèn sắc khi còn nóng một lần hành động đem tiêu tức nhi bắt lại linh thắc không khỏi hò khan một tiếng loại việc này coi như trong lòng hắn muốn mặt ngoài cũng không có khả năng nói ra a càng không khả năng ngay trước tử h i mặt làm cái gì hắn ép ở còn không thấp như vậy cái kia chúng ta còn có chút sự tình muốn làm nếu không ngươi đi về trước đi ra lâu chắc hẳn phụ thân ngươi sẽ rất lo lắng ninh thắc nhìn tiêu tức nhi đề nghị cái kia vậy ngươi nhớ đến rảnh rỗi tới tiêu tộc tìm ta nha tiêu tức nhi có chút thẹn thùng nói nhất định ninh thắc mỉm cười tiêu tức nhi là trộm đi đi ra ninh thắc p h ỏ n g chứng lúc này đối phương phụ thân khả năng ngay tại trên đường chạy tới hắn tự nhiên không thể đem tiêu tức nhi lưu tại bên cạnh tạm thời để tiêu tức nhi trước về tiêu tộc mới là lựa chọn tốt nhất hắn cũng không lo lắng tiêu tộc sẽ t r a ra chút gì đạo tâm ma cốt được xưng là chư thần cấm kỵ trong đó điểm trọng yếu nhất liền là bởi vì khống chế người khác phương pháp mười điểm bí mật rất khó tra xét đừng nói là côn nô giới coi như là tiêu tước nhi vị kia thiên giới thần linh mẫu thân cũng chưa chắc có thể t r a ra cái kia tiêu tước nhi tay ngọc ở giữa quan g mang loại lên đem một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc nhét vào ninh thắt trong tay đây là lá trà ngộ đạo ta đi trước lạp nói xong nàng liền là hóa thành một đạo lưu quan g bày đi tự hồ là lo lắng ninh thắc không thu liền không cho hắn cơ hội cự tuyệt trang n ộ đạo linh thác nhìn mình ngọc trong tay bên trong tổng cộng có hơn mười mảnh lá trà lá trà hơn tấc trường thành phía trên có rất nhiều tự nhiên đường vân tiêu tán lấy ánh sáng nhạt nhìn lên phi thường thần kỳ phi p h à m đây là có giá không thành phố trọng bảo vẹn vẹn một mảnh lá trà đều có thể nói giá trị liên thành chứa tại trong miệng tu hành không chỉ có thể để chính mình trong khoảng thời gian ngắn ngộ tính gấp đôi đồng thời sẽ còn chậm rãi tăng lên cơ sở của mình ngộ tính có thể nói cái này mười mảnh lá trà ngộ đạo vượt qua vô số tài nguyên tu luyện hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tội ta linh thác ánh mắt biến đến s á n ự c hắn đương nhiên sẽ không nghỉ ngơi khách khí cái gì lúc này tử hy nhìn đối phương rời đi phương hướng xinh đẹp cười nói mỹ nhân cảm i ế n liền như vậy thả đi ha không đáng tiếc kỳ thực vừa mới ta có thể tránh một chút linh thác đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư một trăm linh năm hóa cảnh ngân n g u y ệ t tinh luân cựu phẩm kiếm đạo c h â n ý tuy là biết được thái huyền thánh địa sẽ phái người tới trước nhưng linh thác cũng không có ý định rời đi tòa này vô đề thiên uyên tựa như cùng là hắn một tòa bình chướng tự nhiên thánh nhân không cách nào đi vào uy hiếp không được hắn h u ố hồ hắn còn nắm trong tay lịch loạn tinh vũ sát trận thánh nhân phía dưới đều có thể giết cái này như là tiên tiên đứng ở thế bất bại mặc kệ thái huyền thánh đ i ệ u tới bao nhiêu người sử dụng ra dạng gì thủ đoạn ninh t h á c cũng không đáng kể yêu cầu là trà ngộ n đ ạ o hư tòa này bảo vật đối với lĩnh hội chân ý tu luyện võ học đều có ích lợi cực lớn ninh t h á c nhìn về phía tử hy ta không quá yêu cầu tử hy lắc đầu nói ta hát cám chân ý cùng hát cám võ học đều là lấy c h u y ể n thừa phương thức đi tiếp nhận không cần quá nhiều tu hành ninh thắc này làm sao cùng diệp thanh cam ộ t cái dạng h á cám chân ý mấy thưởng thức ninh thắc tò mò hỏi cự phẩm t ử h i khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ninh t h á c khoe miệng co giật mấy lần hắn cảm giác còn không bằng không hỏi đây người trước tu hành ta cũng đi đột phá trí tuân cảnh t ử h i nói xong liền là thân ảnh lõi lên rất nhanh liền là biến mất không thấy gì nữa ninh t h á c lần nữa trở lại trên đài ngọc thạch hắn không có vội vã đi dùng tràng ngộ đạo mà là lấy ra tất h khiếu linh bảo dự định tu luyện ngân nguyện tinh luân bộ này hiếm thấy thánh phương pháp hắn đã tu luyện tới viên mãn tri cảnh cảnh giới tiếp theo liền là cuối cùng hóa cảnh lịch o ạ n tinh vũ sát trận có thể liên tục không ngừng hấp thu tinh thần tri lực phi thường thích hợp tu luyện ngân nguyện tinh luân thời gian từng ngày trôi qua một mai tiếp một mai tất h khiếu linh bảo bị tiêu hao hết ninh thắc toàn thân chạy sôi theo óng ánh tinh huy phản phất đắm chìm tại tinh huy trong hải dương hóa cảnh là võ học trong tu luyện khó tu luyện nhất thành công một cái cảnh giới nhất là hiếm thấy thánh phương pháp coi như là thánh nhân tu luyện cũng cực kỳ khó đạt tới hóa cảnh lấy ninh thắc trước mắt tu vi muốn đạt tới hóa cảnh nếu như bị người khác biết được sẽ cho rằng hắn điên lên rồi bởi vì đây cơ h ộ i là chuyện không thể nào nhưng ninh thắc liền làm u ố n thử xem lấy hắn bây giờ căn cơ nộ tính trở lại thêm nơi đây được trời ưu á i điều kiện là có khả năng có thể thành công bất chi bất giác t ánh ánh mà tại k vòng thứ tư ngân nguyện binh khí phía sau vòng thứ năm ngân n g u y ệ t binh khí rõ ràng cũng là bắt đầu ngưng kết diễn hóa điều này đại biểu lấy ninh thắc đang theo lấy hóa cảnh đột phá không biết đi qua bao lâu vòng thứ năm ngân n g u y ệ t binh khí rốt cuộc diễn hóa thành hình nhưng hết hệ không có đến đây kết thúc vòng thứ sáu ngân nguyện binh khí rõ ràng cũng là bắt đầu diễn hóa Hóa vòng â n n g u y ệ thứ i n luân, lần to lớn một đột phá h bảy ngân n g u y ệ t binh khí vòng thứ tám hào hào tổng cộng trọn vẹn tám đạo ngân n g u y ệ t binh khí trôi nổi tại ninh thác sau lưng tinh huy h o n g ánh dị thường thần thánh phi phạm đây mới là hóa cảnh ngân n g u y ệ t tinh luân phản phất có khả năng tạo thành một tòa khủng bố sát trận cũng vào lúc này ninh thác trong mắt chậm chậm mở ra trong đồng tử của hắn có tinh quang lập l ò thậm chí liền sợi tóc đều nhiễm lên một tầng ngân huy cuối cùng tu luyện thành công ninh thác lẩm bẩm một câu bộ này hiếm thấy thánh phương pháp rốt cuộc bị hắn tu luyện tới hóa cảnh nhưng ninh thác không có dừng lại tu luyện ngân nguyệt tinh luôn phá vỡ mà vào hóa cảnh chỉ là vừa mới bắt đầu thôi ninh thác mở ra không gian dưới vỏng thánh nguyên kiếm thai trước tiên bay ra tiếp theo chính là đại lượng binh khí bao gồm địa phẩm pháp kiếm thiên phẩm pháp kiếm các loại binh khí trồng chất như núi đây đều là ninh thác ngày bình thường tích lũy thu thập trong đó tuyệt đại bộ phận đều là giết người phía sau theo người khắc trong túi chữ vật cho đến giết người phóng hỏa kim yêu đấy xoạt thánh nguyên kiếm thai bay đến cái kia đ toát ra hào quang trói mắt ngay sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện liền trông thấy cái kia vô số binh khí hóa thành từng đạo lưu quang bắt đầu bị thánh nguyên kiếm thai thôn phệ luyện hóa ninh thắc thậm chí mơ hồ nghe được nhai ký âm thanh hắn cũng không thèm quan tâm thánh nguyên kiếm thai mà là lấy ra một mảnh lá trà n ộ đạo ngậm trong m i ệ n g từng tia từng tia mát mẻ ý theo trong môn bắt đầu tiêu tán từng bước thăng lên đến trong đầu ninh thắc đ ố n g nhiên cũng cảm giác linh đại thư thái ý niệm thông suốt hắn cấp bách ổn định tâm thần bắt đầu mượn thánh nguyên kiếm thai lĩnh hội kiếm đạo trân ý hắn đã là thất phẩm kiế tuyệt đối là thuộc về người nổi bật có thể được xưng là kiếm đạo thiên tài bất quá linh thắc còn không hài lòng nhất là trước đó không lâu nghe được t ử hy nói nàng hát cám chân ý đều đã cựu phẩm rất nhanh rất nhiều liên quan tới kiếm đạo cao thâm ảo diệu kiến thức ùn ùn kéo đến hiện lên lá tràng ngộ đạo thật phi phạm lại thêm thánh nguyên kiếm thai bất chi bất giác kiếm đạo của linh thắc chân ý liền là trực tiếp đột phá đến b ắ t phẩm thật nhanh trong lòng linh thắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chính hắn cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy liền có thể hoàn thành đột phá chỉ là để hắn có chút đau lòng là trong miệng lá tràng ngộ đạo đã không còn năng lượng t ă n hết lại đến ninh thác lại lấy ra một mảnh lá tràng ộ đạo tiếp tục thăng nộ kiếm đạo chân ý cựu phẩm kiếm đạo chân ý linh hội độ khó muốn so ninh thác trong tưởng tượng càng lớn một mảnh lá tràng n g cũng không hết, thành、công. Hắn lấy ra mảnh thứ có công. trà lấy lá ra ba ộ đạo tiếp theo là mảnh thứ bốn cuối cùng tại mảnh thứ năm lá tràng ộ đạo không sai biệt lắm tiêu hao hết thời điểm ninh thác cuối cùng là tìm hiểu cựu phẩm kiếm đạo chân ý xoa xoa lấy hắn làm trung tâm đại lượng kiếm khí quanh quẩn những cái kia còn không có bị thánh nguyên kiếm thai thôn vệ song binh khí giờ phút này rõ ràng cùng nhau phát ra chiến minh thanh âm phản phất có đặc thù cảm ứng làm linh thác mở mắt ra thời gian hai đạo lạnh lẽo kiếm cương đ ỗ n g nhiên bắn ra mà đi đây chính là cựu phẩm kiếm đạo chân ý ư linh thác sắc mặt k i n h hỉ cựu phẩm kiếm đạo chân ý so bát phẩm cường đại quá nhiều trọn vẹn không tại một cái cấp độ bên trên thậm chí có người đem lĩnh hội cựu phẩm kiếm đạo chân ý người xưng là chuẩn kiếm thánh bởi vì loại người này một khi bước vào thánh cảnh lĩnh vực liền có thể cảm lộ đến kiếm đạo trật tự chi lực từ đó lắc mình biến hóa trở thành một tôn kiếm thánh kiếm thánh công sát năng lực cực mạnh cùng cảnh giới thánh nhân bên trong có rất ít người dám treo trọc ân cu lúc này ninh thác nước mắt nhìn phía phương xa ưu ám bầu trời chỉ thấy tại nơi đó từng đạo lưu quang nhanh chóng bay tới ninh thác thần sắc bình tĩnh như nước thái huyền thánh địa nhân mã so hắn trong tưởng tượng tới muốn muộn rất nhiều rất nhanh những cái kia lưu quang liền là bay đến nghịch loạn tinh vũ sát trận bên ngoài tổng cộng có hơn trăm người tu vi thấp nhất cũng đều là vương hậu cảnh trong đó còn có không ít trí tôn cường giả tuổi của bọn hắn đều rất lớn tất cả đều là thái huyền thánh địa trưởng lão nhân vật những cái kia trí tôn cảnh cường giả trên mình đều có đặc thù phù văn sen lẫn thành lờ mở m à sáng như là lụa mỏng khoác lên để bọn hắn khỏi bị vô để thiên n g u y ê n cấm chế quy tắc ảnh hưởng bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô an tô hủ tiếu các bạn mới c h ư một trăm linh sáu l ừ a giết thái huyền thánh địa trưởng lão trên trăm vị thái huyền thánh địa trưởng lão trong đó vương hầu cảnh chiếm khoảng bảy phần mười trí tôn cảnh chiếm ba thành cỗ lực lượng này thập phần cường đại đừng nói chỉ là lấy ra đối phó một cái trẻ tuổi tiểu bối coi như phóng nhãn nam h o a n g đại địa cũng đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận gia tộc thế lực nhưng mà cái này cũng chưa tính rất nhanh tại đêm đó không chung lại là liên tiếp xuất hiện năm bóng người bọn hắn thân thể vĩ nạn khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn mỗi người đều là vô cùng c ư ờ n g đại linh thác mở ra hệ thống nhìn tới tính danh lý hậu sinh tu vi động hư cảnh ngũ trọng mệnh cách siêu quần bạc tụy xanh phúc duyên không cạn cam nhân sinh k ỳ bản không độ thiệt cảm sáu mươi gần đây cơ duyên sau năm ngày tại vô đ ị thiên liên góc tây bắc thu được vài cộng tám vạn năm kỳ chân đại dược tu vi theo đó tăng nhiều tính danh lý duyên sinh tu vi động hư cảnh tứ trọng gần đây cơ duyên sau năm ngày tại vô đ ị thiên liên đạt được một kiện tổn hại thanh khí tính danh nhấp đồng hiên tu vi động hư cảnh t ă n trọng năm người kia rõ ràng tất cả đều là động hư cảnh cường giả trong đó lại lấy lý hậu sinh lý duyên sinh hai người tu vi cao nhất một cái là động hư cảnh ngũ trọng một cái khác là động hư cảnh tứ trọng nhìn danh tự cùng tướng mạo hình như bọn hắn là hai huynh đệ mà động hư cảnh cường giả tại thái huyền thánh địa thân phận bình thường đều là thế tập t r ư ở n g lão thân phận t r ư ở n g lão có thể thế tập v o n g thế loại t r ư ở n g lão này kỳ thực sau l ư n g đều có một phương đại gia tộc phụ thuộc thái huyền thánh địa nội t ì n h thâm hậu có thể nói thái huyền thánh địa lần này là không xuất thủ thi thôi vừa ra tay liền muốn trực tiếp đưa ninh thác vào chỗ chết không có ý định cho hắn mảy may cơ hội cái này cùng tiêu thiên loại kia nhân vật chính đãi nộ không giống nhau tiêu thiên tuy là cũng thường xuyên gặp được cựu địch nhưng thực lực sẽ không vượt qua hắn quá nhiều tựa hồ là thiên đạo tại t r o n g còi u minh đều là thay hắn an bài một chút hy vọng sống mà bây giờ c ụ c diện chẳng khác gì là muốn c h ọ n vẹn bóp chết mất linh thác phải biết tại thái huyền thánh địa trong mắt linh thác thực lực nhiều nhất cũng liền là trí tôn cấp độ nhưng bọn hắn cũng là trực tiếp an bài đại lượng trí tôn cảnh cừng giả cùng nằm tôn động hư cảnh thế tập trưởng lão cái này trọn vẹn không cho một điểm đường sống cái kia năm vị thế tập trưởng lao trên mình đồng dạng là có phủ văn sen lẫn thành màn sáng lùa mỏng thay bọn hắn che lấp khí thức phòng ngừa vô để thiên nguyên quy tắc cấm chế n g h i ệ trướng t ta thái huyền thánh địa vì ngươi mà tổn thất nặng nề ngươi đ á n g chết khó tiêu tội nghiệt lý hậu sinh trước tiên mở miệng hắn đứng ở giữa không trung thân s ắ c lạnh nhạt như là thần linh tại thẩm phán lần này đừng nghĩ lấy sẽ có người cứu người thái thượng đại trưởng lão bọn hắn đã canh giữ ở nghịch mệnh sơn phụ cận q u ý c ử u thương không có khả năng ra được đến lý duyên sinh nói tiếp húng chi vô để thiên nguyên quy tắc cấm chế thánh nhân căn bản là không có cách đi vào chúng ta đạt được thái huyền thần sơn ban thưởng liễm tức hóa thần phủ mới có thể coi thường quy tắc c ấ m chế ngươi đã là một con đường chết liễm tức hóa thần phủ bên trong ẩn chứa một tia thần tính khí tức liên lạc bằng vào thần tính khí tức mới có thể coi thường vô đề thiên n g u y ê n quy tắc c ấ m chế nhưng cũng có hạn thánh nhân bản thân khí tức quá mức cường đại một tia thần tính khí tức cũng không cách nào che lấp tu vi của bọn hắn thái huyền thánh địa chậm chạp không có tới chính là vì chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn không muốn cho ninh thác mảy may lật bản cơ hội bọn hắn cũng không lo lắng ninh thác thừa cơ đào tẩu bởi vì trong đoạn thời gian nhưng những lời này chẳng khác gì là tại trên vết thương của thái huyền thánh địa sắp muối trong lúc nhất thời lý hậu sinh lý duyên sinh đám người hết thể là giận tí mặt mỗi người đều là một mặt đằng đằng sắc khí giết hắn lý hậu sinh hét lớn một tiếng rất nhanh phía dưới đại lượng trí tôn cảnh vương hậu cảnh các trường lão liền la vọt vào nghịch loạn tinh vũ sát trợn thời khác này trận pháp cũng không có mở ra uy năng toàn bộ nội liễm Lý hậu sinh đ á m n g ư ờ i lại k hư ô n g có d ợ c l a n đế t h á nhiếp l o ạ k i đồng hiên t r cũng là xông vào nghịch loạn tinh vũ sát trận hắn dự định đích thân xuất lĩnh người khác trực tiếp một lần hành động đánh giết linh thác những cái kia thái huyền thánh địa trường lão kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú bọn hắn vào trận phía sau liền là đối ninh thác tạo thành bao vây xu thế phòng ngừa ninh thác đào tàu nhưng ninh thác như thế nào lại trốn hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút lý hậu sinh lý duyên sinh đợi còn lại bốn vị động hư cảnh cừng giả có chút tiếp nối nói các ngươi bốn cái lao thất phu không có ý định đ ộ n g thủ n g h i ệ t trướng sắp chết đến nơi còn dám ăn nói ngông cuồng giết ngươi lại không cần chúng ta xuất thủ lý hậu sinh quá mắng ninh thác không cần phải nhiều lời nữa đ ạ i đối phương không mắc mưu vậy trước tiên đã giải quyết vào trận những người này ẩm ẩm sau một khắc b ó n g ánh tinh quang sáng lên phương viên mấy trăm dặm địa phương đều là chiếu một mảnh sáng dực ư ám bị sơ tán chỉ thấy cái kia vô số tinh thần quan huy nhanh chóng thẳng hướng vào trận thái huyền thánh địa các trưởng lão vương h ầ u cảnh trưởng lão vừa đối mặt phía dưới liền bị tinh huy xuyên qua thân thể hóa thành kiếp cho cho dù là trí tôn cảnh trưởng lão cũng không cách nào chống đỡ quá lâu từng cái lần lượt vất diệt tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt dù cho là động hư cảnh nhất đồng hiên tại từng cái tinh thần truy lạc phía sau cũng là phun máu phè phè bị thương nặng tiếp đó liền bị tinh huy bao phủ một mặt này để giữa không trung lý hậu sinh bốn người chỉ cảm thấy một cố ý lạnh theo lòng bàn chân vọt tới đầu trong lòng lại là lựa giận mặt trời nhiều như vậy trưởng lão còn bao gồm thế tập trưởng lao n h i ế p đồng hiên rõ ràng không kiên trì chốc lát liền tất cả đều chết thân ảnh của bọn hắn bị tinh huy bao phủ phía sau liền là hải cốt không còn nghiết trướng ma đầu lão phu nhất định phải lấy tính mạng ngươi lý hậu sinh vô năng cùng nộ lấy hắn đều đã kinh xuất mồ hôi lạnh cả người nếu như vừa mới hắn cũng vào trận pháp thời khắc này hạ tràng chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào đánh chết hắn đều không nghĩ tới ninh thác rõ ràng nắm giữ dạng này một tòa đại sát trượt lý duyên sinh không khỏi hỏi đi lên trước đem nơi đây tình huống cáo chi trưởng giáo mời trưởng giáo nghĩ biện pháp định đoạt lý hậu sinh nói tình huống dưới mắt đã vượt qua năng lực của hắn phạm vi lý trưởng lão nhanh như vậy liền muốn đi hư không bằng lưu lại tới uống vài chén lúc này linh t h á c bình thản mở miệng quan trọng hơn chính là hắn rõ ràng chủ động đi ra trận pháp n g ư ơ i một màn này để lý hậu sinh cũng là s ư ơ n g sở hắn tuyệt đối không nghĩ tới linh t h á c sẽ chủ động đi ra trận pháp đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư ơ n một trăm linh bảy viên mãn thương hải tăng điển siêu thoát cảnh thế tập trưởng lão lý hậu sinh lý duyên sinh đám người cùng nhau kinh ngạc chẳng ai ngờ rằng ninh thác sẽ chủ động đi ra chất pháp đi mau nhưng sau một khắc lý hậu sinh cũng là một tiếng gào to cũng không có đ ố i ninh thác xuất thủ ngược lại nắm thời cơ lựa chọn rút lui hắn có thể sống tới mấy trăm năm tự nhiên không phải người ngu sự tình gia khác thường tất có yêu ninh thác đã dám đi ra chất pháp tất nhiên có chỗ dựa vào rất có thể ẩn chứa càng lớn hữu hiểm bọn hắn việc cấp bách là đem nơi đây tình hụng cáo tri ứng lang tiêu lý trưởng lão đã tới cũng đừng đi đi ninh thác mở miệm thời khắc trong tay không có chút nào do dự một bước lên trời liền là một q u y ề n bánh sát mà xuống liền trông thấy khủng bố quyền thế như là cựu thiên như kinh lôi quần quận nghiền ép mà xuống lý hậu sinh đám người cùng nhau sắc mặt đại biến cấp bách vận chuyển tu vi nhưng đó căn bản không có nhiều tác dụng nhục thân của ninh thác tri lực đã vô địch tại động hư cảnh như thế nào lý hậu sinh đám người chống đỡ được chỉ thấy lý hậu sinh đám người thi triển võ học bị tôi khô lạp hủ nghiền nát từng vầng sáng lớn mang vỡ nát ngay sau đó bọn hắn tất cả bay ngược ra ngoài từng cái thân ở không trung liền là phun máu p h phẻ i n h thác quyền thế quá mức kinh khủng một quyền liền để lý hậu sinh đám người bị thương nặng thực lực của hai bên căn bản không tại một cái cấp độ bên trên bị trọn vẹn n g h i ệ t ép làm sao có khả năng người cái này ma t r ư ớ n g nhục thân thực lực tại sao lại kinh khủng như vậy lý hậu sinh ngã vào trên đất mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn kỹ ninh thác trong lòng lại giận v ừ a sợ ầm ầm đáp lại lý hậu sinh là ninh thác từ trên trời giáng xuống một cước một cước này còn chưa rơi xuống đại đ ị a ngay tại nhanh trong dạng nước thậm chí mặt đất cũng bắt đầu chìm xuống mà đứng mũi chịu xào lý hậu sinh đám người thân thể càng như đổ x ứ nghiền nát phanh phanh phanh, phanh. Bốn đám huyết vụ nổ tung. b ố ninh v thác lấy tay ở giữa đem lý hậu sinh đám người nhận chữ vật nhộn nhịp cách không nắm bắt đến trong tay không hổ là động hư cảnh thế tập trưởng lão từng cái thân ra đều là mười điểm phong phú trong túi chữ vật không chỉ không ít vượt qua năm vạn năm kỳ chân đại dược còn có thất khiếu linh bảo các loại đặc thù bảo vật tổng giá trị càng là vượt qua một trăm triệu linh thạch ninh t h á c trở lại trong trợ pháp lại đem nhiếp đồng hiên đám người nhẫn chữ vật thu thập lại vẹn vẹn lần này hắn liền thu hoạch vượt qua một tỷ linh thạch tài phú tài nguyên lập tức giàu đến chảy mỡ quả nhiên là giết người phóng hỏa kim yêu đấy ninh t h á c lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện、Soạn. trong tay ninh t h á c hiện lên một mai liễm tức hóa thần phụ loại này đặc thù phụ lục thật phi phạm nội bộ dĩ nhiên ẩn chứa một tia thần tính ký t ư c thái huyền thánh địa e rằng còn luyện chế không ra loại này thần kỳ phụ lục là thái huyền thần sơn đư ninh thắc lẩm bẩm một câu rất nhanh lại đem liễm tức nhưng cũng không cách nào để thánh nhân đi tới vô đệ thiên n g uyên thánh nhân bản thân khí tức quá mạnh vô đệ thiên n g uyên quy tắc cấm chế tuyệt không phải bình thường thánh nhân tùy tiện xông vào cũng là đường chết một đầu tiếp xuống ninh thắc lại đem còn lại năm mảnh lá trà nộ g đạo sử dụng hết mà hắn sơn hải chân ý cũng là bởi vì cái này tăng lên tới thứ năm phẩm、Soạn. ninh thắc lòng bàn tay hiện lên một khối ngọc giản ngọc giản bên trên k h ắ c có bốn chữ thương hải tăng điển bộ này tới từ thái huyền thánh địa c h ấ n tông tuyệt học là theo tiêu thiên không gian giới vòng bên trong chỗ đến ninh thắc phát hiện bộ này võ học cùng sơn hải chân ý vô cùng phù hợp liền là trực tiếp bắt đầu tu luy hắn còn không có cổ hủ đến bởi vì bộ này võ học tới từ thái huyền thánh địa liền từ bỏ mạnh lên cơ hội thương hải tăng điền uy lực thập phần cường đại không biết bao nhiêu lần trợ giúp tiêu thiên chống cự c ư ờ n g địch thành công đào tàu sau một ngày lấy ninh t h á c làm trung tâm xung quanh cảnh tượng b i ế n đảo phản phát sơn biển cuốn ngược c ả n k h ô n lệnh vị trí rõ ràng nhanh như vậy liền nhập môn bộ này võ học cùng sơn hải chân ý chính xác cực kỳ phù hợp ninh t h á c cũng là không khỏi cảm thán hắn cho tới bây giờ không có tu luyện cái nào bộ võ học so tu luyện thương hải tăng điền càng thuận lợi hết thể nước chạy thành sông、Soạn. ninh thắc lấy ra thất khiếu linh bảo ninh thắc độ tu u l cũng không đội viên mãn thương hải tăng điển đã là phi thường lợi hại lại thêm ngũ phẩm sơn hải chân ý nhảy một cái liền trở thành ninh thắc trước mắt nắm giữ mạnh nhất võ học mà phía trước tiêu thiên cũng chỉ là đem thương hải tăng điển tu luyện tới cảnh giới lại thành cũng nên tăng cao tu vi ninh thắc lẩm bẩm nói mấy ngày nay không nhìn thấy thái huyền thánh địa phái người tới trước hắn cũng không vội vã ân đang lúc ninh thác dự định tăng cao tu vi thời gian đ ỗ n g nhiên cảm giác được liên tiếp sáu bảy đạo thân ảnh xuất hiện tại nịch loạn tinh vũ sát trận bên ngoài ninh thác liếc nhìn lại mỗi người tu vi đều là động hư cảnh tất cả đều là thái huyền thánh địa thế tập trường l a o cái này cũng thật là nhắc tào tháo tào tháo đến chỉ là động hư cảnh ninh thác đương nhiên sẽ không để vào mắt nhưng hắn cũng không có lập tức xông ra trận pháp đ ộ u thủ hắn không muốn bại lộ hỗn độn trí tốt cốt nguyên cơ trừ phi có chú đáo năm chắc không phải hắn cũng sẽ không tùy tiện vận dụng lực lượng độc thân còn có người rất nhanh ninh thác ánh mắt nhắm lại tại cái kia sáu bảy phía sau còn xuất hiện một đạo thân ảnh t u vi của đối phương khí tức đặc biệt cường đại linh t h á c mở ra hệ thống nhìn tới tính danh ứng thiên hồng tu vi siêu thoát cảnh tam trọng mệnh cách thiên kiêu hạng người s a n h theo dòng xu thế s a n h nhân sinh kịch bản thái huyền phi thăng chuyện vai phụ độ thiệt cảm tám mươi gần đây cơ duyên tạm thời chưa có lại là một vị siêu thoát cảnh cường giả siêu thoát cảnh chính là t h á n h nhân phía dưới cảnh giới tối cao mỗi một vị siêu thoát cảnh cường giả mặc kệ đi tới chỗ nào đều là đỉnh t i ê n đại nhân vật nhất là đối phương còn họ ứng linh thắc không khỏi trong lòng hơi động đối phương là ứng nhà người là ứng lăng tiêu gia tộc thân thích lúc này ứng tiên h hồng sắc mặt rất khó coi đợi không ít ngày hắn cũng không đợi được lý hậu sinh đám người trở về bây giờ xem xét nơi đây mặc dù không có thi thể nhưng tranh đấu dấu tích cũng là không ít lý hậu sinh đám người e rằng thật d ữ nhiều lãnh ýt mang nhiệt g lý trưởng lao đám người như thế nào ứng tiên h hồng có chút chưa từ bỏ ý định hỏi chủ yếu là ninh thắc có thể giết lý hậu sinh đám người quá mức không thể tưởng tượng nổi để hắn khó mà tin được lời này ứng trưởng lao đại khái có thể đi trên hoàng tiện lộ đến hỏi lý trưởng lao bọt hắn ninh thắc bình thường mở miệm người tự tìm cái chết nghe vậy ứng tiên h hồng không còn chút nào nữa may mắn tâm lý toàn thân sát ý phu trào bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm lẻ tám trong lịch sử vô năng nhất trường giáo lao giả bằng ngươi cũng muốn giết ta trong trận pháp linh thác khinh thường nhìn lướt qua ứng tiên h hồng t r â m trọng nói ngươi hiện tại lăn còn kịp bằng không đừng trách ta đưa tay chấn áp ngươi còn có thái huyền thánh địa sớm muộn ta sẽ san thành bình đ ị a ngươi nghe vậy ứng tiên hồng lập tức sắc mặt khó coi đến cực điểm lấy thân phận của hắn bình thường nào dám có người như vậy nói chuyện cùng hắn trong lời nói tất cả đều là tất cung tất kính hắn đã thật lâu không có bị người như vậy khiêu khích qua càng chưa nói vẫn là một cái thái huyền thánh địa tất sát tiểu đ ố i đang gây hấn mới khiến ứng thiên hồng trong l ò n g ngực lửa g i ậ n không ngừng c u ầ n c u ộ n lấy các người cho ta bên trên nhất thiết phải bắt sống cái k i a m a n g nhiệt g lao phu muốn đem hắn nghiền xương thành cho ứng thiên hồng giận d ữ h ế t giết rất nhanh sáu bảy vị động hư cảnh thế tập trưởng lão nhanh chóng phóng tới ninh thác đáng tiếc nhưng ninh thác nhìn thấy một màn này trong lòng cũng là thầm nghĩ đáng tiếc hắn mới vừa rồi là đang cố ý làm nổi giận ứng thiên hồng mục đích liền là làm cho đối phương mất lý trí vọt thẳng vào trong trận pháp đ á n g t i ế c ứng thiên hồng không làm như vậy hắn tuy làm mười điểm tức giận lại chỉ là để người khác đi giết linh thác điều này nói do hắn còn có lý trí hào hào linh thác trực tiếp thúc giục nghịch loạn tinh vũ sát trận tuy là giết không được ứng thiên hồng nhưng giết sáu bảy vị động hư cảnh thế tập trưởng lão cũng là còn không tệ rất nhanh b ó n g ánh tinh huy tỏ khắp càng có từng khỏa tinh thần truy lạc đem cái kia sáu bảy vị động hư cảnh trưởng lao thân ảnh tre hết đây là một chàng không chút huyền m i ệ n n g ư sát nghịch loạn tinh vũ sát trận thánh nhân phía dưới đều có thể giết coi như là ứng thiên hồng vào trận pháp cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ mang điện ngươi dám lúc này ứng tiên h hồng trông thấy những cái kia động hư cảnh trưởng lão từng cái nộn n h ị p chết thảm không khỏi muốn rách cả mí mắt mà tại vô cùng p h ẫ n nộ đồng thời hắn lại có chút vui mừng còn tốt hắn không có mắc lựa trực tiếp xông vào nghịch loạn tinh vực sát trận bên trong không phải thời khắc này hạ c h ẳ n g đồng dạng sẽ mười điểm thê thảm ứng tiên h hồng cũng cảm thấy chính mình rốt c ụ c minh bạch lý hậu sinh đám người nguyên nhân cái chết t i ể u mang nhiệt bút chứng này lão phu chắc chắn sẽ cùng ngươi thanh toán ứng tiên hồng không tiếp tục lưu lại vứt xuống một câu liền là thân ảnh l ư ỡ lên lướt về phía vô để thiên liên trên không hắn yêu cầu đem nơi đây tình hu ninh thắc cũng không có đi truy sát ứng thiên hồng tu vi quá cao lực lượng lục thân của hắn cũng giết không được đối phương trước mắt còn không phải đối thủ ninh thắc thuần thục dọn dẹp chiến trường thu thập nhận chữ vật địch loạn tinh vũ sát trận cuối cùng vẫn là bại lộ a ninh thắc lắc đầu đây cũng là chuyện không có cách nào khác hắn lưu không được ứng thiên hồng bên ngoài vô đ ệ thiên l y ê n ứng lăng tiêu đứng ở bờ sườn núi túi đầu ba mươi tuổi ở phía sau hắn cùng bốn phía trên bầu trời có rất nhiều bóng người đều là thái huyền thánh địa t r ư ở n g lão đệ tử chấp pháp các loại phóng tầm mắt nhìn tới to như vậy vô địch thiên Luyên, dĩ nhiên quả thực là bị thái huyền thánh địa bao vây tất cả mở miệng đều bị coi chừng phá hỏng quả thực là liền một con ruồi cũng bay không ra ứng lăng tiêu sắc mặt không dễ nhìn khoảng thời gian này tâm tình một mực rất tồi tệ tiêu thiên là hắn coi trọng nhất đệ tử rõ ràng cũng là chết tại trong tay linh thác lại thêm phía trước linh thác hành động đủ loại này hết thảy đều để ứng lăng tiêu hận không thể đem linh thác nghiền xương thành cho đời này của hắn đều chưa bao giờ như vậy hận qua một người thái huyền thánh địa sừng sững tại nam h o a n g đại địa đã vượt qua mười vạn năm theo thượng cổ tiếp diễn tới bây giờ một mực huy hoàng cường thịnh nhưng hôm nay Tại các các tử tử h một đạo quang mang theo trong vực sâu bay ra ngũ đệ tình huống như thế nào ứng lăng tiêu nhìn ứng tiên hồng hỏi ứng tiên hồng cùng hắn cùng thế hệ tại ứng trong nhà xếp hạng lão ngũ đại ca lý hậu sinh bọn hắn chết ta mang đến thế tập các trường lão cũng đều chết ứng tiên hồng sắc mặt khó coi nói người nói cái gì ứng lăng tiêu lập tức giận tí mặt lại không dám tin tưởng nói chỉ dựa vào ninh thác hắn có thể giết được thế tập trưởng lão ninh thác không được nhưng hắn trưởng không lấy một tòa đại sát trận ứng tiên hồng giải thích nói tòa kia sát trận mượn nhờ tinh thần chi lực uy năng cực kỳ khủng bố ta như vào trận chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ ta hoài nghi đó là thượng cổ cấm kỵ sát trận n ị c h l o ạ n tinh vũ sát trận ứng tiên hồng nhãn lực không kém làm ra phỏng đoán n ị c h đoạn tinh vũ sát trận ứ n lăng tiêu sát mặt lập tức khó coi đến cực điểm hắn cũng đã được nghe nói tòa kia thượng cổ đại ca làm sao bây giờ không chỉ là ứng thiên hồng lần này tới trước còn lại thái huyền thánh địa các t r ư ở n g lão cũng là nhộn nhịp nhìn về ứng lăng tiêu ứng lăng tiêu không có trả lời lâm vào trầm âm tại suy tư biện pháp qua một lúc lâu hắn đ ỗ n g nhiên ngừng đầu ánh mắt lạnh lẽo mà nói trận pháp tuy mạnh nhưng cũng không phải không có sơ hở nghịch l o ạ n t i n h vũ sát trận làm ư ợ n tinh thần chi lực t r i ể n lộ hung uy như thế cắt đứt tinh thần chi lực trận pháp tự s ụ p đổ không còn nghịch l o ạ n tình vũ sát trận ta nhìn cái tia tiểu ma nghiệt còn như thế nào có tháo biện pháp tốt ngay vậy ứng thiên hồng đám n ờ i nhộn nhịp hai mắt tỏa sáng vậy trận ứng lăng tiêu nắm thời cơ hắn không muốn chờ đợi thêm nữa hắn đường đường thái huyền thánh địa trưởng giáo huy động nhân lực đích thân tới trước giết người nếu như chậm chạp không có thành quả sẽ biến thành trò cười trong lòng của hắn cũng là không kịp chờ đợi muốn giết minh t h á c rất nhanh lấy ứng lăng tiêu đứng đầu đại lượng thái huyền thánh địa các trưởng lão bắt đầu bố trí t r ậ n pháp thái huyền thánh địa nội t ì n h thâm hậu lại có ứng lăng tiêu vị này chuẩn thánh toa c h ấ n liên hợp tất cả trưởng lão nhóm hoàn toàn chính xác có thể làm đến cắt đứt tinh thần chi lực mấy ngày sau một tòa m ư ơ i điểm to lớn chật pháp xuất hiện tại vô đệ thiên liên trên không xa xa nhìn tới t r ứng l a n g tiêu hạ lệnh lệ. rất nhanh ứng thiên hồng xuất lĩnh lấy không ít trường não lần nữa phóng tới vô địch thiên liền ứng lăng tiêu chính mình không thể đi xuống hắn yêu cầu chủ trì lại trận bên cạnh đó hắn loại này trần thánh cũng rất dễ dàng hấp dẫn vô đ ị thiên liền quy tắc cấm chế chú ý hơi không cẩn thận khả năng liền hôi phi l ê n diện ứng thiên hồng tốc độ cực nhanh không qua bao lâu hắn liền là đi tới nghịch loạn tinh vũ sát trận bên ngoài nhưng lúc này trận pháp đã sớm không còn phía trước chỉ còn dư lại trơ trụi đất đai đừng nói là trận pháp liền ninh thắt thân ảnh đều đã sớm biến mất vô ảnh vô tung đờ s giải thích xuống vô đ ị thiên n g u y ê n cấm chế quy tắc tu vi càng cao chịu đến áp chế sẽ càng lớn trái lại tu vi càng thấp quy tắc gáp chế liền sẽ càng nhỏ mà liêm tức hóa thần phụ tới từ thái huyền thần sơn ẩn chứa thần tính ký tức thánh nhân phía dưới đều có thể dựa vào thần phụ đi vào cái này thiết lập không có vấn đề gì bên cạnh đó liền là ở trong vô đ ị thiên l i ê n đột phá tu vi sẽ bị quy tắc cấm chế tán thành một điểm này trong sách cũng viết đến đ ư n g g ạ c bạn đang ng dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm linh chín t h á n h chủ quý cựu thương thánh nhân đổ máu ninh thác chạy ứng lăng tiêu nhìn trở về triệu đến thái huyền thánh địa trưởng lão sắc mặt có chút khó coi cắn răng nói vậy liền đi lục soát chúng ta giữ vững mở miệng hắn chạy không thoát nói cho thiên hồng trưởng lão không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm ra ninh thác tuân mệnh vị trưởng lão kia rất nhanh lĩnh mệnh mà đi vô để thiên liên một chỗ u ám trong góc ninh thác cùng tử hy nhìn kỹ xa xa ứng thiên hồng một chút liền là nhanh chóng rút lui còn thật bị ngơi đ ô n chúng thái huyền thánh địa rõ ràng có thể cắt đứt tinh thần chi lực thử ừ h i nói dù sao cũng là đứng vững vàng hơn mười vạn năm thánh địa nội t ì n h tự nhiên phi phạm ninh thắc lắc đầu theo ứng thiên hồng rời đi hắn còn thiếu không nhiều đoán được một màn này nguyên cớ lựa chọn sớm rút lui kỳ thực chủ yếu vẫn là tu vi của hắn không đủ nếu như từ tinh đấu thánh tôn đích thân thi triển lịch loạn tinh vũ sát trận cực kỳ khó bị cắt đứt tinh thần chi lực c h ỉ ít thái huyền thánh địa căn bản không làm được trước mắt thế cục liền là ninh thắc một người tại chống lại một tòa thánh địa hắn có thể g i ế t không ít thế tập trưởng lão đã rất tốt trông t r ờ n g ị c h loạn tinh vũ sát trận g i ế t sạch thái huyền thánh địa người căn bản không thực tế vô đ ề thiên n g u y ê n tuy là không nhỏ nhưng tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị tìm ra thử ừ hy nói tận lực trì hoan a tiếp đó tận khả năng tăng thực lực lên ninh t h ă n g nói trước mắt cũng không có biện pháp tốt khác kỳ thực coi như chạy ra ngoài ngược lại càng thêm nguy hiểm bên ngoài nhưng không có vô đ ề thiên n g u y ê n quy tắc c ấ m chế ứng lăng tiêu có thể không chút kiềm kỵ xuất thủ thời gian từng ngày trôi qua linh thác cùng tử hy ỉ vào đối vô để thiên liên quen thuộc không ngừng tránh né ứng thiên hồng đám người truy sát linh thác thậm chí còn có thể tu luyện bởi vì tử hy sẽ ở phụ cận thay hắn hộ pháp tử hy tàng hình nhận nút năng lực cho dù là ứng thiên hồng những cái kia siêu thoát cảnh nhân vật chỉ cần khoảng cách không phải quá gần cũng sẽ không bị phát hiện nguyên cớ tử hy có thể sớm cảnh báo phát giác được không đúng nàng liền sẽ sớm nói cho linh thác tiếp đó hai người nhanh chóng rời đi nửa tháng sau linh thác tu vi đã theo trí tôn cảnh nhất trọng đột phá đến trí tôn cảnh tam trọng bất quá tình thế ngược lại so trước đó nguy cấp bởi vì có càng nhiều thái huyền thánh địa trưởng lão cùng đệ tử chấp pháp nhóm đi tới v ư ợ t sâu không đáy không ngừng khuyết trương lấy siêu tầm phạm vi một ngày này n ị c h mệnh sơn bên trong cái kia vô số trước m ộ c địa một mực ngồi xếp bằng bí tiểu thương khí tức trên thân theo nguyên bản yên lặng đến dần dần bắt đầu khôi phục trong cơ thể hắn nguyên bản tổn hại nghiêm trọng bản nguyên đã là được chữa trị làm tạo hóa n ị c h mệnh thiên công thôi diễn ra đ ể bắt t r ọ n phía sau công pháp bên trong nguyên bản một chút thiếu hụt đều là bị bù đắp bộ công pháp kia vốn là vì n ị c h thiên cải mệnh mà thành có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần kỳ đổi lại những công pháp khác c một đoạn thời khắc hùng hậu thần thánh khí thức theo quý cựu thương thể nội tiêu tán mà ra tóc của hắn không gió mà bay quần áo phân phật xung quanh càng là có nồng đậm vô cùng thánh đạo trật tự chi lực q i a n h quẩn chịu ảnh hưởng này cái kia vô số mộ bia bên trong từng đạo chấp nghiệm khí tức bay ra tựa hồ tại truyền đạt vui thích tâm tình hưng phấn、Ấm、ẩm ẩm lội âm quần quận vang lên mây gió đất trời biến sắc Mà quý cửu thương, người không được. lý huyền chân đứng ở trên bầu trời thân xác lạnh lùng quắt lên ở phía sau hắn là một đám thái huyền thánh địa các thái thượng trưởng lão đều là thánh nhân cảnh đây cũng là thái huyền thánh địa lớn nhất nội tỉnh chỗ tồn tại liên là bởi vì có như vậy một nhóm thánh nhân cảnh thái huyền thánh địa lớn nhất nội tỉnh chỗ tồn tại liền là bởi vì có như vậy một n h m thái huyền thánh địa ngồi vững nam hoang bá chủ hiệu lệnh pháp chỉ vừa ra không dám không theo quý kiểu thương không có mở miệng nói cái gì vẫn như cũ hai con nơi g ư khép hở nhưng trên người hắn khí thức cũng là buộc phát hùng hồn lên rất nhanh liền liền lý huyền t r â n cũng là cảm thấy kinh hãi đột nhiên ở giữa quý kiểu thương đồng t ử mở ra hơi anh cùng lúc đó vô cùng khủng bố thánh uy theo trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra chỉ thấy trong thiên địa phản g phất n h ấ c lên ngàn vạn trượng cao làn sóng lấy nghịch mệnh sơn làm trung tâm thiên địa chấn động hôm nay ta quý kiểu thương trở lại đình phong trở lại thánh chủ cảnh thủ mới hạ cũ cũng nên thanh toán quý kiểu thương chầm chầm mở miệng thanh âm của hắn xa xa chuyển ra cho dù là tại xa xôi thái huyền thánh thành đều có vô số người rõ ràng nghe thấy trong lúc nhất thời vô số người khiếp sợ không tên thánh chủ cảnh n ị c h ma sơn đại ma đầu dĩ nhiên là thánh chủ cảnh trốn giờ phút này nghịch mệnh sơn trên bầu trời lý huyền trân đã là sắc mặt đại biến cái thứ nhất thoát thân tại bên cạnh hắn một nhóm các thái thượng trưởng lão đồng dạng là không quan tâm mặt mũi thoát đi thánh nhân lục cảnh theo thứ tự là thánh nhân cảnh chân thánh cảnh thánh chủ cảnh thánh quân cảnh thánh tuân cảnh, cảnh để thánh lý huyền trân cũng tốt những thái thượng trưởng lão này cũng được Hết thể sau một khắc làm quý c ử u thương bước ra một bước liền là trực tiếp xuất hiện tại một vị thánh nhân cảnh thái thượng trưởng lao trước mặt tiếp đó một trường trục xuống một trường này trực tiếp vỗ vào vị kia thái thượng trưởng lao trên đỉnh đầu lực lượng lớn đúng là đem đầu của đối phương đập vào trong thân thể sinh cơ toàn bộ trong bụi Về ảnh vị t i a thái thượng trưởng l á o thi thể từ trên bầu trời rơi xuống một ngày này thánh nhân đổ máu trên bầu trời huyết vũ bay tán loạn v i xuống chân kinh vô số người cứ việc những thái thượng trưởng l á o này nhóm phân tán bốn phía thoát thân lấy nhưng vẫn là bị quý c ử u thương dễ dàng đuổi kịp một trưởng một người đầu đến cuối cùng liền chỉ còn dư lại lý huyền chân một người quý c ử u thương cũng là cố tình đem lý huyền chân lưu đến cuối cùng làm cho đối phương nhiều cảm thụ một phen sợ hãi tử vong quý c ử u thương ngươi ngươi dám làm loạn biết là hậu quả gì ư ngươi cho rằng ngươi trở lại đình phong liền vô địch thiên hạ ư lý huyền trân nhìn ngăn ở phía trước quý kiểu thương rốt cuộc không còn thái thượng đại trưởng lao huy nghiêm cùng chấn định hắn ngoài mạnh trong yếu mà nói quý kiểu thương ngươi không được quên thái huyền thần sơn là sẽ không c h ơ mắt nhìn xem ngươi tùy ý đổ sát thái huyền thánh địa ngươi vừa nói như thế còn giống như rất có đạo lý quý kiểu thương thản nhiên nói ngươi ngươi có lẽ rõ ràng thái huyền thánh đ i ệ a hàng năm sẽ cho thái huyền thần sơn vào tặng bao nhiêu tài nguyên tài phú nguyên cơ thái huyền thần sơn nhất định sẽ che chở v â anh lý huyền trân nói còn chưa dứt lời quý k i u thương liền là một trưởng vỗ vào hắn trên đỉnh đầu ồn ào thật cho là ta sẽ sợ đây quý cựu thương lãnh đạo liếc qua lý huyền trân thi thể bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới c h ư n một trăm mười thái huyền hủy diệt tình thế nguy hiểm tự giải tại thánh chủ trước mặt quý cựu thương lý huyền trân trở t h á n h nhân căn bản không đáng chú ý mà kèm theo lý huyền trân chết đi thái huyền thánh địa các thái thượng trưởng lão cũng là gần như chết hết chỉ còn dư lại lắc đắc một hai người còn lưu tại thái huyền thánh địa trấn thủ tông môn hiển nhiên đã là không đủ gây sợ nguy cơ bỗng nhiên liền xuất hiện loại cục diện này nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lý huyền trân đám người căn bản là không nghĩ tới quý cựu thương sẽ bỗng Bản n g trên bầu ị t trời quý cựu thương bước ra một bước liền là bay hướng thái huyền thánh địa tiếp xuống liền là một chàng không chút huyền nhiệm độ sát lưu tại thái huyền thánh địa chấn giữ thái thượng trưởng lão cùng rất, nhiều những trưởng khác, rất nhanh bị quý c ử u thương mặc sát thiên địa giao động sừng sững nam hoang đại địa hơn mười vạn năm thái huyền thánh địa sụp đổ cái tia từng tòa nguy nga hùng kỳ đỉnh núi sụp đổ đại địa nước ra như là phát sinh mấy chục cấp đại địa chấn một màn kia như là tận thế phủ xuống thái huyền thánh thành bên trong vô số người nhìn một màn kia tất cả đều là khiếp sợ nói không ra lời to như vậy cổ thành đúng là hoàn toàn tĩnh mịch nhưng trong lòng của mỗi người nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn thái huyền thánh địa hủy diện bá chủ đổ xuống thế tất sẽ ở nam hoang n h ấ t lên thiên đại sóng lớn cách cục thay đổi không biết có bao nhiêu thế lực bị lần nữa tời bài mà một ngày này quý cựu thương ba chữ cũng là danh chấn nam hoang bị vô số người ghi nhớ cảm thấy sợ hãi lịch ma sơn ngập trời đại ma đầu một tay táng diện thái huyền thánh địa vô đệ thiên liên, ứng lăng tiêu chính giữa xuất lĩnh lấy một đoàn c á t trưởng lão duy trì lấy trận pháp đột nhiên một đạo lưu quang bay tới ứng lăng tiêu lấy tay bắt lấy lưu quang bên trong là một tờ giấy phía trên chỉ có đơn giản một câu quý c ử u thương trở lại thánh chủ cảnh thái huyền hủy diệt trốn vê anh ứng lăng tiêu toàn thân toàn chấn hai tay đều là đang không ngừng run r à y trường giáo xảy ra chuyện gì một nhóm thái huyền thánh địa trưởng lão nhộn nhịp nhìn về quý c ử u thương thánh địa không còn nhanh trốn ứng lăng tiêu hít sâu một hơi tiếp theo hắn cũng không tiếp tục ống cái khác trực tiếp lựa chọn thoát thân mạnh như lý huyền trân đều đã chết hắn chỉ là c h u ẩ n thánh tu vi lại nào dám tìm quý cựu thương báo thủ có thể đào thoát một kiếp coi như là không tệ cái gì ta thái huyền thánh địa thế nào sẽ không còn ai dám đối thái huyền thánh địa bất lợi ứng lăng tiêu đã là hóa thành một đạo lưu quan g bay đi mà một nhóm thái huyền thánh địa các trưởng lão cũng là lại khiếp sợ lại cảm thấy mê mang bọn hắn trong tiềm thức đã thành thói quen thái huyền thánh địa bá chủ địa vị vô ý thức không tin ứng lăng tiêu nói mà ứng lăng tiêu tại trong lúc bồi dối cũng không có giải thích quá nhiều hắn lo lắng không thời gian giải thích trên thực tế lo lắng của h ắ n rất có đạo lý bởi vì sau một khắc liên là có một đạo vô cùng khủng bố huy áp phủ xuống trên bầu trời chết quý c ử u thương căn bản lười đến nói nhảm thanh chủ cảnh uy áp bao phủ xuống khủng bố quan mang đem phía dưới thái huyền thánh địa các trưởng lão bao phủ đến chết những trưởng lão kia đều là t r ư ở n g lớn hai mắt tràn đầy không thể tin thoải mái thanh lý mất thái huyền thánh địa trưởng lão quý c ử u thương đứng ở bờ sườn núi giữa không trùng vận chuyển tu vi hướng về phía dưới quát linh tiểu tử cái kia đi ra thanh âm của hắn xa xa chuyển vào vô để thiên liê bên trong ao ao ao sau một khắc liên là có đại lượng lưu quang theo trong vô đề thiên u y ê n bay ra đó là lấy ứng thiên hồng cầm đầu thái huyền thánh địa trường lão cùng đệ tử chấp phát n ó m bọn hắn cũng nghe đến quý c ử u thương thân ảnh chỉ là không rõ bên ngoài cụ thể là tình huống như thế nào nhưng quý c ử u thương tới theo bọn hắn nghĩ lý huyền chân đám người khẳng định cũng sẽ xuất hiện bọn hắn còn tưởng rằng thái huyền thánh địa muốn một lần hành động hủy d i ệ t nghịch m ệ n h sơn trước hết giết quý c ử u thương lại giết n i n h thất đây nhưng làm bọn hắn nhìn thấy bên ngoài chỉ có quý cựu thương một người đồng thời cái kia khủng bố u y áp quả thực để người hít thở không thông thời điểm tất cả đều là khiếp sợ chừng lớn hai mắt sau một khắc bọc đã đi ra cần gì phải lại trở về quý c i u thương lạnh nhạt mở miệng tiếp theo hắn vất tay mảng lớn thánh quan g tại ứng thiên hồng đám người bao phủ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đây chính là thánh chủ đáng sợ muốn giết người căn bản là không có khả năng c h ố n g được、Soạn. không qua bao lâu ninh t h á c thân ảnh bay ra vô để thiên l i ê n quý lao đầu sao ngươi lại tới đây ninh t h á c cũng là có một chút không hiểu nói đến còn muốn cảm tạ tiểu từ ngươi cái tiết tạo hóa nghịch mệnh thiên công đệ bắt trọng là ngươi thôi diễn đi ra à ta mượn cơ hội khôi phục tu hành bây giờ thái huyền thánh địa đã hủy diện quý k i u thương cuối cùng lộ ra nụ cười cười cực kỳ thoải mái ninh thắc không từ mở hệ thống kiểm tra một hồi tin tức của quý cựu thương tài liệu tính danh quý cựu thương tu vi t h á n h chủ cảnh nhất trọng mệnh cách thường thường không có gì lạ xích nhân sinh t ị c h bản lịch mệnh sơn thủ sơn người gần đây cơ duyên tạm thời chưa có vừa nhìn lên ninh thắc cũng là không khỏi hít sâu một hơi nhất là tu vi cái kia một cột t h á n h chủ cảnh nhất trọng năm cái chữ lớn đặc biệt trói mắt lao đầu này dĩ nhiên như vậy dữ dội ninh thắc cũng là có chút không nghĩ tới hắn chỉ biết là quý cựu thương trên người có thương tổn nhưng không biết đã từng quý cựu thương lại là một tôn thanh chủ lý huyền、Trân、chết rồi linh thác không khỏi nói chết tất cả thái thượng trưởng lão không còn một mống thái huyền thánh địa cũng bị san thành bình điệm quý c ử u thương nết mép cười lấy b i ế t khuất nhiều năm như vậy hôm nay cuối cùng hãy diện càng là thay hồ tiểu anh báo thủ cái này tự nhiên để tâm tình của hắn phi thường không tệ ý niệm thông suốt toàn thân thoải mái ứng lăng tiêu cũng đã chết linh thác lại hỏi ứng lăng tiêu ngược lại không nhìn thấy đ o á n chừng là l ã n h nạn thái huyền thần sơn quý c ử u thương cười nói hắn nhìn linh thác lòng có cảm khái hắn cũng không nghĩ tới linh thác tiến vào vô để thiên lên phía sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy tiêu thiên rõ ràng thật bị tiểu tử kia giết chết càng là thần kỳ đem tạo hóa n ị c h mệnh t i ê n công thôi diễn đến đệ bắt trọng q u ý cựu thương cũng biết ninh thác trên người có đại bí mật nhưng hắn không có đến hỏi mà là dự định thay ninh thác d i u diếm tận lực không để cho người khác phát giác thái huyền thần sơn sợ là sẽ phải tìm phiền t a i a ninh thác hỏi thái huyền thánh địa hủy diệt để hắn cũng là cảm thấy có chút thổ thức nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái nguy cơ có chút thổ thức chủ yếu là bởi vì thái huyền thánh địa hủy diệt quá nhanh để hắn cũng còn không có làm xong vui vẻ tiếp nhận tâm lý chuẩn bị đây nhưng ninh thắc cũng sẽ không, không để ý đến thái huyền thần sơn. Cuối cùng, đó là thần linh sơn bên trong cổ lao thế lực hơn nữa là thái huyền thánh địa núi rửa lớn thái huyền thần sơn ư quý cựu thương con ngươi vô ý thức h i ế p h i ế p năm đó hắn liền là bị thái huyền thần sơn cường giả trọng thương bản nguyên bị tổn thương r ứ t xuống thánh nhân cảnh đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bẫy động trời Trước 111, thế cục c ù năm g chia tay. n đó quý cựu thương thiên tư siêu phàm thoát tục nhưng hắn cùng cùng thời đại nhóm thiên kiêu so sánh mới lúc mới bắt đầu hắn thanh danh không hiền hách làm việc rất địa thấp bởi vì hắn biết mình mệnh cách không tốt nguyên cớ một mực không tránh với người mũi không đi dương danh yên lặng tăng thực lực lên Thẳng Thái huyền thánh huyền bước bước đến địa b ư ớ cũng vào lúc đó quý cựu thương dự định thay hồ tiểu anh báo thù thế nhưng hắn đột phá thánh chủ cảnh tin tức cũng là bị thái huyền thần sơn biết được trận chiến kia quý cựu thương báo thù thất bại đồng thời bị thái huyền thần sơn cường giả đánh thành trọng thương nếu không yến một huyên mang theo yến tộc cường giả ra mặt quý cựu thương khi đó liền đã chết cũng từ đó trở đi quý cựu thương rơi xuống thánh nhân cảnh lần này hắn ngoài dự liệu khôi phục lại thánh chủ cảnh dẫn đến thái huyền thần sơn còn chưa phản ứng lại hắn liền trực tiếp vượt lên trước một bước d i ệ t thái huyền thánh đ i ệ a một lần hành động báo năm đó đ ạ i thủ nhưng cực kỳ hiển nhiên thái huyền thần sơn biết được tin tức phía sau tất nhiên sẽ xuất thủ quý cựu thương nhìn về ninh thác nói ninh tiểu tử nịch mệnh sơn sợ là trở về không được sau đó ngươi liền cùng tử hy một chỗ thật tốt tu luyện g i nhớ、kỹ. không có thực lực tuyệt đối phía trước không thể dưng danh không thể để thái huyền thần sơn quan tâm đến ngươi lời nói này rõ ràng là có rời đi ý tứ thậm chí có chút lưu di ngôn cảm giác thử hi không khỏi nói tiền bối muốn đi hư ân quý cựu thương gật gật đầu ta nhất định cần đi thái huyền thánh địa hủy diện thái huyền thần sơn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như hắn cùng ninh thác chờ tại một chỗ đối ninh thác tới nói cũng quá nguy hiểm bởi vì thái huyền thần sơn xuất động đều là cường giả chân chính thấp nhất thánh chủ nhân vật hắn chỉ có rời đi ninh thác đi dây dưa tới thái huyền thần sơn cường giả đi hấp dẫn lực chú ý của thái huyền thần sơn mới sẽ lưu cho ninh thắc càng nhiều trưởng thành thời gian ta minh bạch ninh thắc gật đầu một cái bản thân hắn cũng không phải là một cái ưa thích cao điệu để ý thanh danh người nếu như không phải lúc trước nội môn khảo hạch đại bị thời điểm bị tiêu thiên tận lực làm khó dễ cũng sẽ không có phía sau nhiều chuyện như vậy bây giờ nhìn tới theo thoát khỏi thái huyền thánh địa bắt đầu hắn tương đương với bị tiêu thiên nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng từng bước một bị động xuất danh thân là nhân vật chính tiêu thiên phong man cùng danh khí đều rất lớn kèm thêm lấy đối thủ của hắn đều có thể đi theo nội danh cuối cùng dựa theo thái huyền phi thăng chuyện nội dung chuyện phản phái đã đặt chân càng có danh khí nhân vật chính đạp lên mới càng có thành tựu cảm giác chỉ là bởi vì hệ thống tồn tại để ninh thắc biến thành một cái dị số thành công lịch t i ê n cải mệnh phản s á t nhân vật chính ninh thắc không có khuyên quý c i u thương lưu lại loại kia giả mù sa mưa giữ lại không có ý nghĩa gì hắn chỉ là nói quý lao đầu ngươi cũng đừng xúc động yên tâm đi ta bây giờ đại thù đ ế n báo sẽ không cùng thái huyền thần sơn dùng sức mạnh quý k i u thương thoải mái cười nói hơn nữa bây giờ tạo hóa n ị c h mệnh tiên công đã thôi diễn tới đệ bất trọng cái này sau này tu luyện so với trước kia muốn dễ dàng Tạo hóa n thánh thánh quý cựu thương h ấ t tay đem một cái nhẫn chữ vật cho ninh thác trong túi chữ vật có hắn làm ninh thác chuẩn bị rất nhiều tài nguyên tu luyện hắn lần này hủy diệt thái huyền thánh địa tự nhiên không có khả năng chỉ là báo thù giết người còn chiếm được thái huyền thánh địa tại phú trước khi đi quý cựu thương lại dặn dò ninh tiểu tử đối lập côn ngô giới mà nói nam hoang trung quy là quá nhỏ hơn nữa bây giờ nơi này đã là nước sôi lửa bỏng địa phương ta đề nghị ngươi đi trung hoang đại địa nhìn một chút nơi đó mới thật sự là địa linh nhân kiệt、tốt. ta ố t t cũng là nghĩ như vậy ninh thắc gật gật đầu đi thật tốt tu hành lịch mệnh sơn ngươi cũng đừng trở về ta đã tùy thân mang đi quý c ử u thương nói xong liền là phất phất tay tiếp đó thân ảnh l ó ạ i lên thoải mái biến mất tại trời cao bên trong so sánh với thái huyền thánh địa lịch mệnh sơn chỉ có một ngọn núi nhưng cũng có chỗ tốt đó chính là mang đi vô cùng thuận tiện người khác coi như muốn đào mộ phần đều không làm được quý cựu thương vừa đi ninh thắc cùng tử hy cũng không có tiếp tục lưu lại bây giờ nam hoàng đã biến thành nơi thị phi mà tòa này vô đ ị thiên n g uyên càng là nơi thị phi trung tâm nơi này chẳng mấy chốc sẽ có nguy hiểm mà tại ninh thắc cùng tử h i rời đi sau một ngày mấy đạo khủng bố thân ảnh xuất hiện tại vô đ ị thiên n g uyên trên bầu trời mỗi một đạo thân ảnh k h í tức đều là như vực sâu biển lớn vô cùng khủng bố thậm chí so quý cựu thương đều mạnh hơn bọn hắn chính là tới từ thái huyền thần sơn cừng d i t r ờ i trong xanh thảm không mây một con sông lớn từ nam hướng bắt chạy xuôi theo bích thủy trời xanh bầu trời phản chiếu tại trong nước để người khó mà phân rõ ràng đến cùng là nước ở trên trời chạy vẫn là bầu trời v à nước、sông. một chiếc bẹ trúc nước chảy v è o trôi ninh thắc nằm ở trên bẹ trúc khoe miệng ngậm một cái quả khô tựa hồ tại tự lẩm bẩm mà nói vốn là ta còn nghĩ đến khi nào có thể diệt thái huyền thánh địa đây nào biết được quý lao đầu mạnh như vậy trọn vẹn không cho ta cơ hội biểu hiện a hiện tại cơ hội của ngươi tới đi thần linh sơn diệt thái huyền thần sơn a dễ nghe thanh âm thiếu nữ tự nhiên chuyển vào ninh thắc trong t hai tính toán ninh thắc lắc đầu một mặt trách trời thương người mà nói lên trời có đức yêu sinh vẫn là không cần tạo sắc nhiệt tiều thiên nghe lời này phỏng chứng muốn cùng diêm vương xin phép nghỉ chạy tới tìm ngươi một trận chiến linh thác đứng dậy ở trên bè trúc ngồi xếp bằng lúc này cách hắn rời đi vô đề thiên n g uyên đã qua nửa tháng tả hữu hắn cũng không có vội vã chạy tới trung tiên vực mà là tại một bên tu hành một bên đi đường thậm chí còn có thể tại lúc nghỉ ngơi cùng tử hy trò chuyện xia trò chuyện tre trời gian thái huyền thánh địa hủy diện phía sau hắn nguy cơ giải trừ hơn phân nửa hắn khẳng định cũng tại thái huyền thần sơn tất s á t danh sách bên trên bất quá thái huyền thần sơn càng muốn giết hơn người là quý cựu thương trong mắt bọn hắn quý cựu thương uy hiếp lớn nhất về phần linh thác chỉ là một cái trẻ tuổi tiểu bối thái huyền thần sơn sẽ không quá để ý tất nhiên ninh thắc vẫn là muốn cố gắng tu luyện hắn cũng không biết quý c ự u thương có thể cùng thái huyền thần sơn tuần tuyển bên trên bao lâu ninh thắc lấy ra quý c ự u thương giao cho hắn nhận chữ vật gia nhập lịch mệnh sơn lâu như vậy quý c ự u thương lần này cuối cùng là tới cái đại thủ m ú t cái này trong túi chữ vật vẹn vẹn linh thạch liền có mười mấy cái ư ớ c bên cạnh đó còn có rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện bao gồm thất khiếu linh bảo lá trà ngộ đạo tám chín vạn năm kỷ chân đại dược các loại có thể nói ninh thắc đột phá đến siêu phàm nhập thành cảnh giới đều không cần làm tài nguyên tu luyện phát sầu Đợi, cầu một đợt ngũ tinh khen ngợi mỗi ạ bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô an tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm m ư ơ i hai thất phẩm sơn hải trân ý ngũ đại hóa cảnh võ học quý cựu thương đưa cho n i n h t h á t trong túi chữ vật vẹn vẹn lá tràng ngộ đạo liền có hơn hai mươi mai mảnh thất khiếu linh bảo đến gần trăm mai tám chín vạn nam kỳ chân đại dược nhiều đến mấy chục ốc vẹn vẹn những vật này liền có thể nói là giá trị vô số không biết có thể giá trị bao nhiêu linh thạch bên cạnh đó còn có rất nhiều chân quý thiên phẩm đan dược võ học bí tịch các loại bao gồm thái huyền thập nhị chân kinh công pháp h o à n chính cực kỳ hiển nhiên hủy diệt thái huyền thánh địa phía sau quý cửu thương trực tiếp giàu trực chảy mỡ. Phía trước thương tiếp Phía hắn đến đem mỡ. lần o loại. ạ i võ học, công pháp công các l này toàn bộ đều cho linh thác toàn bộ thái huyền thánh địa hơn m ộ ư ơ i vạn năm truyền thừa hiếm thấy thánh phương pháp chấn tông tuyệt học các loại bây giờ hoàn toàn là tùy tiện linh thác đi chọn lựa mà đã có những vật này linh thác cũng liền không cần chính mình đi tìm kiếm khắp nơi cơ duyên cuối cùng hắn tùy thân liền mang theo một tòa di chuyển cơ duyên bạo khố bây giờ, hắn chỉ cần tĩnh tâm tu hành là đủ thái huyền thập nhị trần kinh linh thác đương nhiên sẽ không đi tu luyện hắn bây giờ tạo hóa nghịch mệnh tiên công liền là thần giai công pháp đồng thời còn có thể tiếp tục tăng lên có được vô hạn tiềm lực trưởng thành thái huyền thánh địa cái k h á c võ học linh thác tạm thời cũng không có tu luyện võ học tu luyện không còn nhiều ở chỗ tinh hắn ít nhất phải trước đem bản thân võ học hết thể tu luyện tới cực hạn mới sẽ đi cân nhắc tu luyện thái huyền thánh địa chấn tông t u y ệ t học các loại nửa tháng này linh thác chủ yếu tu luyện hai cái phương diện một là lợi dụng lá trà n ộ đạo đi tăng lên chính mình sơn hải chân ý thu hoạch rất lớn hắn dùng hết sơ sơ mới đưa sơn hải chân ý tăng lên tới đệ thất phẩm độ cao sơn hải chân ý tăng lên so kiếm đạo chân ý rõ ràng muốn càng khó thất phẩm sơn hải chân ý đã tương đối không tầm thường rõ rệt nhất biểu hiện liền là ninh thác trực tiếp đem thương hải tăng đ i ể n tu luyện tới h ó a cảnh cấp độ hai là ninh thác khổ tu một bộ khát chấn tông tuyệt học đại hàng ma thủ hao tốn không ít tất h khiếu linh bảo thậm chí cuối cùng còn cần ba mảnh lá trà ngộ đạo rốt cục một lần hành động đem đại hàng ma thủ tu luyện tới hoá cảnh đến tận đây ninh thác hiện nay tu luyện năm bộ võ học gia ảnh tri thân lôi tiếp k i u kiếm ngân nguyện tinh luân thương hải tăng điền đại hàng mạng mỗi bộ võ học đều là xuất thần nhập hóa đồng dạng chỉ có đế tâm lục thuật tu luyện không có quá lớn tiến triển chủ yếu là trước kia trọng tâm không tại phía trên này cái này trở thành sau này võ học trọng điểm đường hướng tu luyện trừ đó ra ninh thắc còn dự định tu luyện một bộ chấn tông tuyệt học kiếm pháp bởi vì lôi k i ế p cựu kiếm chỉ là thiên phẩm võ học lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới thiên phẩm võ học cấp độ đã là có chút thấp hắn đã tìm hiểu cựu phẩm kiếm đạo chân ý tự nhiên phối hợp thêm một bộ cường đại hơn kiếm pháp mới tốt kiếm pháp trước mắt cũng đã có lựa chọn thái huyền thánh địa ngũ đại chấn tông tuyệt học một trong vạn hóa phi tiên kiế Về phần trong i chậm chậm đó nhục c thân tu hành là đơn giản nhất tu bạo chỉ cần để hỗn u độn trí tôn q u ố t không ngừng thôn pháp vệ tài nguyên tu luyện không ngừng trưởng thành là đủ cái này cũng làm cho ninh thắc trước mắt có thể nhất tâm nhị dụng một bên tăng cao tu vi một bên nâng cao nhục thân chủ yếu là hỗn độn trí tôn quốc thôn vệ năng lực càng ngày càng cường đại đã không cần hẳn q u á p h ậ n thần thời gian lại qua hơn m ộ ư ơ i ngày ninh thác đã là đem vạn hóa phi tiên kiếm quyết tu luyện tới tiểu thành cấp độ đây là bởi vì hắn cũng không có tiêu phí quá nhiều tinh lực lĩnh hội cựu phẩm kiếm đạo chân ý phía sau hắn tu luyện kiếm pháp tốc độ viễn siêu đồng dạng tu hành giả loại trừ vạn hóa phi tiên kiếm quyết ninh thác tu vi cũng đã là tăng lên tới tri tôn cảnh ngũ trọng hắn không có vội vã đi luyện hòa tám chín vạn năm kỷ trân đại dược chủ yếu đều là lợi dụng thiên phẩm đan dược tăng lên tu vi. Trừ đó ra, hôn độn trí tôn cốt cũng là sinh trưởng r a thứ bốn mươi mốt khối cốt chỉ kém tám khối cốt liền có thể sinh trưởng ra bốn mươi chín khối hôn độn trí tôn cốt ninh t h á c lẩm bẩm một câu bốn mươi chín khối hôn độn trí tôn cốt là một cái đường ranh giới bởi vì một khi sinh trưởng r a thứ bốn mươi chín khối hôn độn trí tôn cốt ninh t h á c liền sẽ trực tiếp nhục thân thành thánh khiến trong lòng ninh t h á c cũng tràn ngập chờ mong nhục thân thành thánh cái này từ xưa đến nay đều là mười điểm hiếm thấy bởi vì nhục thân thể tu tu luyện muốn so tu vi tăng lên càng thêm gian nan ninh thắc thân mang hôn độn trí tôn cốt xem như một cái khắc loại hắn nhục thể của hắn thể tu mỗ đều cực kỳ không dễ dàng cái này cũng làm cho nhục thân thể tu rất thưa thớt nhục thân thành thánh giả càng phi thường hiếm thấy xưa nay hiếm có thời gian ngày lại ngày trôi qua bất chi bất giác trung hoang đại địa đã là thấy ở xa xa mà cái này hơn một tháng thời gian ninh thắc trên đường đi cũng không có gặp được cái gì m ắ t không mở ra hỏa hoặc là cùng người bạo phát mâu thuẫn va chạm các loại ninh thắc cũng là không chút nào bất ngờ t u y ệ t đại đa số tu hành giả gặp được người lạ đồng dạng là sẽ không bạo phát xung đột cùng người cùng thiện cũng là cùng phe mình liền trừ phi thật là loại kia vô cùng hung ác đổ lại hoặc là ư ơ n g ngạnh n a n g tàng hằng người thế nhưng loại người dù sao cũng là số ít không phải thiên mệnh nhân vật chính lời nói tại trong biển người mênh mông tao nộ tỷ lệ kỳ thực cũng không lớn bởi vì ninh thắc cũng không có đi cái gì thành trì liền người đều không gặp được mấy cái bây giờ suy nghĩ cẩn thận phía trước hắn cùng người xuất hiện va chạm cơ bản đều cùng nhân vật chính có quan hệ mà theo nhân vật chính góc độ đi nhìn căn bản cũng không phải là ninh thắc vấn đề hắn chỉ là một cái bị nhân vật chính trùng hợp gặp được phản phái vẽ trúc bên trên ninh thắc nước mắt ngắm nhìn p ư ơ n g xa mặt đất bao la linh khí trong thiên địa mức độ đậm đặc tại trong mấy ngày này dần dần tăng lên không ít đây là muốn đến trung hoang đại địa Côn hoang, hoang, hoang, hoang, n g từ xưa đến nay trung hoang đại địa liền là côn nô giới trung tâm lại được xưng hô làm trung thổ thần châu trung thổ thần châu địa linh nhân kiệt thiên địa linh khí cũng muốn soi địa phương khác đầm đ n g trong lịch sử trung thổ thần châu xuất hiện qua rất nhiều thánh địa đại tộc hoàng triều đế quốc trở càng có vô số nhân vật anh hùng kinh thiên vi địa thiên tư vô song trừ đó ra thần linh sơn cũng ở vào trung thổ thần châu hơn nữa là ở trung thổ thần châu trung ương nhất trung tâm địa phương được t r ờ i ưu ái nếu là theo cực cao trên thiên k h u n g quan sát liền sẽ phát hiện thần linh sơn liền như là là một cái vô cùng to lớn thiên trụ chống lên thiên địa thương cung bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô a n t ô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm một mươi ba ngũ đại đ ỉ n h cấp thiên tiêu yêu nhiệt g so sánh với nam hoàng trung thổ thần châu mới là côn ngô giới trung tâm địa phương mà thần linh sơn lại là trung thổ thần châu trung tâm ở trung thổ thần châu có truyền thừa mấy trăm ngàn năm tuế n g u y ệ t thánh triều đế quốc có khai sáng mấy trăm ngàn năm cổ lao thánh địa còn có trong thời kỳ thượng cổ liền cực thịnh một thời cổ lao đại giáo hãn nội tỉnh đều là viễn siêu thái huyền thánh địa mà những cái k i a trường giáo hoàng đế đám nhân vật tu vi cảnh giới cũng so với thái huyền thánh địa trường giáo càng cao cơ bản toàn bộ đều là thánh chủ cấp bậc tồn tại không giống thái huyền thánh địa trường giáo ứng lăng tiêu mới là chuẩn thánh cảnh giới liền thánh nhân đều không phải trung thổ thần châu thánh chủ mới là hàng thật giá thật thánh chủ thái huyền thánh địa an phận ở một góc tại nam hoang vô số thế lực trong mắt tự nhiên là chúa tể một phương nhưng lại không bị trung thổ thần châu đại thế lực để vào mắt nếu như phía sau không có thái huyền thần sơn ủng hộ thái huyền thánh địa bá chủ vị trí căn bản ngồi không được lâu như vậy ao gặt trên mặt sông linh thác như là phù quang l ự ợ c ảnh hướng về phía trước bay vút xung quanh còn có vân hà hiện lên thân ảnh của hắn biến ảo khó lường lúc thì hiện lên lúc thì lại hóa thành vân hà lưu quang ngáy mắt biến mất hắn đang tu luyện đế tâm lục thuật bên trong t h ứ hai thuật phù quang vân hà cái này một thuật còn có một cái t í c khác gọi là hư không độn sát thuật đây là thiên mệnh nữ đế truyền thừa thần thông dị thường phi phạm ban đầu ở thánh võ bí cảnh thời gian diệp thanh ca liền đã từng thi triển ra hư không độn sát thuật một lần hành động chém giết chín vị dị chủng yêu vương bưng phải là quỷ thần khó lường đế tâm lục thuật trung tâm liền là liên quan tới không gian trật tự chi lực vận dụng bất quá không gian trật tự chi lực từ trước đến giờ mênh mông khó dò đừng nói là không gian trật tự chi lực coi như là không gian c h â n ý cũng là chưa có người có thể tìm hiểu đi ra linh thắc cũng không có nhưng hắn sơn hại trân ý cùng không gian trân ý quan hệ không cạn hắn cũng là dựa vào một điểm này mới có thể tu luyện đế tâm lục thuật trừ đó ra diệp thanh ca cho hắn công pháp và võ học thời gian cũng truyền thụ không ít không gian chân ý kiến thức theo không gian chân ý lại đến không gian trật tự chi lực lại đến không gian phát tắc cuối cùng chính là không gian đại đạo cái này đồng dạng là một đầu vô địch lộ thiên mệnh nữ đế phong hoa cái thế đi chính là không gian đại đạo không gian đại đạo lại tên hư không đại đạo nửa tháng sau l i n h t h á c ngừng tu luyện lẩm bẩm nói tuy là đã là đem hư không độn sát thuật tu luyện nhập môn nhưng lại nghĩ tăng lên cũng là rất khó nhìn tới còn phải đến lĩnh hội không gian chân ý mới được hắn lắc đầu không gian chân ý rất khó khăn tìm hiểu trừ phi là diệp thanh ca loại kia trời sinh thần nhân lại hoặc là đạt được phi thường đặc thủ trọng đại cơ duyên cả hai hắn đều không có lời nói mặc dù như vậy nhập môn cấp độ hư không đ ộ n s á t thuật kỳ thực cũng là phi thường lợi hại so trước đó giả ảnh c h i thân không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần tốc độ nhanh rất nhiều thân ảnh cũng là càng thêm linh hoạt mà loại trừ hư không đ ộ n s á t thuật đế tâm lục thuật bên trong đệ nhất thuật vĩnh hằng thiên mạc kỳ thực ninh thắc cũng chỉ là tu luyện tới tiểu thành c h i cảnh về sau lại khó tăng lên mặc dù như vậy ninh thắc tâm thái cũng rất bình thản hắn đã sớm biết đế tâm lục thuật phi thường khó tu luyện từng có tâm lý chuẩn bị còn nữa nói trước mắt hắn nắm giữ năm bộ hóa cảnh võ học tại võ học tạo nghệ bên trên đã là phi thường cao phía trước tiêu thiên võ học tạo nghệ cũng cực cao nhưng cùng bây giờ ninh thác so sánh cũng là kém rất nhiều đại hà bên mở, xuất hiện một tòa hùng vĩ thành lớn bờ sông còn có một tòa bến đỏ bóng người dày đặc nhìn lên mười điểm náo nhiệt ninh thác rời đi đại hà hướng thành lớn bước đi phía trước tại nam hoang thời điểm bởi vì thái huyền thánh địa đã từng ban bố qua đối với hắn chu sát h i ế n các nơi đều có chân dung của hắn nguy cơ hắn cùng nhau đi tới đều là tránh đi thành tr thậm chí làm không ít nguy trang cứ việc thái huyền thánh địa đã hủy diệt nhưng thái huyền thần sơn vẫn còn ở đó như không tất yếu ninh thắc không muốn để cho người biết hành tung của hắn bây giờ tới trung thổ thần châu căn bản là không người nhận thức ninh thắc hắn cũng liền không cần thiết qua thành mà không vào thành lớn tên gọi t r i ề u thánh thành vì đại hà mà đặt tên đi vào t r i ề u thánh thành ninh thắc vào một quán rượu trong kiểu lâu phi thường náo nhiệt một vị kể chuyện tiên sinh ngay tại thao thao bất t u y ệ t kể phía dưới nghe chúng nhân số không ít ninh thắc đi lên lầu hai điểm cả bản mỹ vị món ngon một bên nhấm nháp một bên ngay sách lúc này người kể chuyện kia ngay tại g i ả n thuật trung thổ thần châu đỉnh tiêm nhóm thiên tiêu cái này cũng để ninh thắc cảm thấy rất hứng thú sách tiếp nối trở về lại nói trong lúc này thánh triều thiên hoàng thái tử không chỉ tuổi còn trẻ liền đã thánh thể đại thành đã là một tôn c h u ẩ n thánh tồn tại con đường phía trước một mảnh đường bằng thẳng trọng yếu nhất vẫn là h ắ n bê quan hơn mười năm dĩ nhiên là tu luyện ra một đạo chân long c h i hồn đây mới thật sự là chân long thiên tử tương lai tất nhiên đang cơ xưng đế tất nhiên thiên hoàng thái tử thanh danh tốt đẹp gọi nhưng là quá nhiều t r u y n thánh thiếu niên tri tôn chân long thiên tử các loại phía dưới nghe khách nhóm từ hoặc thèm mớn có người n h ị n không được nói phạm tiên sinh theo ngươi nói thiên hoàng thái tử chẳng phải là đã ngạo thị người trong cùng thế hệ tương lai nhất định phi thăng phong thần thế gian vô địch cũng không phải người kể chuyện kia nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng hắn trầm dai uống một c h é n t r à ở phía dưới mọi người chờ s u ố t ruột hắn mới là tiếp tục nói thiên hoàng không vô địch thế gian vẫn như cũ có đối thủ hơn nữa xa không chỉ một vị vị thứ nhất thiên hạ kiếm tu người người hướng tới thánh địa thần kiếm cốc bên trong năm gần đây liền là ra một vị thiếu niên kiềm thánh kiếm ra kinh thiên địa đủ để cùng thiên hoàng thái tử phân cao thấp vị thứ hai Phía phòng, thiếu nghe chỉ lịch nhân tòa đao kia, đao, giao đao, đông được đến trong ngục người xưng niên nói cùng người liền ngáy mạng. giờ một tuổi trẻ, từ trước suốt một đao, địch nhân liền sẽ ngáy mắt mất có là bá sẽ vị thứ ba vạn hoa cổ giáo đương đại thành nữ nửa viên bồ tát tâm nửa viên tu la tâm quỷ dị khó g i nghe nói ăn tươi nuốt sống vị thứ tư các vị nhưng từng nghe nói một người tuổi trẻ trải qua bách k i ế p chi nan theo trong tử vong lĩnh ngộ chân ý hướng chết mà sinh thành t i ể u bách luyện chi khu người kể chuyện kia một hơi liền là nói ra bốn vị đương thế đỉnh cấp thiên tiêu bọn hắn tất cả đều là thiếu niên trí tôn trong lúc nhất thời trong tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh vô luận là cái kia nửa viên bồ tát tâm nửa viên tu la tâm thánh nữ vạn hoa cổ giáo vẫn là thần kiếm cốc bên trong thiếu niên kiếm thánh lại hoặc là vị thiếu niên k i a bá đạo cùng cái kia thành tựu bách luyện t r i khu người trẻ tuổi tất cả để người chấn động rất muốn thấy hắn phong thái vô thượng trung thổ thần châu cũng thật là không giống nhau bao gồm thiên hoàng thái tử tại bên trong cái kia ngũ đại đ ỉ n h cấp thiên kiêu yêu nghiệt tựa hồ cũng mạnh hơn tiêu thiên quá nhiều ninh thắc bên h a i vang lên tử hy âm thanh bình thường ninh thắc ngược lại không n g ý dù sao cũng là trung thổ thần châu từ xưa địa linh nhân kiệt mà tiêu thiên nguyên cớ nhìn như so năm người kia kém rất nhiều rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn bị biến tướng suy yếu cơ duyên của hắn đều bị ninh thắt c ấ ớ p đi nếu như dựa theo nguyên bản nội dung chuyện tiêu thiên đạt được thánh nguyên kiếm thai luyện thành thánh thể kim thân lại thêm tiên thiên thánh tâm đại hàng ma thủ các loại tiêu thiên thực lực không thể so với năm người kia kém đ t có việc muốn đi nơi khác mấy ngày nay khả năng sẽ hai canh ta tận lực canh ba thứ lỗi đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái b â động trời chương một trăm mười bốn cường giả trọng sinh lưu nhân vật chính bất bại chiến thần diệp vô ưu dường như không nghe thấy diệp thanh ca cùng tiêu tức nhi bị nhấc lên đây thử ừ h i nói các nàng đều tại thần linh sơn ninh thác lắc đầu nói thần linh sơn đại biểu lấy thần thánh cùng cấm kỵ người kể chuyện kia hẳn là không dám tùy ý đ à m luận hơn nữa hắn p h ỏ n g c h ứ n g cũng không rõ ràng vô luận là diệp thanh ca vẫn là tiêu tức nhi đều được bảo hộ rất tốt hơn nữa không thế nào ra ngoài đi lại thanh danh không hiện lâu d ư ớ i người viết tiểu thuyết không biết rõ cũng là rất bình thường ninh thác đem cái kia năm vị đỉnh cấp tiền tiêu tin tức từng cái ghi tạc trong lòng có thể khẳng định là năm người kia tất cả đều thân mang đại khí vật cũng không biết ngay trong bọn họ phải chăng c ó người l à như tiêu thiên dạng kia thiên mệnh nhân vật chính ninh thác cũng không có đi cùng năm người kia tranh phong ý tứ bất quá hắn đến để phòng một hai chủ yếu l à n h ư hắn loại này p h ả n phái nhà bây giờ đều thành thế gian chân ma rất dễ dàng tại trong cõi u minh bị thiên mệnh nhân vật chính nhằm b ả o bị đối phương đại nghĩa lẫm nhiên c h é m giết ngươi có muốn hay không đi ra từ lâu này đồ ăn vẫn là rất không tệ ninh thác cười nhẹ mở miệng ừ không có thèm từ hy khẽ hừ một tiếng nhưng rất nhanh nàng lại là nói ngươi đợi một chút để tiểu nhị đưa một phần đi trong phòng không cho cười linh thác khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên quả nhiên không quan tâm là thiên mệnh trí nữ vẫn là ưu minh trí nữ đều ngăn cản không nổi mỹ thực dụ hoặc tiểu nhị lần nữa là một phần đưa đến trong phòng ta đi linh thác hướng về tiểu nhị nói có ngay khách quan ngài chờ chút chiều thánh thành bên ngoài một tòa vô danh sơn phong bên trên đứng đấy một vị cẩm ý thanh niên tướng mạo của hắn nhìn lên rất trẻ trung khí chất phi phạm thế nhưng hai n h ã n thần lại tại trong lúc vô tình toát ra một vòng không thuộc về bản thân tuổi tác tăng tương ý tám năm bê quan cũng coi như là để bản nguyên củng cố thi thể này triệt để dung hợp So、t hắn u vốn là thiên giới thần linh đồng thời còn không phải phổ thông thần linh chính là thiên giới xích thiên thần hướng bất bại chiến thần lập xuống bất thế chiến công uy danh hiền hách thế nhưng cũng bởi vì công lao của hắn quá lớn công cao c h ấ n chủ bị thần triều thần đế hãm hại thân tử đạo tiêu trước khi chết hắn một tiêu bản nguyên hồn phách mượn trí bảo đạo tẩu cuối cùng đi tới tòa này côn mô giới đoạt sá một tên phổ thông người trẻ tuổi mà thu hoạch đến c h g sinh xích thiên thần đế ngươi không thể tưởng được ta còn có thể sống s ó t ta chờ ta trùng tu một thế tất nhiên giết tới xích thiên thần hướng đến lúc đó ngươi thêm tại trên người ta hết thảy ta đều muốn gấp mấy lần đòi lại diệp vô ưu nước mắt nhìn lên trời cặp t i ê tăng thương lại thâm thúy trong ánh mắt b ộ c phát ra cường đại vô cùng chiến ý nửa ngày hắn mới là hơi chút bình tĩnh một chút không biết rõ tiêu thiên đệ đ năm đó nhận hắn một phần ân tình tất nhiên muốn s u ố i tuân từng ư báo giúp hắn phi thăng phong thần không chỉ là phi thăng phong thần đây tính toán là cái gì đến cho hắn càng lớn cơ duyên diệp vô ưu lẩm bẩm một câu tám năm trước hắn vừa mới hoàn thành đoạn xá trùng sinh chính là suy yếu nhất thời điểm khi đó hắn còn tại nam hoang cũng là vào lúc đó hắn nhận thức tiêu thiên tiêu thiên cho hắn không ít tài nguyên tu luyện trợ giúp hắn vượt qua suy yếu nhất đoạn kia thời kỳ hắn cùng tiêu thiên ở giữa cũng bởi vậy trở thành bạn tri kỷ nhưng tại cái kia sau đó không lâu diệp vô ưu liền là trèo non lội xối đi tới trung thổ thần châu tiếp đó bê quan khổ tu tám năm rốt cục triệt để để bản thân b ả nguyên n cùng bộ thân thể này dung hợp chiến ý ngược lại không tầm thường không thể tưởng được trung thổ thần châu còn cất giấu ngư ơ i dạng này một vị cao thủ cũng vào lúc này một tên gánh vác trường đao thanh niên đi tới chân núi hắn nhìn trên đỉnh núi diệp vô ưu phía sau trôi trường đao kia tiêu tán ra ánh sáng càng l a phát ra nhẹ nhàng đao mình âm thanh trường đao có linh cảm nhận được chủ nhân chiến ý ngươi là người nào diệp vô ưu lông mày khen h í u một cái nhìn lướt qua dưới chân núi thanh niên ngươi không biết do ta thanh niên không khỏi xứng sờ chất lắc đầu cười một tiếng ta đã thật lâu không có tự giới thiệu qua cũng được nệ tình nguyên là một vị cao thủ vậy liền nói một lần a ta gọi đao cựu tới từ đao ngục đao ngục diệp vô ưu lắc đầu hắn những năm này vẫn luôn đang bế quan dung hợp bản nguyên căn bản chưa nghe nói qua đao cựu càng không biết trước mắt vị này liền là thiếu niên bà đao trung thổ thần châu ngũ đại đ ỉ n h cấp t i ê n kiêu yêu nghiệt nguyên ngược lại đủ kiêu ngạo không biết do thực lực cũng có thể không như vậy tự ngạo đao cựu sắc mặt khó coi trên nét mặt của diệp vô ưu đều là lộ ra một loại quan sát ý phản phất cái này chúng sinh thậm chí chỉnh tọa côn mô giới trong mắt hắn đều không tính là gì hắn bá đao danh tiếng thiên hạ có mấy người không biết hắn đều tự giới thiệu nhưng diệp vô ưu vẫn là một bộ không có nghe qua bộ dáng rõ ràng là tại khinh thị hắn nguyên bản đao cựu chỉ là gặp diệp vô ưu khí thức bất phàm muốn cùng hắn luận bàn một phen cuối cùng đối thủ khó tìm nhưng bây giờ đao cựu tâm lý đã đối diệp vô ưu đã có c h á n g h é t một trang vốn là rất bình thường l u ậ n bàn vào giờ khắc này cũng là dần dần biến vị rất có đối t r ọ i gây gắt ý khuyên ngươi một câu đừng không có việc gì bản tọa thực lực như thế nào còn vòng không đến ngươi tới nói diệp vô u đạm mạc nhìn lướt qua đao cựu hắn đường đường thiên gi không biết bao nhiêu thần linh phụ phục tại dưới c h â n hắn lại nơi nào coi trọng một tòa nho nhỏ côn ngô d ư ớ i bên trong thiên tiêu tự tìm cái chết mà diệp vô ưu như vậy thái độ cũng là triệt để đốt lên đào cựu lửa giận lấy hắn thiếu niên bá đao danh tiếng thiên hạ người nào dám kinh thị coi như là thiên hoang thái tử thần kiếm cốc thiếu niên k i ế m thánh cũng không dám như vậy đối lại hắn một cái hạ người vô danh cũng dám như vậy c u ồ n g vọng、Soạn. một vòng sáng rực đao quang sông thẳng đỉnh núi ánh đao lướt qua chỗ đỉnh núi nhanh chóng băng liệt tan g ã một đao kia vô cùng lăng lệ khí thế kinh người rất có không thấy máu tuyệt không q a y đầu tư thế đây chính là bá trong thiên hạ loại trừ thiên hoang thái tử đám người cùng thế hệ bên trong không người có thể tiếp được đao cựu đao thứ hai bình thường một đao thế g i a đối thủ liền không phải là chết liền thương tổn nhưng mà diệp vô ưu đối mặt một đao kia lại chỉ là bình thản lộ ra một tay hào hào chỉ thấy cái kia bá liệt vô cùng đao quang rõ ràng liền như thế đứng tại trước mặt diệp vô ưu rõ ràng khó mà tiến thêm ân một màn này để đao cựu cũng là cảm thấy bất ngờ hắn xem diệp vô ưu khí tức phi phạm cũng biết thực lực đối phương không tầm thường nhưng không nghĩ tới diệp vô ưu có thể như vậy nhẹ nhõm ngăn lại hắn một đao kia rất tốt sau một khắc liên có một đạo thân ảnh tự nhiên hiện lên từ hy nhìn một bàn mỹ vị món ngon vô ý tức động một chút miệng cái tia thật to trong đôi mắt cũng giống như có sự nổi bật đang nhấp nháy linh thắc không khỏi cười một tiếng bây giờ từ hy trường kỳ theo bên cạnh hắn t í như nhưng cách c tử h a hi vừa mới cầm lấy đũa liền là có một đạo tiếng oanh minh xa xa chuyển đến dường như có người ở ngoại thành đánh nhau a động tính như vậy tựa hồ là cao thủ hơn phân nửa đã có tri tôn cảnh tu vi linh thác khẽ cười nói ta không đi tử hi cũng không ngẩng đầu lên nói trời đất bao la mỹ thực lớn nhất mọi người nhanh đi nhìn thiếu niên bá đao xuất hiện tại ngoài thành đao cựu đang cùng người giao phong đây là khó gặp tràn diện đi mau đi mau bên ngoài phòng rất nhanh liền vang lên từng đạo tiếng kinh hô đao cựu cùng người tranh phong cái này không đi nhìn một chút linh thắc không khỏi cười nói a thật phiền nha tử hi nắm lấy búa sắc mặt lập tức lâm vào dầu d ì sớm không gọi m u ộ n không gọi hết lần này tới lần khác lúc này đánh đi mau lạp mỹ thực lúc nào đều có thể nhấm nháp loại yêu cấp độ giao phong bỏ qua thế nhưng cực kỳ khó gặp lại linh thắc nắm lấy tử hi tay ngọc kéo lấy nàng đi ra phía ngoài Thử Hy h k ô ninh g gì thể khác hơn là để làm là đua xuống. kêu n g thác o n g t h i b ạ h Ninh thân á c t h ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại triều thánh thành trên đầu thành thử hy đã tàng hình tại bên cạnh hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên ngoài thành bắt ngát trời cao bên trong hai đạo thân ảnh ngay tại giao phong một người trong đó chính là đ a o cửu coi như phía trước ninh thác chưa từng gặp qua đ a o cửu không sử dụng hệ thống cũng có thể nhận ra tới bởi vì đối phương đao mười điểm bá liệt lăng lệ người bình thường căn bản không có cựu phẩm đao pháp chân ý lấy ninh thác nhãn lực liếc mắt liền nhìn ra tới đao cựu đao pháp c h ấ n ý đã đạt đến cựu phẩm c h i cảnh bá đao danh tiếng danh bất hư truyền bên cạnh đó đao cựu còn tu luyện chấn tông tuyển học cấp bậc đao pháp đồng thời đối phương thánh thể hẳn là cũng cùng đao đạo có quan hệ lớn lao đ a o cựu tu vi căn h cơ đồng dạng phi thường hùng hậu vững chắc chân linh lực tràn đầy mãnh liệt cái tia từng đạo đao quang như là như giải lụa ngang qua trời cao khí thế tràn đầy phản phất liền trời cao đều sẽ bị bổ ra đồng dạng rất mạnh thử hy âm thanh truyền vào ninh thác trong thai ân ninh thác lật gật đầu đao cựu thực lực đích thật là vô cùng tương đại bất quá coi như cùng đao cửu một trận chiến. Sợ sợ. h thứ yếu là mệnh cách hai tím một lam phi thường không tầm thường thuộc về thân mang đại khí vận người nhân sinh kịch bản cái kia một cột đánh dấu chính là chưa định cái này thật có ý tứ chưa định ý tứ liền là còn chưa xác định sau này rất có thể sẽ phát sinh biến hóa Về phần biến hoa gì, vậy phân hoa biến gì, lúc i tiến ề n nhìn đao cửu cơ duyên của mình tạo hóa. Nếu như hắn có thể tiến một bước trưởng thành, thậm chí có khả năng có thể trưởng thành là một vị khí vận nhân vật chính. hóa. thể thậm chí khả thể khí đao của tạo cựu cơ có bước có có một một vật là l vị này ninh thác bắt đầu quan sát đao cựu đối thủ đối phương thời khắc này biểu hiện cũng không phải đặc biệt xuất chúng chỉ thấy cái k i a từng đạo như giải lụa đao quang không ngừng đem thân ảnh của đối phương che hết trên tường thành rất nhiều người quan triển nhóm đều cho rằng người kia rơi vào hạ phong e rằng không bao lâu nữa liền sẽ bị đao cựu đánh bại bất quá ninh thác tỉ mỉ quan sát phía sau lại phát hiện người kia lộ ra thành thạo cứ việc thường xuyên bị đao quang bao phủ thân ảnh nhưng rất nhanh liền lần nữa xông đi ra rất có một loại vạn pháp bùi chúng qua lại không chút nào thương tổn hương vị không thích hợp ninh thác ánh mắt hơi hơi ngưng lại người kia căn bản không có làm thật trái lại đau cửu đã sớm là toàn lực xuất thủ Xoạc. trong đồng tử của ninh thác hiện lên quang mang kỳ lạ hắn mở ra hệ thống bắt đầu xem xét người kia tin tức tài liệu tính danh diệp vô ưu tu vi trí tôn cảnh ngũ trọng mệnh cách thiên mệnh tri tử tử kim nịp thiên thành đạo tử kim khí vận gia thân tím bất bại tri hồn tím phúc duyên thâm hậu tím nhân sinh kịch bản chiến thần t r u y ề n thuyết nhân vật chính độ thiện cảm Không gần đây cơ duyên đoạt bại tiên bất thần, thế tất nghiết xá chủng sinh chiến chủng bản sinh, hôn giới l â một vạn ạ đến giới, đ báo nửa tháng sau tại hư không thánh tông cổ di chỉ, thu được hư không c h i nguyên lĩnh hội không gian chân ý cơ duyên hai một tháng sau tiến về l o n g s à núi thu được một gốc mười vạn năm long s à thánh dược tu vi theo đó tăng lên trên diện rộng cơ duyên hai sau ba tháng tiến vào thương nguyên mỹ cảnh thu được chiến thần huyết nộ khải giáp cơ duyên bốn linh thắc không khỏi ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy lại là gặp được một vị nhân vật chính hơn nữa còn là cường già trọng sinh lưu nhân vật chính có ứ v i ệ thể nói căn bản là không có người nào có khả năng tạ ngang nhau cảnh giới trong lĩnh vực đem diệp vô ưu đánh bại đối phương vượt cấp giết người thật là quá đơn giản bệnh cách phương diện cũng cực kỳ biến thái viễn siêu tiêu thiên hai đại tử kim mệnh cách tam đại màu tím mệnh cách cơ duyên cái kia một cột càng là không muốn quá khoa t r ư ơ n g đầu tiên là lĩnh hội không gian chân ý tiếp đó thu được mười vạn năm thánh dược tất cả đều là trọng đại cơ duyên còn có cái này chiến thần huyết nộ khải giáp tuyệt đối là một kiện cực kỳ biến thái bảo vật diệp v u a ưu không hổ là họ diệp nhân vật chính a linh thác lẩm bẩm một câu vẹn vẹn cái tên này n g h e xong liền là nhân vật chính không thể nghi ngờ vẫn là thừa t h á i nhân vật chính cầu đại hộ họ diệp nha thanh ca dường như cũng họ diệp linh thác sợ h ã i thán phục phía sau không khỏi có chút đồng tình liếc nhìn báo i ự u cót của đối phương bên trên dường như đã viết xuống lành lạnh hai chữ ẩm ẩm quả nhiên không qua bao lâu diệp vô ưu liền là làm thật theo lấy hắn bước ra một bước liền là có khủng bố huy năng p h ủ xuống cái t u y ế t như là như giải lụa đa quang lại là như băng tuyết sụp đổ tăng ăn dã ngay sau đó tại diệp vô ưu sau lưng kim qua thiết mã chấn thiên tiếng g i ế t vang lên chỉ là sâu kiến cũng dám khiêu khích bản tọa thật coi bản tọa không g i ế t người hư diệp vô ưu quát lạnh một tiếng tiếp đó hắn năm n g ó n năm chắc thành quyền cách không một quyền thẳng hướng đao k i ự u một quyền kia g i ế t ra mây gió đất trời biến sắc tiếng rết chấn thiên vang lên khủng bố u y năng cách không phá hủy hết thảy giám giác một tiếng đao cựu trong tay trôi trường đao kia cắt thành mấy khúc mà bả Bạo thành một đao o à n Bạn huyết vụ. đ n nghe g r a d i Dừng lại khoảng 2S, ghé vua an lại tiếu ghé hủ 2S, vô tô cựu á c Trước bạn ngục ưới. người tới, chiến thần phong thái. đổ máu vất lạc cái này để người ta rất khiếp sợ phải biết đao cựu thế nhưng trí tôn cảnh thất trọng tu vi mà diệp vô ưu mới trí tôn cảnh ngũ trọng s o đao cựu thấp hai cái cảnh giới nhưng hắn một khi bạo phát bắt đầu làm thật đao cựu cơ hồ trọn vẹn không phải là đối thủ bị sống sờ sờ nghiền ép đến chết cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi đao cựu không phải phổ thông trí tôn cảnh thất trọng tu hành giả hắn là trung thổ thần châu ngũ đại đ ỉ n h cấp thiên kiêu yêu nhiệt g một trong tồn tại hắn là đao n g ụ c người thừa kế bản thân hắn liền có cường đại vượt cấp giết địch năng lực chiến lược tiêu chuẩn căn bản không thể lấy cảnh giới tu luyện mà nói thế nhưng hắn lại bị diệp vô ưu vượt cấp c h é m giết to như vậy c h i ề u thánh thành vào giờ khắc này đã là biến đến hoàn toàn tính m ị c h giống như một tòa thành không mỗi người nhìn ngoài thành một màn kia nhìn đao cựu nổ thành huyết vụ đều là bị rung động thật sâu đến từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tin thâm linh bị to lớn trung kích đây chính là đao cựu a từ trước đến giờ chỉ xuất một đao liền có thể thoải mái giải quyết địch nhân đ đao k i ự u làm sao lại bại hắn làm sao lại chết ta vẫn cho là tiềm lực của hắn thuộc về ngũ đại đ ỉ n h cấp thiên tiêu yêu nhiệt g bên trong đệ nhất nhân thiên tia đến cùng là ai vậy vì sao cái kia khủng bố vì sao có thể giết đao k i ự u hừ chẳng cần biết hắn là ai dám giết đao k i ự u hắn đều là hẳn phải chết không nghi ngờ đao ngục tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn rất nhanh trong thành liền là một mảnh ồn ả o vô số người tại s a u khi khiếp sợ bắt đầu nghị luận ở mỹ mà diệp vô ưu yên lặng đứng ở trời cao bên trong sợi tóc bay lên quần áo phân p h n khí chất như hạc giữa bệ gà cho dù giết đao cựu hắn cũng thờ ơ cũng không có cảm thấy đây là cái gì biết bao trói mắt chiến tích càng không chú ý cái kia đao ngục trả thù hắn đường đường bất bại chiến thần giết chỉ là một con d u n dế lại không cần cố kỵ cái gì nghĩa trướng cả gan giết ta đao ngục người thừa kế hôm nay lão phu nhất định phải giết người cũng vào lúc này kèm theo tiếng hét phẫn nộ một bóng người nhanh chóng l ư ớ t về phía bầu trời thẳng hướng diệp vô ưu đó là một vị động hư cảnh đao ngục trưởng lão hùng hậu bàng bạc tu vi ba động làm cho hư không chấn động liên tục khí thế kiếp người、Soạn. nhưng tại sau một khắc diệp vô ưu thân ảnh hư không tiêu thất không thấy chờ hắn thời điểm xuất hiện lại dĩ nhiên bị dị xuất hiện tại vị k i a động hư cảnh trưởng lao bên cạnh gian g g i á c sau một khắc kèm theo một đạo tiếng xương nước vị k i a động hư cảnh trưởng lão lại là bị diệp vô ưu ngay tại chỗ bóp g ã y cổ mất mạng v ỡ lạc lớn mật côn đồ ngươi làm u ố n cùng chúng ta đ a u ngục không chết không thối ư nhưng rất nhanh lại có đại lượng bóng người xông về diệp vô ưu đ a u k i ự u cũng không phải là lẹ loi một mình chỉ là diệp vô ưu giết hắn thời điểm tốc độ quá nhanh dẫn đến đ a u ngục người khác căn bản không có phản ứng lại thậm chí đao cựu bản thân cũng không ít bảo mệnh át chủ bài đều là không kịp đi dùng đối mặt rất nhiều đao ngục nhân mã diệ Kinh trong h theo hắn i ê n sắc ý, ròng trong bên cao một n h liệt mà ra. Ẩm ẩm. m ra. Sau một khắc kịch chiến bạo phát đao ngục nhân mã đều không phải người yếu gì thấp nhất đều là trí tôn cảnh trong đó động hư cảnh cường giả càng là số lượng cũng không ít nhưng mà làm diệp vô ưu bắt đầu giết người đó chính là một trường giết chóc phàm nơi hắn đi qua đao ngục những cường giả kia nhóm liền là nhộn nhịp mất mạng cơ hội không có người có thể ngăn cản diệp vô ưu một chiêu càn rỡ một đạo kinh thiên tiếng hét phẫn nộ vang lên cho dù cách nhau lấy thật xa mọi người cũng có thể cảm nhận được cỗ kia bàng bạc thánh huy Đao nhìn lướt qua phương xa hư không, nói g ụ c thánh t nhân muốn Luận tranh võ p xong diệp vô ưu một trưởng đem bên cạnh vị cuối cùng động hư cảnh cường già trục chết liền la thân ảnh loại lên hướng về phương xa lao đi tốc độ của hắn cực nhanh đồng thời thân pháp quỷ dị mười điểm k h ó giỏ vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian thân ảnh của hắn liền biến mất tại trời cao bên trong đồng thời tính cả bản thân khí tức đều là triệt để ẩn nấp không thấy rất cao minh liễm tức pháp môn thử hi âm thanh truyền vào ninh thắc trong thai ân ninh thắc gật gật đầu hắn không nhận làm vị tiêu đao ngục t h á n h nhân có khả năng giết diệp vô ưu hắn thậm chí cho rằng diệp vô ưu có thủ đoạn đối phó thánh nhân dù sao đối phương thế nhưng thiên giới bất bại chiến thần đã từng đỉnh phong thời kỳ thần linh tại dưới chân hắn đều như là sâu kiến trên người có cái gì kinh người bí pháp bí thuật các lo không hổ là thiên mệnh c h i tử nhân vật chính ninh thắc lắc đầu diệp vô ưu vừa xuất hiện liền là trực tiếp chém giết đao k i ự u để đao k i ự u trở thành hắn đá đặt chân việc này đủ để manh động chỉnh tọa trung thổ thần châu e rằng trong vòng một ngày diệp vô ưu danh tiếng liền sẽ vang vọng trung thổ thần châu vô số người đều đem biết trung thổ mới ra một vị cái thế yêu nghiệt thật tốt nhân vật chính quang hoàn không thể nghi ngờ hơn nữa quang hoàn này so tiêu thiên m u ố n trói mắt vô số lần trừ đó ra diệp vô u kéo cựu hận năng lực đó cũng là cấp cao nhất trực tiếp mà đắc tội đao ngục hơn nữa là không chết không thôi đại thù đao ngục nội tỉnh cực sâu viên siêu thái huyền thánh địa là trung thổ thần châu đỉnh cấp đại thế lực đồng thời phía sau còn có thần linh sơn bên trong cổ lão đại tộc ủng hộ nhưng dù vậy dựa theo bình thường nhân vật chính nội dung chuyện đi đi diệp vô ưu không có việc gì ngược lại thì đa ngục tính cả hắn phía sau thần linh sơn thế lực hơn phân nửa đều sẽ bị diệp vô ưu diệt đi từ đó hắn nghịch thiên vùng dậy trên đường đá đặt chân đi thôi linh thắc cũng là không chuẩn bị dính vào vào những chuyện này hắn càng ưa thích điệu thấp tu hành không ngừng góp nhặt thực lực bản thân diệp vô ưu trên mình cơ duyên hắn nhưng là đều đi xuống yên lặng lấy ra cơ duyên không phải càng thương không chúng ta đi nơi nào t hư, tài liệu. Tài liệu hư không thánh tông tài liệu hư không thánh tông là thời kỳ thượng cổ sớm nhất thời điểm một tòa cổ lao tông môn thánh địa thời điểm đó hư không thánh tông là trung thổ thần châu đỉnh cấp đại thế lực về sau chẳng biết tại sao trong vòng một đêm hủy diện nguyên nhân cụ thể bây giờ đã thành mê cũng không trọng yếu quan trọng nhất chính là thư không thánh tông am hiểu nhất liền là lĩnh hội không gian chân ý không gian trật tự chi lực đây cũng là bọn hắn vùng dậy tư bản đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời